chương một trăm mười ba lâm thất dạ l ử a giận thiên địa triệu hoán theo lăng thanh thu hét lớn một tiếng vang lên mặt đất bỗng kịch liệt r u t lên một cỗ hung lệ không gì sánh được khí tức quét sạch toàn trường nâng đao g i ế t tới trung niên nam tử đột nhiên cảm giác toàn bộ bầu trời tối xuống đồng thời bá đạo kính phong đánh tới hắn bản năng cảm nhận được tử vong khí tức còn chưa kịp phản ứng thân thể của hắn liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng vây một tiếng trung niên nam tử bỗng nhiên nổ tùng hóa thành m ê n ngông hết vụ cách đó không xa ngọc tử kỳ bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngầm đầu nhìn qua phía trước thế lực bá chủ cái gặp một đạo toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa d i ễ m quái vật khổng lồ đứng v ữ n g tại trước người bọn họ một đôi tinh hồng con người không tình cảm chút nào quan sát bọn hắn giống như đang nhìn một bầy kiến hôi tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lúc này một cái to lớn móng nuốt từ trên trời giáng xuống hung hăng hướng phía ngọc tử kỳ chỗ vô tới mau trốn là đế cấp huyền thú hoảng sợ giống lên một tiếng vang lên doa đến vãi cả linh hồn vây anh một tiếng nổ vang móng nuốt trọng trọng đập xuống đất mấy chục cái thần huyền cảnh chỉ có mười mấy người đào tẩu những người khác toàn bộ bị quay thành thịt nát nhưng mà không đợi bọn hắn tới kịp may mắn một đạo hỏa quang t ừ trên trời mà xuống trong nháy mắt đem bọn hắn che mất đi vào thảm liệt thanh em bên thai không dứt ngọc tử kỳ bị hai người mang theo may mắn trốn qua một tiếp mặt mũi tràn đầy k i n h hãi hoàn toàn không dám tin mười vạn đại quân tại nhìn thấy mấy chục t r ư ợ n g chi cao huyết lang thời khắc sớm đã trận tròn mắt rất nhiều người càng là dọa đến kẻ ra quần lúc này huyết lang đống mở rộng bước chân hướng phía mười vạn đại quân chạy như liên nhanh ngăn lại hắn ngọc tử kỳ kêu to bên cạnh hắn sắc mặt hai người khó coi bọn hắn là đế huyền cảnh tu vi nhưng là tại huyết lang trước mặt bọn hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé huyết lang tan phát khí tức nhưng so sánh bọn hắn phải mạnh hơn đây không phải phổ thông đế cấp huyền thú mà là đế cấp đ ỉ n h phong thái tử đi mau hai người k h ẽ cắn ngôi lôi kéo ngọc tử kỳ nhanh chóng hướng phía một phương hướng khác thối lui đồng thời bọn hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía huyết lang vị trí cái gặp huyết lang c h ố qua huyết vụ v ề ra vô số tướng sĩ bị d ấ m thành thịt nát đơn giản chính là một tôn cỗ m á y giết chóc một hai cái vừa đi vừa về phi nước đại liền trí ít có năm vạn đại quân chết thảm n lại, lại, vừa vừa đúng người lúc này cửa thành đột nhiên mở rộng ba vạn xích vân thiết kỵ mãnh liệt mà ra điên cuồng đổi giết người tháo chạy quân đội huyết lang không có tiếp tục trà đạp phổ thông quân đội mà là cấp tốc hướng phía ngọc tử kỷ chạy như điên kia ngọc ra hai cái đế huyền cảnh tu sĩ nhìn thấy huyết lang đuổi theo sắc mặt đại biến ngọc tử kỳ càng là dọa đến toàn thân phát dun hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến trong lòng của hắn kinh h ã i và phần l a n g thanh thu tại sao có thể có như thế cường đại khế đỡ huyền thú cái này thế nhưng là đế cấp huyền thú a nó lại thế nào khả năng nguyện ý thần phục một cái thiên huyền cảnh nhân loại tu sĩ giờ khắc này hắn rốt c ụ c ý thức được tự mình quá vô tri đối lâm thất giả hiểu rõ vẫn như c ũ dừng lại tại hoàng cụng kia một đêm hắn không gì sánh được hối hận sớm biết như thế tự mình nên mang đại trưởng lao ra dầu gì cũng hẳn là mang nhiều mấy cái đế cấp cường giả ra đáng tiếc hiện tại hối hận đã không có ý nghĩa hắn cái hy vọng hai cái đế h u y ề n cảnh có thể mang theo hắn thành công thoát đi hắn nhất định thất vọng huyết lang tốc độ rõ ràng so ngọc ra hai cái đế h u y ề n cảnh phải nhanh không ít huống chi còn mang theo hắn cái này vương hữu thái tử thật có lỗi hai cái đế h u y ề n cảnh nhìn nhau lộ ra vẻ tàn nhẫn không muốn ngọc tử kỳ hoảng sợ kêu to hắn chỉ là thần h u y ề n cảnh căn bản sẽ không phi hành cao như vậy độ cao té xuống rất khó không chết hắn cầu xin tha thứ không có bất kỳ chỗ dùng nào hai cái đế viền cảnh trực tiếp đem hắn nem xuống so với ngọc tử kỳ tính mạng bọn hắn càng muốn sống hơn số dưới lại nói là lao tổ nhường ngọc tử kỳ trở thành ngọc g i a gia chủ mà thôi bọn hắn căn bản cũng không chịu phục một cái t h ầ n huyền cảnh dựa vào cái gì trở thành ngọc g i a gia chủ phía sau đứng sừng sững ở huyết lang đỉnh đầu l a n g thanh thu nhìn thấy một màn này không khỏi cười lạnh một tiếng t h ầ n huyền cảnh muốn đế huyền cảnh bán mạng ngươi cho rằng từng cái đều là công tử sao viêm liệt phiền phức thả ta x u ố n g dưới đừng cho bọn hắn chạy lăng thanh thu khen nói một tiếng huyết lang viêm liệt nghe vậy gật đầu không cần lăng thanh thu đột nhiên mở miệm viêm liệt x ư n g sở sau đó toàn thân lông tóc bỗng nhiên dựng thẳng mặt mũi tràn đầy đ ề phòng nhìn chằm chằm phía trước dường như gặp được cực kỳ nguy hiểm đồ vật nơi xa một đạo lấp lóe n ở rộ một cái to lớn trưởng cương hiện lên ở hư không bắt lấy ngọc ra hai cái đế huyền cảnh cường giả thiện tay bóp hai cái đế huyền cảnh trực tiếp nổ tung thủ đoạn đơn giản thô bạo huyết vụ tàn ra một thân ảnh hiện lộ tại lăng thanh thu trước mắt công tử lăng thanh thu kinh ngạc người tại sao trở lại nhạn bác thành thế nào lâm thất ra hỏi hắn cấp tốc chạy đến bỏ ra một ngày thời gian nhạn bác thành vô ngại còn tốt có viêm liệt bằng không hậu quả khó mà lường được bất quá nhạn nam thành tất cả tướng sĩ cũng bị giết lăng thanh thu t h ở sâu công tử ngọc gia làm sao đột nhiên có thêm nhiều như vậy thần huyền cảnh thậm chí còn có đế huyền cảnh ngọc gia thoát ly vũ kiếm tông lâm thất giả hít mắt lãnh quang lấp lõe hắn âm thầm may mắn may mắn cho lăng thanh thu cố bác thần cùng la thiên thành phố i một đầu đế huyền cảnh đỉnh phong khế ướt huyền thú vâng không nhạn bác thành đoán chừng đã biến thành tu là địa ngục lăng thanh thu bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại nói công tử ngọc tử kỳ rơi xuống không biết sống hay chết viêm liệt ngay vậy thân thể nhanh chóng thu nhỏ một đầu cắm nhập phía dưới rừng cây bên trong rất、nhanh. lăng thanh thu tìm được ngọc tử kỳ cái này ra hỏa thế mà còn chưa có chết chỉ là đoạn mất hai chân mà thôi hắn nhấc lên ngọc tử kỳ đi theo lâm thất dạ nhanh chóng trở về nhạn bắt thành ngoài thành ba vạn s í c h vân thiết kỵ đem còn lại đại yên tướng sĩ giết không chờ mảnh giáp không một người sống bọn hắn đã đang đánh quét chiến trường công tử ngọc tử kỳ giết nhạn nam thành mấy vạn tướng sĩ chúc tạo thành kinh quan thù này nhất định phải báo thuộc hạ trợ lệnh xuất quân giết vào đại yên h o à n thành lăng thanh thu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn ngọc ra quá không nhìn được sĩ cử tự mình muốn chết thiên đô khó cứu lâm thất dạ hai mắt nhắm lại truyền tin cố bắc thần lập tức xuất quân theo phương đông đánh vào đại yên la thiên thành tiếp tục c h ấ n thủ lạc nhật thành trong vòng nửa tháng nhất định phải t ấ n lâm đại yên đổi thành phía dưới rõ lăng thanh thu kích động c ô n g thôi lại có chút gánh thầm nghĩ công tử nửa tháng cũng khó trách hắn như thế lo lắng lạc nhật thành cự ly đại yên h o à n thành thế nhưng là gần hai n g h n dặm nửa tháng thời gian còn muốn phá thành làm sao có thể đến đại yên hoàng triều lâm thất dạ không có giải thích trong mắt lãnh quang l o ạ lên lăng thanh thu nghe lệ có thu hạ lăng thanh thu thần sắc nghiêm lại hắn có thể cảm nhận được lâm thất dạ trong lòng ngập trời lừa lâm thất giả trầm giọng nói lập tức lên xuất lĩnh ba vạn xích vân thiết kỵ m ộ ư ơ i vạn đại quân trong vòng nửa tháng đến đại yên hoàn thành vâng lăng thanh thu cung kính đáp bỏ mặc nửa tháng được hay không chỉ cần lâm thất giả nói đi không được cũng phải đi huống hồ có viêm l i ệ t tại phá thành hoàn toàn dễ như trở bàn tay hắn chỗ nào biết rõ chuyện kế tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn mười mấy vạn đại quân hoàn toàn thông suốt đại yên không cần thiết tồn tại lâm thất giả lạnh lùng phun ra một chữ c h ư một trăm m ư ơ i bốn sát phạt quả toán đại yên hoàng cung trong ngự hoa viên ngọc nam thiên cùng một cái áo đen lão giả đánh cờ trên mặt thỉnh thoảng hiện lên nụ cười từ lần trước hoàng cung huyết dạng tâm tình của hắn cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua ngọc gia cách rời vũ kiếm tông vượt quá hắn bất ngờ cũng xác thực đem hắn d ọ ạ i cho phát sợ nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc tử kỳ mang về mấy trăm người mù mịt lập tức quét sạch sành xanh, xanh chủ yếu hơn chính là ngọc gia lão tổ thế mà nhường ngọc tử kỳ trở thành ngọc gia gia chủ ngọc gia mặc dù xưa đâu bằng nay nhưng vẫn như c ũ n ộ i t ì n h thâm hậu có một cái thánh huyền cảnh tám cái đế huyền cảnh sáu bảy mươi cái thần huyền cảnh á cố lực lượng này đủ để quét ngang bảy đại hoàng triều đương nhiên hắn cũng chỉ là như thế ngẫm lại mà thôi mặt khác sáu đại hoàng triều. cũng l đêm qua liền liền truyền đến tin chiến thắng nhạn nam thành đã bị cầm xuống nhạn nam thành cự ly nhạn bắc thành cũng liền mấy ngày lộ trình nghĩ đến nhạn bắc thành bị hủy diện tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n đến đại trưởng lao cờ cao một nước ta lại thua ngọc nam thiên thở dài trong mắt đều là vẻ lấy lỏng thanh thượng bệ bội nhiều việc chính vụ không có thời gian nghiên cứu mà thôi ngọc ra đại trưởng lão mỉm cười ngọc nam thiên t h ở sâu đại trưởng lão vũ kiếm tông nhưng có tin tức chuyển đến đại trưởng lão lắc đầu tự tin nói thánh thượng không cần lo lắng có lao t ổ tại khẳng định vô ngại h ú n hồ ta ngọc ra tại huyết vân tông còn có căn cơ vô luận ai thắng bọn hắn cũng sẽ không đổi u tận giết tuyệt ngọc nam thiên nghe vậy trong lòng tảng đã lớn rốt cục để xuống chỉ cần vũ kiếm tông không trả thù hắn liền không sợ hết thảy các hạ quá tự tin nhưng vào lúc này một đạo thanh em đột ngột văng lên làm càn ngọc nam thiên giận tí mặt cửa ra quát lớn trâm nói chuyện với đại trưởng lão ai dám xem vào nhưng mà khi hắn nhìn thấy cách đó không xa áo tím thân ả n h lúc con ngươi kịch liệt cò r ụ t lại ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngọc nam thiên kinh ngồi mà lên mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngươi vừa tới không phải là người khác thật sự là lâm thất dạng lâm thất dạng đáng sợ đã là cấn tại linh hồn hắn c h ỗ sâu bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh đại trưởng lão chính là hắn loạn ta đại hiến triều cương đại trưởng lao hiếp hai mắt đánh giá lâm thất dạng thản nhiên nói người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn l a hủ cũng phải nghe một chút ngươi có gì cao kiến lâm thất dạng không có trả lời mà là tiện tay vung lên hai cái đấm máu cái túi rơi vào trước người hai người ngọc nam thiên biến sắc hoàng cung huyết giả một màn không tự chủ được hiện lên ở não hải lạnh giọng nói đây là cái gì mở ra nhìn xem chẳng phải biết rõ rồi lâm thất giả k h é p cười một tiếng ngọc nam thiên nhìn đại trưởng lão một cái k hít một hơi dài có đại trưởng lão tại hắn không tin lâm thất giả còn dám giết con gái của hắn hắn đi vào trong đó một cái túi trước chậm rãi c ở i r a một thoáng thời gian một k h ỏ a máu tươi chảy đầm địa đầu hiện lên ở trước mắt hắn ngọc nam thiên toàn thân kịch liệt r u lên gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi hộ trướng chất muốn ngươi sống không bằng chết hắn cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn lâm thất dạng khoả này đầu chủ nhân lại là con hắn tử ngọc tử kỳ hắn phẫn nộ tới cực điểm không chỉ là bởi vì ngọc tử kỳ là hắn coi trọng nhất như tử trọng yếu nhất chính là ngọc tử kỳ bây giờ thế nhưng là ngọc gia gia chủ a hắn vừa chết ngọc gia những người khác làm sao có thể nghe hắn sai sự đại trưởng lao sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm nhưng còn chưa tới lên cơn giận giữ tình trạng dù sao ngọc tử kỳ vừa chết lao tổ lại không tại ngọc gia không phải liền là hắn lớn nhất sao nha tức giận lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh như thường ký ngược cười một tiếng lại mở ra một cái khác nhìn xem giả t h ầ n giả quỷ không đợi ngọc nam thiên mở miệng đại trưởng lão h ừ lạnh một tiếng trực tiếp lấy tay vung lên sau một khắc hắn ánh mắt trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ trên mặt phải nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ hắn nhìn qua viên kia đầu toàn thân run dậy lão l ã o tổ l ã o tổ ngọc nam thiên trường lớn lấy hai mắt còn tưởng rằng tự mình nghe lầm đây là ngọc gia l ã o tổ làm sao có thể l ã o tổ thế nhưng là thánh huyền cảnh đỉnh phong a làm sao có thể bị người giết chết ngươi bây giờ còn cảm thấy không ai dám đối ngưng ngọc ra đuổi tận rết tuyệt sao lâm thất dạ đạm mạc nhìn xem đại trưởng lão là ai rết lao tổ đại trưởng lão run rẩy mở miệng vẫn như cũ k h ó mà tin được lấy ngọc lâm thành thực lực cho dù không địch lại vũ càn k h ô n cũng có thể tùy tiện rút đi mới đúng xem như ta g i ế t đi lâm thất giả đáp lại giết chết ngọc lâm thành người là lâm vô ảnh c h ỉ ít xem như hắn người g i ế t mặc dù ngọc lâm thành là bị vũ càn k h ô n trọng thương mới giết chết chỉ bằng ngươi đại trưởng lão cười lạnh ngươi làm lão hủ là kẻ ngu hay sao ngọc nam thiên sát khí nặng nghề nhìn chằm chằm lâm thất g ạ lạnh giọng nói lâm thất g ạ hôm nay chính là tử kỷ của ngươi lâm thất g i còn chưa mở miệm đại trưởng lão đông chừng lớn lấy hai mắt ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? ngọc nam thiên không biết đại trưởng lao ý gì nhưng vẫn là giải thích nói đại trưởng lão hắn chính là trấn bắc vương tri tử lâm thất dạng lâm lâm thất dạng đại trưởng lao nói chuyện đều có chút run dày người khác không biết nhưng hắn biết rõ mộ dung gia tộc nhị tổ chính là chết tại một cái gọi lâm thất dạ trong tay mà lại người kia cũng là một người trẻ tuổi đại trưởng lão ngọc nam thiên giật mình đại trưởng lao thế nhưng là thánh huyền cảnh tu v i A, tại sao lại lộ ra vẻ sợ hãi ngọc lâm thành nói muốn ta b u ô n g thang ngọc ra lâm thất dạng nhạt mở miệng các ngươi cảm thấy ta hẳn là bưng tha sao đi mau đại trưởng lao hét lớn một tiếng lách mình liền chuẩn bị chạy trốn nhưng mà lâm thất dạ tốc độ càng nhanh trong nháy mắt đi vào đại trưởng lao trước người một cái tay bóp lấy hàng cổ ngươi đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lâm thất dạ lười nhác nói nhảm tiện tay bóp trực tiếp vặn gãy đại trưởng lao đầu ngọc nam thiên dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất đường đường thánh huyền cảnh đại trưởng lão thế mà bị lâm thất dạng như là bóp gà đồng dạng cho bóp chết sắp phạt quả đoán đây là thực lực cỡ nào lâm thất dạng ta hắn muốn cầu tha làm thế nào cũng nói không ra miệm yên tâm ngươi còn có chút giá trị tạm thời không cần chết lâm thất dạng ữ khí bình thản ngọc nam thiên như được đại xá lâm thất d ạ n tiện tay tay lấy r a c h ố n g không thánh chỉ cùng bất mực nhét vào ngọc nam thiên trước người ngươi hẳn là biết rõ viết như thế nào ngọc nam thiên toàn thân cứng đờ nếu là trước đó hắn còn có ngọc g i a cái này bị vào nhưng bây giờ ngọc g i a lão tổ đại trưởng lao tất cả đều chết rồi hắn sau cùng chỗ rửa cũng bị mất nơi nào còn có tư cách phản kháng lâm thất d ạ n nhìn một chút bầu trời con cái của ngươi hiện tại hẳn là đều chết hết chỉ còn lại một cái ngọc lang yên ngươi sẽ không thật nghĩ ngọc gia diệt về ta ngọc lang yên dù sao cũng là yến bắc vương phi ta sẽ không giết nàng ngươi không phải nói ta cùng với nàng nhi tử kế thừa hoàng vị sao nói đến đây lâm thất dạ trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt ngọc nam thiên cả người dường như giàn mua mười mấy tuổi hắn chẳng thể nghĩ tới trước đây thực hành ngọc lang yên kế hoạch lại là rời lên tảng đá nện chân của mình ngọc lang yên nhi tử ngọc lang yên từ đâu tới nhi tử còn không phải lâm thất dạ nói là ai liền là ai hắn nhấc bút lên làm thế nào cũng không xuống tay được sớm biết hôm nay làm gì trước đây lâm thất dạ không có nửa điểm thông cảm ngươi khẳng định là muốn chết sao không cho mình một cái thể diện t i ể u chết c h ư ơ n một trăm mười lăm đều là quân cờ ngọc nam thiên dường như bị rút sạch tất cả lực lượng cầm bút tay run không ngừng thoái vị một khi viết xuống đại yên liền rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn giết chấm đi hắn không biết do dũng khí từ lâu tới tiện tay vứt bỏ bút trong tay đạ mạc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ đây có lẽ là hắn sau cùng tôn nghiêm muốn bước ta thoái vị tuyệt không có khả năng có bản lĩnh giết ta ta cũng phải xem ngươi không có chấm thánh chỉ ngươi như thế nào tùy tiện cầm xuống đại yên ngươi một cái hoa khố tiếng xấu biết rõ đại yên mách tính há lại sẽ tán thành ngươi nói ra lời này ngọc nam thiên thở phào m ộ t hơi hắn rất muốn nhìn đến lâm thất dạ phẫn nộ bộ dáng được ai ngờ lâm thất dạ khẽ gật đầu Tốt. ngọc nam thiên còn tưởng rằng tự mình nghe lầm sau một khắc hắn bông chừng lớn lấy hai mắt một đạo lưu quang hiện lên trên cổ truyền đến cảm giác lạnh như băng nóng hổi máu tươi từ trên cổ hắn bắn ra mà ra hai tay của hắn cầm cổ làm thế nào cũng không bưng biết được hắn nơi nào sẽ nghĩ đến lâm thất dạ thế mà thật dám giết hắn mà lại căn bản không mang theo do dự không nên đem tự mình xem quá nặng đi lâm thất dạ thản nhiên nói thoại âm rơi xuống hai tay của hắn k ế t tấn một t r ư ờ n g đ ố n g đặt tại hư không thiên địa triệu hoán khe nói một tiếng một đạo áo trắng thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện ngọc nam thiên con ngươi kịch liệt co giục lại hắn nghĩ không hiểu đây cũng là thủ đoạn gì lâm thất dạ nhìn s á t trời một chút thản nhiên nói bạch tu minh ta muốn giờ thân trước đó đ ạ i yên trong hoàng thành lại vô thiên huyền cảnh trở lên người có thể hay không làm được được bạch tu minh lên tiếng đ ô n g nhiên biến mất tới cũng nhanh đi cũng nhanh dừng thất dạ ngươi ngươi không thể ngọc nam thiên thật sợ hãi thiên huyền cảnh trở lên không đều là ngọc ra người sao lâm thất giả cái này rõ ràng là muốn d i ệ t tuyệt ngọc g i a A. đã cho ngươi cơ hội lâm thất giả thần sắc bình tĩnh quay người rời đi ngọc nam thiên trên cổ tiên huyết không ngừng dâng trào khi tức càng ngày càng yếu cuối cùng trước mắt tối đen lại không hơi thở sau một lát một đạo bén nhọn thanh â m vang vọng ngự hoa viên thánh thượng v ă n g h ạ ưu văn hiên lâm thất giả tính tọa tại s o n g cửa sổ bên cạnh bình tĩnh nhìn xem náo nhiệt đường đi bách tính vẫn như cũ như thường ngày cũng không biết rõ ngọc nam thiên tử vong sự tình nhưng vương công、Quyền、quý đã âm thầm bắt đầu hành động lúc này một đạo áo trắng thân ảnh theo dưới lầu đi tới ngồi lâm thất giả cười cười nói thời gian v ừ a vặn n g ư ơ i muốn làm hoàng đế bạch h u minh ngồi tại lâm thất giả đối diện k híp hai mắt ngựa khí mười điểm ngưng trọng n g ư ơ i cảm thấy thế nào lâm thất giả hỏi ngược lại bạch h u minh nhấp một mục trà suy nghĩ một chút nói ta không có theo ngươi trong mắt nhìn thấy quyền lợi dục vọng nhưng ngươi lại d i ệ t tuyệt hoàng thất hoàng thất d i ệ t tuyệt sao lâm thất giả lắc đầu ngươi giết chết người đúng là ngọc gia nhưng ngọc gia còn xa xa không tới diện tuyệt tình trạng thiên huyền cảnh trở xuống người l ạ không nổi cái gì b ằ n nước bạch u minh nói lâm thất g i khẽ cười nói nhân tộc thế lực xa so với ngươi nghĩ muốn phức tạp ngươi hẳn là biết do ngũ đại tông môn à. bạch hữu minh khẽ vất cảm hắn không biết rõ cái này cùng ngọc gia có quan hệ gì lâm thất giả dùng ngón tay dính l ư n t nước tại trên mặt bàn v ẽ ra vân châu giản dị địa đồ vũ kiếm tông ở chỗ này đã bị ta diệt bạch hữu minh hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh lấy lâm thất giả thực lực hủy diệt vũ kiếm tông hoàn toàn dễ như t r ở bàn tay lâm thất giả lại chỉ vào đại hoang cùng đại yên chỗ giao giới nơi này là huyết vân tông huyết vân tông ngọc gia thực lực không mạnh nhưng đến h u n cảnh hẳn là có bạch hữu m i n n g ư ơ i làm u ố n lấy đại yên làm mồi nhử hấp dẫn huyết vân tông ngọc g i a đậu thủ lâm thất dạ cười mà không nói huyết vân tông ngọc g i a hắn liền vân kiếm tông ngọc g i a cũng không để vào mắt há lại sẽ cố ý nhằm vào huyết vân tông ngọc g i a bạch ru minh bỗng minh bạch cái gì có chút kinh dị nói n g ư ơ i mục tiêu tiếp theo là huyết vân tông lâm thất dạ không có phản bác ta cần ngươi lang tộc hỗ trợ được bạch ru minh lên tiếng hắn có chút không hiểu lấy lâm thất g i thực lực hoàn toàn một người liền có thể giải quyết h u ế vân tông vì sao còn muốn lang tộc đậu、thủ? mà lại hắn theo lâm thất g i trong giọng nói cảm nhận được một tia vội vàng lúc này lâm thất dạ ngón tay bỗng tại trên bản đồ vẽ một vòng tròn ta muốn trong vòng một năm mảnh này địa phương đều thuộc về ta trưởng quản bạch chú minh ha to miệng lâm thất dạ vẽ vòng thế mà bao gồm năm đại thế lực không chỉ có đại yên đại long cùng đại ung ba đại hoàng triều còn có huyết vân tông cùng vũ kiếm tông hai đại tông môn nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là lâm thất dạ nói rất bình tĩnh mà lại trong mắt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì gia t ầ m liền tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đại long đây bạch c minh nhịn không được hỏi lâm thất dạ rõ ràng đã binh lâm đại long dưới hoàn thành lại đột nhiên chiến binh cái thu được một cái đại long vân vương danh hảo. lúc ấy hoàn toàn có thể tùy tiện cầm xuống đại long hoàng triều a lúc ấy là ta cùng đại long lục hoàng tử mộ dung lạc trần đánh cược lâm thất dạ lắc đầu ta nếu không g i ú p quân mộ dung lạc trần cho dù làm việc cho ta cũng không hiểu ý cam tình nguyện nhưng có lần sau liền sẽ không lần sau bạch lưu minh không nói nhưng hắn cũng không cho rằng còn có lần thứ hai cơ hội nếu là lần nữa tiến đánh đại long hoàng triều chẳng phải đổi ý sao kể từ đó người khác càng thêm sẽ không vì ngươi sử dụng cũng nhanh lâm thất dạ tự tin cười một tiếng công tử nhưng vào lúc này một đạo bóng đen theo dưới lầu đi tới lại là lâm vô tâm ngươi xem cái này không cơ hội tới lâm thất dạ mỉm cười bạch hữu minh lông mày n h u lại lâm vô tâm đi đến lâm thất dạ bên người rót cho mình c h a n t r à công tử chúng ta người truyền đến tin tức đại long hoàng đế mộ dung quân bị cầm t ù mộ dung lạc trần đã chạy trốn tới lạc nhật thành nghe nói như thế bạch hữu minh có chút kinh dị càng nhiều hơn chính là nghi hoặc đại long hoàng đế thế mà bị nuốt ai như thế đại năng lực công tử thật sự là liệu sự như thần lâm vô tâm nhịn không được sợ hãi thán phục công tử ngươi là thế nào biết đến đêm hôm đó ta không có gặp ngọc gia cùng mộ dung ra t h người lâm thất dạ chi tiết nói về sau theo ngọc lâm thành trong miệng mới biết rõ ngọc gia sớm đã ly khai vũ kiếm tông đã ngọc gia có thể tách rời vũ kiếm tông kiếm ộ dung gia tộc vì sao không thể đây từ đầu đến cuối chỉ có cổ gia thua t h ả m nhất bọn hắn tự cho là có thể xử lý vũ can k h ô n nhất cử cầm xuống vũ kiếm tông lại là một cái đường lui cũng không lưu lại bạch Vũ minh nhìn thật sâu lâm thất dạ một cái giờ khắc này hắn mới ý thức tới lâm thất dạ chân chính đáng sợ cũng không phải là thực lực mà là hết thệ đều ở trong lòng bàn tay mưu lược hai đại gia tộc mặc dù lưu lại đường lui nhưng lại có làm được cái gì ngọc gia lưu hiển nhiên là một cái tử độ hôm nay cơ hồ chết hết mà mộ dung gia tộc cũng không tốt gì hai đại gia tộc đều thành lâm thất dạ quân cờ đúng rồi công tử còn có một chuyện lâm vô tâm bỗng lại nói thần sắc có chút x o a n suýt chuyện gì lâm thất dạ sướng sở lâm vô tâm do dự một chút hít sâu một cái nói long phi tuyết cùng ngọc lang yên c h ạ y mất chương một trăm mười sáu nan tỷ n a n đệ thương giang t r i bắc hai đạo thân ảnh chật vật đang đỡ lấy tiến lên hai người y phục lam lũ trên thân xanh một miếng tử một khối hôi thối khó ngửi như là tên ăn mày đột nhiên hai người nhìn lấy nơi xa trong mắt nhiệt lệ tràn mi mà ra nơi xa một tòa thành chỉ hiện lên ở hai người tầm mắt tứ hoàng tử đến nhóm chúng ta rốt cục trở về trong đó một người thanh âm nhẹ nào hai mắt đỏ bừng mộ dung lạc trần bản hoàng tử định để ngươi sống không bằng chết một người khác trong mắt hàn mang bán ra sắt khí nặng nề hiện nhiên hai người không phải người khác chính là long phi vân cùng hắn may mắn còn sống sót thuộc h ạ g ầ n một năm qua đã quen cầm ý ngọc thực long phi vân giống như ác ngộng bị mộ dung lạc trần tiến thì cũng thôi đi thế mà còn phong ấn hắn tu vi hắn không biết rõ tự mình là thế nào còn sống đi đến đại hoàng hoàng triều người kêu cứu ra bọn hắn người đem bọn hắn tùy ý nhét vào hoàng sơn giã lĩnh liền đi thẳng một mạch mỗi ngày đều là có một bữa không có một bữa thỉnh thoảng bị ven đường tên ăn mày ức hiếp nhiều lần kém chút bị chết đói nếu không phải kìm nén một hơi đoan chừng sớm đã chết ở trên nửa đường còn tốt trời không phụ người có lòng hắn dọc theo thương giang mà xuống cũng không gặp thượng huyền thú thành công bước vào đại hoa n g đ ị a giới hắn âm thầm thể thù này không báo thế không làm người hai người tiếp tục tiến lên sau nửa ngày rốt cục đi vào ngoài cửa thành nhìn qua cửa thành phía trên vài cái chữ to hai người trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống vọng kiếm thành long phi vân nắm chặt nằm đấm trong nháy mắt hào khí vân làm bước nhanh hướng trong thành đi đến hắn đã không kịp chờ đợi đổi một thân khô mát y phục ăn non nê chết để chia tay một năm qua này nghèo túng thời gian dừng lại vừa tới đến cửa thành phía dưới hai cái thủ vệ trong nháy mắt ngăn cản bọn hắn đường đi làm càn có dung khí cản tứ hoàng tử con đường muốn chết sao long phi vân thuộc hạ gầm thét một tiếng d ư g n g mắt lạnh leo mấy cái thủ vệ tứ hoàng tử liền hắn nếu là hắn tứ hoàng tử ta còn là thánh thượng đây ai ngờ mấy cái thủ vệ chẳng những không e ngại ngược lại cười lớn chế nhạo muốn chết long phi vân giận tí mặt tại đại long hoàng triều chịu n ụ c thì cũng thôi đi nhưng nơi này là đại hoàng hắn đường đường tứ hoàng tử chỗ nào chịu được loại khuất lục này ẩm vừa dứt lời trong đó một người thủ vệ trực tiếp một cước mặt ở hắn ngực cả người bay ngược mà ra long phi vân phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt tái nhận một cước này suýt chút nữa thì hắn nửa c á i mạng phải biết hắn phía dưới cắt một đao đến bây giờ thương thế cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục quả thực là tổn thương càng thêm tổn thương tứ hoàng tử long phi vân hung tợn nhìn chằm chằm mấy cái thủ vệ các ngươi dám đánh tứ hoàng tử đây là chu cựu tộc đại tội lan bằng không giết chết các ngươi một người thủ vệ hư lạnh một tiếng trực tiếp rút ra trường ra kiếm bên hông. long phi v â n hai nghe ư ha ha, vậy đột nhiên bay đầu nhìn lại lại là nhìn thấy hai cái dáng vóc nhỏ gậy người mặc rách dưới y phục trên mặt bẩn như vậy đừng nói thủ vệ chính là bọn hắn đều có chút không tin liền cái này cách lăn mặc vẫn là tam công chúa chờ chút long phi vân toàn thân chấn động vội vàng k ê u to tam tỷ lời này vừa nói ra kêu hai cái nhỏ gầy người trong đó một cái đ ỗ n g nhiên quay đầu trông lại nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin mà nói phi vân hiện nhiên hai người này không phải người khác chính là long phi tuyết cùng ngọc lang yên hai người trốn tới bỏ ra mười mấy ngày bỏ qua cho nhạn bắc thành bên ngoài sân mạch tốn sức thiên tân và khổ mới đến vọng kiếm thành long phi vân bước nhanh đi qua tam tỷ thật là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta bị trấn bắc quân cầm tù che giấu tại mới thoát ra tới đề cập trấn bắc quân long phi tuyết trên mặt sát ý không thêm mảy may biểu thị ngươi đây ngươi làm sao bộ dáng này là mộ dung l ạ c trần long phi vân đem đi sứ đại long hoàng triều sự tình đơn giản g i ả n g thuật một lần tỷ đ ệ hai người nhìn nhau kém chút ôm đầu k h ó c giống bên cạnh thủ vệ thấy thế rốt cuộc cảm giác có chút không thích hợp hai người này chẳng lẽ lại thật sự là công chúa hoàng tử nếu là diễn kịch cái này cũng quá thật thế nhưng là công chúa hoàng tử làm sao lại nghèo túng đến như thế tình trạng lúc này long phi tuyết từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng kim bảo trâm nhìn về phía một người thủ vệ nhồn dịch thừa hoán tới gặp bà cung chuyện hôm nay bạn c u n g có thể tha thứ các ngươi tội chết mấy cái thủ vệ nhìn nhau nhữ mày bọn hắn rất không muốn tin tưởng long phi tuyết thân phận có thể nàng trong tay bảo c h â m xem xét cũng không phải là phản vận căn bản không phải bình thường tên ăn mày có thể cầm ra được mà lại những người này khẩu khí cũng quá lớn mấy cái thủ vệ có chút không cầm nổi trong đó một người do dự một chút vẫn là tiếp nhận c h â m cải quay người chiều thành chạy vừa đi đại khái sau nửa canh giờ một cỗ xe ngựa bước nhanh hướng phía thành cửa ra vào đi tới phía sau còn đi theo một đội t ư ớ n sĩ mấy cái thủ vệ thấy thế mồ hôi lạnh chảy dòng thân phận của bọn hắn không phải là thật sao v ừ a m ớ i bọn hắn còn đạp kia tự xưng tứ hoàng tử tên ăn mày m ộ t ư ớ c rốt cục xe ngựa đi vào thành cửa ra vào một cái cẩm bào trung niên nam tử từ trên xe ngựa đi xuống tam công chúa cùng tứ hoàng tử ở đâu dịch thanh chủ vọng kiếm thành quản lý không tệ a long phi tuyết mở miệng n g ữ khí có chút lạnh lẽo trung niên nam tử thấy thế liền v ộ i vàng không người túi đầu thần dịch thừa hoán b á i kiến tam công chúa trước đây hạ thiên phóng cùng long phi tuyết xuất lĩnh mấy chục vạn tướng sĩ trải qua vọng kiếm thành hắn từng gặp một lần tam công chúa thứ tội mấy cái thủ vệ thấy thế phù phu một tiếng quỷ trên mặt đất đầu trọng trọng túi tại trên sàn nhà. Thứ tội. có dũng khí đạp bản hoàng tử bản hoàng tử muốn c ắ t người đầu long phi vân rốt cục n g n h khí người tới dịch thừa hoán nghe vậy nơi nào còn dám t r ầ n trở, cầm xuống bọn hắn lúc này chú sát t a m công chúa tha mạng tứ hoàng tử tha mạng thủ vệ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cái chán đã đập ra máu c h â m đã long phi tuyết đột nhiên mở miệng nói vừa rồi bản cũng đã đáp ứng tha thứ bọn hắn tội chết tội chết có thể miễn tội sống khó tha mỗi người năm mươi lại bản tạ tam công chúa ân không giết mấy người như được đại xá mừng rỡ như điên long phi vân cực kỳ không tam lòng nhưng lại không dám chống đối long phi tuyết đành phải cắn răng đi theo long phi tuyết đi vào vọng kiếm thành đại yên hoàng thành ưu vân hiên lâm thất dạ biết được long phi tuyết cùng ngọc lang yên trốn không khỏi ngẩn ra một chút nhưng cũng không ngoài ý muốn hai cái này nữ nhân đều không phải là đèn đ ã c ạ n dầu hắn chỉ là có chút hiếu kỳ các nàng là làm sao chạy thoát lâm vô tâm thở giải nói thính tuyết lâu cơ hồ tất cả mọi người tiến về vũ kiếm tông nghĩ đến phong ấn bọn hắn tu vi cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn mà lại hai người bọn họ cũng không có chạy trốn dấu hiệu cũng chỉ phái mấy người bình thường nhìn xem bọn、hắn. không nghĩ tới nàng nhóm thế mà dùng mỹ nhân kế đánh n g ấ t xịu trông coi bọn h ắ n người sau đó thừa dịp đêm tối theo chuồng chó bỏ lên ra ngoài c h u ồ n g chó lâm thất giả há to miệng có chút im lặng dù sao cũng là hai cái hoàng triều công chúa thật đúng là liều mạng công tử dù sao gần nhất không có việc gì ta đi đem nàng nhóm bắt trở lại lâm vô tâm để lại một câu nói xoay người rời đi lâm thất giả vừa định mở miệng lâm vô tâm trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài đều đã nhiều ngày trôi qua rồi long phi tuyết nàng nhóm đ o á n trường sớm đã trốn vào đại hoang bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn là không có ngăn cản lâm vô tâm hiếm thấy có hứng thú làm một chuyện vạn nhất hắn thật đem long phi tuyết bắt trở lại đây. chương một trăm mười bảy do chết tươi thời gian trôi qua cự ly lâm thất giả mệnh lệnh nửa tháng thời gian đã qua ngọc nam thiên chết đi tin tức lan truyền nhanh chóng ngọc gia bị huyết tẩy hoàng vị không người k ế tục toàn bộ đại yên hoàng triều cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động phân tranh nổi lên m ộ n phía hoàng đế thay phiên làm vì sao không thể đến phiên nhà ta đây ngắn ngủi nửa tháng nhận được tin tức đại y ê n các đại thế tộc n g a o n g a o liệt thổ xương vương đại yên hoàng thành c à n g là loạn thành một bảy chém giết không ngừng mỗi ngày cũng có không ít người chết thảm hoàng vị chi tranh thủ đoạn kỳ g a bất tận đã tiến vào cực nóng hóa ai cũng nghĩ n h ú n một tay dù sao hoàn thành tất cả đại gia tộc nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng lâm thất dạ một mực ở tại u vân hiên cười nhìn gió xoáy vân dũng ta tử lù l ù không nổi đại liên hoàng triều càng loạn càng tốt cái này đau từng cơn quá trình cuối cùng tránh không được dân chúng chịu khổ càng nhiều cuối cùng liền sẽ biết rõ hòa bình là cỡ nào đến chi không dễ trải qua mấy ngày tranh đấu nhường lâm thất dạ ngoài ý muốn chính là một cái vốn hẳn nên sớm đã biến mất người thế mà cầm xuống hoàn thành công tử còn không động thủ sao u vân hiên lam thanh thu củng cố bắc thần cung kính đứng sau lưng lâm thất dạ nhìn qua hỗn loạn đường đi rốt cục nhịn không được mở miệm lâm thất giả không nói mà là nhìn về phía bên cạnh bạch d u minh bạch d u minh uống một bụng trà nói hôm qua có hai mươi tám cái thần huyền cảnh bốn cái đế huyền cảnh tiến vào hoàn thành hẳn là huyết vân tông ngọc ra người không có thánh huyền cảnh lâm thất giả ngoài ý muốn bạch d u minh lắc đầu lâm thất giả mỉm cười tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại tại tất cả đại tông môn trong mắt bậy đại hoàng triều cuối cùng chỉ là thế tục thực lực đừng nói đế huyền cảnh chính là thần huyền cảnh đã là một phương bá chủ chỉ ít cho đến bây giờ hắn rất ít gặp đến thần huyền cảnh tạt tu mà lại huyết vân tông ngọc ra thực lực vốn là không như thế nào không có thánh huyền cảnh xuất thủ quá bình thường lâm thất giả đột nhiên nhìn về phía cố bắc thần nói nghe nói tư mã thiên vân chiếm lấy phương nam tám thành danh xương yến nam vương cố bắc thần gật gật đầu vâng không sai biệt lắm hai ngày trước sự tình mà lại nghe nói hắn có được yến nam thiên thánh trị danh chính luân thuận mặt khác hắn ngay tại trình hợp binh mã chuẩn bị giết vào hoàng thành trọng trình ngọc gia giang sơn hắn là không thể nào giết vào hoàng thành lâm thất giả không tin tư mã thiên vân có cái này lớn lá gan cái này ra hỏa cũng không phải mã p u liền ngọc nam thiên đều đã chết hắn làm sao có thể lần độn đến hoàng thành chịu chết nát đất là vua không thâm sao hắn nhiều nhất chỉ là lúc lắc trận thế mà thôi về phần cái gọi là danh chính luân thuận ngọc nam thiên đã chết còn không phải chính bọn hắn định đoạt nói tới danh chính luân thuận bây giờ trừ công tử ra không còn có thể là ai khác hiện tại bách tính đoán trường ước gì công tử là hoàng đế cố bác thần mỉm cười đại yên vân vương c h ấ n bác vương phủ thế tử cái nào không phải danh chính luân thuận chí ít phóng nhãn đại yên lâm thất dạ là quyền thế cao nhất người còn không phải thời điểm lâm thất dạ lắc đầu nói trước yên ổn hoàng thành lại nói lao bạch huyết vân tông ngọc ra người giao cho ngươi giải quyết động thủ đi bạch l u minh đối lao bạch xưng hô thế này vô cảm nhưng vẫn là gật đầu cố bác thần cùng lăng thanh thu hai người hưng phấn không hiểu rốt cục thế nhưng là đạo thủ bọn hắn có chút không kịp chờ đợi hoàng cung chiều thiên điện lý vũ lược ngồi tại hoàng đế bảo tọa bên trên trái ô m phải ấp hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình thế mà cũng có ngồi tại cái này vị trí một ngày n ế n thử làm hoàng đế tư vị từ khi văn tinh thần cùng lý văn thao sau khi chết hắn một mực cầu tại lý gia đất phong trưởng quản lý gia hết thảy biết được ngọc nam thiên tử vong hắn trước tiên xuất lĩnh lý gia người giết vào h o à n thành sự tinh vượt quá hắn thuận lợi ngoài ý mớn hai mươi vạn đại quân binh lâm thành h ạ vẹn vẹn một đêm liền giết vào hoàng、thành. hắn đột nhiên cảm thấy hoàng vị quá đơn giản đơn giản dễ như chở bàn tay ngọc nam thiên văn tinh thần lúc vậy mệnh vậy lý vũ lược cười lớn tính toán cái này tính toán cái kia còn không bằng tự mình sống lâu t h ư ớ n g quân đúng lúc này một đạo dồn dập thân ảnh theo đại điện bên ngoài đi tới lý vũ lược đẩy ra trong ngực hai nữ tử lạnh lùng quan sát phía dưới bản tướng quân không phải nói bất luận kẻ nào không nên quay nhiều sao thật vất vả ngồi lên hoàng đế bảo tọa hắn tự nhiên muốn hào hào trải nghiệm một phen quân lâm thiên hạ cảm giác tướng quân hoàng thành bốn tỏa thành trì bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn binh mã người tới thở sâu n ữ khí có chút bồi dối cái gì lý vũ lược kinh ngồi mà lên hoàng thành không phải đã dọn dẹp sao tất cả đại thế tộc cũng liệt thổ xưng ơ vương là ai quân đội cờ xí bên trên có một cái chữ lâm có thể là trấn bắc quân cũng có thể là là vân vương quân đội người tới mồ hôi lạnh chảy r ò n g lâm khiếu thiên lý vũ lược toàn thân chấn động hoàng cung huyết dạ sự tình hắn mặc dù không rõ ràng nhưng có thể bức ngọc nam thiên phong lâm thất dạ cái này siêu cấp hoàn khố là nhất tự tịnh kiên vương có thể nghĩ lâm khiếu thiên đáng sợ lý vũ lược bước nhanh đi xuống quắt to nghiêm phòng tự thủ quyết không thể nhường bọn hắn vào thành、Báo. lúc này lại một thanh âm chuyển đến tướng quân bốn t ò a cửa thành toàn bộ bị phá ra quân ta tướng sĩ、si、tử thương thảm trọng làm sao lại như vậy lý vũ l ư ợ c sắc mặt trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u lan xuống lúc này mới bao lâu vừa mới phát hiện quân đội cửa thành liền bị phá ra rồi liền xem như c h ấ n bắc quân cũng không có khả năng tùy tiện làm được tướng quân cửa thành là từ bên trong mở ra người tới thanh âm có chút run g dậy t r ấ n bác quân đã vây quanh hoàng cung lý vũ l ư ợ c nghe vậy hoàn toàn sợ choáng váng tốc độ này không khỏi cũng quá kinh khủng nhưng vào lúc này một trận đao kiếm thanh âm theo hướng thiên điện chuyển ra ngoài tới gót sắt thanh âm túc s á t không gì sánh được lý vũ l ư ợ c lảo đảo nghiêng ngã chạy ra đại điện nhìn thấy xa xa một màn hai chân cũng đang phát run cái gặp được ngàn thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua mưa máu bay tán loạn hán người căn bản không phải một cách tri địch thiết kỵ trôi qua kêu trên khắp nơi vái cốt bay từ tùng không ít người trực tiếp bị dấm thành thịt nát lý vũ lực loạn thần tật Người người có thể chu diệt, có chu thể quay lý ạ đại i cái chết. Đột nhiên, một tiếng giống giáp chiến phi tới. đây Đột đã ngân ngân lấy thấy tay này nhận nổ uống văng lên, giống như lăng thanh trong thường, hướng bên nước chết. thu phía l sấm cấp cầm tốc một xét một vượt bộ mã, mà eo vũ lực phun ra một n g ụ m tiên huyết hai mắt một n ư ớ c chán nổi gân xanh lên cả người bông mới ngã xuống đất triệt để không một tiếng động bên cạnh lý gia tướng sĩ thấy thế tê cả ra đầu chết rồi lý vũ lực thế mà bị dọa chết tươi rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng phù phù phù phù mắt thấy lăng thanh thu phi nhanh mà tới lý gia tướng sĩ、si、như là phía dưới sủi cạo nhao n h a u vứt bỏ vũ khí trong tay quỳ lệ trên mặt đất lăng thanh thu nhìn xem sợ vỡ mật thất khiếu chảy máu mà chết lý vũ l ư ợ c trong mắt l ó e lên một vòng coi nhẹ liên điểm ấy can đảm còn muốn làm hoàng đế thật sự cho rằng hoàng đế chi vị là ai đều có thể ngồi sao lý Vũ Lược gia tướng sĩ、si、nghe vậy nơi nào còn dám phản kháng toàn bộ quỳ dạp trên đất thúc thủ chịu chói Trấn ba c công quân đầu bây thành đến bây giờ, vẹn vẹn n theo bắt giờ, ử c a ngày h i Đại ờ không h đến Yên o n Thành, quản xung n g Giả Thất Trước đột. à đều ở Lâm thất giả quản lý. Trước 118, xung đột. Ba ngày sau đại yên hoàng thành phản loạn triệt để lắng lại tất cả đại thế tộc thế lực bị lâm thất giả nổ tận gốc bách tính rốt cuộc không cần tiếp qua lấy lo lắng đ ể phòng thời gian đối lâm thất giả cũng không có bất luận cái gì bài xích hoàn cố lại như thế nào chỉ cần có thể cho bọn hắn mang đến an ổn sinh hoạt ai làm hoàng đế bọn hắn đều không để ý như n g mà lâm thất giả cũng không nhập chủ hoàng cung mà là đem ngu vương phủ đội thành vân vương phủ giờ phút này vân vương phủ bên trên lâm thất dạ ngồi ở đại sảnh thủ tọa phía trên mọi người cùng tụ một đoàn vân luyện tâm b á i kiến vân vương tiến cảnh để cho ta tới cho các người dẫn đường trong đại sảnh một cái trung niên nam tử cung thân túi đầu người này chính là ban đầu ở đại long hoàng triều bị lâm vô ảnh cùng lâm vô tâm lợi dụng vân luyện tâm vũ kiếm tông hủy diệt k i a một đêm hắn triệt để sợ ngây người vũ cản khôn cùng tam đại gia tộc thủy hỏa bất dung cũng không phải là bí mật gì làm vũ kiếm tông phổ thông đệ tử bọn hắn những người này cũng không có tư cách tham dự tầng thứ này tranh đấu chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cười đến cuối cùng lại là lâm thất dạc một cái tiếng xấu chiêu lấy siêu cấp hoàng hố người đối huyết vân tông hiểu rất rõ lâm thất giả hỏi ngũ đại tông môn mỗi qua mười năm đều sẽ tổ chức một lần tông môn thi đấu tại hạ từng đi qua huyết vân tông hai lần vân luyện tâm thành thật trả lời tiếp qua nửa tháng mười năm một lần tông môn thi đấu tại huyết vân tông tổ chức lâm thất giả khẽ vất cảm tông môn thi đấu hắn tự nhiên biết rõ chủ yếu là ngũ đại tông môn tranh đoạt cổ tần đế chiều năm đó lưu lại một chút bí cảnh tài nguyên bên thắng có thể thu hoạch được tốt hơn bí cảnh ngũ đại tông môn cũng cực kỳ trọng thị tham dự tông môn thi đấu người tuổi trẻ không thể vượt qua ba mươi tuổi nói đơn giản điểm chính là tông môn thiên tài ở giữa tỷ thí cái này cũng tại lâm thất dạ kế hoạch bên trong muốn xử lý huyết vân tông hắn đã sớm nghĩ tại ngũ đại tông môn thi đấu trên làm văn chương ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai xuất phát lâm thất dạ cười cười nói vân luyện tâm cung thân tối đuôi công tử cái này ra hỏa đáng tin tại sao lâm vô phong nhìn qua vân luyện tâm bóng lưng rời đi nhịn không được hỏi lâm thất dạ lơ đ ễ m ngươi không tin hắn còn chưa tin vô ảnh sao lâm vô tâm không cần phải nhiều lời nữa lâm vô ảnh tự nhiên là không cần hoài nghi bác thẩn lâm thất dạ mở miệm nữa tiếp xuống Thứ trấn thủ hoàng thành.、Công、tử yên tâm. Cố bác thần gật gật、đầu. Thanh hoàng thu. ngươi dẫn dẫn Công yên Cố bác đầu. lăng â m thất lại đại dẫn thanh thu không có nhiều lời lâm vô phong đột nhiên hỏi công tử đại yên phương nam đây tạm thời không đ ổ i lâm thất giả lắc đầu có tư mã thiên v ư ơ n g t ạ i đại un g hoàng triều tạm thời là không cách nào bất thượng mặt khác chuyển tin la thiên thành nhường hắn xuất lĩnh đại quân để giải cứu đại long thánh thượng tri danh xuất binh tiến độ không nên quá nhanh chờ nhóm chúng ta đi qua được lâm vô phong gật gật đầu lâm thất g i trầm ngâm một lát lại nói ngươi cùng vô tuyết cùng ta cùng một chỗ tiến về lại truyền tin vô vân nhường lăng vân thập tam vệ theo ta tiến về huyết vân tông hôm sau lâm thất dạ một đoàn người ly khai hoàn thành tiến về huyết vân tông tại phía trước dẫn đường vân luyện tâm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh phía sau hắn mười mấy người mỗi cá nhân tu vi hắn thế mà cũng nhìn không thấu mặc dù lâm vô ảnh nói cho hắn biết vũ càn khôn cùng tam đại gia tộc l a o tổ đồng quy vô tận nhưng giờ phút này hắn nghiêm trọng hoài nghi là lâm thất dạ người diệt vũ kiếm tông trên đường đi cũng là mười điểm bình tĩnh sau bảy ngày một đoàn người rốt cục đến huyết vân tông bên ngoài huyết vân tông chỗ huyết vân phong đứng ngược tại biển lớn bên mở, huyền khí tràn đầy không gì sánh được phương tây bắc phương hòa phương nam toàn bộ là kéo dài sơn mạch vũ kiếm tông không dám t ù y tiện cùng thiên đố sơn mạch là địch nhưng huyết vân tông khác biệt ba trăm n ă m trước m ả n h này sơn mạch cũng không có cường đại huyền thú huyết vân tông t ù y tiện thống trị m ả n h này sơn mạch bởi vậy huyết vân tông không chỉ có nhân tộc tu sĩ càng là có không ít huyền thú đây là huyết vân tông một lớn đặc sắc lần đầu nhìn lại có thể không ít huyền thú lao nhanh phi hành mà huyết vân tông đệ tử lại nhắm mắt làm ngơ lâm thất dạ một nhóm đi vào huyết vân tông sơn một chỗ v â n luyện tâm lấy ra vũ kiếm tông lệnh bài liền có hai cái đệ tử mang theo bọn hắn đ ă n g lâm huyết vân phong lâm thất dạ bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được càng lên cao huyền khí càng phát ra nồng đậm sau nửa ngày một đoàn người dừng lại c ự ly đỉnh núi chỉ có mấy trăm mét c ự ly g ầ n đầu nhìn lại một tòa quảng trường nhỏ hiện lên ở mấy người tầm mắt quảng trường chu vi có bốn tòa chim hót hoa nở huyền khí mở mịn b i ệ t viện tông môn thi đấu còn có bảy ngày các vị ở đây nghỉ ngơi có chuyện gì tùy thời có thể thông chi nhóm chúng ta hai người để lại một câu nói liền quay người rời đi lâm vô phong có chút im lặng viện này có rơi mấy tòa là tùy tiện ở sa tới trước đ ư ợ c trước vân luyện tâm giải thích nói chớ xem thường cái này bốn tòa sân nhỏ sân nhỏ bên trong cũng bố trí trận pháp có thể tụ long chu vi huyền khí bên trong nhất hai tòa sân nhỏ huyền khí nhất là t r ậ n đấy mấy người âm thầm gật đầu giống như chỉ có một tòa trong sân có người lâm vô phong quét bốn tòa sân nhỏ trong đó một tòa sân nhỏ có không ít người đi lại hẳn là tuyết thần sân người tuyết thần sơn ở vào đại hoa n g hoàng triều cùng đại võ hoàng triều phía bắt chỗ giao giới cùng vũ kiếm tông đến huếp vân tông cự ly không sai b i lắm vân luyện tâm suy nghĩ một chút nói về phần thiên kiếm môn cùng huyện thiên cốc cự ly qua xa lâm vô phong cười, cười. kia nhóm chúng ta tuyển bên trong một tòa vị lạc vân luyện tâm h à to miệng l ờ i đến khỏe miệng lại nén trở về có vấn đề sao lâm thất giả hỏi vân luyện tâm đắng c h á t cười một tiếng thiên kiếm môn người mười điểm bá đạo nếu là bọn hắn cái thứ nhất đến cũng là không quan trọng chúng ta bây giờ nếu là chiếm cứ cái v ị này thiên kiếm môn đám người kia khẳng định sẽ tìm gốc dạ còn sợ bọn hắn hay sao lâm vô phong coi nhẹ cười một tiếng đi thôi lâm thất giả cười cười cũng không có quá quan tâm vân luyện tâm tự nhiên không dám n ô n n ữ tiến vào và ở vị lạc không thể không nói nơi này huyền khí mức độ đậm đặc so vũ kiếm tông còn muốn nồng đ lâm thất dạ khoanh chân ngồi ở trên giường rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định một đêm không có chuyện gì xảy ra những người khác cũng dị thường yên tĩnh ngày thứ hai giữa trưa lâm thất dạ bị thanh em h u y ê n n á o đánh thức hắn không khỏi nhữ mày đi ra vị lạc lại là nhìn thấy lâm vô phong nằm trên mặt đất khoe miệng đổ máu một cái thanh niên nam tử cầm trong tay lợi kiếm một kiếm chém về phía lâm vô phong dừng tay lâm thất dạ còn chưa mở miệng vân luyện tâm bông quát lạnh một tiếng lách mình xuất hiện tại lâm vô phong trước người một trưởng đánh bay thanh niên nam tử kiếm trong tay hắn vội vàng đỡ dậy lâm vô phong lui sang một bên v hắn không biết rõ lâm vô phong là cái gì tu vi có thể lâm thất giả đã mang theo hắn đến huyết vân tông tham gia tông môn thi đấu làm sao đều không nên dễ dàng như thế liền bị đối phương gây thương tích mới đúng lan ra ngoài tòa này v i ệ n lạc nhóm chúng ta m ớ n thanh niên nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất giả một nhóm hai đầu lông mày đều là vẻ khinh thường liền các ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ chiếm cứ số một v i ệ n lạc không muốn chết cút nhanh lên nếu không các ngươi đ ợ i không được tông môn thi đấu bắt đầu mới tới ai không biết rõ số một việt lạc là ta thiên kiếm môn thanh niên nam tử người đứng phía sau nhao nhao cười lạnh không thôi được không bá đạo nhóm chúng ta nếu không phải không đồng ý đây lâm thất dạ hai mắt nhắm lại chương một trăm mười chín cướp sạch bà khố thượng không biết sống chết ra hỏa thanh niên nam tử tiến lên một bước ánh mắt lạnh lẽo thanh âm bá đạo không gì sánh được sư minh mắt thấy là phải đậu thủ lâm vô phong đột nhiên giữ chặt lâm thất dạng xoa xoa vết mỏ ở khoe miệng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói được rồi nếu không nhóm chúng ta đổi một tòa v ị lạc không được lâm thất dạ lông mày hơi nhữu thái độ kiên quyết các vị đúng lúc này mấy người mặc huyết vân tông phục sức thân ảnh từ đằng xa đi tới cầm đầu là một cái dáng góc cao nam tử cầm trong tay quả xếp bên hông treo một cái ngọc bội người t ủ g tỉm đánh giá đám người tại hạ tần p h o n g nghe tần mỗ một câu oan gia nên giải không nên kết không phải liền là một tòa sân nhỏ sao thần phong nghe được cái tên này thiên kiếm môn đám người có chút nhữ mày thần sắc có chút nghiêm trọng bọn hắn hiển nhiên cũng biết rõ thân phận của người này huyết vân tông thiếu tông chủ không đến ba mươi tuổi đã đột phá thần huyền cảnh chính là lần này ngũ đại tông môn thi đấu kinh địch tân minh ta cảm thấy cái quy củ này cần phải sửa lại một chút không nên tới trước tới sau mà là ai thực lực mạnh ai liền có được đầu tiên chọn lựa tư cách vừa mới xuất thủ thiên kiếm môn thanh niên mở miệng nói dù sao ta thiên kiếm môn cự ly huyết vân tông xa như vậy khẳng định không có vũ kiếm tông đến nhanh tần phong lộ ra vẻ suy tư khẽ vớt cảm xác thực có đạo lý các ngươi cảm thấy như thế nào nói đi hắn quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ b ọ n người không ra hồn lâm thất dạ thản nhiên nói tần phong lông mày nhữ lại lập tức lại đổi một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười các vị đã bọn hắn không đồng ý nếu không được rồi dù sao đúng là bọn hắn tới trước lâm thất g i âm thầm cười một tiếng cái này tần phong có thể ai nhìn như là tới khuyên hùng trên thực tế đang cố ý kích động hai phe mâu thuẫn thiên kiếm môn tự nhiên không n g u y ệ n ý mấy người nhìn nhau trực tiếp hướng viện lạc đi đến có bản lĩnh các ngươi cản nhóm chúng ta thử một chút cầm đầu thanh niên càng là cười lạnh một tiếng chỉ cần lâm thất dạ có dũng khí xuất thủ bọn hắn không n g ạ i nhường tông môn thi đấu sớm thần phong cười tủm tỉm nhìn xem một màn này hắn rất chờ mong vũ kiếm tông cùng thiên kiếm môn đánh nhau lâm thất dạ một bộ giận không kèm được bộ dáng lại thật lâu không có đ ộ n g thủ trơ mắt nhìn xem thiên kiếm môn người tiến vào viện lạc vị huynh đài này không tệ người t ứ c thời là tuân kiệt không phải sao vấn đề nhẹ nhõm liền giải quyết tần phong đi vào lâm thất dạ b lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng quay người hướng bên cạnh viện lạc đi đến một đám thứ hèn nhát ta còn tưởng rằng hắn thực có can đảm động thủ đây vừa vặn cho nhóm chúng ta động thủ lấy cớ được rồi các loại tông môn thi đấu lại chấm dứt bọn hắn thiên kiếm môn người nhìn thấy lâm thất dạ chịu thua nhao nhao cởi trên nôi đau của người khác bắt đầu một phương khác vân luyện tâm đầu góc mơ hồ đi theo lâm thất dạ đổi một tòa viện lạc cái này tầm mười thiên nhất đường đi đến tuy nói không có nhìn thấu qua lâm thất dạ nhưng hắn biết rõ lâm thất dạ tuyệt đối không phải một cái nguyện ý người chịu thua thiệt làm sao hôm nay giống như biến thành người khác không chỉ là hắn bạch hữu minh cũng đầy mặt một b ư ớ c lâm thất dạ cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy công tử lúc này lâm vô phong đột nhiên n é t miệng cười một tiếng một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng nơi nào còn có nửa điểm thụ thương bộ dạng trong tay hắn cầm một khối ngọc lệ n h lâm thất dạ lật tay lấy ra một khối ngọc bội ném cho lâm vô tuyết vân luyện tâm trừng lớn lấy hai mắt nếu như hắn nhớ kỹ không sai khối ngọc bội này không phải cái kia tần phong sao hắn là thế nào làm được thế mà l ạ nhiên không tiếng động lấy đi tần phong trên người đồ vật tức tiếp tục tu luyện lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh nói bạnh nói bạnh v thời gian trôi qua ba ngày trói mắt liên q u a một ngày này màn đêm vừa mới g á n g lâm lâm thất dạ đột nhiên tìm tới bạch lưu minh lao bạch cần ngươi đi làm sự kiện bạch lưu minh biết rõ lâm thất dạ rốt cục muốn độc thủ cái này ra hỏa làm sao có thể thua thiệt chứ lúc này mấy thân ảnh theo ngoài cửa đi tới bạch lưu minh kém chút nhịn không được độc thủ cầm đầu người lại là tân phong không chỉ có như thế phía sau hắn đứng đấy mười mấy người thế mà cùng tiền kiếm môn những người kia như lúc đồng dạng đây là có chuyện gì thần phong đống lấy tay vung lên lộ ra một tấm tuyệt mỹ dung nhan lâm vô tuyết bạch l u minh hơi kinh ngạc nhìn xem lâm vô tuyết nha đầu này thế mà còn có loại năng lực này lâm thất dạ hai mắt nhắm lại nói qua dưới bọn hắn mười ba người sẽ chui vào huyết vân tông b ả o khố nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ vô tuyết không bị bất luận kẻ nào tổn thương lấy bạch l u minh tâm tính cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc chui vào huyết vân tông b ả o khố ngươi không phải lần đầu tiên đến huyết vân tông sao làm sao biết rõ b ả o khố ở đâu lại nói b ả o khố khẳng định có người chấn giữ bằng vào bọn hắn mười ba cái thần huyền cảnh làm sao có thể chui vào bất quá hắn vẫn là không có hỏi ra lời chỉ là khẽ gật đầu hành động lâm thất dạ nhẹ nhàng phất phất tay đám người trong nháy mắt biến mất căn phòng cách vách bên trong vân luyện tâm mấy ngày nay tâm thần cực kỳ không bình yên luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh nhưng là hắn lại không dám mở miệng hỏi tham đột nhiên hắn chán phóng thần thức vừa lúc nhìn thấy một đạo bóng đen lặng yên biến mất tại trong sân hắn đ ỗ n g nhiên giật mình vội vàng đứng dậy chạy đến lâm thất dạ bên ngoài gian phòng mới vừa chuẩn bị gõ cửa lâm thất dạ lại đi ra vân sư nệ vừa rồi ta nhìn thấy vân luyện tâm thở sâu không chờ hắn nói xong lâm thất dạ liền ngắt lời hắn lấy ra một cái vò rượu ngươi cái gì cũng không thấy đêm nay một mực cùng ta tại cái này uống rượu vân luyện tâm thần sắc cứng lại trịnh trọng gật gật đầu cự li viện lạc hơn một trăm mét có hơn mười ba đạo thân ả n h đ ô n g xuất hiện bọn hắn nhìn chu vi một cái đ ô n g nhảy vào một cái bùi gai từ đó phía dưới là một cái địa động địa động một phương thông hướng bốn tòa viện lặt chỗ còn bên kia nối thẳng huyết vân tông chi đỉnh cái này địa phương khắp nơi đều là thẳng đá đào lên thật đúng là tốn sức hại nhóm chúng ta đằng đắng đào ba ngày mới đào thông trong đó một người thắp giọng mờ miệng đừng nói nhảm nhanh cầm đầu một người k h ẽ quát một tiếng bốn người nhanh chóng tiến lên địa động dọc theo ngọn núi vốn lượn mà lên đổi lại người bình thường căn bản không cách nào tiến lên nhưng mà bọn hắn mười ba người lại giống như ưu linh quỷ mị tốc độ nhanh vô cùng chỉ một lát sau liền đến địa động phần cuối mười ba người ngừng lại thân hình nín thở ngưng thần không còn có bất kỳ động tác gì dường như đang chờ đợi cái gì thời gian chậm rãi s ó i mòn đỉnh đầu bọn họ đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân đám người liền hô hấp cũng không dám gấp rút sợ bị phát hiện toàn bộ làm xong xuất thủ chuẩn bị tiếng bước chân càng ngày càng gần đám người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng đông đông đông đông, đông. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng g ọ i đánh thanh â m không hay xảy ra mười ba sắc mặt người vui mừng lấy ra công cụ nhanh chóng hành động mười cái hô hấp thời gian đám người xốc lên phía trên bàn đá xanh xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một gian rộng lớn trong kho hàng phía trên một thân ảnh chờ đợi đã lâu cầm đầu một người biểu môi nói vô tuyết tại sao lâu như thế xảy ra chút ngoài ý m u ố n lâm vô tuyết do dự một cái đối phương hiếu kỳ hỏi cái gì ngoài ý mớn lâm vô phong lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy làm nhanh hơn một điểm lâm vô tuyết đôi mắt đẹp chừng một cái thái độ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lâm vô phong mặt mũi tràn đầy mẫu b ớ c cổ quái nhìn xem lâm vô tuyết nói ngươi sẽ không lại lạc đường à. lâm vô tuyết sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng hiếm thấy lộ ra vẻ xấu hổ lâm vô phong v ộ i chán một cái nội tâm cực kỳ im lặng đại tỷ cái này một không xem chừng liền sẽ muốn mạng à. chương một trăm hai mươi cướp sạch bà khố hạ thời gian trở lại nửa canh giờ trước lâm vô tuyết cùng bạch vũ minh hai người lặng lẽ ly khai v i ệ n lạc bạch vũ minh thần thức nở rộ tốc độ nhanh vô cùng sau nửa ngày bạch t h minh ngừng lại thân hình chính là chỗ này lâm vô tuyết chỉ vào cách đó không xa một tòa viện là nói ngươi xác định bạch vũ minh, bạch hữu minh nhìn lướt qua đột nhiên cổ quái nhìn xem lâm vô tuyết đây là phía tây trên bản đồ tiêu ký địa phương là huyết vân phong phía đông lâm vô tuyết ngượng ngùng túi đầu ta nhớ lầm bạch h u minh nửa tin nửa ngờ cũng không có trì hoãn mang theo lâm vô tuyết lần nữa hướng phía huyết vân phong phía đông mà đi quả nhiên phát hiện tấn phong chỉ là nhường lâm vô tuyết sắc mặt đỏ bừng chính là tấn phong không phải một người mà là cùng hai nữ tử tại cái kêu bẩn thiệu nam nhân lâm vô tuyết chửi nhọn một tiếng nhân tộc sinh sôi không phải nhân c h i thường tình bạch lú minh thản nhiên nói lâm vô tuyết lường bạch lú minh một cái tốt ta đánh không lại vàng không thực sự hào hào cùng hắn nói một chút đạo lý còn tốt không đến một khắp đồng hồ thần phong liền xong việc vừa ra gian phòng bạch lú minh liền đem hắn mê đi tới cho hắn đổi một bộ quần áo liền tiện tay nhét vào giữa rừng núi ngay sau đó hai người vội vàng hướng phía huyết vân tông bảo khố tiến đến nhưng mà truyền lựa vòng hai người vẫn như cũ không tìm được bảo khố chỗ ngươi đến cùng biết không biết rõ bảo khố ở đâu bạch l minh nhịn không được lâm vô tuyết không phản bắt được lần nữa lấy ra địa đồ bạch hữu minh im lặng nhìn xem lâm vô tuyết ngươi không phải là cái dân mù đường a ngươi mới dân mù đường lâm vô tuyết mới vừa chuẩn bị nổi giận có thể nói một nửa nửa câu sau cứ thế mà chìm xuống dưới bạch hữu minh thế nhưng là giết người không chấp mắt chủ đánh không lại vẫn là không muốn đắc tội tốt mấu chốt là nàng là dân mù đường sự thật không cách nào cải biến bạch hữu minh mười điểm im lặng nha đầu này cũng quá không đáng tin cậy hắn lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua kém chút không có tức h ộ máu cái này không phải liền là vừa mới bọn hắn từng tới địa phương sao làm nửa ngày lại phải quay trở lại được rồi lừa nhắc cùng một cái tiểu nữ va so đo lại qua một khắc đồng hồ hai người rốt cục đi tới bảo khố bên ngoài quả nhiên có người đem tay hơn nữa còn là hai cái đế h u y ề n cảnh cường giả bất quá lâm vô tuyết cũng không hiện lộ bất luận cái gì sơ hở nàng đổi thành lên tần phong y phục lấy ra một khối lệ n h bài rất nhanh thông qua được thân phận nghiệm chứng một mình tiến vào trong bảo khố huyết vân tông thiếu tông chủ địa vị vẫn rất có tác dụng bạch du minh biến mất tại hát cám bên trong thân thức nở rộ phòng n g a kia hai cái đế viền cảnh dùng thần thức do xét cũng thời khắc chú ý đến lâm vô tuyết độc tính khi nhìn thấy lâm vô tuyết tùy tiện tiến vào bảo khố thời điểm nội tâm của hắn càng là nghi hoặc cái này lệnh b à i hẳn là huyết vân tông đồ vật lâm vô tuyết tại sao có thể có hắn không có bông u l ò n g cảnh giác thần thức đi theo lâm vô tuyết một khi phát hiện dị thường hắn nhất định phải trước tiên cứu đi lâm vô tuyết nhưng mà n h ư n g hắn không nghĩ tới chính là lâm vô tuyết đi vào trong bảo khố một cái góc dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt đất không bao lâu hơn m ộ ư ơ i đạo thân ả n h đ ố n g xuất hiện tại trước mắt hắn bạch tú minh sợ n g â y người vừa rồi hắn thần thức đ ả o qua bảo khố lại hoàn toàn không để mắt đến mặt đất tuyệt đối không nghĩ tới lâm vô phong thế mà đã sớm tới một thời gian m ư ơ i ba người bắt đầu điên cùng tàn quét vẹn vẹn một nén nhang thời gian bảo khố cơ hồ bị c ấ p đoạt t r ố n g không hắn khỏe miệng hơi rút ra tốc độ này không khỏi cũng quá kinh người không có trải qua năm dài tháng d à i huấn luyện căn bản là làm không được nhất làm cho bọn hắn n g o à i ý muốn chính là bọn hắn n h ẫ n chữ vật không gian vượt qua tưởng tượng lớn hắn có thể tưởng tượng đến là huyết vân tông cao tầng biết được đây hết thảy khẳng định sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h cái này thế nhưng là mấy trăm năm nội tình á không nói thiên tài địa bạo chính là đống kia tích giống như núi cao huyền tinh tuyệt không phải một con số nhỏ lâm vô tuyết đưa mắt nhìn lâm vô phong mấy người nhảy vào địa động nàng lấy ra bàn đá xanh trong ã i sân lâm thất giả n cùng vân luyện tâm nâng ly cạn chén thỉnh thoảng truyền ra trận trận thanh em huyền áo vân luyện tâm hoàng đến một nhóm hắn chẳng thể nghĩ tới lâm thất giả thế mà tại huyết vân tông gây sự tình không bao lâu một đạo đạo bóng đen tiến vào vị lạc nhưng mà lâm vô phong bọn hắn tựa như cái gì cũng không có phát sinh bắt đầu uống bắt đầu bạch hữu minh mang theo lâm vô tuyết cũng đi theo tiền đến vân luyện tâm không hiểu ra sao hắn không biết rõ lâm vô phong bọn hắn đi làm cái gì nhưng sự tỉnh khẳng định không nhỏ quả nhiên một nén nhang thời gian trận trận thanh âm huyên náo v a n g lên ngay sau đó một cố cường đại khí tức từ đằng xa c ủ n tới trong nháy mắt bao phủ bốn tòa việt lạc nhanh vây quanh bọn hắn một cái con m ố i đều không cần buông tha điều tra bốn tòa việt lạc người can đảm g á m phản kháng giết không tha thanh âm tức giận văng lên p h í c một tiếng lâm thất giả bọn hắn chỗ viện lạc bị đá văng một cái trung niên nam tử lạnh lùng quét mắt đám người cường đại khí tức mãnh liệt mà ra cũng ra ngoài trên quảng trường đ ứ n g đấy ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ vân luyện tâm trong lòng giật mình đế huyền cảnh thế mà liền đế huyền cảnh cũng xuất động đã xảy ra chuyện gì lâm thất giả mắt say lờ đờ mê ly nhưng vẫn là đi ra viện lạc mặt khác ba tòa viện lạc người cũng tất cả đều xuất hiện trên quảng trường huyết vân tông l ạ như thế đại khách sao các người tốt nhất cho nhóm chúng ta một cái công đạo nếu không đừng trách ta thiên kiếm môn không khắc khí thiên kiếm môn người xác thực bá đạo cái này thời điểm cũng cực kỳ cường thế lâm thất giả cười tủm tìm nhìn xem mấy người trên mặt lộ ra vẻ đồng tình lúc này một cái lao giả từ trên trời gián xuống thâm thủy ánh mắt lạnh lùng đáo qua toàn trường thánh huyền cảnh khí t ứ c ép tới đám người không t h ở nổi tối nay có người xâm nhập ta huyết vân tông bà khố lao giả mới vừa nói ra câu nói đầu tiên tất cả mọi người sợ ngây người xâm nhập huyết vân tông bà khố cái này cỡ nào lớn lá gan vân luyện tâm không tự chủ được nhìn về phía phía trước lâm thất giả chẳng lẽ hắn run lên bần bật không cần lo lắng việc này cùng nhóm chúng ta không quan hệ bình tính điểm lúc này lâm thất g i thanh â m tại hắn bên thai v ă n lên hắn cũng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới huyết vân tông tốc độ phản ứng nhanh như vậy vân luyện tâm thở sâu lúc này lão giả lạnh leo ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái nào qua lạnh giọng nói nếu như các ngươi bên trong người cách làm hiện tại đem đồ vật giao ra ta huyết vân tông cũng có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh nếu không một khi phát hiện các ngươi sẽ chết rất thế thảm tất cả mọi người một trận t r ầ mặc m cái này sự t ì n h bọn hắn chưa làm qua đương nhiên sẽ không thừa nhận rất tốt ta cũng hy vọng các ngươi chưa làm qua lục soát lão giả mở miệng lần nữa lấy tay vung lên mấy chục thân ảnh lập tức hướng phía bốn tòa trong sân dung manh lao tới các ngươi làm cái gì thiên kiếm môn người kêu to thiên kiếm môn chính là ngũ đại tông môn đứng đầu chuyện gì nhận qua loại này bị khuất lao giả lăng lệ ánh mắt đảo qua thiên kiếm môn người doa đến bọn hắn vội và ngậm miệng không nói quát l ệ n h nói hiện tại tất cả mọi người đem nhẫn chữ vật lấy ra cho nhóm chúng ta kiểm tra chương một trăm hai mươi mốt khó lòng giải bày dựa vào cái gì lần này chủ động mở miệng không phải thiên kiếm môn đ á n người mà là lâm thất dạng lâm thất dạng một bộ không cam lòng bộ dáng huyết vân tông ném đi đồ vật dựa vào cái gì kiểm tra nhóm chúng ta nếu như các ngươi nội bộ người c h o n g đây không tệ muốn lục soát cũng hẳn là trước lục soát các ngươi huyết vân tông người thiên kiếm môn người lần thứ nhất cảm thấy lâm thất dạ có chút t u ậ t mắt tứ đ ạ i tông môn chỉ cần đồng lòng chẳng lẽ còn sợ huyết vân tông hay sao kẻ dám phản kháng coi là trộm cướp người xử trí lão giả hư l ệ n h một tiếng cực kỳ bá đạo nơi này là huyết vân tông không phải là các ngươi thiên kiếm môn cũng không phải vũ kiếm tông lâm thất dạ khe nhữ mày thiên kiếm môn người cũng tốt một trận trầm mặc bọn hắn biết rõ còn dám cự tuyệt lão nhân này tuyệt đối sẽ giết gà dọa khỉ nhóm chúng ta chỉ có ba cái nhẫn chữ vật lâm thất d nhưng vẫn là t h ỏ a hiệp tiện tay đem ba cái nhẫn chữ vật ném đi trên mặt đất lão giả ánh mắt trong nháy mắt rơi vào lâm thất dạ tay trái màu tím bầm trên mặt nhẫn trên tay ngươi chiếc nhẫn là cái gì cái này chỉ là vật phẩm trang sức m à thôi lâm thất dạ cũng không do dự gỡ xuống chiếc nhẫn ném cho lão giả lão giả nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra bất cứ gì thường nào đem chiếc nhẫn còn cho lâm thất dạ lại nhìn về phía bạch lưu minh bọn họ nói cũng cởi ra bạch lưu minh nhữ mày hắn không biết rõ lâm thất dạ đang dợ trò quỷ gì đối phó cái huyết vật tông còn muốn tiền váy như vậy sao hai người bọn họ trực tiếp động thủ cũng được nhìn thấy lâm thất hắn vẫn là đem trong tay chiếc nhẫn cởi ra lâm vô phong mấy người cũng toàn bộ làm theo lão giả từng cái kiểm tra một lần không khỏi tao mày nói như thế nào đây chiếc nhẫn kia cho hắn một loại rất cảm giác kỳ dị hẳn là một cái p h á p bảo nhưng lại cùng phổ thông nhẫn chữ v ậ t khác biệt không có bất kỳ cấm chế gì hắn chỗ nào biết rõ lâm thất giả luyện chế không gian giới chỉ một khi nhỏ vào tinh huyết liền sẽ nhận chủ ngoại trừ hắn chủ nhân những người khác không có khả năng mở ra trừ phi giết hắn không gian giới chỉ chủ nhân đại trưởng lão nhưng vào lúc này một tiếng kinh hô theo thiên kiếm môn đám người châu viện lạc chuyển đến Gặp một cái gì ặ mặt p một nam một thầm điểm mật, mà mới thanh tử trưởng trong cái cương bức nhanh chạy có cái Cái niên đối lao giả nói, đại lại khuôn nghị nhanh đến, bên nghĩ, lao bí đảo. lao, là không có khả năng thiên kiếm môn người kinh hại không thôi bọn hắn mỗi ngày đối tại trong sân làm sao có thể xuất hiện thầm nghĩ thật coi bọn hắn là người chết hay sao lao giả lách mình biến mất tại nguyên chỗ sau một lát xuất hiện lần nữa lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên kiếm môn đám người các ngươi còn có cái gì dễ nói cái này thầm nghĩ không phải nhóm chúng ta đảo một người cầm đầu thanh niên nam tử kêu to không phải là các ngươi thật coi lão hủ mắt mờ sao lão giả hư lạnh một tiếng s á t khí trên người như ẩn như hiện một lát sau lại một cái huyết vân tông đệ tử bước nhanh chạy tới trong tay cầm một khối lệnh bài đại trưởng lão tại thẩm n g h ị bên trong tìm được cái này đ ồ v ậ t lão giả thay thế s á t khí cũng không tiếp tục giả mảy may biểu thị thiên kiếm môn người triệt để luôn cuống cái này lệnh bài không phải là bọn hắn thiên kiếm môn thân phân lệnh bài sao các ngươi còn có lời gì để nói lão giả ánh mắt lạnh lẽo không phải nhóm chúng ta thiên kiếm môn đám người triệt để luôn cuống lão giả tức giận nói bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực t h ư n g đạo có thể làm bộ lệnh bài có thể làm bộ không phải là các ngươi kia là ai thiên kiếm môn cầm đầu thanh niên áo trắng đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía lâm thất dạ là các n g ư ơ i là các n g ư ơ i trước và o ở cái viện này thầm nghĩ là các n g ư ơ i đảo ngươi đừng nói hiễu nói v ư a thật sự cho rằng ta vũ kiếm tông dễ khi dễ sao lâm thất dạ tức giận không thôi tốt ta liền nói các ngươi vì sao cưỡng ép muốn chiếm lấy chúng ta sân nhỏ nguyên lai là nghĩa vu oan hám hại cho nhóm chúng ta thật đúng là giỏi tính toán các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới tự mình lưu lại chứng cứ ngươi đánh rắm thanh niên áo trắng hai mắt đỏ bừng nước bọt trực phốn tốt lão giả quát lạnh một tiếng cường đại khí tức bay thẳng hai người mà đi. hai người toàn thân run lên mồ hôi lạnh chảy r ò n g bên cạnh bạch t h ú minh cực kỳ im lặng lâm thất giả cái này ra hỏa diễn kịch cũng diễn quá giống như thật nếu không phải hắn biết rõ việc này là lâm thất giả cách làm hắn cũng bị lừa đi qua lập tức lên các ngươi ai cũng không thể bước ra sân nhỏ nửa bước chờ đợi việc này triệt để cha rõ ràng lại nói lão giả mở miệng lần nữa để cho người ta nhìn xem bọn hắn ai dám tự tiện ly khai giết không tha nói đi hắn q u a y người rời đi tiểu tử ngươi có dũng khí hãm hại nhóm chúng ta ta ninh không kiếm thể định để ngươi sống không bằng chết tiên kiếm môn cầm đầu thanh niên căm tức nhìn lâm thất dạ nói ta còn thực sự là bội phụ các c ngươi lại dám xâm nhập huyết vân tông bà khố lâm thất giả cười lạnh một tiếng quay người trở lại vị lạc mới vừa trở lại vị lạc vân luyện tâm hai chân cũng không tiếp tục nghe sai sự trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống lâm vô phong tay mắt lanh lẹ vội vàng nhấc lên hắn lâm vô phong đĩu môi nói còn thần huyền cảnh đây sợ thành cái dạng này vân luyện tâm sắc mặt trắng bệnh trong lòng đem bọn này tên điên tổ tông mười tám đời cũng t h a m hỏi một lần lại dám trộm lấy huyết vân tông bà khố thật sự là an hùng tâm gắn báo nhất làm cho hắn kinh hãi là bọn hắn thế mà thành công công tử tiếp xuống làm sao bây giờ thiên kiếm môn trộm lấy huyết vân tông bà khố chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lâm vô phong đột nhiên nói vân luyện tâm t r ậ n trắng mắt cái này tiểu tử trương miệng liền đến nói hình như là thật đồng dạng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn như thế lớn lá gan lâm thất dạng nghiền ngẫm cười một tiếng không hỏi đến để không lớn dù sao chứng cứ vô cùng xác thực việc này cùng nhóm chúng ta không quan hệ các loại huyết vân tông cha rõ ràng liền tốt ta hiện tại lo lắng chính là thiên kiếm môn người sẽ chạy án lâm vô phong cười cười khả năng này xác thực không nhỏ huyết vân phong huyết vân điện tần phong lung lay đầu một mặt mê man nhìn xem chu vi chậm rãi trở nên than g i a g i a tần phong nhìn về phía trong đại điện đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào thủ tọa phía trên một cái kim bảo nam tử trên thân thầm nói ta tại sao lại ở chỗ này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi t ừ n g đôi ánh mắt cũng không có hảo ý nhìn xem hắn bất quá hắn cũng không để ở trong lòng g i a g i a hắn tần vạn vân thế nhưng là huyết vân tông tông chủ nghĩ tử quỳ xuống tần vạn vân đ n g một tiếng quát trói thai d ư ơ n g mắt lạnh leo tần phong tần phong s ữ n g sở c a o mày nói ta không làm sai cái gì vì sao m u ố n quỳ lúc này bên cạnh đại trưởng lão m ở miệng nói tần phong ngươi cấu kết thiên kiếp tông trộm lấy tông môn bà khố c ò n k h ô n g biết tội. n g ư ơ i nói cái gì tần phong như gặp phải xét đánh mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c chỉ mình nói ta cấu kết thiên kiếm tông ta trộm lấy tông môn bà khố đại trưởng lão không chút hoang mang lấy ra một khối ngọc bội vật này là n g ư ơ i a là của ta tần phong không chút nghĩ ngợi trả lời một thời gian còn không có lấy lại tinh thần đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng ngươi giờ hợi từng tiến vào bà khố đem vật này thất lạc trong đó ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết rõ không có khả năng khi đó ta ngay tại tu luyện tần phong thanh â m đột nhiên bén nhọn mấy phần có nhân chứng sao đại trưởng lao chất hỏi thần phong nữ khí trì trệ ta đến nói cho ngươi ngươi lúc đó đang cùng hai nữ t ử n ộ cấu xong việc về sau ngươi liền một mình một người ly khai tiến về bà khố hai cái hộ pháp tận mắt nhìn thấy ngươi mang theo tông chủ lệnh bài tiến vào bà khố một nén nhang thời gian chính là trên người ngươi quần áo cũng như lúc đồng dạng đại trưởng lão cười lạnh nói thần phong sợ ngây người khó lòng g i ả i bày c h ư n một trăm hai mươi hai hoặc là không làm đã làm thì cho xong thần phong đứng tại kia một mặt rối loạn đại trưởng lão lời nói nói hắn cũng tin tưởng chẳng lẽ xong việc về sau tự mình thật không có chẳng biết tại sao tiến vào bà khố hắn đung đưa đầu hoàn toàn nghĩ không ra tông chủ tần phong chi tội không thể tha thứ đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía tần văn vân mặt mũi tràn đầy l ử a giận chờ chút rốt cục tần phong đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần ngươi mới vừa nói ta nắm giữ tông chủ lệnh bài ta từ đâu tới lệnh bài còn có ngọc bội kia vài ngày trước ta liền rơi mất ngươi nói có thể là thật tần v ă n vân rốt cục mở miệng hai mắt nhắm lại tông chủ tôn nhi nói câu câu là thật tần phong sâu suối khẩu khí nói đại khái ba ngày trước đó thiên kiếm môn đến thời điểm ta trở lại chỗ ở mới phát hiện ngọc bội không thấy t ầ nói Bạn Vân đ tiếp h tần g i vạn vân trầm giọng nói huyết vân tông cùng vũ kiếm tông bởi vì đại yên hoàng triều sự tình ma sát không ngừng bọn hắn có dạng này động cơ cố ý khiêu khích nhóm chúng ta cùng thiên kiếm tông quan hệ thần phong cẩn thận phân tích kia thiên kiếm môn thân phân lệnh bài làm sao lại nhét vào trong thông đạo dưới lòng đất đại trưởng lao đánh gãy t h ầ n phong cái gì thông đạo thần phong s ứ n g sở hắn s á c thực không biết rõ tự nhiên không giống như là giả vờ đại trưởng lao đem chuyện đã xảy ra cùng phát hiện tất cả đều g i ả n g thuật một lần tần h phong tao mày trầm giọng nói bọn hắn nếu là có thể trộm lấy ngọc bội của ta cũng đồng dạng có thể trộm lấy cùng thiên kiếm tông thân phân lệnh bài ngày ấy vũ kiếm tông người cùng thiên kiếm môn người giao thủ qua đám người nghe vậy cũng nao n a u bắt đầu hoài nghi vũ kiếm tông thần phong rất có đạo lý cho dù là v bọn hắn tại sao lại biết rõ ta huyết vân tông bảo khổ chỗ đại trưởng lao hai mắt nhắm lại khẳng định có nội ứng tần phong không chút nghĩ ngợi nói đại trưởng lao lại nói ngọc gia ly khai đã một tháng thời gian lại không một người trở về tông chủ việc này tuyệt đối cùng ngọc gia tách rời không được liên quan tần vạn vân trầm mặc không nói hắn làm sao không minh bạch đại trưởng lao ý tứ đại trưởng lao chính là đại hoang long gia lao tổ hắn có thể không đổi u theo trách tần phong nhưng lại phải thừa dịp này cơ hội d i ệ t đi ngọc gia về sau huyết vân tông cũng chỉ có tần gia cùng l o g i a mà tần gia trải qua tần tiên lũ sự tình sớm đã xưa lâu bằng nay hắn một thời gian khó m à quyết đoán đương nhiên đại trưởng l ã o híp mắt cười một tiếng việc này cũng có thể là thiên kiếm tông tự biên tự diễn dùng đảo ngược tư duy cố ý khiêu khích huyết vân tông cùng vũ kiếm tông mâu thuẫn tân vạn vân ánh mắt l ó e lên cuối cùng không thể không thỏa hiệp việc này từ đại trưởng lão toàn quyền xử trí truy hồi bảo khố mất đi đồ vật tại hắn trong mắt tân phong cùng ngọc ra cái nào trọng yếu căn bản chính là không cần suy nghĩ nhiều vấn đề vâng, tông chủ đại trưởng lão có chút túi đầu n é t miệng lên một vòng nụ cười tông môn bảo vật khẳng định còn không có ly khai huyết vân tông đổi trở về khẳng định không có vấn đề nhưng lần này có thể nhờ vào đó cơ hội diệt đi ngọc g i a đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất tông chủ nhưng vào lúc này một đạo bức thiết thanh âm theo đại điện bên ngoài chuyển đến thiên kiếm môn người chạy án làm sao lại như vậy tân vạn vân còn chưa mở miệng đại trưởng lao đông nhiên giật mình chẳng lẽ thật sự là thiên kiếm môn người làm nếu không phải thiên kiếm m ô n làm bọn hắn vì sao muốn trốn vô luận như thế nào việc này cùng bọn hắn tuyệt đối tách rời không được liên quan những người khác cũng nao nhào phụ họa đuổi theo cho ta một cái cũng đừng nghĩ trốn tân vạn vân quát lạnh một tiếng nếu thật là bị bọn hắn chạy trốn tần phong khẳng định khó thoát cấu kết thiên kiếm m còn có tông môn trong bảo khố đồ vật tuyệt đối rốt cuộc không cách nào đổi u trở về thoại âm rơi xuống đại trưởng lao đã biến mất trong đại điện trong bóng đêm hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh tại giữa rừng núi phi nước đại người phía sau theo đuổi không bỏ tách ra trốn ta đến ngăn lại bọn hắn ít nhất phải có công việc của một người lấy trở lại tông môn một tiếng quát nhẹ vang lên sư minh l i n h không kiếm mọi loại không cam l ò n g nhìn qua phía trước một cái trung niên nam tử đi mau trung niên nam tử quát lớn một tiếng trực tiếp đạp không mà lên lời này vừa nói ra hơn m ư ơ i đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía mấy cái phương hướng chạy như điên l i n huyết vân tông người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn vừa đối mặt liền giết bọn hắn mấy người bọn hắn vì mạng sống không thể không giết ra huyết vân tông đến bây giờ hắn cũng cảm giác có chút không chân thực hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là trở lại thiên kiếm tông vô luận như thế nào đều muốn cho chết đi đồng môn sư huynh đệ đòi lại một cái công đạo nghĩ đến cái này tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh huyết vân phong đại trưởng l ã o trước tiên đổi tới nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt đập vào mắt là thi thể khắp nơi có huyết vân tông cũng có thiên kiếm môn sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được ngũ đại tông môn thi đ ấ u sắp đến lại xảy ra chuyện như vậy bỏ m ặ t trộm cắp sự tình có phải hay không thiên kiếm môn người làm thiên kiếm môn cũng tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua cái khác ba đại tông môn người đâu đại trưởng lao ngưng thanh hỏi trong mắt lõe lên vẻ tàn nhẫn bọn hắn vẫn còn ở đó một cái đệ tử hồi đáp đại trưởng lao k h ẽ cắn ngôi trên người sát ý như ẩn như hiện lúc này một cái đại thủ rơi vào trên vai của hắn lại là tần vạn vân chạy tới hắn quét mắt chu vi một cái nói chờ đại trưởng lao hít một hơi dài chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh hắn vừa rồi kém chút nhịn không được chuẩn bị đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp diệt cái khác ba đại tông m ô n người đến lúc đó giá họa cho thiên kiếm môn nhưng vào lúc này lâm thất giả mang theo lâm vô phong bọn hắn đi ra t r ư vị phiến phức cho tần tông chủ thông báo một tiếng vũ kiếm tông rời khỏi lần so tài này nhóm chúng ta cáo từ trước lâm thất giả nhìn về phía đại trưởng lao nói ai cũng không thể đi đại trưởng lao quát lạnh một tiếng cường đại khí tức bay thẳng lâm thất giả bọn hắn mà đi ta vũ kiếm tông nguyện ý tiếp nhận tông môn thi đấu cuối cùng một tên làm sao các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao lâm thất giả cắn răng gân xanh trên trán bạo khởi hướng về phía đại trưởng lao giận d ữ hét lời này vừa nói ra tuyết thần sơn cùng huyền thiên cốc tu sĩ cũng nhao nhao đi ra bọn hắn cảm nhận được đại trưởng lao sát khí trên người cũng dọa cho phát sợ thiên kiếm môn sự tình bọn hắn đã biết được đổi lại là bọn hắn đoán chừng cũng sẽ giết người diệt khẩu c á đi. Đi, tuyết thần sơn rời khỏi lần so tài này phiền phức thông chi tần tông chủ nhóm chúng ta cáo từ trước tuyết thần sơn người nghe vậy cũng nao nhao không kịp chờ đợi rời đi bọn hắn cũng đi huyền thiên cốc cũng không cần thiết lưu lại cáo từ huyền tiên cốc một khắc cũng không muốn ở lại nhìn qua ba đại tông môn người rời đi Tần b ạ n vân cùng đại trưởng lao sắc mặt âm chầm muốn chạy ra nước hai người nhìn nhau trong n g á y mắt đạt được đáp án đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng chương một trăm hai mươi ba trong kế hoạch trong cổ lâm lâm thất dạ mang theo lâm vô phong một nhóm nhanh chóng xuyên thẳng qua vân vương huyết vân tông thật sẽ giết người diệt h ậ u vân luyện tâm sắc mặt tái nhuận trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi hắn không biết rõ lâm thất dạ b ọ n h ắ n thực lực, n h ư n g có t rõ lâm thất giảy h mồ hôi h n không biết rõ lâm thất i y ra tĩa kinh khủng khí t ứ c loại này khí t ứ c h ắ n cái trên người thánh huyền cảnh cảm thụ qua thụ qua th bọn hắn đã giết thiên kiếm môn người chỉ để đem thiên kiếm môn làm mất lòng lâm thất dạ thản nhiên nói chỉ cần đem cái khác ba đại tông môn tất cả mọi người lưu lại bọn hắn liền có thể tùy ý giá họa cho bất kỳ bên nào đương nhiên hơn phân nửa là giá họa cho nhóm chúng ta nghe được lâm thất dạng vân luyện tâm tê cả ra đầu công tử đừng dọa hù hắn lâm vô phong điệu môi vân luyện tâm rõ ràng l à gan rất nhỏ vạn nhất dọa đến hắn b á n bọn hắn đây、Tốt. lâm thất dạng đỗng ngừng lại thân hình lá bạch ngươi đưa bọn hắn quay về đại yên bạch tú minh gật gật đầu lâm vô phong bọn hắn cũng lâm thất dạ hai mắt nhắm lại trong nháy mắt biến mất tại giữa rừng núi một phương khác tuyết thần sơn người ly khai huyết v â n p h o n g không có nửa điểm dừng lại bọn hắn biết rõ huyết v â n tông sở dĩ không có ở huyết v â n phong giết bọn hắn là bởi vì nhiều người phức tạp bây giờ ly khai huyết v â n p h o n g tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn cách ra đi vô luận như thế nào phải có người sống trở lại tuyết thần sơn tuyết thần sơn dẫn đội nhân thần sắc mặt nghiêm trọng các ngươi trở về không được đột nhiên giọng nói lạnh lùng theo bọn hắn phía trên chuyển đến cùng lúc đó một đạo huyết sắc trưởng cương từ trên trời giang xuống trực tiếp hướng phía bọn hắn chỗ oanh sát mà xuống tuyết thần sơn đám người thay thế sắc mặt đại biến vây anh t r ư ờ n g cương rơi xuống hơn hai mươi đạo thân ảnh chỉ có ba người thành công chạy ra những người khác toàn bộ bay ép thành thịt nát thánh h u y ề n cảnh sống sót ba người kinh hoàng không gì sánh được bọn hắn không muốn phát sinh sự tình rốt cục vẫn là phát sinh huyết vân tông thật muốn giết người diệt khẩu mà lại tới nhanh như vậy ngần đầu nhìn lại một thân ảnh đứng lơ lửng trên không lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người c o n ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào bọn hắn nhận ra người tới huyết vân tông đại trưởng lão trốn hét lớn một tiếng ba người bỗng nhiên hướng phía ba phương hướng bay đi hử đại trưởng lão hử lạnh một tiếng đưa tay vung lên ba đạo lưu quang bắn ra mà ra, đông nhiên hướng phía ba người nổ bắn đi phốc phốc hai tiếng giọt vang ngay sau đó chuyển đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết đại trưởng lão mới vừa chuẩn bị quay người rời đi đột nhiên hơi xứng sở túi đầu nhìn lại lại là nhìn thấy một thân ảnh cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy mắt thấy là phải biến mất trong tầm mắt chuyện gì xảy ra không phải liền là một cái đế huyền cảnh sao thế mà không có giết chết hắn vừa định đuổi theo đột nhiên trong lòng phát lệnh cấp tốc hướng một bên tránh đi cái gặp một đạo màu trắng kiếm chỉ cơ hồ dọc theo da đầu của hắn bắn về phía không trung giống như một vòng trong sáng n g â n n g u y ệ t tuyết nguyệt kiếm chỉ đại trưởng lão con người co giụt lại tuyết nguyệt kiếm chỉ cái này thế nhưng là tuyết thần sơn đặc hữu t u y ệ t kỹ chẳng lẽ có tuyết thần sơn cường giả ở đây một thoáng thời gian một cô manh liệt bất an xông lên đầu hắn đổ sát tuyết thần sơn tu sĩ một màn bị tuyết thần sơn cường giả nhìn thấy còn đến mức nào giả thần giả quỷ cúc ra đây đại trưởng lão có lệnh thần thức nở rộ cẩn thận đạo qua phương viên vài g i m mỗi một nơi h ẻ lánh nhưng mà lại không thu hoạch được gì t r u n g quanh căn bản không có bất luận cái gì bóng người hắn khẽ t ắ n ngôi nhìn qua tuyết thần sơn cái cuối cùng đệ tử đạo vong phương hướng chuẩn bị tiếp tục truy kích hô loại kia nguy hiểm k h í tức lần nữa đánh tới lại là một đạo t u y ế t nguyệt kiếm chỉ so sánh vừa rồi uy lực càng lớn hắn hiểm mà hiểm chi tránh thoát một tiếp n g ư ơ i dám động nửa bước lão hủ diệt ngươi cựu tộc lúc này một đạo băng lãnh thanh â m tại hư không vang lên đại trưởng lão toàn thân chấn động khẩu khí thật lớn hắn thế nhưng là thánh huyền cảnh hậu kỳ tu vi phóng nhãn vân châu cũng không có mấy người có dũng khí như thế cùng hắn nói chuyện nhưng mà hắn thật đúng là không dám mạo hiểm đối phương ở trong tối hắn ở ngoài sáng thua thiệt khẳng định là hắn mà lại đối phương kia ẩn nấp thủ đoạn thật là đáng sợ đại trưởng lao thần kinh căng cứng thời khắc quét mắt b ố n phương hắn không biết đến là vừa rồi xuất thủ lâm thất dạng sớm đã ly khai n h ư n g hắn im lặng là hắn vậy mà không có gặp gỡ huyền thiên cốc người như thường mà nói vũ kiếm tông cùng huyền thiên cốc ở vào huế y t vân tông tây nam phương hướng tuyết thần sơn ở vào huế vân tông phương hướng tây bắc bọn hắn đầu tiên gặp gỡ hẳn là huyền thiên cốc người mới đúng đám người này đoán chừng là không muốn gặp gỡ nhóm chúng ta cho nên đổi một cái phương hướng c lâm thất dạ cảm giác có chút đau đầu kể từ đó coi như hắn có lòng muốn cứu cũng cứu không được ga chỉ cần ly khai huyết vân phong huyết vân tông thánh huyền cảnh cừng dạ chắc chắn lúc không người địa phương ra tay nghĩ đến cái này mặt mũi của hắn một trận biến hóa trong nháy mắt biến thành huyết vân tông đại trưởng lao bộ dáng lập tức đạp không mà lên đi vào trên không trung thân thức không hề cố kỵ phong thích đông dưng hắn bắt được hai thân ảnh cấp tốc hướng phía huyết vân phong phía đông bay đi lâm thất dạ hơi xứng sở huyền thiên cốc người thật đúng là xem chừng thế mà theo phương hướng được chạy trốn đây là chuẩn bị từ trên biển trở về huyền thiên c huyết vân tông kia hai cái thánh cảnh cường giả lại là làm sao biết rõ bọn hắn trốn chạy trốn và i nhị kẻ thừa dịp bóng đêm hắn lặng lẽ đi theo rất nhanh hắn liền làm minh bạch cái này nguyên do kia hai cái thánh huyền cảnh cường giả lại có thể cùng huyền thú câu thông n g ắ m lại liền bình thường trở lại huyết vân tông thế nhưng là có không ít huyền thú mảnh này sơn mạch huyền thú hơn phân nửa là thính huyết vân tông sai sự đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục theo dõi lúc đột nhiên phát hiện cách đó không xa một mảnh trong đầu nước toát ra hai thân ảnh hai người nhanh chóng bỏ lên bờ cấp tốc hướng phía phía đông chạy như điên lâm thất g i hiểu ý cười một thực chất hóa vật thể có thể ngăn cản thần thức rõ xét nước chính là một trong số đó hai người này hiển nhiên là lợi dụng điểm này mà lại hiện tại là ban đêm dưới nước sơn đen mà đen dù là thánh huyền cảnh cũng chưa chắc thấy rõ huyền tiên c ố c người so tuyết thần sơn có đầu ó c nhiều lâm thất giả cười thầm một tiếng đoán chừng huyền tiên cốc những người khác hướng bờ biển chạy trốn cũng là ý nghĩ này một khi trốn vào trong biển dù là thánh huyền cảnh muốn truy sát bọn hắn cũng mười điểm khó khăn thần thức tiến vào trong nước biển sẽ nghiêm trọng bị ngăn trở muốn ở trong biển tìm một người là chân chính mỏ kim đáy biển hắn không khỏi cảm thán người trí tuệ quả nhiên vô tận á chỉ là không biết rõ thiên kiếm môn người có thành công hay không chạy đi hắn âm thầm thay thiên kiếm môn mặc niệm lúc đầu hắn chỉ là chuẩn bị cấp sạch huyết vân tông b ả o khố cũng không nghĩ tới cái giá họa cho thiên kiếm môn mà là giá họa cho tứ đại tông môn không tệ hắn kế hoạch ban đầu là chuẩn bị chính liền cũng tính toán đi vào đem nước triệt để trộn lẫn tứ đại tông môn liên thủ cấp sạch huyết vân tông b ả o khố nghe vào cũng kích thích chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới thiên kiếm môn thế mà chủ động tìm bọn hắn phiền thức hắn lâm thất g i cái gì thời điểm thua thì qua ngươi có dũng khí tính toán tiểu ra tiểu ra giết chết các ngươi còn không cần tự mình tự mình đ ọ n thủ theo hắn nhìn thấy lâm vô phong thổ huyết một khắc này hắn liền minh bạch lâm vô phong suy nghĩ trong lòng ninh không thấy chỉ bất quá thần huyền cảnh tiền kỳ tu vi làm sao có thể là lâm vô phong đối thủ càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là tần phong thế mà không chê chuyện lớn đến khiêu khích bọn hắn đã không biết sống chết hắn dứt khoát đem tần phong cũng tinh hụ kế ở trong đó kế hoạch xem như thành công lâm thất dạo mỉm cười tiếp xuống huyết vân tông liền đợi đến hủy diệt đi chương một trăm hai mươi bốn tiếng xấu bên ngoài đại hoàng h o à n thành thiên hoàng thành hoàng cung trong ngự hoa viên hai tấm tuyệt mỹ dung nhan là c ấ n trên mặt hồ bên trong một cái quốc sắc thiên hương khí khái anh hùng h ư n g h ự c một cái khuynh quốc khuynh thành mềm mại không xương hai người chính là long phi tuyết cùng ngọc lang yên long phi tuyết không thôi nhìn xem ngọc lang yên nói lang yên muộn m u ộ i người thật muốn đi phu hoàng b ỏ mình ngọc gia diệt tuyệt đại yên sụp đổ ta đã không có đường về ngọc lang yên buồn bã cười một tiếng cả người thiếu một loại tinh khí thần so sánh đã từng khí phách phong hoa nàng hoàn toàn tưởng như hai người nếu không lưu tại đại hoàng cùng ta làm bạn long phi tuyết cầm ngọc lang yên tay thành khẩn giữ lại những ngày này ta tạo phi tuyết tỉ, tỉ, tỉ chiều cố về sau có cơ hội ta sẽ đến xem ngươi ngọc lang yên lắc đầu long phi tuyết thở dài nói vậy ngươi có thể từng muốn nơi đến tốt đẹp ngọc lang yên suy nghĩ một chút nói trước kia không có cơ hội hiện tại cũng coi là tự do ta còn chưa hề rời đi vân châu muốn đi thương châu cùng linh châu nhìn xem vạn nhất nhìn thấy ưa thích thành trì liền ở lại nơi đó long phi tuyết từ trong ngực lấy ra một cái hộ p nhét vào ngọc lang yên trong ngực ngọc lang yên mới vừa chuẩn bị c ự t u y ệ t long phi tuyết nghiêm mà nói đây là ta một điểm tâm ý đi ra ngoài bên ngoài dù sao cũng phải cần vòng mèo về sau có cơ hội ta cũng sẽ ra ngoài đi một chút tiêu tạ phi tuyết tỉ, tỉ. ngọc lang yên thở sâu không bao lâu long phi tuyết đem ngọc lang yên đưa ra bên ngoài hoàng cung lưu luyến không rời s u a tan nàng thất hồn lạc phách trở về hoàng cung cùng ngọc lang yên giam giữ một đoạn này thời gian cũng coi là có quá mệnh giao tình lại thêm hai người cùng là hoàng triều công chúa rất có gặp nhau hận m u ộ n cảm giác trở lại tập cung sắc trời đã tối đi nàng hít một hơi dài đem mù mị quét sạch sành xanh tay lấy ra liệu đồ cẩn thận xem xét bắt đầu đại yên sụp đổ trấn bác quân đã tiến về đại yên hoàn thành chính là tiến công rất cơ hội tốt hạ thiên phóng tướng quân đã bắt đầu tập hợp minh mã Lần này, nhất định phải công phá hiến vân quan, cầm xuống nhạn、Bắc、thành. phải phá bắt cầm l o n g phi tuyết ánh mắt lỡ lên âm thanh lạnh lùng nói chỉ cần cầm xuống đại yên nhất định phải giết cầm tù bạn cung hướng đảng nghĩ đến bị trốn về đại hoang hoàng chiều thời gian nàng liền lựa dận dâm trào loại khổ này nàng sinh thời còn là lần đầu tiên đ ế n đến, đến. ngươi không có cơ hội vừa dứt lời một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên văng lên l o n g phi tuyết biến sắc thanh âm này nàng quá quen thuộc dù là nằm mơ cũng mơ tới qua thật nhiều lần nàng mới vừa chuẩn bị mở miệng cầu cứu đột nhiên một cái thủ trường che lấy mặt của nàng ý thức trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ thế mà trốn về đại h o a n g hoàng cung nhường tiểu ra dễ tìm lạnh lùng nói t h ầ m âm thanh vang lên lần nữa một đạo bóng đen lấy ra một cái bao tải đem long phi tuyết ném vào trong đó k h i ê n lặng yên ly khai hoàng cung nhạn bắc thành trấn bắc vương phủ lâm thất dạ nằm dưới t à n g tây hai mắt hơi say rượu cự ly ly khai huyết vân tông đã qua gần nửa tháng nhạn bắc thành ở vào huyết vân tông phương tây giữa hai bên chỉ có không đến hơn một ngàn dặm lâm thất dạ thời gian nhỏ trôi qua m ư ờ i điểm hài lòng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi ngủ đương nhiên hắn mỗi ngày đều sẽ đơn giản lắng nghe một cái đại yên cùng đại long truyền đến tình báo đại yên một、phương. lăng thanh thu xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân chinh phạt đại yên bắc cương tiến đánh tòa thứ nhất thành trí lúc gặp trở ngại thế gia vọng tộc thể sống chết chống cự công phá thành trì về sau hắn giận dữ phía dưới trực tiếp diệt thế gia vọng tộc tập h tộc phạm lạc ù n g thế gia vọng tộc có nửa điểm quan hệ người cũng nổ tật gốc duy nhất một lần lừa g i ế t mấy v ạ người n hắn hung danh lại lần nữa t r u y ề n khắp đại yên từ đó về sau hắn công thành đ o ạ t đất đánh đâu thắng đó nghĩ đến không bao lâu liên có thể ổn định đại yên phương bắc về phần đại long một phương la thiên thành quân đội như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn hắng lấy cứu đại long thánh thánh thá lại có mộ dung lạc trần trợ rút những cái kia thành chỉ căn bản không có chống cự trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng nếu không phải hắn nghe theo lâm thất giả mệnh lệnh tận lực thả chậm tiến độ đoán chừng đã sớm giết tới long thành phía dưới chỉ là lâm thất giả tạm thời không tâm tư xử lý đại long hoàng triều sự t ì n h trước hết đem huyết vân tông diệt đi chỉ cần hủy diện huyết vân tông hai đại hoàng triều hai đại tông môn lại thêm thượng ê m t h thiên đ ữ u s ơ n mạch liền cũng ở trong lòng bàn tay của hắn hiện tại hắn đang chờ một tin tức chờ lấy mặt khác ba đại tông môn người tiến về huyết vân tông bây giờ đã qua nửa tháng hẳn là không dùng đến nhiều thời gian dài còn có một năm thời gian hẳn là tiến về đại vũ lâm thất giả nội tâm khai nói bất chi bất giác lâm khiếu thiên đã ly khai gần một năm thời gian cự ly hai năm ước hẹn càng ngày càng gần hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc phụ mẫu an nguy mà không để ý công tử đột nhiên một thanh â m vang lên ngay sau đó một đạo bóng người theo trên tường rào nhảy xuống tới lâm thất giả chậm rãi mở hai mắt ra vô tâm hảo hảo môn không đi làm sao lại biết rõ lời còn chưa dứt thanh â m đột nhiên ngừng lại trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái ngơ ngác nhìn xem khiêng một cái bao tại lâm vô tâm ngươi lại bai lâm thất g i im lặng nói lâm vô tâm không nói gì mà là trực tiếp xốc lên b á o tải một tấm hơi có vẻ tái n h ậ t nhưng lại tuyệt mị không gì sánh được khuôn mặt hiện lên ở lâm thất dạ tầm mắt hắn trợn mắt h ố t m ồ m há to miệng nói long phi tuyết ngươi thật đem nàng bắt trở lại rồi lâm vô tâm mặt không biểu lộ cô nàng này thế mà chạy về đại h o a n g đuổi theo ta thật vất vả thẳng đến đại h o a n g hoàng cung mới đổi tới nàng bất quá không thấy được ngọc l a n g yên lâm thất dạ khỏe miệng hơi rút ra cái này ra hỏa là cùng long phi tuyết k h i ê n g lên sao thế mà đuổi tới đại hoàng hoàng cung mấu chốt thật đúng là đem người mang về đúng rồi công tử đại hoàng hạ thiên phóng lại chu ta chính miệng nghe cô nàng này nói lâm vô tâm thần sắc lạnh lẽo ồ lâm thất dạ hơi xứng sở bất quá cũng không phải là quá n g o à i ý muốn đại yên bây giờ sụp đổ đại hoang hoàng triều lại thế nào khả năng bỏ lỡ dạng này cơ hội đây hô n trướng ta muốn giết n g ư ơ i lúc này long phi tuyết đột nhiên tỉnh lại căm tức nhìn lâm vô tâm có bản lĩnh giết ta ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết n g ư ơ i lâm vô tâm thần sắc b ă n g lãnh n g ư ơ i giết ta n g ư ơ i muốn ta giết ta liền giết kia rất không mặt mũi hô trướng không giết ta kia thả ta ra không thả hai người ngươi một lời ta một câu một cái thần sắc bằng lãnh một cái nãi hung nãi hung lâm thất giả cười tủm tỉm nhìn xem một màn này cái này họa phong có chút không đúng hai người này tốt như vậy giống như đang liếc mắt đưa tình đây vô tâm lần này cần phải giám sát chặt chẽ một điểm lâm thất giả mỉm cười không đành lòng đánh gây hai người lâm vô tâm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lợi thế son sắt nói công tử yên tâm ta tuyệt sẽ không nhường nàng lại chạy thoát không có việc gì chạy trốn lại bắt trở lại lâm thất giả k h o á t k h o á tay lấy lâm vô tâm thực lực bất cứ lúc nào đều có thể đem lòng phi tuyết bắt trở lại long phi tuyết nghe được hai người đối thoại ánh mắt đột nhiên xuống trên người lâm thất giả là ai Bắt biết hắn tự mình hôn trướng, thế mà gọi hắn công tử. mình mà hôn công Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này gia hỏa khẳng định không đơn giản. hỏa rõ, gọi cái ra lâm thất dạ đứng dậy cười tủm tỉm nhìn xem l o n g phi tuyết nhận biết một cái ta gọi lâm thất dạ lâm thất dạ l o n g phi tuyết đôi mắt đẹp c a o lại lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó đ ỗ n g nhiên chừng lớn lấy hai mắt hai chân nhanh chóng trừng mắt mặt đất không ngừng lui về sau dường như gặp được chuyện kinh khủng gì nàng ra sức c o do thân thể đồng thời hét lớn ngươi ngươi đ ư n g tới chương một trăm hai mươi lăm kiếm g ấ u tại tâm lâm thất dạ im lặng nhìn xem lòng phi tuyết trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ Không khố, khi nam phép nữ, đều không pháp, mình hoàn phép phải cái gì tốt thanh danh. Vô biện tiếng bên ngoài nam nữ, an bài mấy người nhìn xem nàng, nàng nếu gì có cấp cái bảo bài ai Siêu tự tốt tâm, mấy xem xấu đều đây. lâm à làm nàng. còn chạy, ngươi liền dám l ta thất giả đột nhiên hung dữ nói long phi tuyết dọa đến quận thành một đ o ạ n run l ư y bảy nàng cảm giác đột nhiên theo thiên đường ngã vào địa ngục lâm vô tâm không hiểu nhìn xem lâm thất giả công tử làm sao bây giờ nàng giết nàng sao lâm thất giả nâng chán nhìn qua lâm vô tâm kia lạnh băng băng bộ dáng hắn cảm giác lâm vô tâm không cứu nổi mỗi ngày cái biết rõ c h é m c h é m g i ế t g i ế t đời này đoán chừng muốn bằng thực lực độc thân hắn vội ho một tiếng nói không phải cái kia là xử lý là nói đến một nửa hắn nói không được nữa chính ngươi trải nghiệm người là ngươi bắt trở về chính ngươi nhìn xem xử lý lâm thất dạ vô vô lâm vô tâm b ả vai than nhẹ một tiếng quay người rời đi ta nhìn xem xử lý lâm vô tâm gãi đầu một cái một mặt không hiểu long phi tuyết thấy thế đột nhiên phát hiện lâm vô tâm không có tưởng tượng đáng sợ chỉ ít so lâm thất dạ một tốt sau một khắc lâm vô tâm lấy ra một thanh kiếm chuẩn bị đậu thủ long phi tuyết sợ ngây người lúc này lâm vô phong theo cửa ra vào đi tới vô tâm ngươi làm gì không muốn tại vương phủ giết người lâm vô phong cao mày ánh mắt quét lòng phi tuyết một cái lâm vô tâm lạnh mặt nói công tử nói để cho ta làm nàng lâm vô phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cổ quái nhìn xem lâm vô tâm công tử để ngươi làm nàng cũng không phải để ngươi giết nàng vậy làm sao bây giờ lâm vô tâm nhữ mày hắn v ừ a vặn l ư ờ i nhắc để cho người ta kiến thức lòng phi tuyết phong ngựa nàng lần nữa chạy trốn trực tiếp giết xong việc lâm vô phong xấu xa c ư i ngươi nếu là không biết rõ làm sao bây giờ đi thanh lâu tìm mấy cái mọi tử dạy ngươi a thanh lâu lâm vô tâm xứng sở lập tức sắc mặt đánh đỏ lên hắn có á n đốc cũng biết rõ là có ý gì lập tức căm thức nhìn lâm vô phong lâm vô phong cũng lao tử đơn đấu muốn hắn giết người có thể muốn hắn làm loại sự tình này hắn làm sao có thể hạ thủ được chính n g ư ơ i chơi đi ta tìm công tử có việc lâm vô phong nhanh như chớp không thấy bóng dáng lâm vô tâm nghiến răng nghiến lợi đột nhiên ánh mắt xuống trên người long phi tuyết chẳng biết tại sao sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được hắn đưa tay vung lên kiếm mang hiệt lên long p i tuyết tuyệt vọng hai mắt nhắm lại nhưng mà nàng cũng không có cảm nhận được thống khổ ngược lại cảm giác nhẹ tay nới lỏng rất nhiều lần nữa mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn xem lâm vô tâm thừa dịp ta còn không có hối hận ngươi đi đi lâm vô tâm xoay người đi long phi tuyết ngẩn ra một chút tên khốn này thế mà chủ động phóng tự mình l y khai nàng có chút không thể tin được nàng ngược lại là muốn đi có thể nghĩ đến lại phải trèo đèo lội suối cũng cảm giác tê cả ra đầu lần trước cùng ngọc l a n g l i ê n đào tẩu liền gặp được hai đầu huyền thú cũng may hai đầu huyền thú tu vi tương đối thấp hai người may mắn trốn qua một tiếp nàng bị phong ấn tu vi muốn lần nữa còn sống trốn về đại hoàng tỷ lệ quá xa vời ngươi vì sao muốn thả ta đi chẳng biết tại sao nàng quỷ thần xui khiến h ỏ i nghi ngờ trong lòng lâm vô tâm cũng không quay đầu lại mà nói công tử mặc dù không có để cho ta giết người nhưng vạn nhất công tử muốn ta làm người ta sẽ không vi phạm công tử mệnh lệnh có thể trong lòng ta lại không qua được còn không bằng thả ngươi long phi tuyết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nàng làm sao cũng không nghĩ tới lâm vô tâm thả nàng l y khai lại là cái này nguyên nhân long phi tuyết đột nhiên cảm thấy cái này h ố n t r ư ớ n g ghê tởm là ghê tởm một điểm nhưng cũng rất đơn thuần lập tức lại lạnh băng băng mà nói đã thả ta đi vậy ngươi giải phong ta tu vi yêu có đi hay không lâm vô tâm không thèm để ý lách mình trực tiếp biến mất hôn trướng long phi tuyết khí dậm chân ngực chập trùng lên xuống trong thư phòng lâm thất dạ p h o n g thích ra thần thức chú ý đến bên ngoài động tính nhìn thấy lâm vô tâm cử động hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng vô tâm cái này t i ể u tử không phải là giả bộ đi cái này ra hỏa có thể à, ta xem có hy vọng lâm vô phong cười tủm tìm nói vô tâm không có người nhiều như vậy tâm tư lâm thất dạ trận trắng mắt lâm vô phong nhùn núi mai công tử theo ta thấy có thể nghĩ biện pháp giúp một cái bọn hắn ta rất chờ mong vô tâm yêu đương thời điểm bộ dáng chính ngươi an bại là được lâm thất giạ cười cười nói đi có chuyện gì lâm vô phong thu liễm nụ cười thần s ắ c nghiêm lại vừa mới truyền đến tin tức ba đại tông môn người đã chạy trở về thiên kiếm môn càng là phái người tiến về vũ kiếm tông lâm thất giạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa muốn cho vũ kiếm tông xuất thủ mặc dù ba đại tông môn có một ít người trốn về tông môn nhưng chết càng nhiều phải biết những n à y đi tham gia ngũ đại tông môn thi đấu người đều là tất cả đại tông môn thiên tài đứng đầu A một hơi này mấy đại tông môn làm sao có thể nuốt trôi đi lâm vô phong gật gật đầu thiên kiếm môn người nói sẽ mời tuyết thần sơn cùng huyền thiên cốc độ thủ thời gian định tại sau bảy ngày vũ kiếm tông sự tình tạm thời không đi để loạn tin tức đi lâm thất giả hỏi không có mà n đêm b u ô n g xuống liền phong tỏa tất cả tin tức chỉ có vân luyện tâm rời đi vũ kiếm tông bất quá ta đã sắp xếp người đem hắn đưa trở về lâm vô phong giọng nói vô cùng là khẳng định lâm thất giả khẽ vất cảm huyết vân tông hắn là diệt định lâm vô phong đổi theo hỏi công tử các loại huyết vân tông hủy diệt có phải hay không muốn đối đại hoàng cùng đại ung hoàng triều đặc thù trước cầm xuống đại l ê n cùng đại long xử lý tốt mộ dung gia thọc sự tình lại nói lâm thất mộ dung gia tộc mặc dù tạm thời còn không biết do vũ c ả n khôn đã tử vong tin tức nhưng đây là một cái bom hẹn giờ húng chi muốn mộ dung lạc trần chân chính để bản thân sử dụng nhất định phải n h ư ờ n g tâm hắn không không chuyên tâm được vậy ta trước giúp vô tâm cầm xuống long phi tuyết lại nói lâm vô phong tà tà cười một tiếng quay người rời đi lâm thất dạ cười thầm cũng không phản đối lâm vô tâm từ nhỏ đến lớn cũng rất quái g ợ ngoại trừ giết người chính là giết người đối xử tỉnh khác hoàn toàn không có hứng thú dù là vũ kiếm tông bây giờ diện đại thù đ ế báo nhưng hắn nội tâm giết chóc các ma như là da thu nhốt ở trong lồng bất cứ lúc nào đều có thể phá lồng mà ra hiện tại cũng chỉ hắn cùng lâm vô ảnh có thể giúp lâm vô tâm áp chế nếu là cầm xuống long phi tuyết có lẽ thật đúng là có thể áp chế lâm vô tâm nội tâm á c ma người một khi có lo lắng liền sẽ có cố kỵ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới để cho mình huynh đệ trở thành cỗ máy giết chóc t h ở sâu hai tay của hắn kết tấn hô một đạo bóng trắng chống rông xuất hiện tại trong thư phòng chuẩn bị bắt đầu rồi bạch t h minh thần sắc cứng lại lâm thất giạc gật, gật đầu hỏi làng tộc đến chưa đã sớm tiềm phục tại huế y t vân tông chu vi bạch h u minh thẳng n h i ê nói n lang tộc xuất thủ đủ để hủy diệt huế y t vân tông vì sao còn muốn thiết kế nhường cái khác ba đại tông môn xuất thủ lâm thất giả khẽ cười nói ngươi có một thanh kiếm là hiện lộ tại bên ngoài uy hiếp lớn vẫn là ẩn tảng vào trong uy hiếp lớn bạch h u minh trầm mặc không nói ngươi lang tộc là có thể hủy diệt h u y ế t vân tông nhưng hủy diệt về sau đây ba đại tông môn sẽ nghĩ như thế nào lâm thất giả lắc đầu nói ba đại tông môn chắc chắn kiêng kỵ lang tộc thậm chí trực tiếp liên thủ đối phó thiên u sân mạch lang tộc không sợ bạch u minh con người lạnh không phải làng tộc không sợ là ngươi không sợ coi như ngươi thắng thiên u sơn mạch không sai biệt lắm liền phế đi lâm thất dạ thở dài một khi đối thiên u sơn mạch không còn kiếm kỵ đại võ đại huyền cùng kiếm hoàng hướng liền sẽ ra tay đối phó đại long ngươi cũng quanh năm cùng cái này ba đại hoàng t r i ề u giao thủ ngươi cảm thấy ta hiện tại người có thể chống đỡ được sao bạch hữu minh im lặng lắc đầu tuất đi huyết vân tông lâm thất dạ đứng dậy bạch h u minh xứng sở liền hai người chúng ta đủ rồi lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng thân hình trong nháy mắt biến nào bạch u minh thấy thế con ngươi bỗng nhiên cọ dục lại c h ư n một trăm hai mươi sáu v ậ t cạnh thiên trạch huyết vân tông trong đại điện tụ tập một tông tất cả cường giả bầu không khí cực kỳ ngưng trọng tông chủ tứ đại tông môn người đã ở trên đường đại trưởng lao hít một hơi d à i vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm thiên kiếm môn là phó tông chủ ninh phi thương dẫn đội huyền thiên cốc là đại trưởng lão huyền bách luyện dẫn đội m à tuyết thần sơn càng là sơn chủ tuyết biên n g u y ệ t tự mình đến đây thoại âm rơi xuống trong đại điện một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên tân vạn vân cao mày nắm đâm nắm chặt vũ kiếm tông đây vũ kiếm tông không có động tĩnh đại trưởng lao lắc đầu tần vân xứng sở những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. vũ kiếm tông làm sao lại không có động tính đây lấy bọn hắn đối vũ càn không hiểu rõ cái này lao ra mặc dù ẩn nhẫn nhưng việc này đối với hắn có lợi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng à. vũ kiếm tông khẳng định có tật giật mình lần trước sự tình khẳng định là bọn hắn thiết kế lúc này nơi h ẻ o lánh bên trong tần phong đột nhiên tức giận bất bình nói những người khác mặc dù cảm thấy hắn có đạo lý nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt cũng cực kỳ không giỏi thậm chí chẳng h é t nếu không phải hắn đi khiêu khích thiên kiếm môn cùng vũ kiếm tông quan hệ có lẽ căn bản liền sẽ không phát sinh việc này mấu chốt là hắn còn đem chính mình cũng mắc vào tông chủ, việc này vẫn chưa tới hoàn toàn không cách nào quay đầu lại tình trạng lúc này đại trưởng lão thở sâu tân vạn vân đạm mạc nhìn xem đại trưởng lão hắn làm sao không biết do đại trưởng lao ý nghĩ cái này lao già vừa nhấc cái mông khẳng định lại có chủ ý xấu chỉ là lúc này cũng không phải so đo những n à y sự t ì n h việc cấp bách là bảo trụ huyết vân tông hắn hai mắt nhắm lại nói đại trưởng lao có gì biện pháp nói n g h e một chút đại trưởng lao đảo qua trong đại điện đám người nửa ngày mới mở miệng ta huyết vân tông bảo khố bị trộm việc này cũng không phải là tứ đại tông môn cách làm cái gì không phải tứ đại tông môn cách làm chẳng lẽ là chính chúng ta làm sao đại trưởng lão chẳng lẽ điên r ồ chính chúng ta thừa nhận chẳng phải là nói nhóm chúng ta giết nhiều người đại trưởng lão vừa mới nói xong trong đại điện lập tức xôn xao như là đồn sôi nước sôi có thể ngồi ở chỗ này đều là huyết vân tông cao tầng chí ít cũng là đế huyền cảnh cường giả bọn hắn cũng rất rõ ràng mà nêm đ b u n g xuống tập sát tứ đại tông môn đệ tử sự t ì n h đại trưởng lão lạnh lùng là đảo qua đám người bảo khố không phải tứ đại tông môn t r ộ n nhưng tứ đại tông môn đệ tử cũng không phải ta huyết vân tông giết lời này vừa nói ra đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại trưởng lao trong mắt hiện lên một vòng lênh quang ngọc ra trộm lấy t cũng tập sát tứ đại tông môn đệ tử giá h ỏ a cho tông môn đám người con người co dù lại tốt giá h ỏ a cái này lão giả là muốn đem ngọc ra b ổ i tận giết c u y ệ t cực kỳ âm hiểm a ta không đồng ý lúc này một đạo thanh âm tức giận từ trong đám người truyền đến đám người quay đầu nhìn về phía một cái còn x u ố n g áo đen lão giả một hồi lâu t r ầ mặc m áo đen lão giả mặc dù không phải ngọc da người nhưng cùng ngọc da tương đối chặt chẽ người không đồng ý chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn ta huyết vân tông hủy d i sao đại trưởng lão cười lạnh một tiếng là ngọc da trọng yếu vẫn là tông môn trọng yếu tự nhiên là tông môn trọng yếu Áo đại e n không chút nghĩ ngợi nói láo giả chút đ trưởng lão h giận l không kèm được những người khác lại là túi đầu đúng vậy à lần này bị ném bỏ chính là ngọc gia nhưng lần sau đây có phải hay không bọn hắn cũng là lúc nào cũng có thể bị ném bỏ đối tượng ta tình nguyện chết ở trên chiến trường nhưng ít ra ta là vì tông môn mà chết mà không phải bị tông môn vứt bỏ nhục nhã mà chết áo đen láo giả lời nói khí phách nói xong hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi đám người một trận sao động ba đúng lúc này một thân ảnh loại lên trong n g á y mắt bóp lấy áo đen láo giả cổ áo đen lao giả sắc mặt đại biến không chờ hắn tới kịp phản kháng đối phương trực tiếp vặn gậy h à n cổ long mặc ngươi làm càn tần vạn vân nổi giận gầm lên một tiếng sắc khí nặng nghề nhìn chằm chằm đại trưởng lão đại trưởng lão long mặc tiện tay vứt bỏ áo đen thi thể của lão giả không người nói tông chủ lão hủ là vì tông môn suy nghĩ vì tông môn suy nghĩ vì sao không phải ngươi long ra đến gánh tội thay tần vạn vân triệt để tức giận rồi. long mặc chỉ muốn đả kích ngọc g i a thậm chí hận không thể hủy diệt ngọc g i a bây giờ thế mà ở ngay trước mặt hắn tại tông môn đại điện giết người chưa từng đem hắn cái này tổng chủ đề vào mắt chưa chắc không thể nếu là long gia hủy diệt có thể bảo trụ tông môn long gia nguyện ý xông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử long mặc thần sắc như thường bình tĩnh nói tần vạn vân phải mắt cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu bây giờ huyết vân tông long gia thực lực mạnh nhất mọi người ở đây cơ h ộ một nửa đều là long gia nếu là long gia hủy diệt huyết vân tông cũng kém không nhiều xong trong đại điện trầm mặc thật lâu tất cả mọi người hô hấp đều có chút gấp rút không khí ngột ngạt tới cực điểm thật lâu tần vạn vân k h o á t k h o á tay cứ dựa theo ngươi nói xử lý long mặc khỏe miệng k h ẽ n h ế t hôm sau một tin tức trong nháy mắt chuyển khắp huyết vân tông cũng nhanh chóng hướng phía đại hoàng cùng đại y ê n hoàng triều khuyết tán ngọc gia trộm lấy tông môn bảo khố n h ư hại tứ đại tông môn đệ tử thiên tài giá h ỏ a tông môn ngọc gia trục xuất huyết vân tông cũng treo thưởng thoát đi huyết vân tông ngọc gia đệ tử tin tức này một chỗ huyết vân tông trên dưới tất cả đều xôn sao giờ phút này huyết vân tông một chỗ yên lặng trong sân hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. trong đó một cái nam tử á o tím bưng một chén trà nhẹ nhàng thổi động từng sợ i nhiệt khí một người khác áo trắng nam tử không khỏi thở dài nhân tộc cũng âm hiểm như thế sao kể từ đó tứ đ ạ i tông m ô n sợ là không tốt xuống tay với huyết vân tông huyết vân tông cái này biện pháp không tệ nhưng đã quá m u ộ n nam tử á o tím cười cười tứ đ ạ i tông m ô n t ề tụ lại thế nào khả năng tay không mà về ý của ngươi là huyết vân tông còn phải d i ệ t áo trắng nam tử ngoài ý muốn càng nhiều hơn chính là không hiểu lão bạch đã ngươi nghĩ cường tráng đại lan tộc liền phải dùng nhân tộc nhãn quang đi suy nghĩ nam tử á o tím mỉm cười khẽ đặt chén trà xuống hai người chính là lâm thất dạ cùng bạch d u minh bất quá hai người dung mạo cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hoàn toàn là có ngoài hai người nhân tộc nhãn quang bạch d u minh như có điều suy nghĩ có sinh tồn địa phương liền sẽ có cạnh tranh lâm thất dạ chỉ vào cách đó không xa hai cái cây nói tựa như cái này hai cái cây một lớn một nhỏ đại thụ hoàn toàn che khuất cây nhỏ ánh nắng so với đại thụ sinh cơ b ừ n g mừng cây nhỏ rõ ràng lá vàng người mại cứ thế mãi cây nhỏ khẳng định sẽ triệt để khô héo biến thành đại thụ phân bón nói đến đây hắn lại chỉ vào một cái khác cái cây không chuẩn xác mà nói là hai cái cây đã hoàn toàn sinh trưởng ở cùng một chỗ giống bọn chúng chỉ có tề đầu tinh tiến ai cũng không thể thế nhưng ai cuối cùng khả năng lẫn nhau y tồn lâm thất dạ t h ầ n sắc bình tĩnh nhưng cái này cũng không hề là chính bọn chúng nghĩ lựa chọn chỉ là vì sinh tồn có chút bất đắc dĩ chỉ cần cho chúng nó một lần cơ hội liền khẳng định sẽ đánh phá cái này cân bằng có cây như thế thống chi người đâu nói đến đây lâm thất dạ dừng một chút thở dài cái này chính là v ậ t c ả n h thiên t r ạ y ra chương một trăm hai mươi bảy áp giả á báo trói mắt qua mấy ngày mấy ngày nay đối với huyết vân tông tới nói là một loại d à y v ò toàn tông trên dưới gác giáo đối chiến tứ đ ạ i tông môn một kích ba trăm n ă m đến vẫn là lần đầu một ngày này một đạo thần hồng xẹt qua bầu trời đáp xuống huyết vân tông tông môn bên ngoài t ầ n văn vân cút r a đây nhận lấy cái chết bá đạo thanh n m vang vọng huyết vân tông rất nhiều người bỗng nhiên giật mình mấy tức về sau mấy thân ảnh theo huyết vân phong chi đỉnh hạ xuống xuất hiện tại sơn môn trước đó cầm đầu một người thật sự là tần văn vân hắn còn chưa mở miệm long mặc nhìn về phía cuối phía trước một cái áo đen lao giả có chút thi lệ nói linh linh lần trước sự tỉnh nhóm chúng ta đã tra rõ ràng chính là ngọc gia cách làm nhóm chúng ta đã xử trí ngọc gia hừ áo đen láo giả ninh phi thương hừ lạnh một tiếng giết ta thiên kiếm môn đệ tử ứng tử ta thiên kiếm môn xử trí đã ngươi nói xử trí ngọc gia ngọc gia người thi thể đây long mặc run lên trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều cũng làm song ứng đối chi pháp lại tuyệt đối không nghĩ tới ninh phi thương thế mà muốn ngọc gia người thi thể điểm ấy cho v ặ t cũng nghĩ lựa gạt lão hủ ninh phi thương cười lạnh một tiếng nhanh như vậy lại bắt đầu sao có thể nào thiếu đi ta huyền thiên cốc lại một đạo thần hồng x ẹ qua cái gặp một cái kim bảo trung niên nam tử mang theo hơn mười người xuất hiện huyền minh long mặc có chút hành lễ hai vị việc này nhóm chúng ta thật đã tra rõ rõ ràng nhóm chúng ta giết không thiếu ngọc nhà người nhưng vẫn như cũ có một ít sớm đã thoát đi ngọc gia liền không phải ngươi huyết vân tông sao kim bảo nam tử huyền bách luyện thần sắc đ ạ m mạc lao phu bỏ mặc ngươi giết bao nhiêu ngọc ra người nhưng các ngươi giết ta huyền thiên cốc đệ tử ta muốn gấp trăm lần giết trở về ta huyền thiên cốc chết m ộ ư ơ i một người nhất định phải một một một trăm người lên mạng một cái cũng không thể ít so với ninh vi thương huyền bách luyện càng thêm bá đạo mà lại lời này còn không có đến phản bác hắn lại không nói diệt huyết vân tông chỉ là đơn giản báo thù mà thôi ta tuyết thần sơn chết hai mươi tám người cũng phải diệt ngươi huyết vân tông hai n g h n tám trăm người không đợi long mặc m ở miệng băng lanh thanh â m vang lên lần nữa đông dưng một c ỗ hàn ý đánh tới cái gặp một cái nữ tử váy trắng mang theo bốn người từ trên trời giáng xuống nữ tử váy trắng mang theo khăn che mặt thấy không rõ khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi băng lanh nhãn thần hắn mi tâm có một đạo màu lam bảo thạch cần nhớ cả người cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác như là một tòa vạn nam băng sơn tuyết thần sơn chi chủ tuyết biên nguyện đừng nhìn nàng chỉ dẫn theo bốn người nhưng bốn người này thế mà toàn bộ là thánh huyền cảnh tân vạn vân cùng long mặc bọn người trong nháy mắt rất cảm thấy áp lực thiên kiếm môn cùng huyền thiên cốc người cũng không yếu mỗi một cái thế lực chí ít có ba cái thánh huyền cảnh cái này mười một cái thánh huyền cảnh mà lại yếu nhất đều là đế huyền cảnh cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể cùng huyết vân tông chống lại chư vị lúc này tân vạn vân rốt cục m ở m i ệ n g việc này tuy là ngọc ra cách làm nhưng huyết vân tông cũng khó thoát trách nhiệm nhóm chúng ta nguyện ý bồi thường chư vị trăm vạn thượng phẩm huyền tinh mặt khác ta huyết vân tông bí cảnh không ràng buộc cho các ngươi tứ đại tông môn sử dụng mười năm thời、gian. vì lắng lại việc này hắn cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn tông môn bảo khố bị trộm có thể xuất ra mấy trăm vạn thượng phẩm huyền tinh đã là cực hạn của hắn điểm ấy đồ vật là muốn đánh phát ăn mày sao ninh phi thương cười lạnh một tiếng huyền bách luyện cùng tuyết biên nguyện cũng là cực kỳ coi nhẹ trăm vạn thượng phẩm huyền tinh rất nhiều sao tần vạn vân sắc mặt khó coi cắn răng nói mỗi cái tông môn bồi thường hai trăm vạn bất quá muốn cho nhóm chúng ta mười năm thời gian tông môn bí cảnh quyền sử dụng hai mươi năm quyết định này hắn thật sự là không thèm đếm sỉa ba đại tông môn không hài lòng liền thực sự khai chiến Có p vũ càng không đem khôn thế mà lại tự mình xuất thủ đám người nhìn về phía vũ càng không đánh mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ vũ c à n không thế nhưng là cái nhân vật hung hát không chỉ có tâm ngoan thủ lạc còn quỷ kế đa đoan năm đó ở cổ tần đế triều địa vị cũng không phải là đặc biệt cao nhưng chính là hắn cơ hồ lấy lực lượng một người sáng lập vũ kiếm tông bọn hắn chỗ nào biết rõ chân chính vũ càng khôn đã sớm chết rồi người trước mắt chính là lần này sự kiện kẻ đầu tê vũ càng côn ta nghe nói ngươi vũ kiếm tông người đều không chết long mặc thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vũ càng côn lâm thất giả cười nhạt một tiếng hắn làm sao không biết rõ long mặc đang khích bác ly dán ngươi làm sao biết rõ bản tỏa người không chết lâm thất giả hí ngược nhìn xem long mặc truy sát bọn hắn người không phải ngọc ra sao chẳng lẽ là ngươi long ra ngươi đừng nói hiệu nói vượn g long mặc sắc mặt biến hóa không nghĩ tới đối phương trả đũa võ hình bỏ mặc ngươi vũ kiếm tông đệ tử như thế nào nhóm chúng ta như thường bồi thường tần vạn vân vội vàng mở miệm nói lâm thất như việc này là ngọc gia cách làm ngược lại là có thể cân nhắc nhưng nếu không phải đây đông dưng lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo s á t mang lấp lõe có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi đang nói láo ninh phi thương cùng huyền bách luyện sầm mặt lại long mặc còn muốn nói điều gì lâm thất dạ mở miệng nói cụ thể là cái gì hỏi một chút huyết vân tông đệ tử không lâu biết rõ rồi theo ta được biết ngọc gia đã sớm ly khai huyết vân tông bởi vì đại yên hoàng thất hủy diệt nguyên nhân ngọc gia vì thế tiến về đại yên tranh đoạt hoàng đế chi vị nói hiệu nói vượn long mặc phẫn nộ quát lâm thất dạ nhẹ nhàng phất, phất tay một tháng thời gian từng cái hộp rơi đập trên mặt đất từng k h ỏ a đầu lằn xuống mà ra đại yên hoàng thất là vũ kiếm tông ngọc gia ai cũng đừng nghĩ nhung c h à m lâm thất dạ thản như nói trong mắt sát khí bước người ta vừa lúc đi ngang qua thuận tiện toàn bộ làm thịt đúng đại khái là một tháng trước sự tình long m ặ t toàn thân run r ậ y nếu là bình thường biết được ngọc gia hủy diệt hắn khẳng định sẽ vô cùng kích động nhưng bây giờ hắn lại cao hứng không nổi một tháng trước ngũ đại tông môn người đều không đến h u ế c vân tông đây ngọc gia lại thế nào khả năng hám hại bọn hắn tuyết biên nguyện ninh phi thương cùng huyền bách luyện ánh mắt trong nháy mắt ấm lánh mấy phần người đây là vũ hoan bọn hắn căn bản không phải ta huyết vân tông ngọc ra người long mặc tranh luận nói có phải hay không hỏi một chút huyết vân tông người chẳng phải biết rõ rồi lâm thất dạ cũng không tranh luận lấy tay vung lên ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn nói bọn hắn có phải hay không ngọc ra người ninh vi thương quát lạnh nói ba người dọa đến tê cả ra đầu mồ hôi lạnh chảy r ò n g sợ hãi lắc đầu đến cùng đúng hay không ninh vi thương không cam tâm vâng bọn hắn là ngọc ra người nhưng vào lúc này hét lớn một tiếng theo huyết vân tông đệ tử bên trong truyền ra đám người nhìn lại cái gặp một cái thanh niên mặc áo đen nhanh chóng tử trong đám người đi ra lâm thất, thất giả cười tủm tỉm nhìn xem l o n g mặc lập tức quay đầu nhìn về phía bên người thanh niên mặc áo đen ngươi xác định bọn hắn là ngọc gia sao ta xác định vị này là ngọc gia gia chủ vị này là ngọc gia tam trường lão thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từng cái vạch chỗ đầu lâu kia thân phận vũ càng khôn hắn khẳng định là bị ngươi đón mua long mặc giống to long mặc là ngươi phải giá họa cho ngọc gia lục trưởng lão phản bác ngươi liền tại tông môn đại điện tự tay giết lục trưởng lão thanh niên mặc áo đen hai mắt đỏ bừng giận dữ hét các ngươi coi là thần không biết quỷ chưa phát giác thật tình không biết người đang làm trời đang nhìn ác giả áp báo lời này vừa nói ra đám người xôn xao chương một trăm hai mươi tám có mục đích riêng tân văn vân long mặc các ngươi còn có cái gì có thể nói lâm thất dạ thần sắc hở h ữ g mở ra thủ trưởng trưởng kiếm trong nháy mắt hiện hiện vu khống đây là vu khống long mặc nổi trận lôi đình ngươi đón mua hắn hắn khẳng định dựa theo lại nói của ngươi long mặc ta là lục trưởng lão mang theo tiến vào huyết vân tông không có quan hệ gì với người khác thanh niên mặc áo đen tức giận nói ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi không chỉ có chen ép ngọc ra hơn nữa còn chen ép cái khác bất luận cái gì có thiên phú đệ tử phàm là không quy phụ long ra đều sẽ bị ngươi phía dưới hát thủ l i ê n ta biết tần nghị sư huynh chính là ngươi giết long mặc toàn thân chấn động tần vạn vân con ngươi co r ụ t lại không thể tin nhìn xem long mặc tần nghị kia thế nhưng là hắn tần ra thiên tài sáu năm trước đi ra ngoài lịch luyện cũng không trở lại nước qua hồng h ộ đúng lúc này lâm thất dạ đưa tay chính là một kiếm trực tiếp thẳng hướng long mặc không có gì đáng nói giết giết tuyết biên nguyệt ninh phi thương huyền bách luyện ba người không chút do dự xuất thủ tuyết biên nguyệt lấy tay vung lên chu vi lập tức đông tuyết bay múa văng l a n hạn h khí quét sạch mà ra tân vạn vân thở dài nhanh chóng nên đón tiếp lấy ninh phi thương cùng huyền bách luyện cũng nhao n h a u đối mặt mấy cái thánh huyền cảnh tu sĩ một thời gian đao quan g kiếm ảnh tiếng kêu thảm thiết tiếng ai minh bên thai không dứt vũ c à n khôn đi chết đi long mặc triệt để tức giận giống như đi cùng việc này bọn hắn chỉ cần trả giá một chút liền có thể giải quyết nếu không phải vũ càn k h ô n mặt khác ba đại tông môn chưa chắc sẽ đ ộ n g thủ long mặc cầm thét c h ả o cương như gió huyết ảnh nở rộ sau lưng hắn hiện lên một tôn huyết sắc hư ảnh tuyệt thế sắc bén c h ả o c ư ơ n g hung hăng hướng phía lâm thất dạ chém tới lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh phất tay đầy trời màu trắng kiếm quang nở rộ hư không khắp nơi đều là kiếm ảnh đây chính là vũ càn k h ô n lĩnh nộ kiếm v ừ a cầm ẩm từng tiếng nổ vang truyền ra vô số kiếm quang vỡ nát không ngoài như vậy long mặc cười lạnh liên tục thân hình như rồng một cái thủ trưởng bỗng nhiên khấu trừ hướng lâm thất dạc ổ lâm thất dạ than nhẹ một tiếng. mặc dù bắt t r ư ớ c vũ cản k h ô n thủ đoạn công kích nhưng cuối cùng không cách nào phát huy ra vũ cản k h ô n chân chính thực lực mắt thấy long mặc thủ trưởng sắp tới gần hắn cầm kiếm đang nằm trước người bang một tiếng v a n g dọn đ ố m lửa bắn tứ tung long mặc thủ trưởng thế mà trực tiếp bắt lấy kiếm phong lâm thất dạ có chút ngạc nhiên cái này long mặc có chút thực lực ca nhục thể rất cường đại lúc này mới có chút ý tứ hạ đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào long mặc trên bàn tay âm thầm lắc đầu nguyên lai、like、cũng không phải là long mặc đục thân cỡ nào cường đại mà là hắn mang theo một bức màu vàng nhạt bao tay hẳn là một cái phẩm dai không thấp pháp bảo tay phải hắn khẽ run lên trong nháy mắt tránh thoát lòng mặc thủ trưởng một luồng kiếm khí tràn vào kiếm thể bắn ra mà ra phúc kiếm khí bỗng nhiên quán xuyên lòng mặc đầu vai hắn bị đau nhanh chóng lùi về phía sau lâm thất dạ lấn người mà tiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm vực lần nữa hiện hiện vô số màu trắng kiếm quang nợ rộ sau đó như là như mưa rơi thẳng hướng lòng mặc lòng mặc thủ trưởng l o ạ n vũ bắn bay một đạo đạo kiếm khí nhưng trên thân cũng là huyết n ụ c văng tung tóe đau đến hắn ngửa mặt lên trời gào thét khắc gạo lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệm huyền lực tràn vào một kiếm đâm ra lâm lần này lại không vận tốt như vậy hãn thủ trưởng giống như một tấm giấy trắng trong nháy mắt bị lâm thất giả kiếm động mặc kiếm thể xoay tròn toàn bộ thủ trưởng ném đi mà lên tiên huyết bắn ra làm sao có thể long mặc không khỏi kinh hãi mặt mũi tràn đầy không thể tin món pháp bảo này thế nhưng là thánh gia i a là hắn tại một chỗ trong bí cảnh theo người khác trong tay đ ạ t được vì thế còn r ấ t không ít cảm kích người mấy chục năm qua còn chưa hề có người đao kiếm có thể phá vỡ đây cũng là hắn tay không tiếp kiếm lo lắng có thể làm sao cũng không nghĩ ra đối phương tùy tiện liền phá vỡ không có gì không thể nào ngươi quá ỉ lại pháp bảo lâm thất dạ thanh âm đạ mạc m tại hắn bên thai vang lên long mặc bản năng hướng lui về phía sau về sau đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống mà đi ta chết đi long mặc mọi loại hoảng sợ ý thức mơ hồ sinh cơ nhanh chóng s ó i mòn lâm thất dạ một tay cầm kiếm âm lập không có lại nhìn long mặc một cái nơi xa tuyết biên n g u y ệ t cùng tần vạn vân hai người chiến không phân trên dưới ninh phi thương cùng huyền bách luyện hai người lấy một đ ị t hai ý nguyên chiếm cứ lấy t h ư ợ phong lâm thất dạ không có nhung tay cũng không có tiếp tục đổ sát thanh huyền cảnh vừa chết đế huyền cảnh chú định nổi lên không cái gì sóng lớn ninh phi thương cùng huyền bách luyện cũng khẳng định phòng bị hắn không nếu như để cho chính bọn hắn điểm cái sinh tử không đậu thủ bạch thú minh cổ quái nhìn xem lâm thất giả không phải đã nói muốn hủy diệt huyết vân tông sao hiện tại không rèn sắt khi còn nóng lâm thất giả lắc đầu huyết vân tông chú định không còn tồn tại không muốn vọng tạo mổ giết bạch thú minh trợn trắng mắt vọng tạo giết chóc hắn nửa c h ữ đều không tin lâm thất giả trên thân kia cổ thao thiên sắc ý ủy biết rõ giết bao nhiêu người lại nói hủy diệt huyết vân tông sự tình là hắn ngày dựng lên hiện tại lại không đậu thủ khẳng định đang tính kế lấy cái gì lâm thất giả hiếp mắt cười một tiếng. dù sao cũng phải cho ba đại tông môn một chút cơ hội nha ba đại tông môn thế nhưng là tới mười cái thánh huyền cảnh mấy chục cái đế huyền cảnh huyết vân tông là tuyệt đối không ngăn nổi theo thời gian trôi qua người đã chết càng ngày càng nhiều ba đại tông môn rõ ràng chiếm cứ t h ư ợ n g phong huyết vân tông thánh huyền cảnh cơ hồ chết hết còn lại đế huyền cảnh cũng không nhiều cũng đang khổ cực c h è o trống d ừ n g tay lúc này tần vạn vân bóng đẩy lui tuyết biên n g u y ệ t l á c h mình xuất hiện trên huyết vân phong những người khác nghe vậy toàn bộ ngừng lại thân hình ba đại tông môn người ánh mắt lang l ệ không có chuẩn bị g i n g tay như là đã đậu thủ tiêu tự nhiên muốn diệt tuyệt huyết vân tông vũ càng côn tuyết biên n g u y ệ t ninh phi thương huyền bách luyện tân vạn vân ánh mắt từng cái theo lâm thất giả trên người bọn họ hiện lên mục đích của các ngươi đơn giản là hủy diệt huyết vân tông ta nguyện tự sát tạ tội giải tán huyết vân tông có thể hay không bỏ qua cho huyết vân tông đệ tử tuyết biên n g u y ệ t bọn người trầm m ặ t không nói huyết vân tông đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ai cũng không ngờ tới tân vạn vân nguyện ý vì bọn hắn chủ động hy sinh chính mình có thể lúc này lâm thất g i đột nhiên mở miệng nhưng long gia nhất định phải diện lời này vừa nói ra tuyết biên nguyện bọn người nhữ mày bạch l u minh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn tựa như minh bạch lâm thất dạ ý nghĩ c h ắ c không được cái này ra hỏa cái rết l o n g mặc không còn tiếp tục xuất thủ nguyên lai、like、đã sớm đang đánh cái khác chủ ý mau trốn long gia tu sĩ thấy thế nhao nhao như là chim thu tán h i ệ n nhiên vô luận kết quả cuối cùng như thế nào long gia khẳng định không còn tồn tại tuyết biên n g u y ệ t bọn người mới vừa chuẩn bị động thủ đột nhiên nhường bọn hắn không tưởng tượng được sự tính phát sinh cái gặp tân vạn vân chậm rãi nâng lên thủ trưởng một bàn tay hướng phía long gia tu sĩ chỗ địa phương nộ vỗ mà xuống、vâng. một tiếng nổ vang truyền ra huyết vân phong kịch liệt r u lên vô số tảng đá lan xuống long gia tu sĩ đại bộ phận bị quay thành thị t nát cho dù không chết cũng cơ hồ bản thân bị trọng thương bị vùi lấp tại dưới núi đá ngay sau đó tần vạn vân nhấc lên kiếm trong tay lăng không nhất chạm. vô số đao mang gạo thét hung hăng chém tại k i a mảnh phế tích phía trên những người khác tất cả đều không gì sánh được kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng tần vạn vân như thế quả quyết tàn nhẫn g dám ba câu trực tiếp diệt long gia long gia đã hủy diệt có thể hài lòng tần vân thở sâu nhìn xem lâm thất dạ bốn người không hổ là nhất tông tri chủ đáng tiếc lâm thất dạ trong lòng cười lạnh tần vạn quyết đoán không nhỏ không gì sánh được quả quyết không thể nghi ngờ là nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết đáng tiếc sự t ì n h chưa hẳn như tần vạn vân suy nghĩ đáp ứng ngươi là vũ càn khôn lão hủ cũng không có đáp ứng quả nhiên ninh phi thương thanh âm lạnh lùng vang lên tần gia cũng phải diện chương một trăm hai mươi chín cờ cao một nước tần vạn vân hai mắt đỏ bừng hủy diệt long gia hắn quả quyết tàn nhẫn nhưng tần gia hắn do dự cái này thế nhưng là chính hắn gia tộc ca tần v ạ n vân chính ngươi cũng không phải hủy diệt long gia vũ càn khôn lời nói chính như trong lòng ngươi suy nghĩ ninh phi thương mở miệm lần nữa nhưng hôm nay ngươi như chủ động diệt đi tần ra lão hủ có thể không còn nhằm vào huyết vân tông thậm chí huyết vân tông ý nguyên có thể tồn tại xuống dưới tần b ạ n vân sắc mặt cực kỳ khó coi n ắ m đ ấ m n ắ m chặt cái này ra hỏa không phải mới vượt như thế quả quyết sao làm sao hiện tại do dự bạch hữu minh bí mật chuyển âm lâm thất giả lâm thất giả mỉm cười diệt đi long ra với hắn mà nói có lợi mà vô hại long ra quá mạnh chèn ép huyết vân tông đệ tử không nói còn âm thầm giết hắn tần ra không ít người long ra khiến cho huyết vân tông tiến oán than dậy đất huyết vân tông đệ tử giận mà không dám nói gì như ninh phi thương lời nói, hắn thậm chí cái này vô cùng có khả năng vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong đã có thể lắng lại huyết vân tông đệ tử lựa giận lại có thể thay bị long gia giết chết người báo thủ còn có thể nhường tứ đại tông môn t ố i lui hơn có thể hoàn toàn trưởng quản huyết vân tông Một bốn yêu. Minh Minh một tộc thật sự là đáng sợ, á bọn hắn yêu tộc tiện trong thật thế con con thẳng thẳng.、Có、thể hắn không phải nói tự xác, cũng giải tán huyết vân tông nhiên. phải nói giải hơi nghi bốn lòng ngạc Nhân đáng bọn hắn cũng không như con con hắn không cũng vân vẫn như Bạch Bạch yêu. yêu có Có xác, cũ hoặc Vũ Vũ sao. là sự sợ á Hắn đột nhiên nhìn đột xem lâm thất giả lấy hắn đối lâm thất giả hiểu rõ cũng không khả năng cứ như vậy tùy tiện bông tha huyết vân tông á vì sao muốn cái thứ nhất đáp ứng huyết vân tông nói lên điều kiện lâm thất giả cười mà không nói vũ can côn ta đã diệt long g i a ngươi vừa rồi đáp ứng bông tha ta huyết vân tông chẳng lẽ muốn đổi ý lúc này tần vạn vân đột nhiên nhìn về phía lâm thất giả lâm thất giả thần sắc bình tĩnh hắn làm sao không biết rõ tần vạn vân cái này điểm tâm ý, đơn giản là muốn đem hắn kéo đến ba đại tông môn mặt đối lập mà thôi bản tọa đương nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn lâm thất giả cười nhạt một tiếng lập tức nhìn về phía huyết vân phong phương hướng. huyết vân tông đệ tử ai nguyện ý rời khỏi huyết vân tông gia nhập vũ kiếm tông nhưng đến bản tọa bên này bản tọa bảo đảm các ngươi không việc gì nghe được lâm thất dạ câu nói đầu tiên tần vạn vân trong lòng vui mừng chỉ cần vũ càn k h ô n có thể hỗ trợ tần g i a tồn tại đi xuống cơ hội rất lớn có thể sau khi nghe được bên cạnh sắc mặt hắn kịch biến t u y ế t biên nguyệt ba người cũng đ ỗ n g nhiên giật mình b ạ c h u minh mặt ngoài ung dung thản nhiên nhưng trong lòng cũng là không gì sánh được kinh ngạc cái này ra hỏa nguyễn lai từ vừa mới bắt đầu liền đánh cái chủ ý này sao lôi kéo huyết vân tông đệ tử có vẻ như thật có thể dù sao h á n ngoại trừ giết long mặc liền chưa từng giết huyết vân tông một người vũ càng khôn n g ư ơ i h è n hạ tần vạn vân phẫn nộ đến cực điểm tuyết biên nguyệt mấy người cũng là d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm thất dạ h è n hạ tần v ạ n vân từ đầu đến cuối ngoại trừ long g i a bên ngoài bản tọa cũng không có giết qua huyết vân tông một cái đệ tử lâm thất dạ cười nhạt một tiếng lại nói ngươi so bản tọa giết cần phải nhiều hơn long g i a là ngươi tự tay hủy d i ệ t đương nhiên huyết vân tông đệ tử có thể gia nhập vũ kiếm tông nhưng là thần ra ngoại trừ、Phúc. tần vạn vân khí phun ra một ngụm tiến huyết vũ càng khôn huyết vân tông nhất định phải diện ta nói linh phi thương lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng căn bản không có đường lùi vừa rồi bọn hắn cũng giết điên rồ huyết vân tông đệ tử có thể gia nhập bọn hắn ba đại tông môn mới là lạ bây giờ huyết vân tông nhưng còn lại hơn mấy trăm người đâu có thể sống đến bây giờ đều là cao thủ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem vũ kiếm tông lớn mạnh thật ra người phải chết huyết vân tông nhất định phải diệt huyền bách luyện thái độ cũng mười điểm kiên quyết chỉ có tuyết biên nguyệt trầm mặc không nói lâm thất dạ rất mất cười cái này ninh phi thương cùng huyền bách luyện thật đúng là thần trợ công a nếu là bọn hắn nguyện ý bỏ qua cho huyết vân tông phổ thông đệ tử những người kia chắc chắn sẽ không bất chấp nguy hiểm gia nhập vũ kiếm tông có thể hai người quyết tuyệt như vậy ngược lại đem huyết vân tông phổ thông đệ tử đẩy hướng hắn bên này dù sao gia nhập vũ kiếm tông đã là bọn hắn duy nhất sống tiếp cơ hội ta nguyện ý gia nhập vũ kiếm tông ta cũng nguyện ý còn có ta sau một khắc vũ kiếm tông phổ thông đệ tử n h o nhao hướng phía lâm thất dạ bên này gần lại gần ta xem ai có dũng khí ninh phi thương một tiếng ăn uống đưa t lâm thất dạ t h ầ n s ắ c mười điểm bình tĩnh cũng không có ý tứ đ ộ n g thủ bên cạnh bạch d u minh bỗng nhiên ngăn tại huyết vân tông đệ tử trước người nhẹ nhàng dò xét xuất thủ bàn tay h ờ i hợt chặn linh phi thương một kích thiện tay bóp trưởng cương bỗng nhiên nổ tung linh phi thương con ngươi có chút cò dù lại người này là ai làm sao mạnh như vậy lúc này huyết vân tông phổ thông đệ tử cấp tốc hướng phía lâm thất dạ chạy như điên linh phi thương huyền bách luyện nơi nào sẽ nhường lâm thất dạ toàn nguyện hai người chuẩn bị lần nữa giết ra lại cử động một cái chết bạch l u minh nhữ mày lại một cống n ậ p trời hung y quét sạch mà già ă n g lãnh hai mắt như là ninh phi thương cùng huyền bách luyện giống như bị một cái thủ trường bóp lấy cổ thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến thật là đáng sợ n h ã n thần thật là khủng khiếp khí thế hữu h á c cái này ra hỏa đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật sau một lát huyết vân tông mấy trăm người nhao nhao đi vào lâm thất dạ sau lưng lâm thất dạ nhìn lướt qua trong lòng hài lòng cười một tiếng tám cái đế huyền cảnh hai mươi bảy cái thần huyền cảnh cái khác yếu nhất đều là thiên huyền cảnh trở lên tu vi ngẫm lại cũng thế chiến đấu trải qua lâu như vậy có thể sống sót cơ hồ đều là một chút thực lực cường đại người đương nhiên mạnh hơn cũng mạnh bất quá tần ra người tần ra một phương nhưng còn có mười cái đế huyền cảnh ba bốn mươi cái thần huyền cảnh đây bạch hữu minh nhìn qua lâm thất dạ sau lưng mấy trăm người nội tâm không d ì sánh được cảm thái hắn vừa mới nghĩ đến tầng thứ nhất lâm thất dạ thiếu đã sớm nghĩ đến tầng thứ ba trước diệt huyết vân tông lúc này một mực trầm mặc không nói tuyết biên nguyện đột nhiên mở miệng Tốt. ninh phi thương cùng huyền bách luyện nghe vậy lần nữa khóa chặt tần vật vân bạch hữu minh cái quái vật này bọn hắn không thể c h ê u vào ba đại tông muôn người lần nữa vây giết huyết v â tông không chuẩn xác mà nói lần này chỉ có tần ra người không bao lâu tần vạn vân gầm lên giận g ữ ngự cắm một đao một kiếm. một cánh tay ném đi mà lên toàn thân máu me đồng địa được không thê thảm vũ càn khôn cướp sạch huyết vân tông bảo khố sự tình là người cách làm tần vạn vân hét lớn một tiếng thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành mênh mông hết u y vụ tuyết biên n g u y ệ t ba người liên thủ hắn liền chạy trốn cơ hội cũng không có gần như đồng thời thần ra người cũng bị chảm thảo trừ c a n tuyết biên n g u y ệ t ba người lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng tần vạn vân trước khi chết lời nói vang vọng thật lâu tại bọn hắn náo hải bọn hắn không biết rõ là thật là giả nhưng là vũ càn khôn không thể nghi ngờ là lớn nhất kẻ thu lợi khả năng này quá lớn mấu chốt là bọn hắn ba đại tông môn đều thành vì đối phương đ a o hắn các ngươi tin sao rõ ràng khiêu khích ly dán lâm thất dạ nhàn n h ạ t mở miệng dù sao hắn vô luận như thế nào đều là sẽ không thừa nhận nga ô nhưng vào lúc này từng tiếng lang khiếu chuyển đến t u y ế t biên nguyệt mấy người sắc mặt c h ầ m xuống bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ phía trên bên cạnh chuyển đến không bao lâu từng đầu q u á i vật to lớn hiện lên ở bọn hắn tầm mắt mấy cổ khí tức n h ư n g bọn hắn cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn thiên ú sơn mạch huyền thú tại sao lại ở chỗ này t u y ế t biên nguyệt đôi mắt đẹp vẩy một cái vũ c à n khôn ng linh phi thương n g h i ế n răng n g h i ế n lợi việc này ta huyền thiên cốc nhớ kỹ huyền bách luyện con người băng hàn ngay sau đó ba người mang người nhanh chóng rời đi lâm thất dạ ba người rời đi phương hướng n ế p miệng lên một vòng con cong độ cong c h ư n một trăm ba mươi đa mưu túc trí huyết vân phong c h i đông một đạo bóng đen dính sát mặt biển lướt qua vô thanh vô tức như nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này bóng đen lông vũ bên trên tán phát lấy màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt sáng bóng cùng lâm thất dạ tọa kỵ tiểu hát sáng bóng c n g lâm thất dạ tọa kỵ tiểu hát so sánh màu vàng kim hơi nhạt một điểm hắc kim long văn điêu phía sau trên lưng một cái thanh niên mặc áo đen xít sao nắm lấy nó lông vũ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại huyết vân phong phương hướng trong mắt che kín huyết sắc một mặt dữ tợn ta tần h phong thể tứ đ ạ i tô n g môn luôn có một ngày định đem các ngươi nhổ t ậ n gốc chó gà không tha thần phong nghiến răng nghiến lợi vừa dứt lời từng tiếng rung trời lang khiếu chuyển đến thần phong sắc mặt biến hóa sau một khắc hắn nhìn thấy từng đầu to lớn huyền thú bỏ lên trên huyết vân phong thân thể cao lớn dù là cách xa nhau xa như vậy đều có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác á c bách mạnh mẽ đi mau thần phong vội vàng thúc g i ụ dưới chân h tốc độ lần nữa tăng tốc huyết vân phong tri tây huyết vân tông đệ tử nhìn thấy bên người từng đầu cao lớn uy mánh huyền thú đi qua tim đều nhảy đến cổ rồi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu quá kinh khủng vô luận là hình thể vẫn là khí thức cũng mười điểm h u n g mánh tất cả mọi người có thể cảm giác được tự mình nhỏ bé nhưng mà nhường bọn hắn kinh ngạc là những này huyền thú thế mà không có công kích bọn hắn tông chủ nhóm chúng ta cái gì thời điểm lý khai có người rốt cục nhịn không được hỏi thật sự là những này huyền thú quá kinh khủng không chỉ có cự lang còn có mánh hổ cũng có phi cầm vạn nhất đậu thủ bọn hắn những người này đoán chừng không đủ nhét cái răng ly khai lâm thất giả mỉm cười các ngươi không cần ly khai về sau liền lưu tại huyết vân tông không đúng đã không có huyết vân tông về sau nơi này liền cứ gọi tính h hải phong đi đám người s ư n g sở không ly khai về sau tiếp tục lưu lại nơi này đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọn đã từng thân là huyền thú đánh qua không ít quan hệ nhưng là tia đại bộ phận cũng chỉ là phổ thông huyền thú, mà trước mắt những này huyền thú thế mà không thiếu thành giai các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện nếu là có thể đạt được huyền thú tán thành có thể cùng bọn hắn ký kết khế ước lâm thất dạ lại bổ sung một câu về phần bình thường trước kia làm sao sống đến tiếp x u ố n g cũng làm sao sống bất quá không được ly khai thính hải phong nếu để cho cái khác ba đại tông m ô n biết rõ các ngươi lưu tại nơi này tất nhiên còn có thể dết trở lại tới đến lúc đó bản tọa cũng không cứu được các ngươi vâng đám người nào dám cự tuyệt có ít người đã bắt đầu chờ mong cùng một đầu cường đại huyền thú ký kết khế ước bất quá cũng có trong lòng người kinh nghi vũ càn k h ô n cùng thiên lũ sơn mạch huyền thú đến cùng là quan hệ như thế nào sẽ không liên minh bọn họ đi chỉ là ngẫm lại bọn hắn đã cảm thấy kinh hãi không thôi âm thầm khuyên bảo tự mình quyết không thể tiết lộ bí mật này bằng không khẳng định chết chắc về sau các ngươi cũng thụ lâm thần quản chế lâm thất dạ lại nhìn về phía bên cạnh thanh niên mặc áo đen kia chính là chủ động đứng ra vạch trần lòng mặc người kia vâng đám người lần nữa đáp một mặt hâm mộ nhìn xem thanh niên mặc áo đen lâm thần trong lòng ẩ n ẩ n có chút hối hận sớm biết như thế bọn hắn lúc ấy chủ động đứng ra liền tốt tốt cũng tán đi đi lâm thất dạ khoát k h o t a y mấy trăm người không dám lưu lại n g o nhau tán đi chỉ để lại bạch lưu minh cùng lâm thần thấy khắp nơi không người l lâm thần g ặ cười cười. cười cười thiên t l kiếm môn lúc ấy cho ở viện lạc lúc ấy mặc dù đào thông đạo nhưng là không có liên thông viện lạc bên trong cũng là lâm thần đi vào điều tra thời điểm thừa cơ đả thông lâm thất dạ khẽ cười nói đó bất quá là một phát chân sự tình lâm thần khoát tay não một không xem chừng đều nhanh hơn mười năm vất vả lâm thất dạ thở dài mười năm trước hình ảnh y nguyên rõ ràng hiện lên ở não hải lâm thần lắc đầu bạch Du minh một mặt kinh ngạc mặc dù đầy đầu nghi hoặc rộng mở trong sáng nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lâm thất dạ thật là đáng sợ không chỉ có thực lực kinh người phần này tính toán càng là đáng sợ thế mà mười năm trước liền bắt đầu tính toán huyết vân tông rồi k h i thời điểm cái này ra hỏa mới bao nhiêu lớn mười tuổi lâm thất dạ biến thái thì cũng thôi đi người đứng bên cạnh hắn thế mà cũng như thế biến thái ngắn n g ủ hơn hai mươi năm thuần một sắc thần huyền cảnh trước mắt cái này gọi lâm thần ra hỏa càng là đế huyền cảnh lúc này lâm thất dạ đột nhiên nhìn về phía bạch hữu minh nói lão bạch tìm thánh giai tới cùng lâm thần ký kết khế ước bạch hữu minh gật gật đầu không có cự tuyệt lâm thần mặc dù chỉ là đế huyền cảnh nhưng hắn thiên phú bảy ở kia đột phá thánh huyền cảnh là chuyện sớm hay muộn có thể cùng hắn ký kết khế ước tuyệt đối là huyền thú vinh quang h ắ n tự nhiên chọn lựa đầu tiên l a n g tộc không bao lâu một đầu thánh giai lang tộc thành công cùng lâm thần hoàn thành lâm thất dạ giao cho bọn hắn khế ước một người một thú đều là kinh ngạc không gì sánh được cái này khế ước không chỉ có lẫn nhau có tâm thần cảm ứng hơn nữa còn có thể tùy thời tùy chỗ tri lâm thất dạ cười cười vâng công tử lâm thần gật đầu hắn tự nhiên biết rõ nặng nhẹ có này khế ước hoàn toàn có thể giết đối thủ một cái trở tay không kịp nghĩ nghĩ hắn lại hỏi công tử những người này vì sao không mang theo đi vũ kiếm tông đây bạch tú minh cũng nhớ mày hắn đồng dạng có này nghi hoặc huyết vân tông đều đã hủy diện vì sao còn nhường làng tộc chiếm lấy nơi đây nơi này tối đa cũng liền huyền khí tràn đầy một điểm lâm thất dạ hai mắt nhắm lại không hỏi phản đáp các ngươi cảm thấy ba đại tông môn sẽ từ bỏ ý đồ sao hai người rơi vào trầm tư hẳn là sẽ không lâm thần trong đầu cảm nghĩ trong đầu lên ba đại tông môn người rời đi trước đó kêu hung ác nhãn thần nếu không phải huyền thú đột kích đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp cùng lâm thất dạ độc thủ coi như giết không chết lâm thất dạ cũng khẳng định sẽ diệt huyết vân tông những người khác t r ẳ m thảo trừ căn cái này sự tình quá bình thường đúng vậy a bọn hắn sẽ không lâm thất dạ nhìn qua nam phương thiên không không chỉ có sẽ không một khi biết được ngọc g i a mộ dung gia tộc cách rời vũ kiếm tông sự tình bọn hắn khẳng định sẽ lập tức đ ộ thủ dù sao cân bằng đã phá vỡ có huyết vân tông vết xe đổ bọn hắn chắc chắn thừa này cơ hội nhất cử hủy diệt vũ kiếm tông bạch l u minh thần sắc lạnh lẽo bọn hắn nếu là d á m đến cùng lắm thì rét là được ngươi có thể đánh được tần văn vân nhưng chưa hẳn đánh thắng được ba đại tông môn liên thủ lâm thất giả lắc đầu lại nói ta cũng không có khả năng một mực lưu tại vũ kiếm tông chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm ngươi không ở lại vũ kiếm tông bạch l u minh xứng sở đúng vậy a đến lúc đó khả năng ngươi cũng phải đi với ta làm ý chuyện lâm thất giả gật gật đầu cho nên công tử là muốn đem vũ kiếm tông người cũng an bài tại huyết vân tông lâm thần thần sắc khẽ động huyết vân tông hủy diệt lại có huyền thú chiếm cư nơi đây mặt khác huyết vân tông bảo khố đã bị c ư ớ p sạch không còn không có cái gì có thể để cho ba đại tông môn lo nghĩ lâm thất dạ cười cười hiển nhiên là chấp nhận bạch lưu minh ha to miệng hắn thật bị lâm thất dạ đa mưu túc trí kinh đến vốn cho là hắn là tại thứ hai ba tầng hiện tại trực tiếp là tại thứ năm sáu tầng chương một trăm ba mươi mốt tứ tuyến tác chiến ba ngày sau đại yên hoàn thành lâm thất dạ cùng bạch lưu minh hai người trở lại vân v ư ơ n g phủ ta còn là có chút nghi hoặc bạch lưu minh mới vừa vào vân vân phủ đột nhiên gọi lại lâm thất dạ vì sao không trực tiếp diệt ba đại tông môn người ta thực lực lại thêm mấy cái tục nhân cũng đủ rồi. lâm thất dạ cổ quái nhìn xem bạch lưu minh lão bạch cái này cũng ba ngày a ngươi làm sao còn đang suy nghĩ cái này diệt hay không ba đại tông môn vấn đề mấu chốt là ngươi làm sao còn không có nghĩ m ì n h bạch đây hắn đối hạ nhân vậy vây tay không bao lâu liền pha tốt một bình trà ngươi có phải hay không không có rời đi tiên lũ sơn mạch lâm thất dạ có chút im lặng hỏi rời đi chỉ là không có rời đi vân châu bạch lưu minh càng thêm không hiểu hủy diệt ba đại tông môn điều này cùng ta có hay không rời đi tiên lũ sơn mạch có quan hệ gì sao lâm thất dạ cũng không nóng nảy tại trên bản đồ vòng ba cái vòng tổ chức một cái tiếng nói chậm rãi nói ngươi xem nơi này là nhóm chúng ta chỗ vân châu vân châu c h i bắc là thương châu vân châu c h i tây là linh châu nơi đây ở vào đại huyền hoàng triều cùng kiếm hoàng hướng biên giới đồng thời cũng là vân châu cùng linh châu biên giới ngươi hẳn là biết rõ à. bạch h u minh gật đầu lâm thất giả khẽ nhấp một cái t r ả nói vậy ngươi nói cho ta d i ệ t huyền thiên cốc về sau sẽ phát sinh cái gì bạch h u minh cẩn thận nhìn chằm chằm địa đồ nghiêm túc tự hỏi sau nửa ngày hắn rốt cục mầm i ệ n g linh châu ngươi là lo lắng linh châu đúng vậy a có huyền thiên cốc tại chí ít có thể ngăn cản linh châu lâm thất dạ cười cười đồng dạng thiên kiếm môn cũng là như thế thiên kiếm môn ở vào kiếm hoàng triều đại võ hoàng triều cùng linh châu bên liên giới cùng huyền thiên quốc xa xa đối lập có bọn hắn tại linh châu sẽ không dễ dàng xâm lấn tiệc tuyết thần sơn đây bạch hữu minh đ ổ i theo hỏi lâm thất dạ tại đại võ hoàng triều cùng đại hoa n g hoàng triều phương bắt nhất chỗ giao giới vòng một cái tuyết thần sơn ở chỗ này lại hướng bắc chính là thương châu bây giờ thống trị thương châu chính là đại vũ đế quốc cơ hồ toàn bộ thương châu đều là hắn cương thổ phạm vi đại vũ đế quốc muốn xuôi nam nhất định phải cầm xuống tuyết thần sơn nhưng tuyết thần sơn địa thế hiểm yếu quanh năm tuyết động muốn hủy diệt nhất định phải nỗ lực cái giá không nhỏ nói lâm thất giả đem tuyết thần sơn cùng thiên kiếm môn liên tiếp thẳng tắp vừa lúc đem đại võ hoàng triều một phân thành hai đại vũ đế quốc cho dù hủy d i ệ t tuyết thần sơn muốn tiến đánh đại võ hoàng triều thiên kiếm môn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lâm thất giả tiếp tục nói hủy d i ệ t ba đại tông môn trước nhất định phải nghĩ tốt phải chăng có đầy đủ thực lực ứng đối thương châu cùng linh châu thế công nhóm chúng ta cứ như vậy dết tới kia là không có chút ý nghĩa nào dết chóc bạch u minh như có điều suy nghĩ trị trị tr hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt yên tâm cũng sẽ không quá xa lâm thất dạ tự tin cười một tiếng rút khỏi vũ kiếm tông trước ít nhất phải nhất thống đại yên công tử nhưng vào lúc này cố bác thần vội vàng đi tới la thiên thành truyền tin bọn hắn đã nhanh đến hỏa vân thành xuống nhanh như vậy lâm thất dạ hơi xứng sở mộ dung gia tộc mặc dù chiếm đoạt hoàng cung nhưng đại long hoàng c h i ế u tất cả thành trì lớn căn bản không nhận bọn hắn trưởng khống lại thêm mộ dung đặc trần những cái kia thành trì đều là không đánh m ạ hàng cố bác thần đắng chát cười nói hiện tại la thiên thành kia g a hỏa quân đội như là quả cầu tuyết đã nhiều đến hai trăm vạn tri chúng lâm thất dạ không phản b ắ t được hai trăm vạn đại quân đối với tiểu hoàng triều tới nói thật có chút nhỏ kinh khủng cố bác thần lại nói mặt khác phương trần yến cũng xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân đến long thành phía bắc bất cứ lúc nào chuẩn bị đập thủ xem ra còn phải tự mình đi một chuyến mới được lâm thất dạ thở dài hơn hai trăm vạn quân đội nhìn như rất nhiều nhưng đối với đế huyền cảnh cùng thánh huyền cảnh cường g i ả tới nói như là sâu kiến húng chi mộ dung kiếm thế nhưng là thánh huyền cảnh hậu kỳ cũng không biết rõ lúc ấy hắn mang theo bao nhiêu mộ dung gia tộc người ly khai ta đi theo ngươi bạch h ữ minh trầm giọng nói người tự nhiên muốn đi lâm thất giả cười cười có thể không đồng ý hắn động thủ kia tốt nhất lập tức lại nhìn về phía cố bắc thần nói đại yên vương nam cùng phương bắt như thế nào phương bắc tất cả phản loạn đã lắng lại lăng thanh thu giết đầu người quần quận cơ hồ tất cả thế g i a vọng tộc tất cả đều bị n ổ tận gốc cái này g i a hỏa đã tại trở về trên đường không dùng đến hôm nay liền sẽ đến hoàn thành cố bắc thần ngưng thanh nói bất quá phương nam không tốt lắm đại un g hoàng triều cổ tu cùng tư mã thiên vân sớm đã ngưng chiến tư mã thiên vân càng l à đang không ngừng từng bước sâm chiếm chung quanh thành trì lâm thất giả cười lạnh một tiếng cổ tu tọa sơn quan hồ đấu ngược lại là hợp tình hợp、lý. tư mã thiên vân cái này ra hỏa đuối bên ngoài không được đấu tranh nội bộ ngược lại là rất lợi hại nói đến đây hắn trong mắt hàn mang l ó e lên thanh thu sau khi trở về tiếp tục xuôi nam bình định nam cương nếu không để ta đi cố bác thần suy nghĩ một chút nói nhường hắn đi lâm thất dạ lắc đầu ngươi ra tay không có thanh thu hung ác hắn xuất thủ hiệu quả càng tốt hơn tốc độ càng nhanh ngươi có mặt khác nhiệm vụ lang kỵ huấn luyện như thế nào tùy thời có thể lấy xuất chiến cố bác thần thần s ắ c nghiêm lại trong mắt lõe ra cực nóng con mang hắn mặc dù rất ít xuất chiến bình thường đều là thống lĩnh đại cục ù n g tại phía sau lượt binh nhưng là làm tướng lĩnh ai không muốn trên chiến trường giết đ ị c h đây lâm thất giả vẫy vẫy tay chỉ vào trên bàn g ợ nước n địa đồ nói ngươi mang theo ba vạn l à g kỵ bỏ qua cho tư mã thiên vân cùng cổ tu chiếm cứ địa vực sau đó theo vũ kiếm tông sen kẽ mà qua trực tiếp đến đại ung cương thổ công tử là muốn cho ta cùng thanh thu liên thủ đem tư mã thiên vân cùng cổ tu tận diệt rồi cố bác thần ánh mắt sáng lên đột nhiên hắn lại nhữu m à y lại thế nhưng là ba chúng ta và người công thành có thể nhưng nhiều như vậy thành trì rất khó thủ hộ không cần thủ thành lâm thất g i khoác qua tay lần này ngươi muốn học một cái thanh thu giết giết tới đại ung tướng sĩ sợ hãi n h u n g bọn hắn cũng không dám lại phạm đại yên nửa phần đến lúc đó ta sẽ để cho vô sinh mang theo tàng kiếm vệ giúp ngươi chờ các ngươi bình định nam cương ngươi cùng thanh thu tiếp tục mang binh xuôi nam giết vào đại ung hoàng triều cảnh nội về phần tất cả thành trì lớn ta sẽ cho người đi tiếp nhận công tử yên tâm c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ cố bác thành ngưng thanh nói ngươi cùng ta muốn đi long thành cứ như vậy chính là tam tuyến tác chiến hoàng thành ai đến thủ hộ bạch h u minh hỏi công tử vừa dứt lời cửa ra vào lại chuyển tới một thanh â m ngầm đầu nhìn lại cái gặp tần hụ đi đến lâm i n h m ộ t cái n h ì n ra t ầ n Thánh huyền cảnh. Hữu Tu Tốt Vi. giả thánh huyền c n đến thủ thành, không h thủ khỏi cho ũ n g quá xa xỉ. Lâm t ấ t dạ c h tần hủ rót c h é n trà tần hủ thụ s ủ n g ngược kinh lâm thất dạ cười cười nói tần hủ đoạn này thời gian ngươi muốn tuyển chọn càng nhiều nhân tài trưởng quản đại yến các thành trì lớn ta đã mang đến một trăm n g ư ờ i tất cả đều là theo tàng kiếm vệ bên trong chọn lựa ra tin được t ầ n hủ mỉm cười mặt khác vô sinh theo vũ kiếm tông những đệ tử bình thường kia bên trong chọn lựa hơn hai người gia nhập tàng kiếm vệ hiện tại tàng kiếm vệ đã có năm người những người còn lại còn có năm cái đế h u y n cảnh mười sáu cái thần huyền cảnh ta đã đem bọn hắn mang đến hoàn g thành vũ kiếm tông nên rời đồ vật toàn bộ dọn đi rồi tùy thời có thể lấy rút lui có người tại đại yên ta an tâm lâm thất giả cười nói đáng tiếc nhân tài là hiếm thấy nhất như thần hủ dạng này quản lý nhân tài bên cạnh hắn cũng không nhiều mộ dung lạc trần tính toán một cái cố bác thần tính toán một cái về phần lâm vô phong bọn hắn tài trí mặc dù bất p h à m nhưng bọn hắn đối quản lý không có nửa điểm hứng thú hắn cũng không tốt cưỡng ép can thiệp đành phải tùy ý chính bọn hắn nói tóm lại vẫn là rất thiếu người mới hắn đột nhiên cười nhìn xem bạch d u minh nói lão bạch không phải tam tuyến tác chiến mà là từ tuyến từ tuyến bạch d u minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không phải đồng thời đối phó đại long đại ung cùng tư mã thiên vân sao ở đâu ra từ tuyến c h ư ơ n một trăm ba mươi hai dự kiến trước hòa vân thành hai trăm vạn đại quân chú đóng ở ngoài thành không thể nhìn thấy phần cuối một tòa trong danh o trướng la thiên thành sắc mặt tái nhuận vai phải đầu bảng lấy thật giày băng gạc tinh hồng tiên huyết thẩm thấu mà ra hắn đứng tại giường cách đó không xa mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem phía trên nằm thân ảnh một chút quân y khẩn trương bận rộn nửa ngày đám người rốt cục cũng ngừng lại la thiên thành vội vàng hỏi mộ dung lạc trần thế nào quân y lắc đầu thở thật dài hắn thân chúng kịp độc nếu không phải huyền lực hùng hậu đ o á n c h ừ n g đã sớm hôn trướng la thiên thành một quyền trọng trọng nện tại trên mặt bàn vai phải vết thương vết n ư ớ c tiên huyết chảy r ò n g hắn lại nguyên vẹn không biết hơn một tháng qua bọn hắn một đường tây tiến cơ hồ thông suốt lấy về phần bọn hắn vung lòng cảnh giác ngay tại đêm qua mộ dung gia tộc phái ra không ít cao thủ ám sát tướng lãnh cao cấp nếu không phải la thiên thành thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triệu hoãn g o ạ i trừ hắn khế ước h u y n thú đoàn trừng toàn bộ đều phải chết. Dù vậy, cũng đã chết không ít người. hắn tự thân người cũng bị thương nặng mộ dung lạc chẩn càng là thân chúng k ị h độc nguy cơ sớm tối đều tại ta đánh ra quá thấp bọn hắn đau hiểm nghĩ đến cái này la thiên thành n g h i ế n răng n g h i ế n lợi ảo nào không gì sánh được t h ư ớ n g quân lúc này một người tướng lanh theo danh o t r ư ớ n g bên ngoài đi tới thần sắc vội vàng tướng quân đêm qua phương trần yến tướng quân bị người đánh lén đại long quân đội tử thương mấy ngàn người cái gì la thiên thành c a o mày sắc mặt t âm trầm như nước phương trần yến thế nào tướng lĩnh hồi đáp phương tướng quân sớm có chuẩn bị an bài tám chỗ giả danh chướng may mắn tránh thoát một tiếp nhưng trong đó bốn phía danh chướng người toàn bộ chết thảm la thiên thành nhẹ nhàng thở ra không khỏi thay phương t r ầ n yến n h é o một cái mồ hôi lạnh khẽ thở dài lần trước bị vô tuyết nha đầu tiết như thế một làm cái này ra hỏa ngược lại là có dự kiến trước tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy khổ sở nói tướng quân nhóm chúng ta người tuy nhiều nhưng đánh lén chúng ta không phải đế huyền cảnh chính là thần huyền cảnh dạng này không phải biện pháp la thiên thành tự nhiên cũng biết rõ mộ dung gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đ e m qua mộ dung lạc trần liền t h ụ thương cái kia đêm đây thậm chí rõ ràng đêm đây cũng không thể mỗi ngày cũng trôi qua kinh hồn táng đảm hắn khoác k h o tay ra hiệu tất cả mọi người thối lui nhìn qua trên giường sắc mặt biến thành màu đen mộ dung lạc trần lòng nóng như lửa đốt hắn biết rõ ở trong mắt lâm thất dạng mộ dung lạc trần xa so với đại long hoàng triều càng thêm quý giá tuyệt đối không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi thế nhưng là hành binh đánh trận hắn lành nghề giải độc phương diện này hắn thật là thúc thủ vô sách đã truyền tin cho công tử hy vọng tới kịp la thiên thành cuối cùng thở dài hô nhưng vào lúc này hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong doanh chướng la thiên thành lương phát lệnh bản năng rút ra bên hông chi đao bay người đánh xuống nhưng mà một cái đại thủ trực tiếp cầm lưới dao của hắn hoàn toàn không cách nào động đậy nửa phần hắn đang chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu lại bị một cái đại thủ che miệng t i ế n tĩnh một tiếng khen nói tại hắn bên thai v a n g lên thủ trưởng chậm rãi bung ra công công tử la thiên thành kinh hỉ và phần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bên cạnh hai thân ảnh ngoại trừ lâm thất giả cùng bạch l u minh còn có thể là ai đừng rêu dao lâm thất giả quay người hướng đi giường lấy ra một khỏa đan dược nhét vào mộ dung lạc trần trong miệng một cái thủ trưởng dán tại mộ dung lạc trần n ự c từng tia từng tia huyền lực tràn vào hắn thể nội mấy tức về sau mộ dung lạc trần bỗng nhiên p h u n ra mấy miệm h hát huyết vẩy vào trên mặt đất hôi thối khó ngửi không bao lâu mộ dung lạc trần mở hai mắt ra sắc mặt khôi phục vài tia hưởng luận t ố t la thiên thành sợ ngây người công tử mộ dung lạc trần muốn đứng dậy hành lễ lại bị lâm thất dạ đánh gãy lâm thất dạ lấy ra một cái bình ngọc nhét vào mộ dung lạc trần trong tay mỗi ngày ăn một khoả bảy ngày sau liền có thể khỏi hẳn sự t ì n h ta đã đại khái rõ ràng nói đến đây thân s á c hắn nghiêm một chút mộ dung minh ngươi lối mộ dung gia tộc là ý tưởng gì mộ dung lạc trần hơi xứng sở chấm tư chốc lát nói công tử như cảm thấy bọn hắn hữu dụng có thể giữ lại bọn hắ lâm thất giả cười cười tại trong mắt ta toàn bộ mộ dung gia tộc cũng so không lên một mình ngươi ngươi như cảm thấy bọn hắn không nên tồn tại vậy liền một tên cũng không để lại mộ dung lạc trần toàn thân run lên cung thân túi đầu nói đa tạ công tử lâm thất giả đỡ dậy hắn nói cho nên mộ dung gia tộc tương lai thế nào phải xem thái độ của ngươi mộ dung lạc trần trầm mặc trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái ý niệm sau nửa ngày hắn mới mở miệng mộ dung kiếm huyết tẩy hoàng cung cầm tù phụ hoàng người này phải chết về phần cái khác mộ dung gia tộc người nếu là có thể chưa chắc không thể lấy lưu bọn hắn một mạng ai sống ai chết chỉ cần ngươi còn sống từ ngươi nói tính toán.、So、ngươi nói、so、tư lâm thất giả đột nhiên quay người nhìn về phía bạch lưu minh lão bạch ngươi lưu tại nơi này ta đi tìm phương trần biến đêm nay bọn hắn nếu là lại đến trực tiếp diệt tất cả mọi người được bạch lưu minh gật đầu xác nhận phía bạch lưu đến lúc đó ngươi dẫn theo con rết vào long thành giữ vững long thành tất cả thông đạo đừng cho mộ dung gia tộc đế huyền cảnh trở xuống người chạy trốn lâm thất dạ ngưng thanh nói vâng la thiên thành cung kính đáp công tử giữ vững thông đạo không có vấn đề nhưng chúng ta người cũng không phải thần huyền cảnh đối thủ a chỉ cần bọn hắn d á m mạo h i ể m đầu sẽ có người đối phó bọn hắn lâm thất dạ để lại một câu nói l ạ n g y ê n ly khai doanh t r ư ớ n g la thiên thành như có điều suy nghĩ la tương quân đem ta không chết tin tức thả ra lúc này mộ dung lạc trần mở miệng bọn hắn biết rõ ta không chết khẳng định còn sẽ tới giết ta dù sao ta hiện tại thế nhưng là đại long hoàng triều hoàng vị người thừa kế duy nhất l o n g đến đây là thiên thành nhữ mày mộ dung quân còn chưa có trước đây ngươi nói như vậy chẳng phải là đại nghịch bất đạo mộ dung lạc trần trầm mặc không nói đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quyết tuyệt một canh giờ sau lâm thất dạ xuất hiện tại phương trấn yến trong danh o trướng phương trấn yến nhìn thấy lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi làm sao tìm được nơi này khó trách hắn như thế kinh ngạc phải biết hắn thế nhưng l à an bài mấy cái giả thống xoái danh o trướng phương tướng quân ngược lại là thông minh rất nhiều lâm thất dạ trêu khẽo nói phương trấn yến sắc mặt cứng nở lần trước bị lâm vô tuyết đánh cháo sự tình thế nhưng là hắn cả đời cũng không cách nào xóa đi xỉ đục cho dù hiện tại còn có không ít người nghĩ lầm hắn thật đầu hàng đại yên đây thanh danh của hắn gặp đà kích rất lớn vân vương tới đây có chuyện gì phương trấn yến bình phục nỗi lòng hỏi lâm thất Dạ thu liễm nụ cười khi mắt ta muốn cho phương tướng quân giúp ta cứu một người phương trấn yến nhũng mày người lâm thất Dạ cũng cứu không được người ta làm sao đi cứu bất quá hắn không tin lâm thất Dạ sẽ cố ý chạy tới hí ngược hắn dừng một chút hắn hỏi ai lâm thất Dạ từng chữ nói ra phun ra mấy chữ mộ dung quân chương một trăm ba mươi ba đế vương ý trí thánh thượng phương trấn yến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đều là vẻ không thể tin lâm thất dạ sẽ cứu thánh thượng nếu là câu nói này theo người khác trong miệng nói ra hắn khẳng định cười não không thôi nhưng hết lần này tới lần khác lâm thất dạ nói như vậy hắn trước tiên lựa chọn là tin tưởng cùng lâm thất dạ liên hệ không nhiều nhưng hắn tuyệt đối là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người lần trước hắn bị bắt sống lâm thất dạ thả hắn mộ dung lạc trần cùng hắn đánh cược cuối cùng quả quyết chế binh người bình thường là tuyệt đối không thể nào làm được phương trần yến nghĩ, nghĩ nói chỉ cần giết vào h o à n thành diện mộ dung gia tộc thánh thượng liền có thể được cứu vớt người xác định sao lâm thất giả h i ế t mắt cười một tiếng phương t r ấ n yến t r ầ m mặc hắn sắc bén con n g ư ơ i nhìn chằm chặp lâm thất giả dường như muốn đem lâm thất giả nhìn tấu h n g ư ơ i làm sao biết rõ thánh thượng sẽ chết phương t r ấ n yến cười lạnh một tiếng lâm thất giả ngồi trên đế thản nhiên nói mộ dung g i a tộc đánh lén hoàng cung huyết tẩy hoàng thất cầm tù lòng đế mộ dung lạc trần vừa lúc đối tại phương phủ lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp là người, người hộ tống mộ dung lạc trần đạo tàu mộ dung lạc trần lúc này mới có thể bình yên đến lạc nhà thành cái này cùng thánh thượng có thể hay không chết có quan hệ gì phương trần l ắ n đầu lâm thất giả cũng không nóng、nảy. thứ nhất mộ dung quân là một cái kêu ngạo người bằng không hoàng hậu sau khi chết hắn cũng sẽ không theo mộ dung gia tộc cả đời không qua lại với nhau làm một cái đế vương hẳn là coi được dán được lấy đại cục làm trọng một cái nữ nhân có thể đổi lấy mộ dung gia tộc gấp rút tiếp viện đổi lại là ngọc nam tiên tuyệt sẽ không cự tuyệt mộ dung gia tộc trợ r ú t m à mộ dung quân nhưng lại chưa bao giờ hướng mộ dung gia tộc thỏa hiệp dừng một chút hắn lại nói thứ hai đại long hoàng thất cơ hồ diệt tộc bây giờ chỉ còn lại mộ dung quân cùng mộ dung lạc trần mộ dung gia tộc tuy mạnh nhưng hắn không cách nào đạt được đại long bách tính tán thành bọn hắn cần một cái danh phận một cái có thể để cho bách tính công nhận danh phận nếu không bọn hắn cũng không sẽ phái người ám sát mộ dung lạc trần nếu như ta đoán không tệ mộ dung lạc trần trong tay hẳn là có một phần di chỉ, cùng đại long ngọc tỷ chỉ cần mộ dung quân vừa chết mộ dung lạc trần chính là mới đại long hoàng đế bởi vậy mộ dung gia tộc tại chưa giết chết mộ dung lạc trần đạt được đại long ngọc tỷ trước đó tạm thời sẽ không giết chết mộ dung quân một khi đạt được đại long ngọc tỷ hoặc là giết mộ dung lạc trần bọn hắn liền sẽ không quan tâm mộ dung quân sinh tử đương nhiên cũng không nhất định lấy mộ dung gia tộc thực lực hoàn toàn không cần quan tâm những bọn hắn cũng đang tìm một cái cơ hội một cái nhất cử c h ấ n áp phản kháng thanh â m cơ hội phương trấn yến con ngươi có chút co rụt lại như xem q u á i vật đồng dạng nhìn xem lâm thất dạng là lục hoàng tử nói cho ngươi hắn nhịn không được hỏi lâm thất dạ lắc đầu mộ dung quân muốn nhường mộ dung lạc trần kế vị chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế tự sát nhưng mộ dung kiếm chắc chắn sẽ không cho phép hắn chết c h ỉ ít mộ dung quân hiện tại còn sống đã như vậy thanh thượng thời gian ngắn không có việc gì căn bản không cần nhóm chúng ta đi cứu phương trấn yến hử lạnh một tiếng lâm thất dạ cười, cười hiện tại sẽ không chết chỉ khi nào ta người đánh vào long thành đây hoặc là nói ngươi căn bản cũng không muốn cứu mộ dung quân ngươi đánh giám phương trần yến mắt hổ trừng một cái nước bọt trực phún phương tướng quân đừng nóng giận lâm thất dạ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ta biết rõ ngươi rất muốn cho mộ dung lạc trần là hoàng đế không phải sao lục hoàng tử có được đế vương tri tư bản tướng quân đương nhiên hy vọng hắn là hoàng đế phương trần yến dương mắt lạnh lẽo lâm thất dạng chỉ là cái này nguyên nhân sao lâm thất dạ cười tủm tỉm bưng lên một cái t r a n trả phương tướng quân không nên xem thường đế vương ý chí các ngươi làm sự tỉnh long đế đã sớm rõ, rõ, rõ rằng ràng chỉ là hắn hổ thẹn tại hoàng hậu mà cũng không thiếu được ngươi cái này t ư ớ n g tài hắn một mực mở một con mắt nhắm một con mắt lại thêm mộ dung ra tộc quả thật làm cho hắn thất vọng cho nên hắn mới xem như cái gì cũng không có phát sinh không biết do ngươi đang nói cái gì phương trấn yến cưỡng ép duy trì chấn định nhưng hắn trong tay h áo tay lại tại run dày đây hết thảy không cách nào đào thoát lâm thất giả thần thức bắt giữ thật muốn ta nói hiểu chưa lâm thất giả thần sắc cũng biến thành lạnh lùng bắt đầu mộ dung quân có thể từng có lỗi với ngươi phương ra phương trấn yến nghiến răng nghiến lợi lâm thất g i hừ lạnh một tiếng ngươi thật sự cho rằng các ngươi làm thiên ý vô phùng chân chính lục hoàng tử vừa ra đời liền bị người hại chết mộ dung lạc trần là c o n của ngươi có phải thế không lời này vừa nói ra phương c h ấ n y ế n toàn thân r u lên cả người như gặp phải sẽ đánh hắn chừng lớn lấy hai mắt lâm thất dạ tại hắn trong mắt như là ác ma đồng dạng trong trước mắt cả người hắn dường như tất cả lực khí cũng bị rút sạch lâm thất dạng cũng không quan tâm tiếp tục nói mộ dung lạc trần cùng phương thế anh là thân huynh đệ mặc dù bọn hắn d á n g dấp có chút tương tự nhưng không ai sẽ nghĩ tới điểm này dù sao ngươi cùng đại long hoàng hậu là thân huynh ngụi thế nhân đều biết bọn hắn tướng mạo tương tự không gì đáng trách ngươi là thế nào biết đến phương trần yến nghiến răng nghiến lợi đã không cách nào phản bác hắn cũng không tranh cãi nữa cái này có trọng yếu không lâm thất Dạ thản nhiên nói phương trần yến không phản bác được cả người có chút đổi phế cùng thống khổ đúng vậy à không trọng yếu lúc ấy ta chỉ muốn ổn định mội mội hoàng hậu chi vị vừa lúc thánh thượng ngự giá thân chính chống đỡ ngự huyền thú xâm lấn ta liền bị ma quỷ ám ảnh làm việc này thậm chí ngay cả ta mội mội cũng không biết rõ nàng ôm là cháu của nàng mà con của nàng sớm đã bị người hại chết nói những này đã không có ý nghĩa ta chỉ hỏi ngươi ngươi cứu hay là không cứu lâm thất g i đánh gai hắn thánh thượng vừa chết đại long hủy di không phải chính như ngươi suy nghĩ sao ngươi vì sao muốn cứu thánh thượng phương t r ấ n yến hỏi ngược lại ta cảm thấy mộ dung quân không nên chết như vậy hắn một lòng vì đại lòng cuối cùng lại rơi đến bi thảm như vậy h ả c h à n g lâm thất giả thản nhiên nói phương t r ấ n yến một hồi lâu t r ầ mặc m trong lòng đem tin đem nghi nửa ngày mới ngần g đầu việc này thánh thượng thật biết được chính ngươi đến hỏi hắn không được sao lâm thất giả nhún nhún vai đương nhiên hắn sở dĩ muốn cứu mộ dung quân cũng không phải là vừa rồi nói cái này lý do cho má mà là mộ dung lạc trần cũng biết rõ việc này hắn có thể cảm nhận được mộ dung lạc trần khẳng định sẽ liều chết cứu ra mộ dung quân hắn cũng không muốn mất đi m ộ dung lạc trần cái này nhân tài ta biết rõ thánh thượng giam giữ ở đâu phương trần yến hít một hơi dài làm ra quyết định này dường như hao hết tất cả dũng khí lâm thất dạ hài lòng cười một tiếng màn đêm buông xuống lâm thất dạ mang theo phương trần yến l ặ n g yên chui vào long thành đi vào u vân thương hội công tử lúc này lâm y, y hi nhân mang theo một cái nam tử áo đen đi đến hai người cùng kính hành lễ lâm thất dạ một trưởng v ỗ tại nam tử áo đen trên thân một thoáng thời gian nam tử áo đen trên người khí tức trong nháy mắt t h vải biết rõ làm sao mở ra phong ấ n a lâm thất dạ hỏi công tử yên tâm nam tử tháo đen mỉm cười lâm thất dạ gật gật đầu lập tức mang theo đầu góc mơ hồ phương trần yến cùng nam tử tháo đen biến mất tại bầu trời đêm chén trà nhỏ thời gian ba người liền xuất hiện trên bầu trời hoàng cung theo ta người truyền đến tin tức thánh thượng bị giam giữ tại vô trần cung phương trần yến mở miệng nói vô trần cung lâm thất dạ hơi xứng sở đây không phải mộ dung lạc trần cung điện sao mặc dù là trong hoàng cung nhưng là phía ngoài nhất khu vực mà lại vị trí tương đối vắng vẻ bọn hắn đoán chừng coi là nhóm chúng ta nghĩ không ra hoặc là cũng không nghĩ tới nhóm chúng ta có dũng khí lấy cứu thánh thượng phương trần yến đang chắt cười một tiếng ngay trọng trọng ở chỗ này lâm thất giả mang theo hai người lạc yên đi vào một chỗ thiên điện có hắn tại hai cái đế huyền cảnh căn bản không cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện ba người đi vào một đạo thân ảnh chật vật trong nháy mắt lạc ấn tại bọn hắn tầm mắt ngoại trừ mộ dung quân còn có thể là ai mộ dung quân tứ chi bị khóa sắt chế trụ xiềng xích bên kia không có vào hai bên trong vách tượng hắn tu vi bị phỏng ấn căn bản không có lực lượng phản kháng liền liền tự sát cũng làm không được trên người long bảo trên hiện đầy vết máu có thể thấy rõ ràng đạo đạo vết roi cả người ở vào trạng thái hôn mê lâm thất dạ đi đến bên cạnh hắn huyền lực thấu thể mà ra không có vào khóa sắt bên trong bốn đầu xiềng xích lạng yên mở ra phương t r ấ n yến vội vàng đỡ lấy hắn la lên thánh thượng mộ dung quân mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn thấy phương t r ấ n yến thời khắc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đi thôi thời gian không nhiều lâm thất g i nhàn nhạt mở miệm vân vương mộ dung quân thanh em thẳng hẳn có chút không dám tin tưởng nam tử á o đen nhanh chóng tởi mộ dung quân áo b à o mặc lên người mấy tức về sau cả người hắn biến thành mộ dung quân bộ dạng mộ dung quân cùng phương trần yến nhìn thấy một màn này tất cả đều trận tròn mắt cẩn thận một chút bất cứ lúc nào rút lui lâm thất dạ để lại một câu nói mang theo mộ dung quân cùng phương trần yến nhanh chóng ly khai chén t r à nhỏ về sau ưu v â n hiên mộ dung quân vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực các ngươi không cần tới cứu ta ta cái mạng này mộ dung quân giải thở dài một cái không chờ hắn nói xong phương trần yến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thánh thượng thần có tội mộ dung quân ánh mắt phức tạp nhìn xem phương trần yến thật lâu không nói phương trần yến quỳ trên mặt đất không n ú c đ í c h đứng lên đi thật lâu mộ dung quân hít một hơi dài thánh thượng thần phương trần yến khẽ n g n g đầu hai mắt đỏ b ừ n g ta đã không phải đại long hoàng đế mộ dung quân k h o á t k h o á tay quay người nhìn về phía lâm thất d ạ vân vương là chuẩn bị tiếp thu đại long sao lâm thất d ạ thần sắc như thường không có trả lời đối vân vương mà nói ta chết đi không phải càng tốt sao mộ dung quân lại nói lâm thất d ạ không trả lời thẳng ngược lại cười nói nếu không qua nhìn xuống một tuần kịch mới quyết định thời gian trôi qua lúc đêm khuya long thành vẫn như c ũ đèn đ ố c s á n g trưng cùng ngày xưa không hề khác gì nhau đột nhiên từng tiếng tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó trận trận tiếng la rết vang lên lâm thất dạ mộ dung quân cùng phương t r ấ n yến ba người đứng tại phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn xem đường đi vô số tướng sĩ chen c h ú c mà tới rất nhanh liền khống chế long thành trọng yếu thông đạo nhóm chúng ta cũng nên đi lâm thất dạ mỉm cười đi đâu phương t r ấ n yến hỏi lâm thất dạ lấy tay vung lên mang theo hai người trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài đạc k n g mà lên rất nhanh phương trần yến cùng mộ dung quân liền ý thức được lâm thất dạ lại là đi hoàng cung không phải vừa mới đem mộ dung quân cứu ra hoàng cung sao c o n tìm cái thế thân thay thế hiện tại lại đi làm cái gì giờ phút này bên ngoài hoàng cung đã tụ m ạ n đến hàng vạn mà tính khôi giáp tướng sĩ trong hoàng cung mỗi một phiến cửa cung về sau cũng có không ít người áo đen trong tay cầm đào kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch những người này chí ít cũng là thiên huyền cảnh phổ thông tướng sĩ căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ ngươi là nhường bọn hắn đi chịu chết sao mộ dung quân cốc mày lâm thất dạ không nói tiếp tục mang theo bọn hắn tiến lên mộ dung quân sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn không minh mạch lâm thất dạ rốt cuộc là ý、gì? thánh thượng ngươi xem kia phương t r ầ n yến đột nhiên chỉ vào nơi xa sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt bắt đầu mộ dung quân túi đầu nhìn lại con ngươi có chút cò dù lại một đạo thân ảnh quen thuộc lạc ấn tại bọn hắn tầm mắt cái gặp mộ dung lạc trần tại mấy thân ảnh hộ tổng giới hướng phía bách quan triều hội đại điện đi đến trần nhi tại sao lại ở chỗ này mộ dung quân đột nhiên dương mắt lạnh lẽo lâm thất dạng ngươi phải hỏi chính hắn lâm thất dạ thần sắc như thường mang theo hai người lạc yên rơi vào trên đại điện nhôm mộ dung quân cùng phương trấn yến kinh ngặt là trong đại điện thủ tọa phía trên ngồi một cái á mục ộ Dung k i đích của bọn hắn có lẽ chỉ là nhường mộ dung lạc trần tự chui đầu vào lưới đây lâm thất dạ thản nhiên nói bãi kiến ngô ngồi hoàng và thuế là mộ dung lạc trần đi vào đại điện thời khắc Bách q u a n n h a o n h a o quỷ lệ trên mặt đất mộ dung lạc trần nhìn không chớp mắt đứng yên tại đại điện bên trong lặng lẽ nhìn xem thủ tọa phía trên mộ dung kiếm mộ dung lạc trần nhìn thấy t h a n h thượng còn không quỷ lệ một tiếng gầm thét vang lên một cái nam tử áo đen một cước trọng trọng đá vào mộ dung lạc trần trên đùi mộ dung lạc trần không nhúc nhích tí nào quỳ xuống nam tử áo đen quát l ệ n h một tiếng cường đại khí tức bộc phát lại là hung hăng một cước giang g ắ c mộ dung lạc trần sương đùi vỡ vụn thanh em vang lên quỳ một gối xuống nằm trên đất vẹn vẹn một sắt na hắn lần nữa lung la lung lay đứng dậy m mộ dung lạc trần không nhìn bên người nam tử á o đen nhìn qua hoàng tọa phía trên mộ dung kiếm cái c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống phía trên cung điện mộ dung quân nghe vậy n ắ m đ ấ m n ắ m chặt hắn không nghĩ tới mộ dung lạc trần tự chui đầu vào lưới lại là vì cứu hắn lâm thất dạ t h ầ n sắc như thường trong lòng khen ó i quả nhiên không nhìn lầm mộ dung lạc trần là một cái người trọng tình trọng nghĩa người biết rõ phản kháng cho ấ người là kết cục gì sao mộ dung kiếm nhàn nhạt mở miệng quan sát mộ dung lạc trần vừa dứt lời hai cái người á o đen kéo lấy một thân ảnh theo bên cạnh chậm rãi đi ra những nơi đi qua mặt đất lưu lại một Nam cung tại nhân.、Mộ、dung lạc thực n i i ế n răng n g h lực i lại muốn qua, b cường đại trước mặt thế tục hoàng triều thực tế quá yếu ớt đơn giản nhỏ bẽ như cùng bụi bặm quy xuống chớ có lẽ có thể cân nhắc điều kiện của ngươi mộ dung kiếm nhàn nhạt mở miệng phù phù mộ dung lạc trần không chút do dự mộ dung kiếm vây vây tay sau một khắc hai thân ảnh áp lấy một thân ảnh đi đến cả triệu văn võ thấy thế tất cả đều cúi đầu xuống không dám cùng chi nhìn thẳng mộ dung lạc trần nhìn thấy máu me be bét khắp người mộ dung quân toàn thân đều đang run r ẩ y thả hắn ngọc tỷ cho ngươi mộ dung lạc trần cắn r ă n g nói ngươi cho rằng chấm thật quan tâm một cái nho nhỏ ngọc tỷ sao mộ dung kiếm ngữ khí đảm m ạ n mộ dung lạc trần thần sắp đ ọ n lại chẳng lẽ hơn hai trăm vạn người vây công long thành ngươi cũng không quan tâm sao giết bọn hắn đại long liền sẽ không còn có người phản kháng t h a n h âm n g ư ơ i cho rằng các n g ư ơ i thật có thể thông suốt đến long thành mộ dung kiếm híp mắt cười một tiếng lập tức phất phất tay áp tải mộ dung quân hai cái người hào đen tới thế giơ lên kiếm trong tay trực tiếp hướng phía mộ dung quân c h é m tới phương t r ấ n yến m í mắt cũng đoạn lâm thất giả quả nhiên nói đúng mộ dung kiếm thật sẽ giết mộ dung quân dừng tay mộ dung lạc chân sắc mặt đại biến cả người đột nhiên bạo khởi hướng phía mộ dung quân đánh tới c h â một trăm ba mươi lăm tu la mơ máu、Phúc. một tiếng váo giòn huyết kiếm nở rộ một cánh tay cao cao ném đi mà lên trong đại điện hoàn toàn tính mịt mộ dung lạc trần ngơ ngác nhìn trước mắt mộ dung quân mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới mộ dung quân đột nhiên tránh thoát xích s á t trong tay còn cầm một thanh kiếm một kiếm chém rụng kia người áo đen cánh tay theo hắn biết hắn phụ hoàng mộ dung quân căn bản không có thực lực như vậy người là ai mộ dung kiếm trong mắt lãnh quang nở rộ hắn không tin bị bọn hắn tra tấn không thành nhân dạng mộ dung quân có thực lực như vậy đi mộ dung quân không có trả lời lôi kéo mộ dung lạc trần xoay người chạy mắt thấy sắp chạy ra đại điện mộ dung quân bỗng nhiên đứng dậy đưa tay vung lên mấy đạo ki thiên địa triệu hoán mộ dung quân không dám trần trờ hai tay nhanh chóng k ế t ấ n trọng trọng đập vào trên mặt đất vây anh một tháng o thời gian một cỗ ngập trời khí tức quét sạch đại điện dữ tợn đáng sợ thân ảnh khổng lồ trực tiếp đem đại điện vứt vỡ cả tòa đại điện đ ố n g nhiên sụp đổ v ă n v õ ba quan kêu thảm không muốn sống đồng dạng hướng đại điện bên ngoài phi nước đại nhưng mà mộ dung quân phát ra mấy đạo kiếm mang mang theo l a n g lệ khí tức mang theo mảng lớn m ư ơ máu không ít người trực tiếp bị xé thành huyết vụ kiếm mang tốc độ không giảm lần nữa thẳng hướng mộ dung lạc trần hai người đi mộ dung lạc trần đẩy ra mộ dung quân. dùng thân thể ngăn t r ở kia mấy đạo kiếm mang thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ba đạo thân ảnh ngăn tại kiếm mang kia trước đó trong đó một người đưa tay phải ra có chút mở ra thủ trưởng số đạo kiếm khi rốt cuộc không cách nào tới gần mấy may công tử mộ dung lạc trần trừng lớn lấy hai mắt không gì sánh được kinh ngạc lâm thất dạ không có trả lời lấy tay vung lên mấy người thân thể bay ngược mà ra rời khỏi đại điện thời khắc mộ dung lạc trần mấy người nhìn thấy một đầu cao tới hai ba mươi triệu quái vật khổng lồ đem cả tòa đại điện dẫm tại dưới chân kia làm ộ t đầu toàn thân đen như mực cự lang trên người lông tóc giống như cơm chấm chán ph h á c lang tứ chi trả đ ạ p cả tòa cung điện triệt để sụp đổ đại long hoàng triều văn võ bá quan sống sót còn thừa không có mấy trên không trung mộ dung kiếm tay phải cầm kiếm mà đứng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chặp lâm thất dạ trong lòng của hắn cực kỳ không bình tĩnh vừa rồi một cách kia tuyệt không phải thánh huyền cảnh trở xuống tu sĩ có thể tiếp được tới mẫu c h ố t là hắn thế mà nhìn không r a n à y người tu vi hắn lấy tay vung lên chu vi vô số bóng đen bay lượn mà tới vẹn vẹn m ớ i tức lâm thất dạ mấy người liền bị vây đến chật như nêm cối hát lang nhục thân nhanh chóng thu nhỏ biến thành hai triệu lớn nhỏ đứng tại giả mộ dung quân b đem mộ dung quân phụ tử giao ra chấm có thể để các ngươi rời đi mộ dung kiếm nhìn chăm chú lâm thất giả mở miệng long đế không có ý tứ đem ngươi hướng điện làm hỏng lâm thất giả không nhìn mộ dung kiếm ngược lại nhìn về phía mộ dung quân hủy sẽ phá hủy mộ dung quân niềm g h nở cười một tiếng đi vào mộ dung lạc trần bên người trần nhi không có sao chứ không có việc gì mộ dung lạc trần cười lắc đầu chỉ là thần sắc có chút phức tạp không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt mộ dung quân dài thờ phào mộ dung lạc trần lấy lại tinh thần nhìn xem lâm thất g i hỏi công tử ngươi tại sao lại ở chỗ này Ta sợ biết sợ ngươi lâm à m sớm xem. việc liền đốc, l đến thất giả cũng ư ư ờ i c không có giải thích hắn cho mộ dung lạc trần giải độc thời khắc phát hiện trên người hắn căn bản không có bất luận cái gì t h ư ơ n g thế thế nội tri độc càng là cùng trước đây long phi vân thuộc hạ chúng độc như lúc đồng dạng lúc ấy hắn liền hoài nghi độc này tám chín phần mười là chính mộ dung lạc trần ă n hết có thể là mộ dung kiếm phái người dùng mộ dung quân tính mạng uy hiếp hắn cái này đồ đần thế mà thật tin tưởng cho là hắn vừa chết mộ dung kiếm liền sẽ vương tha mộ dung quân uống thuốc độc tự sát thì cũng thôi đi lại đem tự mình đưa đến mộ dung kiếm g i i kiếm thật sự là đủ đơn thuần đương nhiên hắn cũng có thể lý giải mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần mặc dù trọng tình trọng nghĩa nhưng lấy thực lực của hắn căn bản không có biện pháp cứu ra mộ dung quân dù là hy vọng lại như thế nào xa vời hắn cũng sẽ không bỏ rơi đây chính là kẻ y mộ dung kiếm nhìn thấy lâm thất dạ không nhìn tự mình triệt để tức giận hắn ra lệnh một tiếng mộ dung gia tộc vô số tu sĩ trong nháy mắt của tới mộ dung lạc trần ngươi cần lưu người nào lâm thất dạ đột nhiên mở miệng nói mộ dung lạc trần hơi s ư ớ n g sở từ khi hắn có chơi có chịu về sau lâm thất dạ cũng đối với hắn duy trì vốn có khách khí thường xuyên lấy mộ dung huynh tương xứng hắn biết rõ kia là lâm thất dạ chưa từng triệt để tiếp nhận hắn bây giờ gọi thẳng hắn tên đầy đủ hiển nhiên là coi hắn là thành người mình toàn bộ giết một tên cũng không để lại mộ dung lạc trần nhìn thấy mộ dung quân đầy người vết thương lạnh giọng nói, Được. lâm thất dạ mỉm cười thần sắc đ ố n g lạnh lẽo tu la mưa máu theo một tiếng khẽ nói vang lên tất cả mọi người toàn thân một cái giật mình giống như trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh tu la tràng túc sát tĩnh mịch đông dưng trên không trung đ ô n g thoáng hiện từng đạo huyết quang lộ ra không gì sánh được sắc bén kiếm khí hô hô ư ớ c vạn kiếm khí bông gào thét mà xuống cơ hồ giang đầy mỗi một tấc không gian giống như vô số mưa máu rơi xuống một thoáng thời gian trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mộ dung gia tộc tu sĩ liên miên liên miên nga xuống trên quảng trường trong nháy mắt biến thành một mảnh tu la tràng người còn sống sót c h ă m không còn một mộ dung quân cùng phương t r â n yến bọn người sợ ngây người đây chính là lâm thất dạ chân chính thực lực sao thân huyên cảnh đ ế huyền cảnh tại hắn trước mặt vậy mà như là sâu k i ế n căn bản không có nửa điểm sức phản kháng những cái k i a p h ổ thông tướng sĩ、si、đây công kích như vậy nếu là rơi xuống đoán chừng trong nháy mắt liền có thể thu hoạch mấy vạn người tính mạng đơn giản chính là một bộ cỗ máy giết chóc mộ dung lạc trần cũng nuốt một ngụm nước bọn hắn bị một màn trước mắt cho kinh hai đến cho tới nay hắn cũng coi là lâm thất dạ là muốn giữ lại mộ dung gia tộc người để bản thân sử dụng cho nên mới cố ý gói ý kiến của mình mỗi lần hắn cũng cẩn thận cân nhắc cấp ra một cái gần như câu trả lời h o à n mỹ có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà thật diện mộ dung gia tộc tất cả mọi người căn bản không mang theo do dự những người này ở trong mắt lâm thất dạ hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao trong đầu hắn không tự chủ được cảm nghĩ trong đầu lên lâm thất dạ ban ngày nói với hắn lời nói ai sống ai chết từ ngươi nói tính toán đây không phải nói đùa mà là thật như ước nguyện của hắn nhìn qua lâm thất dạ bóng lưng hắn thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào đem hắn trong đầu tưởng tượng lâm thất dạ ấn tượng cùng trước mắt sắt thần dung học được、Hồ. đúng lúc này núi thây bên trong một thân ảnh đ ỗ n g phóng lên tận trời cấp tốc hướng phía chân trời lao đi mộ dung kiếm mộ dung lạc trần nghiến răng nghĩa lợi vê anh đột nhiên sắp biến mất ở trong trời đem mộ dung kiếm bay ngược mà quay về trọng trọng đập xuống đất vô số bàn đá xanh vỡ vụn b ù i bằm đầy trời tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một đạo áo trắng thân ảnh từ trên cao chậm rãi rơi xuống một c ư ớ c giấm tại mộ dung kiếm trên ngực c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu ta không có g i tâm mộ dung lạc trần mấy người ngốc trệ tại nguyên chỗ lâm thất giả cường đại thì cũng thôi đi bên cạnh hắn thế mà còn có như thế cường đại người. mộ dung kiếm thực lực bọn hắn cũng rất rõ ràng kia thế nhưng là thánh huyền cảnh tu vi ai nhưng bây giờ thánh huyền cảnh mộ dung kiếm lại bị người khác tùy tiện g i ẫ m tại dưới chân giết hay không hắn chính các ngươi đ ạ o thủ lâm thất giả đánh gây mấy người suy nghĩ mộ dung quân cùng mộ dung lạc trần nhìn nhau hai người đồng thời nhặt lên một trôi đ a o hướng phía mộ dung kiếm đi đến mộ dung kiếm mộ dung lạc trần các ngươi không thể giết bản tổ bản tổ thế nhưng là mộ dung gia tộc lao tổ mộ dung kiếm ra sức dây g i a có thể không cách nào động đậy nửa phần bạch u minh chân giống như một tòa ma n h ạ nặng như và tấn lao tổ mộ dung quân cười lạnh ngươi giết mộ dung gia tộc đời sau thời điểm có thể từng nhớ kỹ ngươi là mộ dung gia tộc lao tổ ngươi như nguyện ý n h ư ợ n g bộ hoàng vị bản tổ giết thế nào bọn hắn mộ dung kiếm tranh luận nói nghe nói như thế lâm thất giả cũng kèm chút bị mộ dung kiếm chọc cười đây là cái gì lo z i hoàng vị lúc đầu không phải liền là mộ dung quân của bọn hắn sao không cho ngươi ngươi liền giết người lại nói vì sao phải cho ngươi mộ dung quân mặt mũi tràn đầy t r h á n ghét năm đó mộ dung gia tộc chủ gia cùng phân gia tách gia chủ gia toại t ấ n vũ kiếm tông phân gia toại long hoàng triều gi ta phân ra hàng năm cung phụng đầy đủ huyền tinh cùng thiên tài địa b ả o có thể ngươi chủ gia có thể từng trải qua nâng đỡ qua nhóm chúng ta huyền thú xâm lấn mời các ngươi xuất thủ các ngươi há miệng ngậm miệng liền muốn huyền tinh đây một lần chưa đ ầ y chân các ngươi phân ra cho tới bây giờ không có thiếu các ngươi chủ gia g i ế t ta ngươi liền muốn gánh vác thí tổ chi danh mộ dung kiếm không nói gì phản bác chỉ có thể dùng thí tổ đến uy hiếp mộ dung quân、Phúc. vừa dứt lời một đạo đao mang hiện lên mộ dung kiếm đầu thân tách rời hai mắt chừng đến lao đại trí tử cũng không dám tin thí tổ tiếng xấu ta đến còn âm mộ dung lạc trần hừ lạnh một tiếng dẫn theo trường theo đao, l ầ n nữa hướng phía những đến. phía thi thể khác h p đi ạ m lạc còn có m ộ thất ơ i tại người, tồn toàn bộ cắt hắn bộ l y đầu.、Mộ、dung quân Mộ không có ngăn cản, có r o n g tay c h i đao hung vào hung hăng chọc dung trên người mộ dung kiếm. mộ lẳng â m thất dạ l lặng, lặng nhìn xem đây hết thảy lúc này bạch u minh đi vào bên cạnh hắn mộ dung gia tộc những người khác giải quyết đại khái vài trăm người xử trí như thế nào giao cho mộ dung lạc trần đi lâm thất dạ thở sâu quay người hướng ngoài hoàng cung đi đến vừa đi ra một cái cửa cung la thiên thành liền dẫn đại quân khí thế h n g hồ mạ tới nhìn thấy lâm thất g i thời khắc hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng công tử mộ dung lạc trần không thấy lâm thất giả mặt đen lại các loại ngươi bây giờ m ớ i đến món ăn cũng đã lạnh ba ngày sau u vân các lâm thất giả cùng bạch lưu minh đứng sừng sững phía trước cửa sổ quan sát trên đường cảnh s á t trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt phi phạm đại long tiên biến nhưng đối với bách tính mà nói cùng thường ngày cũng không có khác biệt bạch lưu minh khe khẽ thở dài t h â n ở tầng dưới chóc nhất có chút đồ vật không biết rõ ngược lại là một loại chịu p h ụ lâm thất giả ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời ngươi có hay không nghĩ tới nhóm chúng ta đối với một ít người tới nói cùng những người dân này cũng không có khác nhau chút nào bạch u minh trầm mặc không nói như có điều suy nghĩ Công、tử. Lúc này, tử. mộ dung lạc trần La Lâm Lạc gia địa Thiên Thành cùng Phương Trấn Yến đi đến. Ngồi. Lâm Thất cười cười. Công tử, mộ dung gia tộc sự tình đã xử trí tốt, hết thể có thần thiên thuật. Trần Phương huyền cảnh 13 người, thiên huyền cảnh 57 người, địa huyền cảnh đi Ngồi. cười cười. người, người, người cùng Yến đến. Công Dung Dung có quy đã Mộ Mộ Dạ xử sự không người nói cái khác không nguyện ý quy thuật người đã toàn bộ lừa giết lâm thất dạ gật gật đầu những người này từ nay về sau về ngươi quản lý mặt khác lần trước mộ dung gia tộc bất kích cũng nhốt một chút quay đầu lại ngươi nhìn xem xử lý vâng mộ dung lạc trần không có cự tuyện do dự một cái lại nói công tử nhưng h tâm quản là hắn g đến nay cũng chưa từng nghĩ kỹ xử trí như thế nào nếu là một mực trí chi không để ý tới cuối cùng chỉ là năm bẹ bảy mạng chỉ có sáng tạo tông môn cùng quốc gia khả năng tốt hơn nắm giữ mảnh này cưng thổ tông môn cùng quốc gia đều có ưu thế nhưng so với tông môn hắn hơn xu hướng tại thành lập quốc gia quốc gia kiêm dung tính càng mạnh chỉ là h ắ n tạm thời còn chưa làm tốt lập là quốc ý nghĩ công tử thuộc hạ nhân nói hơi nhẹ nhưng có một ý tưởng mộ dung lạc trần t h ở sâu nói công tử chấp trường hai đại hoàng triều bách tính chắc chắn ủng hộ sao không sáng tạo hoàng triều công tử lão la là cái đại lao to nhưng mộ dung m i n h lời nói này đến trong lòng ta đi la thiên thành vội và nói ta cảm thấy có thể b ạ c h tú minh hiếm thấy tán đồng chỉ có phương trần yến thành trầm mặc không nói lâm thất dại trầm tư một lát nói các ngươi cảm thấy đại lòng đại yên cương thổ lớn sao không lớn sao la thiên thành hỏi ngược lại không lớn lâm thất giả trong mắt tinh quang nói lên nhìn về phía mộ dung lạc trần nói nếu là không có những cái kia tông môn điểm ấy c ư n g thổ n g ư ơ i mộ dung lạc trần liền có thể tùy tiện trường khống mộ dung lạc trần không nói hiển nhiên là chấp nhận tông môn thực lực so với hoàng triều thực tế quá không nói sửa lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bỏ tông môn không nói mộ dung lạc trần tự tin có thể tùy tiện trưởng quản đại long cùng đại yên thậm chí lại thêm mấy cái hoàng triều hắn cũng có thể ứng phó các người biết rõ là hà đại long đại yên dễ dàng như thế liền d i sao lâm thất g i đột nhiên hỏi mấy người xứng sở không phải là bởi vì tông môn quá mạnh sao là thiên thành hỏi, mộ dung lạc trần cùng p h ư ơ n g trần yến cũng gật đầu phụ h o a bạch hữu minh như có điều suy nghĩ lâm thất dạ cười lắc đầu đừng nói hoàng triều chính là yếu nhất vương triều đều không nên yếu tại vũ kiếm tông chi lưu cái gì gọi là vương triều trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần mấy người toàn thân chấn động ngắn ngủi mấy câu ngữ nghe được bọn hắn nhiệt huyết sôi chào bọn hắn càng là thấy được lâm thất dạ cường đại dạ tâm ta không có g i tâm lâm thất dạ lại nói mấy người mười điểm im lặng có thể nói ra những lời này người không có g i tâm đánh chết bọn hắn cũng không tin bất quá ngươi là công tử ngươi nói cái gì chính là cái đó các ngươi cái gì thời điểm nếu là có thể nhất thống vân châu ta liền có thể nếm thử một cái sáng tạo v ư ơ n g triều hiện tại điểm ấy địa phương quá nhỏ lâm thất giả một mặt nghiêm túc nói các ngươi công tử cái n à y b ư ớ c giả bộ ta chịu phục bạch vũ minh em thầm cho ba người chuyên âm ba người đầu như là gà con mổ tóc hai đại hoàng triều cương t h ổ cũng không để vào mắt còn nói không có dã tâm không có dã tâm làm sao lại tiến đánh đại ung hoàng triều đây hiếm thấy thực sự cầm xuống vân châu mới tính có dã tâm sao bọn hắn chỗ nào biết rõ lâm thất giả gật đầu la thiên thành ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng của hắn lại là trong bụng nợ hoa đại long hủy diệt phương trần yến thế nhưng là cực kỳ không căng lòng lâm thất giả lại thế nào khả năng đem hắn lưu tại đại long hoàng triều đây muốn tiến đánh đại un hoàng triều phương trần yến là lựa chọn tốt nhất về phần tiên thành ngươi lâm thất giả đột nhiên lại nói ngươi khẳng định nhàn cũng không chịu ngồi yên nếu không ngươi mang binh tiến đánh đại huyền hoàng triều chương một trăm ba mươi bảy người đi nhà trống tiến đánh đại huyền mộ dung lạc trần kinh ngạc bây giờ liền đại u n g hoàng triều cũng không có cầm xuống liền chuẩn bị tiến đánh đại huyền hoàng triều mộ dung lạc trần quý y nhủ công tử hiện tại có phải hay không quá gấp một điểm đại long hoàng triều cùng đại huyền hoàng triều thế nhưng là cách thiên ú sơn mạch thiên ú sơn mạch huyền thú thực lực quá mạnh ngược lại cũng không phải là không thể được la thiên thành ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng hơi có chút kích động thiên ú sơn mạch huyền thú không thành vấn đề lúc này bạch Du minh chen lời nói mộ dung lạc trần nhữ mày người này là sao như thế tự tin thực lực của hắn tuy mạnh có thể xử lý mộ dung kiếm nhưng cũng chưa hẳn là thiên đũ sơn mạch huyền thú đối thủ a dù sao tiến đánh đại huyền hoàng triều nhưng là muốn đi qua thiên đũ sơn mạch cùng huyền thú xâm lấn tình huống hoàn toàn khác biệt đến lúc đó thiên đũ sơn mạch huyền thú chắc chắn sẽ không tùy ý bọn hắn thông qua đoán chừng còn không có đến đại huyền hoàng triều cảnh nội đại quân liền đã còn thừa không có mấy nhận biết một cái thiên đũ sơn mạch tri chủ bạch rú minh lâm thất dạ chỉ và bạch rú minh cười cười t mộ dung lạc trần cùng phương chẩn mắt h thiên ú sơn mạch c h i chủ bọn hắn rất rõ ràng cái danh s ư n g này đại biểu cho cái gì tên như ý nghĩa thiên ú sơn mạch tất cả huyền thú cũng thụ hắn trưởng khống l i ê n tựa như hoàng triều c h i chủ giờ khắc này phương trần yến nội tâm kiêm một điểm không cam lòng hoàn toàn biến mất lâm thất giả thực lực cũng quá kinh khủng khó trách hắn không có đem mấy đại hoàng triều để vào mắt công tử nếu là tiến đánh đại ung hoàng triều cùng đại huyền hoàng triều vũ kiếm tông cùng huyền thiên cốc khẳng định sẽ nhung tay mộ dung lạc trần trầm tư mấy tức nội tâm vẫn như cũ có chút không bình tĩnh còn có một việc quên nói cho các người biết lâm thất g i cười cười vũ kiếm tông cùng huyết vân tông, đã diệt. cái gì? mộ dung lạc trần cùng p、so、mộ hít một hơi dài công tử ta không trách người cổ ra mộ dung gia tộc là tự tìm được chết nhưng là ta còn là không ngại hiện tại tiến đánh đại huyền hoàng triều đại huyền hoàng triều cực kỳ am hiểu dùng độc cũng được ngươi đến an bài nhưng là trong vòng nửa năm cần phải cầm xuống đại un hoàng triều lâm thất giả suy nghĩ một chút nói công tử nếu không ta cùng phương tướng quân liên thủ đi qua thiên u sân mạch theo đại ung tây cương giết vào đến lúc đó cùng lăng thanh thu bọn hắn tụ hợp trong vòng nửa năm khẳng định cầm xuống đại ung hoàng triều la thiên thành nói các ngươi tự do phát triển lâm thất giả cười cười la thiên thành mấy người rời đi chỉ có bạch lưu minh lưu lại ngươi vội như vậy có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh bạch lưu minh rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng đối phó huyết vân tông cũng tốt tiến đánh đại ung hoàng triều cũng tốt lâm thất g i cũng lộ ra một tia vội vàng lấy hắn đối lâm thất g i hiểu rõ chuyện bình thường lâm thất giả như muốn nói cho hắn khẳng định sẽ nói với hắn nháy mắt trôi qua một tháng vũ kiếm tông đã từng ngũ đại tông môn một trong bây giờ lại sớm đã người đi nhà trống một ngày này vũ kiếm phong bên ngoài tới một đám khách không ngợi mà đến chuyện gì xảy ra làm sao không có bất kỳ hay một cái kim bảo l á o g i ả cau mày hắn thần thức đ ả o qua vũ kiếm phong chu vi lại là liền một người cái bóng cũng không có gặp nơi này xác định là vũ kiếm tông một cái k h á c tóc trắng bạch mi áo đen l á o không gì sánh được nghĩ hoặc hảo hảo vũ kiếm tông làm sao lại như thế không có có phải hay không ẩn nấp rồi vũ cản khôn kia l á o g i ả rất giàu hạn kim bảo l á o g i ả một bước phóng ra rơi vào trên quảng trường ngay sau đó đám người nhao nhao rơi xuống nhưng mà mặc cho bọn hắn cha như thế nào tìm thậm chí đem vũ kiếm phong lật ra cái thực chất hướng lên trời đừng nói người liền liền mèo cho cũng không thấy một cái nơi này có đánh nhau vết tích vũ kiếm tông nội loạn hẳn là thật cái cuối cùng nữ tử váy trắng mở miệng như lâm thất giả ở đây nhất định có thể một cái nhận ra người này chính là tuyết thần sơn sơn chủ tuyết biên nguyện mấy người cẩn thận kiểm tra một cái phát hiện mấy ngôi đại điện đều là mới xây nói như vậy tam đại gia tộc bị vũ càng không diệt là thật kim bảo lão giả lại nói khó trách hắn thiết kế lôi kéo huyết vân tông đệ tử hắn người khẳng định cũng tổn thất nặng nghề áo đen lão giả gật g ậ đầu trong mắt tần ẩn, ẩn có kiếm khí bắn ra hai vị lấy vũ c à n không tâm tính thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về Thuyết nguyệt ta tông, thù nhóm chúng ta cũng không có khả khắc nhìn chằm chằm kiếm biên báo miệng, mỗi giờ môi cũng năng muốn đoán mở có c vũ ừ n không năng. g khả có Ừ, vậy liền hủy vũ kiếm tông k i bảo l á o giả hừ lạnh một tiếng có thể chỉ ít nhường vũ càn không đau lòng một cái áo đen l á o giả cười nhạt một tiếng sau một lát tất cả mọi người rời khỏi vũ kiếm phong áo đen l á o giả mở ra thủ trưởng một thanh trường kiếm hiện lên ở trong lòng bàn tay lam không nhất trả một đạo thông thiên kiếm khí nở rộ đem bầu trời cũng sẽ thành hai nửa v â anh kinh tiên nổ vang chuyển ra cao ngất trong mây vũ kiếm phong b ỗ n nhiên một phân thành hai còn chưa đủ k y bảo lão giả cười lớn một tiếng lấy ra một thanh một thanh kim đao thân hình một núi đao mang bắn ra thân thể như làm bị ảnh dọc theo vũ kiếm phong chuyển nửa vòng đông dưng vũ kiếm tông đông theo sơn yêu chỗ đứt gãy phía trên ngọn núi nhanh chóng t r ư t xuống lão hủ rốt cục ra một hơi k y bảo lão giả cười lạnh nói vân châu động thiên phúc địa liền mấy cái này không có vũ kiếm phong xem vũ cản k h ô n làm sao bây giờ cáo tử tuyết biên nguyệt khen nói một tiếng mang theo tuyết thần sơn người rời đi y bảo lão giả cùng áo đen láo giả nhìn nhau cũng mang theo riêng phần mình người lý khai nhạn bất thành lâm thất g i ngồi tại trong thư phòng cười nhìn xem trong sân liếc mắt đưa tỉnh lầm vô tâm cùng lòng phi tuyết kẻ xấu xa ngươi không phải thả ta đi sao vì cái gì có đem ta bắt trở lại là công tử để cho ta bắt h ô trướng ngươi dám đùa ta ta muốn giết ngươi b u n g tay bằng không đừng trách ta không k h á c h khí hai người ngươi một lời ta một câu chỉ ít theo lâm thất dạng quả thật có chút giống liếc mắt đưa tỉnh vô tâm cái này ra hỏa thật sự là không khai khiếu a bên cạnh lâm vô phong đĩu môi một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành t é p bộ dạng lâm thất dạng mà nói ngươi cái này ra hỏa cố ý thả lòng phi tuyết lại giả mạo danh nghĩa của ta n h u n vô tâm bắt người Ta còn không có không ngươi với so đo đây, lâm ạ i nói, ngươi Phi đến cùng thả Long Phi tuyết mấy lần. tuyết thả l mấy vô phong dội ra một cái thủ trưởng năm lần sau đó vô tâm lại bắt nàng năm lần ngươi liền không sợ vô tâm biết rõ với n g ư ơ i liều mạng lâm thất dạ xấu hổ công tử hạ lệnh liên quan gì đến ta lâm vô phong nhún núi bay lâm thất dạ bất đắc dĩ thần s ắ c nghiêm lại t ố t nói chính sự nửa tháng trước ba đại tông môn chi chủ tự mình giáng lâm vũ kiếm tông nhìn thấy người đi nhà chống bọn hắn giận g ữ phía dưới trực tiếp đem vũ kiếm phong cho làm không có lâm vô phong thu hồi cười đụa tý tử có chút hung á ca còn tốt rút lui kịp thời lâm thất dạ hai mắt nhắm lại bọn hắn vừa đi bạch vũ minh tiền bối liền nhường huyền thú chiếm cứ vũ kiếm tông địa bàn lâm vô phong cười cười cười cười trên mặt hiện lên l ã n h sắc công tử tư mã thiên vân đầu nhập vào đại ung c h ư một trăm ba mươi tám minh tư mã thiên vân lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chống ra trong tay quả xếp nhẹ nhàng gỗ hiến vải tòa thành trì tư mã thiên vân lớn nhất chỗ dựa chẳng qua là ngọc nam thiên bây giờ ngọc nam thiên đã chết mặc dù liệt thổ phong vương nhưng hắn căn bản nắm chắc không được nhất là lăng thanh thu cái này loại người hung á t những nơi đi qua khẳng định giết đầu người quần quận cho dù không đến mức đ ồ thành nhưng khẳng định là sẽ không tiếp nhận tư mã thiên vân đầu hàng tư mã thiên vân không muốn chết ngoại trừ đầu nhập vào đại ung căn bản không có thứ hai con đường có thể đi ba tòa thành trì lâm vô phong gật gật đầu lăng thanh trì h thành u xuống cầm tòa t trực tiếp giết sạch tư mã thiên vân thuộc hạ mười vạn tướng sĩ cũng truyền ra lời nói hai tòa thành trì tất cả bách tính cũng bị hắn giết sạch lần này những cái tia thành trì toàn bộ sợ liên tiếp có năm tòa thành trì đầu hàng cái này ra hỏa lâm thất giả mỉm cười lúc này mới nhiều thời gian dài tư mã thiên vân quân đội tại lăng thanh thu cái này sát thần trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một ích cố b á c thành đây hắn lại hiếu kỳ hỏi cố b á c thành cùng vô sinh đã quấn đến đại un g hoàng triều ba vạn lang kỵ những nơi đi qua không có một m ọ n cỏ tư mã thiên vân đầu nhập vào cổ tu cũng chỉ bất quá là k h ố n đấu c h i thú lâm vô phong cười cười nói cuối cùng đại un g muốn phái binh cầu viện lại bị la thiên thành cùng phương chấn y ế n hai người mang binh ngăn chặn theo tốc độ này hẳn là không bao lâu liền có thể cầm xuống đại ung lâm thất dạ ả gật đầu không có cổ ra trợ giút lấy thực lực của hắn bây giờ d i ệ t đi đại un g hoàng triều thật không muốn rất dễ dàng nghĩ, nghĩ hắn lại nói Ba đại tông môn như lâm à đã đi i qua vũ k vô phong cười nói công tử nếu không cũng đừng gọi những người khác chính chúng ta giải quyết lâm thất dạ trầm g â m một lát đi ra thư phòng công tử lâm vô tâm nhìn thấy lâm thất dạ n vội vàng đình chỉ mang nhau lạnh lùng chừng lòng phi tuyết một cái lâm thất dạ nhìn về phía long phi tuyết nói ta có thể thả ngươi trở về ngươi mang đi bình yến quan năm vạn tướng sĩ như thế nào si nhân nằm mơ long phi tuyết cười lạnh có bản lĩnh giết ta cô nãi n ã i kinh nghiệm xa trường tuyệt không nhăn một cái lông mày ngươi không muốn bình yến quan năm vạn tướng sĩ diệt tuyệt ta lâm thất dạ cười tủm tìm nói long phi tuyết con ngươi co r ụ t lại nhưng chỉ chỉ một lát sau liền khôi phục bình tĩnh khinh thường nói ngươi nếu có thể công phá bình yến quan há lại sẽ chờ tới bây giờ thời gian nàng tu vi lâm thất dạ không những không giận mà còn cười thản nhiên nói long phi tuyết xứng sở chẳng biết tại sao nội tâm của nàng có chút bối rối lâm vô tâm không chần c h ở giải p h ó n g long phi tuyết tu vi long phi tuyết vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực vô tâm người đưa nàng đi bình yến quan lâm thất giả k h o á t khoác tay vâng lâm vô tâm dẫn theo long phi tuyết rời đi công tử thật t h ả nàng lâm vô phong có chút không hiểu coi như muốn tiêu diệt bình yến quan cũng không cần thiết phóng long phi tuyết ly khai n h à ta cần một cái báo tin chỉ lần này mà thôi lâm thất giả híp mắt cười một tiếng vô phong thông chi vô vân cùng vô tâm trong vòng bảy ngày ta muốn bình yến quan chó gà không tha vâng lâm vô phong toàn thân chấn động nhanh chóng biến mất tạm thời không có thời gian cùng các ngươi hung hăng tàn v á i lâm thất dạ hai mắt nhắm lại quay người đi vào thư phòng ra đi lâm thất dạ ngồi trên ghế khe nói một tiếng đông dưng trong thư phòng gấp tối đ ô n g đi ra một đạo hát minh cung thân t ú i đầu minh gặp qua công tử ngồi đi vừa rồi có chút việc làm trễ mải điểm thời gian lâm thất dạ cười cười hiển nhiên cái này hát minh từ đầu đến cuối cũng tại trong thư phòng nếu là lâm vô phong ở đây khẳng định sẽ kinh hại không thôi hắn cùng lâm thất g i một mực ở tại trong thư phòng nhưng từ chưa phát hiện có người tồn tại hát minh toàn thân bọc lấy áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt hắn cũng không ngồi xuống nói công tử trên đại dương bao la cũng không có đường ra c ử ly lục địa đại khái hai trăm dặm địa phương có một chỗ mê vụ chi hải nhóm chúng ta kèm chút mê thất trong đó lâm thất dạ hai mắt k h ẽ h í p một cái nói như vậy muốn ly khai chỉ có thể thông qua thương châu chi bắc mê vụ xâm lâm thuộc hạ không dám xác định minh lắc đầu mặc dù nhóm chúng ta chưa thể đi qua mê vụ chi hải nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì ồ lâm thất dạ ánh mắt sáng lên lúc ấy tại mê vụ chi hải bên trong ta lờ nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau theo bên kia chuyển đến minh ngữ khí ngưng lại sau đó nhóm chúng ta dọc theo thanh âm tiến lên lại cái gì cũng không tìm được bất quá ta có thể xác định là thanh âm kia nơi phát ra là biển lớn hơn c h ỗ sâu mà lại cho dù không thấy đến người nhưng này khí tức vẫn như cũng nhường nhóm chúng ta tâm kinh đ ộ c phách tinh huyền cảnh lâm thất dạ cao mày như có điều suy nghĩ nửa ngày mới nói tần hủ từng theo ta nói hán phụ hoàng đột phá tinh huyền cảnh lúc bị hai cái mặt nạ quỷ tinh huyền cảnh cường giả đánh giết cũng diệt cổ tần đế đô tam châu c h i địa mấy ngàn năm qua cũng không có tinh huyền cảnh xuất hiện nghĩ đến hai người kia cũng là đến từ ngoại giới công tử ngươi phỏng đoán có lẽ là đúng minh t h ở sâu luôn có một ngày sẽ biết đến cái này một ngày không xa lâm thất giả cười cười những năm này vất vả các ngươi tạm thời cũng không cần quản chuyện này lần này trở về còn có một chuyện minh ngật gật đầu lại nói thương châu tây nam phương hướng sát bên tuyết thần sơn có một mảnh sơn mạch vài ngày trước đột nhiên sụp đổ lộ ra một mảnh địa cung đại vũ đế quốc trước tiên phong tỏa cũng phái không ít người xuống dưới điều tra cơ hồ toàn quân bị diệt đoán chừng hiện tại không ít thế lực cũng biết rõ việc này Ta lâm ú c ấy xa xa quan sát thất gia lộ ra vẻ trầm tư đại vũ đế quốc người toàn quân bị diệt hắn ngược lại không để ý cũng không quan tâm có thể hắn biết rõ minh năng lực liền hắn cũng cảm nhận được uy hiếp nghĩ đến cái này địa cung tất nhiên không đơn giản nhưng có phát hiện lâm thất gia hỏi tiếc địa phương thần thức không cách nào rõ xét hẳn là có trận pháp ngăn cản minh lắc đầu bất quá lúc ấy ta rời đi thời khắc lờ mờ nghe được một tiếng thú giống cũng không biết rõ có phải hay không nào rác lại cẩn thận nghe thời điểm cái gì cũng bị mất chờ chuyện nơi đây kết thúc ngươi đi với ta một chuyến lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói không thể không nói hắn đối kia địa c ũ n g có chút hiếu kỳ bắt đầu nhiều năm như vậy ngoại trừ đối mê vụ đại trận cảm thấy hứng thú bên ngoài đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy hứng thú đồ vật vừa vặn muốn đi đại vũ đế quốc thuận tiện đi ngang qua dừng một chút hắn lại nói lần trước truyền tin cho người đại vũ đế quốc tư liệu siêu tập thế nào minh lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho lâm thất dạ đều ở nơi này công tử muốn đặc biệt xem t r ư ừ n g đại vũ đế quốc thái sư người này rất có vấn đề ồ lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hắn nhớ ký tử tiên lung cũng đã nói người này t h ư n h ư là thánh huyền cảnh đỉnh phong tu n h ư vẹn vẹn chỉ là như thế minh hẳn là sẽ không cố ý nhắc nhở chính mình mới đúng minh t h ở sâu nữ khí ngưng trọng nói cổ tần đế triều hủy diệt khả năng cùng hắn có quan hệ chương một trăm ba mươi chín vượt này bia người chết bình yến quan long p h i tuyết đứng sừng sững trên cổng thành nhìn qua nơi xa rời đi thân ảnh đôi mắt đẹp ngưng lại nàng cảm giác có chút không chân thực lâm thất dạ thế mà thật thả nàng hơn nữa còn đưa về bình yến quan chỉ là nghĩ đến lâm thất dạ lời nói nàng nhịn không được tao mày nhiều năm vạn bình yến quan tướng sĩ diệt tuyệt nàng mặc dù không tin lâm thất dạ có thể làm được nhưng là nội tâm vẫn như cũ có chút bất an vạn nhất đây cái k i ê u tiếng xấu chiêu lấy siêu cấp hoàn khố có thể cùng hoàn khố không có chút quan hệ nào t a m công chúa điện hạ lúc này bên cạnh một người tướng lãnh đánh gãy suy nghĩ của hắn truyền tin hạ tướng quân nhường hắn mau chóng dẫn người long phi tuyết nói đến một nửa đột nhiên bay người hướng dưới cổng thành đi đến được rồi bản cung tự mình đi một canh giờ sau long phi tuyết mang theo gần hai trăm người hùng hùng hổ hổ ly khai bình yến quan vượt qua thương giang nhanh chóng chạy đến vọng kiếm thành mà lúc này màn đêm lặng yên giáng lâm bình yến quan các tướng sĩ như cùng đi ngày đồng dạng tuần tra cũng không xảy ra bất chắc bọn hắn không có phát hiện chính là cách đó không xa núi rừng bên trong lần n u ố t hơn ba mươi đạo thân ảnh nghỉ ngơi hai cách giờ trong đó một đạo bóng đen mở miệng vô tâm các người trước độc thủ vẫn là nhóm chúng ta trước độc thủ một người khác hỏi ám sát là chúng ta sở trường cho hay đương nhiên là nhóm chúng ta tới trước lâm vô tâm lau sạch lấy trong tay lợi kiếm ánh mắt thú lãnh ngươi không mang theo mình người vô vân yên tâm đi lăng vân thập tam vệ giao cho ngươi ngươi biết đến vô vân đối với mấy cái này sự tình không hứng thú ta xem như nửa cái lăng vân thập tam vệ lâm vô phong nhún nhún vai đám người không nói gì đêm càng à y càng sâu sau hai cách giờ mười tám người đứng dậy lạng yên ly khai rừng cây đi vào bình yến băng dưới thính tuyết thập bát kỵ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái như là nhẹ yến đông nhiên nhảy lên trên tường thành phốc phốc vài tiếng giòn vang yếu ớt ánh lửa dưới từng sợi tinh hồng b ắ n ra mấy tức thời gian trên cổng thành tướng sĩ toàn bộ một kiếm nước cổ một tên cũng không để lại lâm vô tâm lấy tay vung lên thính tuyết thập bát kỵ tan ra b ố n phía bước chân i mắng giống như ấu linh cái này nhất định là một cái dết chóc ban đêm thính tuyết thập bát kỵ giống như địa ngục tu la vô thanh vô tức thu gặt lấy mấy vạn tính mạng con người theo thời gian trôi qua trong không khí k h ắ p nơi tràn ng một tiếng bén nhọn kêu thảm xé rách bầu trời đêm địch tập địch tập an tính bình yến q u a n trong nháy mắt sôi trào lên ngay sau đó trùng vàng tiếng vang lên trong ngủ mê tướng sĩ bị tỉnh lại nhanh chóng tập kết thính tuyết thập bắt kỵ động tác không có nửa điểm dừng lại loan đao thỉnh thoảng vung chém tiên huyết dâng trào nên nhóm chúng ta ra sân nơi xa trên vách đá lâm vô phong mang theo lăng vân thập tam vệ l ặ n g lặng nhìn xem phía dưới hết thảy hô mười ba đạo thân ảnh lăng không n ả y lên giống như mũi tên đồng dạng phá không mà ra trong t r ớ c mắt bọn hắn liền tới đến quân doanh phía trên vô số bạch quang lớp lóe u y ệ n như hạt mưa. b á n về phía ngay tại tụ tập đại hoàng tướng sĩ phía trên đại hoàng tướng sĩ liên miên liên miên n g ã xuống như là cỏ rác luật kỹ x ả o giết người lang vân thập tam vệ không bằng tính h tuyết thập bát kỵ nhưng luật giết người tốc độ thính tuyết thập bát kỵ kém xa lang vân thập tam vệ một thời gian bình yến quan kêu trên khắp nơi không bao lâu lớn hỏa tứ lên ánh l ử a chiếu dọi phía dưới từng đạo che mặt bóng đen cầm trong tay loa nao vô tình thu hoạch sinh mệnh bọn hắn đơn giản chính là cỗ máy giết chóc không có bất cứ tia cảm tình nào một canh giờ sau ba mươi mốt đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên tường thành lặng lẽ nhìn xem bình yến quan bị đại hỏa nuốt hết. Sau xác định không có một người chạy ra lúc này mới biến mất tại trong đêm tối ba ngày sau thương giang bên bờ mấy chục vạn quân đội mênh mông đung đưa vượt qua cầu treo bằng dây cáp hướng phía bình yến quan mà đi long phi tuyết hít một hơi dài trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống chỉ cần vượt qua thương giang liền có thể thuận lợi đến bình yến quan lâm thất dạ lời nói mặc dù vẫn như cũ vung đi không được nhưng có vài chục vạn quân đội nàng không tin lâm thất dạ còn có thể làm gì được bình yến quan tam công chúa yên tâm muốn công phá bình yến quan mặc dù có mười mấy vạn quân đội thời gian ngắn bên trong cũng làm không được hạ thiên phóng ngồi tại trên chiến mã ngắm nhìn nơi xa long phi tuyết gật gật đầu báo nhưng vào lúc này một thất khoái mã theo phía trước phi nước đại mà tới một cái trinh sát tung người xuống ngựa bài nói tam công chúa tướng quân bình yến quan phương h ư ơ n g c ó mảng lớn khói đặc cái gì long phi tuyết sắc mặt đại biến d ụ g ngựa dơ roi hạ thiên phóng vội vàng đuổi theo rất nhanh một mảnh ánh lửa khắc sâu vào hai người tầm mắt xa xa nhìn lại bình yến quan sớm đã hóa thành cho bụi hai bên ngọn núi đã vẫn tạ i thiếu đốt ánh lửa n g ú t trời cách xa nhau hơn mười dặm đều có thể thấy rõ rằng ràng, ràng người đâu hạ thiên phóng sắc mặt âm trầm đáng sợ mấy ngày trước đây long phi tuyết đem lâm thất dạ lời nói nói cho hắn biết thời khắc hắn cực kỳ coi nhẹ cười một tiếng mà qua bình yến quan nếu là dễ dàng như vậy phá vỡ lại há có thể trở thành đại hoang nam cương một đạo nơi hiểm yếu l i ê n như là bọn hắn không cách nào tùy tiện phá vỡ y ế n vân quan đại yên cũng tuyệt đối không cách nào phá mở bình yến quan lâm thất dạ mặc dù uy hiếp nàng nhưng nàng căn bản không tin tưởng nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới cái k i a lâm thất dạ đáng sợ đến cỡ nào mấy cái trinh sát giục ngựa tiến về bình yến quan sau nửa ngày mấy người lần nữa trở về tướng quân các tướng sĩ chết hết khắp nơi đều là thi thể chết、hết. mấy người sắc mặt trắng bệnh hiện nhiên cũng bị bình yến quan thảm liệt tràn g diện dọa cho phát sợ long phi tuyết cùng hạ thiên phóng toàn thân phát run tia thế nhưng là năm vạn tướng sĩ a thế m à chết hết một tên cũng không để lại bọn hắn không tin hơn năm vạn người liền một người sống cũng không có mang theo một tiên may mắn mấy người tiếp tục xuất l ĩ n h đại quân tiến lên đi vào bình yến quan bên ngoài đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một khối cao khoảng một t r ư ợ n g trên tấm đ i a đá phía trên điêu khắc mấy cái đấm máu chữ lớn vượt này bia người chết long p i vân toàn thân cũng đang phát run trong đầu không khỏi lại cảm nghĩ trong đầu lên lâm thất giã lúc ấy hời hợt lời nói hắn không phải đang nói đ ù a mà là thật m ẫ u chốt là hắn là thế nào làm được hạ thiên phóng nghiến răng nghiến lợi giết bọn hắn người thế mà còn như thế trắng trận uý hiếp đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt vê anh hạ thiên phóng rút ra bên hông c h i kiếm dùng sức n h ấ t chạm bia đá đ ỗ n g nhiên nổ tung d i ệ t ta đại hoang năm vạn tướng sĩ chỉ là một tấm bia đá liền muốn nhường b ả n tướng quân với lui hạ thiên phóng hai mắt đỏ bừng cười lạnh không thôi hắn trải qua bất chiến sự tình gì không có trải qua lại nói bình yến quan vô luận như thế nào cũng không thể ném không có bình yến quan chỉ còn lại thương giang duy nhất nơi hiểm yếu đại yên một khi vượt qua thương giang phía sau thế nhưng là vùng đất bằng thẳng đến lúc đó đại hoang như thế nào ngăn cản đại yên dập lửa dựng lại bình yến quan hạ thiên phóng ra lệnh một tiếng long phi tuyết trầm mặc không nói nhưng trong mắt lo lắng lại là cực kỳ n g ư n g trọng lâm thất dạ có thể tùy tiện hủy diệt đại hoang năm vạn tướng sĩ mà nơi đây cực kỳ chật hẹp năm mươi vạn tướng sĩ căn bản không thi triển được nếu là lâm thất dạ người ngóc đầu trở lại chẳng phải là nguy hiểm hơn nhưng nhường đại hoang quân đội như vậy thối lui nàng lại mọi loại không cam lòng một thời gian nàng có chút mê mang cường đại thượng quân gia nhãn bất thành lâm thất dạ nhàn nhã nằm tại trên ghế b ả n h lâm y ghi hà nhân đứng sau lưng hắn cho hắn nhẹ nhàng nắm vớt bà vai y ghi hà nhân tiếp xuống u vân thương hội đến hướng mấy cái khác hoàng triệu phát triển lâm thất dạ hai mắt khép hở đã tại chuẩn bị lâm y ghi hà nhân cười nói đúng rồi công tử ngươi còn nhớ rõ tô sơ vũ sao ai vậy không có ấn tượng lâm thất dạ cười nói k i a thế nhưng là cái mỹ nhân nhi ngươi làm sao có thể không nhớ rõ lâm y g h nhân trợn trắng mắt nàng thế nào lâm thất dạ tự nhiên nhớ kỹ chỉ là đối tô sơ vũ không có hứng thú lâm y ghi hạt nhân nhẹ giọng nói nghe nói vạn tượng bảo cắt lại lấy được một cái khó lường bà bối tìm khắp nơi người mua cái gì bà bối lâm thất giả lập tức hứng thú hắn thế nhưng là biết rõ vạn tượng bảo cắt có lai lịch lớn vạn tượng thương hội càng là trải rộng vân châu đương nhiên bây giờ đại yên cùng đại long hoàng triệu vạn tượng bảo cắt đã toàn bộ rút lui mặc cho bọn hắn nội tình lại phong phú cũng chịu không được tính tuyết lâu mỗi ngày trộm a lâm y ghi hạt nhân giải thích nói tựa như là một loại cổ đan vài ngày trước ta đi một chuyến nhạn quy thành nghe vô hối tỷ nói tất cả đại thương hội cũng chuyến khắp nghe đồn cái này mai cổ đàn có thể gia tăng trăm năm vạn cũng có thể giúp tu giả đột phá gông cùng xiềng xích có dạng này đan dược bọn hắn cũng dám lấy ra bán lâm thất giả có chút ngoài ý muốn vạn tượng bảo các thực lực thật chẳng ra sao cả chỉ ít theo bọn hắn tính h tuyết lâu tìm hiểu tin tức là như thế không có cường giả thủ hộ muốn bảo trụ một khoả giá trị liên thành đan dược cũng không là bình thường khó khăn dừng một chút hắn lại nói sẽ không lại là nghĩ n h ầ m vào tính h tuyết lâu a hẳn không phải là lâm y y h ì nhân lắc đầu nghe nói dạng này cổ đan hết t h ạ có ba khoả trong đó một k h o a cho một cái gọi sở c u ờ n g đao đao khách đao khách kia dừng lại tại đế huyền cảnh đ ỉ n h phong nhiều n ă m ă n viên kia đan dược về sau nhất cử đột phá thánh huyền cảnh sở c u ờ n g đao hẳn là cùng vạn tượng bảo các đạt thành thỏa thuận dùng một k h o a đan dược đổi hắn là vạn tượng bảo các hộ pháp nhất định thời gian các ngươi cảm thấy là thật là giả lâm thất giả hỏi nhóm chúng ta không quyết định chắc chắn được cho nên mới hỏi công tử lâm y vì hệ nhân đi đến bên cạnh cho lâm thất giả rót một c h é n trả vạn tượng bảo các ba tháng sau tại đại võ hoàng triều hoàng thành thiên vũ thành công khai đấu giá lại là đấu giá lâm thất g i lông mày hơi n h i u lần trước vạn tượng bảo các tại long thành đấu giá yêu t h ú chứng hắn đã cảm thấy kỳ quặc nguyên bản hắn vẫn cho là là k i ự u u các cùng hoàng tiền điện gài bẫy nhằm vào thính t u y ế t lâu hắn cùng kiếm vô sinh hai người chui vào theo hai đại tổ chức sát thủ trong miệng nghe được cũng là như thế nhưng về sau trải qua thiên lũ sơn mạch huyền thú xâm lấn sự tình hắn liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy vạn tượng bảo các sinh ý sát thực làm rất lớn nhưng tuyệt đối cũng không đủ thực lực chui vào thiên lũ sơn mạch đem lang tộc thiếu chủ trò trùng ra mà lại nếu là không có hắn xuất thủ đại long hoàng triều chắc chắn bị thiên l sơn mạch huyền thú hết tẩy lấy hắn đối bạch lưu minh hiểu rõ Cái này ra hiện ỏ a t u tại vạn tượng bảo các lại đấu giá chân quý cổ đan hắn có thể không nghĩ ngợi thêm sao nghe vô hối tỷ tỷ nói nếu là công tử cảm thấy có thể bọn hắn muốn đi xem một chút lâm ý ghi ệ nhân lại nói không thể đi lâm thất dạ còn chưa mở miệng đột nhiên một đạo cởi mở thanh âm theo bên ngoài truyền đến cái gặp một cái ngọc thụ lâm phòng dáng góc cao áo trắng nam tử đi đến lâm ý ghi hệ nhân đôi mắt đẹp lóe lên người này là ai nàng vậy mà chưa thấy qua đây là minh lâm thất giả giới thiệu một cái nói vì sao không thể đi minh lâm ý gì hạ nhân n g ẩ n ra một chút danh tự này làm sao quái gì như vậy vạn tượng bảo các cùng đại vũ đế quốc có quan hệ minh mặt không biểu lộ đại vũ đế quốc lâm thất giả cùng lâm ý gì hạ nhân đều có chút kinh ngạc cụ thể cùng thế lực nào có quan hệ không rõ ràng ngươi nói cho vô hối bọn hắn không nên đ ú n g tay việc này bọn hắn cũng không có tư cách đ ú n g tay minh thản như nói n không có tư cách cái này ra hỏa khẩu khí thật lớn lâm vô hối bọn hắn phía sau thế nhưng là thính tuyết lâu liền bán đấu giá tư cách cũng không có sao lâm y d i hệ nhân muốn phản bác lại bị lâm thất giả đánh gãy nghe minh t ố t ngươi cái này tiểu n h a đầu ngươi giống như thực nói cho vô hối bọn hắn bọn hắn biết đến ta vậy cái này liền đi truyền tin bọn hắn lâm y d i hệ nhân trừng minh n h ấ t mắt quay người l y khai lâm thất giả nhìn thấy lâm y d i hệ nhân biến mất lúc này mới lên tiếng nói tối vạn tượng bảo các đến c ù n g là lai lịch gì thượng quan gia tộc bây giờ gia chủ cũng chính là thượng quan tầm con trai trưởng thượng quan lăng tiên hán thê tử họ tô minh giải thích nói ồ lâm thất g i có chút ngoài ý mới nói như vậy vạn tượng bảo các là thượng quan gia tộc Vừa đ ầ u giá này là cái âm mưu minh g ậ t gật đầu công tử nhìn tư liệu hẳn là biết rõ thượng quan gia tộc xưng là một tay che trời cũng không đủ thậm chí ta hoài nghi đại vũ đế quốc c h i chủ tử mộ núi t h ụ t h ư ơ n g đều là h ắ n âm thầm cách làm lâm thất dạ nghe vậy trong mắt hàn quan g nói lên minh lại bổ sung một câu còn có cái tia sở c ù n g đao hẳn là thượng quan gia tộc m u ộ n khách sở cồng đao không phải linh châu sao lâm thất dạ hai mắt nhắm lại linh châu người làm sao đuổi theo quan gia tộc dính liễu quan hệ rồi minh khẽ vất cảm sở cồng đao đúng là linh châu mặc dù nhóm chúng ta không có cẩn thận điều tra linh châu tư liệu nhưng có một việc rất kỳ quặc lâm thất dạ không nói dừng một chút minh lại nói linh châu cũng có không ít tông môn cùng hoàng triều nhưng là gần nhất vài chục năm nay bọn hắn cơ hồ chưa từng xảy ra chiến tranh cái này quá không tin tưởng ta cố ý phái người đi thăm dò qua nhưng không có đạt được hữu dụng tin tức lâm thất dạ có chút kinh ngạc ý của ngươi là linh châu sớm đã bị người âm thầm nắm trong tay ngoại trừ khả năng này ta nghĩ không ra cái khác minh g ậ t gật đầu đồng dạng phóng nhãn tam châu chi địa chỉ có hai cái gia tộc có thể làm được điểm này một cái là tử gia một cái là thượng quan gia tộc đương nhiên thượng quan gia tộc khả năng lớn nhất dù sao tử gia hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo lâm thất dạ không nói như đúng như minh nói k i a thượng quan gia tộc thật có chút mạnh á dù sao tử ra dù sao cũng là đại vũ đế quốc c h i chủ lại bị thượng quan gia tộc vững vàng áp chế vâng không thượng quan gia tộc cũng không dám buộc hắn mâu thân gả cho thượng quan lăng không y hải nhân nói tới cổ đ à n ngươi biết rõ lai lịch lâm thất dạ đột nhiên lại hỏi nghe minh khẩu khí hắn hẳn là biết đến minh trong con ngươi hiện lên một vòng thâm thúy người của ta truy xét đến chi lẹ vỡ vụ n manh mối cái biết rõ vạn tượng bảo các người cùng thượng quan gia tộc tiếp xúc qua cụ thể đến từ chỗ nào ta không rõ ràng nhưng vạn nhất là tia địa cung bên trong chạy ra kia lâm thất các dạ đột nhiên là mục đích chủ yếu. b hắn lời nói xoay chuyển chiếu như lời ngươi nói kia cựu hữu các cùng hoàng tiền điện cũng là thượng quan gia tộc chương một trăm bốn mươi mốt tại hạ lâm thất dạng lâm thất dạ hơi kinh ngạc thượng quan gia tộc thực lực thật có chút tiểu cường a nếu không phải còn có tử gia k i ể m chế đoán chừng đại vũ đế quốc đã sớm rơi vào bọn hắn trong tay một khi cầm xuống thương châu vân châu chính là kế tiếp hủy diệt đối tượng mấy năm trước nhóm chúng ta cùng cựu đu các cùng hoàng t u y ê n điện đánh qua không ít quan hệ ngay từ đầu hắn không phải là nhưng bây giờ chưa hẳn minh tưởng thầm nghĩ đã như vậy vậy trước tiên diệt bọn hắn lâm thất dạ thản nhiên nói tại hắn trong mắt cựu đu các cùng hoàng t u y ê n điện so ngũ đại tông môn uy hiếp còn lớn hơn mặc dù bọn hắn thực lực chẳng ra sao cả nhưng bọn hắn thân ở h tám xuất quỷ nhập thần công t không cần gọi vô hối bọn hắn ta người sớm tại nửa tháng trước liền đã đập thủ cho nên liền không có nói cho ngươi không bao lâu liền sẽ giải quyết nhìn thấy lâm thất dạ chuẩn bị tìm lâm vô phong minh vội và nói g n lâm thất dạ gật gật đầu bên người tất cả huynh đệ bên trong minh vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là trí tuệ tuyệt đối đều là đứng đầu nhất đồng dạng hắn cũng là đi theo lâm thất dạ thời gian dài nhất minh làm việc hắn hoàn toàn yên tâm không đi gặp gặp vô hối bọn hắn lâm thất dạ lại nói về sau có cơ hội mệnh lắc đầu công tử chuẩn bị tiến về đại vũ đế quốc ta đi trước làm nhiều chuẩn bị thuận tiện để cho người ta g i ả m thị một cái ba đại tông môn đ ậ u tĩnh được lâm thất giả gật đầu thời gian trôi qua trói mắt lại qua ba tháng lâm thất giả một mực lưu tại c h ấ n bắc vương phủ tu luyện mặc dù vẫn như c ũ n dừng bước tại thánh huyền cảnh t i ề n kỳ nhưng cự ly thánh huyền cảnh trung kỳ đã càng ngày càng gần duy nhất nhường hắn buồn bực là hắn nguyên thần cự ly tinh huyền cảnh xa xa khó vời một ngày này lâm vô phong hùng hùng hổ, hổ, hổ chạy tới công tử đại un hoàng triều cầm xuống người còn chưa tới thanh em đã tới so tưởng tượng phải nhanh một điểm lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm vô phong lại nói từ mã thiên vân đầu ngay tại đưa tới trên đường ta muốn đầu hắn làm cái gì lâm thất dạ trợn trắng mắt mặt mũi tràn đầy n h ứ c lên cổ tu đây la thiên thành cùng phương t r ấ n yến bọn hắn giết vào đại un g hoàng thành cổ tu thể sống chết không hàng cuối cùng chết bởi loạn lưỡi đao phía dưới vì thế la thiên thành cùng phương t r ấ n yến phiền muộn thật lâu cuối cùng đem hắn phong quan g đại táng lâm vô phong nói đáng tiếc lâm thất dạ thở dài cổ tu hắn dù chưa từng gặp nhưng dầu gì cũng là vân châu bảy đại một trong danh tướng mang binh đánh giặc năng lực khẳng định là có thể đáng tiếc hắng vốn là cổ ra người muốn hắn đầu hàng quá kh tại có ít người trong mắt thanh danh so sinh mệnh càng trọng yếu hơn như tư mã thiên vân loại này lâm thất dạ căn bản sẽ không con mắt nhìn nhau càng sẽ không thu phục hắn công tử ba đại hoàng triều đã bình định nhưng đại h o a n g cùng đại huyền một mực không ngừng lại đêm qua hạ thiên phóng lại phái người tiến đánh yến vân quan lâm vô phóng ánh mắt hiện lạnh hơn ba tháng đến nhóm chúng ta cũng giết bọn hắn hết mấy vài người thế mà còn không có giết sợ đại huyền hoàng triều cũng thế la thiên thành cùng phương chấn yến cùng bọn hắn chiến một trận diệt bọn hắn mấy vài người bọn hắn ngược lại càng ngày càng máy liệt bọn hắn muốn đánh cũng không cần sợ nhưng tạm thời cũng đừng đừng như thế nhưng là một đám tiên đ i ê n động một chút lại đổ thành lâm thất giả k h o á t k h o á t tay không sợ huyền thiên q u ố c nhung tay lâm vô phong lo lắng nói không sợ lâm thất giả cười cười huyền thiên q u ố c thiên kiếm môn tuyết thần sơn ba đại tông môn cường đại hiện tại đều đã tiến về thương châu làm sao lại như vậy lâm vô phong ha to miệng minh tin tức chuyển đến lâm thất giả giải thích nói lâm vô phong nghe được câu này không còn có bất luận cái gì hoài nghi thần s á c hơi động một chút công tử kể từ đó có phải hay không cũng có thể đối đại hoàng độc thủ thanh thu cùng bắt thần không phải trở về rồi sao lâm thất g i mỉm cười v ạ n tượng bảo các đ ấ u g i á hội đã kết thúc trong lúc đó âm thầm có người để lộ địa cung sự tình ba đại tông môn khi biết cổ đ à n đến từ một chỗ không biết địa cung cơ hội tất cả đều điên cổ lên ba đại tông môn cường giả cơ hội toàn bộ bị hấp dẫn mà đi bây giờ ba đại tông môn đoán chừng tối đa cũng liền một hai cái thánh huyền cành cường giả t ỏ a c h ấ n có thiên đ ũ sơn mạch huyền thú tại hoàn toàn không sợ hãi hắn biết do thượng quan gia tộc đang tính k ế cái gì nhưng chuyện này với hắn người mà nói không phải là không một lần cơ hội đây công tử vừa dứt lời bên ngoài phủ liền chuyển đến hai thân ảnh các người làm sao nhanh như vậy lâm vô phong kinh ngạc nhìn xem người tới chính là lăng thanh thu cùng cố bác thành hô lúc này một đạo bóng đen rơi vào trong sân trên tây lâm vô phong trong nháy mắt hiểu được lâm thất dạ hiển nhiên đã sớm phái tiểu h ắ c đi đón bọn hắn công tử gấp gáp như vậy gọi nhóm chúng ta trở về làm cái gì lăng thanh thu cho mình liên tục đổ mấy chén nước cố bác thành cũng có chút nghi hoặc đương nhiên là tiến đánh đại hoang hoàng triều lâm vô phong cười nói nhóm chúng ta không đánh đại hoang lâm thất dạ lắc đầu lâm vô phong mặt mũi tràn đầy một bức không đánh đại hoang kia đánh ai ban đêm các người đi với ta cái địa phương thuận tiện mang lên vô tâm lâm thất giả h ế p mắt cười một tiếng mấy người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lúc đêm khuya một đạo bóng đen lướt về phía không trung trực tiếp hướng yến vân quan bay đi công tử nhóm chúng ta đi đâu lâm vô tâm hỏi đến liền biết rõ lâm thất giả thừa nước đục thả câu một canh giờ sau tiểu hắc lướt qua yến vân quan tiếp tục hướng phía phía trước phi hành mấy người thấy thế lập tức kinh ngạc không thôi công tử không phải là dự định đi bình yến quan a quả nhiên tiểu hắc đi vào bình yến quan bên trong một tòa trên nóc nhà đi xuống đi lâm thất g i khen nói một tiếng tiểu hát hai cánh mở ra đáp xuống rơi thẳng vào trong sân địch tập có thích khách kêu to một tiếng tiếng vang lên vô số tướng sĩ m a n h liệt mà tới tiểu hát hai cánh khẽ vỗ tất cả mọi người cũng bị hất bay ra ngoài hạ tướng quân có khách ở sát tới không chiêu đãi một chút không lâm thất d i mở miệng nói mấy tức về sau cả người k h o á t chiến giáp trung niên nam tử từ, từ trong phủ đi ra hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất d i mấy người các ngươi là ai hạ tướng quân quả nhiên vẫn là quen thuộc không thay đổi đi ngủ đều sẽ bọc lấy chiến giáp mà ngủ lâm thất g i cười nhạt một tiếng chúng ta cũng không ác ý tất cả đi xuống hạ thiên phóng phất phất tay quắt khé đừng nói hắn nhìn không thấu lâm thất dạ bọn hắn tu vi cho dù là đầu kia huyền thú liền có thể tùy tiện xử lý nơi này tất cả mọi người Mời! làm Lâm mắt chăm lâm đêm thăm, Lâm mở miệng. người người thiên đi liền thiên lui hỏi, ai, nhiên Hạ phóng thủ thế. thất nhà, nhanh chuẩn Hạ phóng thuộc hạ, hổ nhìn chú thất hạ khuya chuyện thất chưa cạnh、Lang、thanh thu thần dạ dạ, dạ rất trà. đột Bên nước lần nữa đến còn lăng cùng đứng có gì? là vào vây d các có cố bác thần đột nhiên đứng dậy, bị đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại các ngươi kêu cái gì bọn hắn bây giờ gọi lăng thanh thu cố bắt thần nhưng còn có một cái tên diệp thanh diệp bắp lâm thất dạ cười cười hạ thiên phóng toàn thân chấn động ký ức chỗ sâu hiện lên hai tấm non nớt gương mặt chậm rãi cùng trước mắt hai người dung hợp hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ ngươi n g ư ơ i là diệp công tử tại hạ lâm thất dạ khẽ cười nói c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai ba tấc không nát miệng lưỡi hạ thiên phóng chừng lớn lấy hai mắt như gặp phải xét đánh diệp công tử lâm thất dạ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hai cái danh từ này sẽ chồng vào、nhau. công tử đây là có chuyện gì lâm vô phong không hiểu ra sao lâm vô tâm mặt mũi tràn đầy mậu b ớ c d i ệ p thanh d i ệ p bắc đây là cái quỷ gì danh tự ta sớm nên nghĩ tới sớm nên nghĩ tới thật lâu hạ thiên phong dài thở dài một cái ánh mắt phức tạp nhìn xem lâm thất dạ năm đó xác thực không nên lừa gạt hạ tướng quân thật có lỗi lâm thất dạ chắp tay nói lâm vô phong cùng lâm vô tâm trong lòng hai người bắt tê dại cái này cũng nói là cái gì làm sao một câu cũng nghe không hiểu lúc này lâm thất dạ lại nói năm đó đại yên không chiến sự vừa lúc đại hoàng cùng đại võ khai chiến liền nghĩ mang thanh thu cùng bắc thần hai người đi xem một chút chiến trường chân chính không nghĩ tới xảo nộ hạ tướng quân liền thuận tiện để cho hai người cùng hạ tướng quân học tập một cái lâm vô phong cùng lâm vô tâm nghe vậy trong nháy mắt sợ ngây người như xem quái vật đồng dạng nhìn xem lâm thất dạng công tử ngươi là mà q u ỷ sao thế mà mang theo lăng thanh thu cùng cố bắc thần đi đối địch quân doanh học tập cái gì thời điểm sự tỉnh lâm vô phong nhịn không được hỏi mười năm hạ thiên phóng thở dài nói nếu không phải vân vương năm đó hạ mô đã mất mạng tám năm rồi tám năm trước công tử mới chỉ có mười hai mười ba tuổi a lăng thanh thu củng cố b ấ c thần tối đa cũng liền mười lăm mười sáu tuổi cái này cỡ nào lớn lá gan khó trách lăng thanh thu hai người đối hạ thiên phóng hành đệ tử lễ hai cái này ra hỏa đánh trận bản sự là cùng hạ thiên phóng học nếu không phải chính thai nghe thấy bọn hắn t u y ệ t không có dũng khí tin tưởng công tử đã cứu hạ tướng quân tính mạng lâm vô phong lại hỏi lâm thất giả không có mở miệng hạ thiên phóng lại dường như lâm vào trong hồi ức đem chuyện năm đó giảng thuật một lần mười năm trước hạ thiên phóng còn không phải binh mã đại tướng quân đại võ hoàng triều cùng đại hoàng hoàng triều khai chiến hạ thiên phóng chiến bại bị đại võ hoàng triều đại tướng quân chu bất nho truy sát người bị c h ú n g mấy mũi tên thói t h o á thời t khắc lâm thất dạ mang theo lăng thanh thu củng cố bắc thần cứu được hạ thiên phóng một mạng lâm thất dạ dùng tên giả diệp công tử lăng thanh thu củng cố bắc thần cũng dùng tên giả diệp thanh cùng d i ệ p bắc ba người thừa cơ gia nhập đại hoàng quân doanh ba tháng sau hạ thiên phóng lại đến chiến trường đánh bại đại võ hoàng triều chém giết hơn m ư ờ i vạn người sau đó hơn nửa năm thời gian hạ thiên phóng đánh nhiều thắng nhiều chức vị không ngừng lên cao về sau lần nữa gặp gỡ chu bất nho lấy ít đánh nhiều chém giết gấp ba địch、nhân. mặc dù cuối cùng vẫn thất bại nhưng hắn hạ thiên phong chi danh cũng danh chấn đại võ cùng đại hoàng hai đại hoàng triều không bao lâu đại hoàng hoàng triều cùng đại võ hoàng triều ngưng chiến lâm thất dạ bọn hắn l ặ n g yên rời đi người khác cũng coi là ta dụng binh như thần kỳ thật năm đó đều là vân vương tại cho ta bảy mưu tinh kế hạ thiên phóng đang c h á t cười một tiếng lâm vô phong cùng lâm vô tâm hai người sớm đã trợn mắt h ố t mồm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lâm thất dạ cùng hạ thiên phóng thế mà còn có dạng này gặp nhau lúc ấy thiên minh truyền lời cho ta ta nên đón được hạ thiên phóng lại thở dài thần xác cực kỳ ph cái này thiên hạ rất lớn câu nói này thật sự là lâm thất giả trước đây ly khai đại hoàng quân danh lúc cuối cùng cùng hạ thiên phóng lưu lại cho dù đi qua mười năm thời gian hạ thiên phóng cũng vẫn như cũ ký ức rõ ràng giờ khắc này hắn mới minh bạch đối mặt mình là quái vật gì khó trách trước đây dễ như trở bàn tay liền lừa giết hạ thiên minh mười mấy vạn đại quân không nói lâm thất giả chính là lăng thanh thu cũng hung danh bên ngoài vân vương tối nay đến thăm cần làm chuyện gì hạ thiên phóng hít một hơi g i i khôi phục lại bình tĩnh thần sắc trở nên nghiêm túc lên cảm khái thì cảm khái. nhưng thân phận của hai người đại biểu cho hai đại hoàng triều thật muốn động thủ hắn cũng tuyệt không nhân từ nương tay mặc dù đều vì mình chủ nhưng lâm thất Dạ vừa mới đổ bọn hắn mấy vài người tăng thêm trước đây nhạn nam thành bên ngoài mười mấy vạn tướng sĩ lâm thất Dạ hết thể giết bọn hắn gần hai trăm ngàn người một hơi này hắn làm sao nuốt trôi đi ta muốn cho ngươi chệ binh lâm thất Dạ trực tiếp là nói hạ thiên phóng lông mày n í u lại vẹn vẹn một câu t ự a n h ư nhường hắn chệ binh tuyệt đối không thể nhưng hắn cũng biết rõ lâm thất g i tới đây khẳng định có hắn nắm chắc nghĩ, nghĩ hắn nói vì cái gì hiện tại chệ binh ta có thể không diệt đại hoang hoàng thất. hoang có không hoàng đại lâm thất giả thản nhiên nói hạ thiên phóng chừng lớn lấy hai mắt khẩu khí thật lớn lời này nếu là theo những người khác trong miệng nói ra hắn tuyệt đối không chút do dự rút kiếm đối mặt nhưng lâm thất giả nói như vậy hắn ngược lại trở mặc ngươi cho rằng ta đại hoang tính là gì là ngươi nghĩ diệt liền diệt sao một tiếng giận dữ mắng mỏ theo cửa ra vào chuyển đến cái gặp một bộ nhung trang long phi tuyết mang theo mười cái tướng sĩ trực tiếp xông vào trong nháy mắt đem lâm thất g i bọn hắn vây chật như nêm cối hô đột nhiên lâm vô phong thân hình l o i lên giống như quỷ mị phù phù phù phù long phi tuyết sau l ư n g tướng sĩ như là phía dưới sủi c ả o nhao nhao ngã trên mặt đất ngươi cảm thấy d i ệ t các ngươi rất khó sao lâm vô phong hử lạnh một tiếng long phi tuyết thân thể mềm mại r u lên không phản b ắ t được tốc độ này quá nhanh nếu là lâm vô phong muốn giết bọn hắn quá đơn giản hạ thiên phóng l ạ g yên không tiếng động ngăn tại long phi tuyết trước người ta cần một cái lý do không bao lâu nữa linh châu liền sẽ xuất binh vân châu thậm chí thương châu đại vũ đế quốc cũng sẽ xuất binh lâm thất giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hạ thiên phóng làm sao lại như vậy hạ thiên phóng mặt mũi tràn đầy không thể tin long phi tuyết càng là trực tiếp phản bác. vân châu có ngũ đại tông môn che chở bọn hắn làm sao có thể xuất binh chuẩn s á c mà nói linh châu đã xuất binh chẳng mấy chốc sẽ đến vân châu lâm thất dạ thần sắc nghiêm túc một chút cũng không có nói đùa nói thật cho các ngươi biết ngũ đại tông môn đoán chừng tự thân khó bảo toàn hạ thiên phóng cùng long phi tuyết ánh mắt kinh nghi bất định cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực là xét đánh trời nắng lâm thất dạ lại nói các ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa các ngươi sao nếu là ta muốn đối phó các ngươi một tòa nho nhỏ bình yến quan ngăn được ta hai người không phản bắt được bình yến quan năm vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt mà bọn hắn không có ở người chết gặp tìm tới nửa cái đại yên người nói cách khác lâm thất giả không thương tổn một mình một tốt liền diệt năm vạn người nếu là lâm thất giả thật muốn giết vào đại hoàng bọn hắn năm mươi vạn người đều chưa hẳn chống đỡ được vậy ngươi vì sao không thừa cơ tiến đánh đại hoàng đây long phi tuyết hỏi nàng vẫn như c ũ không tin chuyện này đối với đại yên hoàng triều tới nói thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội đại hoàng hoàng triều hai mặt thụ địch lâm thất giả tiến đánh đại hoàng càng thêm đơn giản tất cả mọi người là vân châu người ta không muốn thừa nhân tri nguy lâm thất g i cười cười long phi tuyết nhìn chằm chặp lâm thất giả lâm vô phong bọn người trong lòng không nghĩ tới lâm thất giả thế mà đem long phi tuyết cùng hạ thiên phóng hủ dọa lý do này dù sao bọn hắn là không tin trước khi tới đây lâm thất giả còn nhường bọn hắn tiến đánh đại huyền hoàng triều đây làm sao lại không nói không dậu đổ bìm leo lâm thất giả ngón tay dính lướt nước trên bàn vẽ lên một cái giản lược địa đồ các ngươi hẳn là biết rõ đại hoàng đại võ cùng đại vũ đế quốc lân cận mà đại võ đại huyền cùng kiếm hoàng hướng lại cùng linh châu lân cận hai châu nếu là xuất binh ta đại yên tất nhiên tường ăn không việc gì các ngươi có thể không tin ta chỉ khi nào đại vũ đế quốc giết tới các ngươi như thế nào ngăn cản cái này mấy chục vạn đại quân bắc thượng ít nhất cũng phải một tháng thời gian a vô luận như thế nào chiến binh đối với các ngươi có lợi mà vô hại nói xong trong đại sảnh một trận trầm mặc ta tin tưởng ngươi thật lâu hạ thiên phóng thở sâu nhưng là tại trong lúc này ngươi đại yên không được ra một binh một tốt lâm thất giả cười cười ta chỉ có thể đáp ứng ngươi đại hoang hoàng, hoàng thành chưa phá trước đó ta không ra một binh một tốt chương một trăm bốn mươi ba ly khai hạ tướng quân làm sao lại đáp ứng bọn hắn rồi long phi tuyết trơ mắt nhìn xem lâm thất g i bọn hắn rời đi sắc mặt â m trầm như nước nàng làm sao cũng không nghĩ tới hạ thiên phóng thế mà dễ dàng như vậy liền tin tưởng lâm thất g i nhất là lâm vô tâm rời đi thời khắc còn hỏi thăm lâm thất giả muốn hay không bắt nàng nàng càng l à tức thiếu chút nữa rút kiếm vật lộn x u ố n g mái hắn nói hẳn là thật hạ thiên phóng ngưng thanh nói hắn thấy bỏ m ặ t lâm thất giả nói có phải thật vậy hay không m ẫ u chốt là bọn hắn đánh không lại lâm thất giả cái kia còn có thể làm như vậy nhất là lâm thất giả tự mình đến đây mặc dù nhìn qua là cân đối nhưng làm sao không có uy hiếp ý tứ bọn hắn cái này hơn bốn mươi vạn tướng sĩ nếu là có dũng khí tiếp tục lưu lại nơi này lâm thất giả đoán chừng thật không ngại diện bọn hắn lâm thất giả thủ đoạn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. năm đó chỉ điểm hắn đối chiến đại võ tri quân cho tới bây giờ không có thua qua nếu không phải lâm thất dạng hắn hiện tại chưa hẳn có thể trở thành đại hoang binh mã đại tướng quân đương nhiên chủ yếu nhất là hắn hẳn là cần thời gian phát triển nhường nhóm chúng ta hỗ trợ ngăn cản đại vũ đế quốc hạ thiên phóng thật sâu thở dài cực kỳ bất đắc dĩ ngũ đại tông môn tại sao lại tự thân khó đảm bảo long phi tuyết vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút ta không biết rõ hạ thiên phóng lắc đầu đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói nhưng việc này nếu là thật sự công chúa không cảm thấy hắn càng đáng sợ sao long phi tuyết kinh ngạc không gì sánh được tỉ mỹ nghĩ lại thật đúng là chuyện như thế ngũ đại tông môn cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến mà lâm thất dạ liền ngũ đại tông môn sự tình cũng rõ ràng cái này có chút đáng sợ không chỉ có như thế bọn hắn đại hoang hoàng t r i ề u tốt xấu cùng thương châu lân cận linh châu cùng thương châu xuất binh sự t ì n h bọn hắn nửa điểm tin tức cũng không biết rõ lâm thất dạ lại như thế chắc chắn điều này nói rõ cái gì nói rõ lâm thất dạ năng lực tình báo xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khoa trương dết ta đại hoang mấy vạn tướng sĩ thu này báo không được nữa sao long phi tuyết sắc mặt thâm trầm mọi loại không cam lòng hạ thiên phong k h n g nói lâm thất dạ còn chưa mở miệng cố bác thần lên đường bọn hắn mặc dù chưa hẳn tin tưởng công tử nhưng bọn hắn không dám đánh cược lấy công tử thực lực giết vào đại hoàng căn bản không khó có thể công tử một mực không có đậu thủ hạ thiên phóng nhất định có thể nghĩ đến nguyên do trong đó không phải công tử không muốn đối phó đại hoàng mà là công tử cần lợi dụng bọn hắn ngăn cản đại vũ đế quốc tranh thủ thời gian phát triển. gian ngược lâm ạ tại đại i hiện binh, liền đổi giết thật trịp tử thừa hắn hay không? hắn không hoang. ra lo lắng, l vào bọn bọn công có cơ kịp Kêu sợ ý, vô tâm lại hỏi ra trước đó long phi tuyết nghi vấn cái gì không dậu đổ bìm leo tuyệt đối là cầu thí còn không phải các ngươi quá yếu lâm thất giã tức giận nhìn xem mấy người các ngươi nếu là hiện tại từng cái đều là đế huyền cảnh có cái hơn vạn thần huyền cảnh hoặc là thiên huyền cảnh tướng sĩ trực tiếp giết đi qua là được cho dù đối mặt đại vũ đế quốc cũng không cần e ngại mấy người nghe vậy xấu hổ túi lầu xuống lâm vô phong cùng lâm vô tâm còn tốt hai người cự ly đế huyền cảnh đã không xa có thể lăng thanh thu cùng cố b á c thần hai người vẫn như cũ chỉ là thiên huyền cảnh đ ỉ n h phong công tử kia vì sao đối phó đại huyền đây cố bác thần hít một hơi dài trong lòng âm thầm thể tiếp xuống nhất định phải hào h ả o tu luyện mau chóng đột phá thần huyền cảnh đại huyền cùng đại h o a n g vẫn có chút khác biệt lâm thất giả lắc đầu đại huyền hoàng triều cùng linh châu giáp giới địa phương rất nhỏ cơ hội nhất định phải bỏ qua cho huyền thiên cốc linh châu coi như tiến đánh vân châu hơn phân nửa là giết vào đại võ cùng kiếm hoàng triều cố bác thần như có điều suy nghĩ lâm thất g i lại nói đại huyền bên kia giao cho la tiên h thành cùng phương trần yến là được nhưng cũng không thể dòng chống t h u a c h i ê n g linh châu cùng thường châu muốn hủy diệt cái này mấy đại hoàng triều có lẽ còn là cần một đoạn thời gian đoạn này thời gian bắc thần cùng thanh thu lại thêm mộ dung lặt trần mỗi người các ngươi ít nhất phải huấn luyện được mười vạn l a n g kỵ vô tâm cùng vô phong các ngươi mau chóng đột phá đến huyền cảnh những cái kia tài nguyên thính t u y ế t lâu cùng tàng kiếm vệ cứ việc sử dụng Vâng,、mấy、người cùng kính mấy đáp lâm thất giả ngưng thanh nói hạ thiên phóng khẳng định sẽ trực tiếp bắt thượng hẳn là tới kịp chí ít cũng có thể cho các người tranh thủ nửa năm khoảng trừng thời gian chủ yếu nhất còn phải dựa vào ba đại tông môn công tử là chuẩn bị ly khai đột nhiên cố bác thân hỏi lâm vô phong bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đại khái cần mấy tháng thời gian lâm thất giả gật đầu c h ó i mắt qua ba ngày lâm vô phong truyền đến tin tức hạ thiên phóng quả nhiên mang theo đại quân ly khai chỉ để lại hai vạn tướng sĩ trấn thủ bình l ê n quan trấn bắc vương phủ đám người một trận trầm mặc liên liên kiếm vô sinh cùng lâm vô tuyết cũng chạy đến trở về biết được lâm thất giả muốn rời đi tin tức cũng một m ặ t xa suốt tinh thần làm sao cũng một bộ âm vũ đầy t ử khí lâm thất giả cười nhìn xem đám người không phải liền là ly khai một đoạn thời gian sao cũng không phải không trở lại có lao bậy tại khẳng định không có vấn đề gì công tử nếu không ta cùng ngươi đi lâm vô phong đột nhiên n g ầ n đầu còn có ta ta lâm vô tuyết lâm vô tuyết kiếm vô sinh vội vàng mở miệng sợ chậm một bước các ngươi hiện tại nhiệm vụ là tu luyện lâm thất g i lắc đầu thái độ kiên quyết mấy người bất đắc dĩ thế nhưng bọn hắn thực lực quá yếu lâm thất dạ thế nhưng là thánh huyền cảnh tu vi bọn hắn những n à y thần huyền cảnh đi cùng căn bản chính là cản trở nghĩ đến cái này bọn hắn không khỏi nắm chặt lại n ắ m đấm lâm thất dạ không nói gì lách mình xuất hiện tại tiểu hát trên lưng tiểu hát hai cánh chấn động trực tiếp biến mất tại thiên cung chỉ còn lại một cái điểm đen ta muốn bê quan đột phá đế huyền cảnh lâm vô tâm xoay người rời đi không có đột phá đế huyền cảnh tuyệt không xuất quan lâm vô phong lách mình biến mất hiển nhiên mỗi người bọn họ trong lòng cũng kìm nén một hơi không chung đám mây phía trên một thân ảnh hiện lên vững vàng rơi vào tiểu hát trên lưng công tử liền hai người chúng ta tân hủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bằng không để ngươi chờ ta ở đây làm cái gì còn không phải sợ bọn hắn theo tới lâm thất giả biếu môi sự tình tất cả an bài xong chưa tân hủ gật gật đầu sắp xếp xong xuôi tạm thời do vô ảnh toa c h ấ n bạch l u minh cũng an bài một đầu thánh huyền cảnh mấy đầu đ ế huyền cảnh làng tộc hỗ trợ lâm thất giả âm thầm gật đầu cơ bản bàn không thể sụp đổ có lao bày tại ổn thỏa công tử nhóm chúng ta là đi đâu tân hủ nhìn xem tiểu hát phi hành phương hướng lại là đại hoang hoàng triều thiên vũ đế cũng lâm thất giả thản nhiên nói cự ly hai năm kỳ h ạ Còn có, có như h lâm ấ thất á h giả gật gật đầu trước đó còn muốn đi một cái khác địa phương nhìn xem ngươi lối đại vũ đế quốc quen thuộc, à? quen thuộc ta từng du lịch qua tân hù cổ quái chẳng lẽ là đem mình làm hướng đạo lâm thất giả khẽ vất cảm không nói nữa chúng sinh hơn hai mươi năm hắn cũng là lần thứ nhất ly khai vân châu ngược lại là có chút chờ mong chương một trăm bốn mươi bốn có chu tờ r ũ khí một đạo bóng đen lướt qua bầu trời giống như màu đen tiềm điện tiểu hát tốc độ rất nhanh vẹn vẹn hai ngày liền vượt ngang đại hoang hoàng triều tới gần thường châu địa giới công tử đó chính là tuyết thần sân mạch t â n hủ quanh thân một đạo huyền lực cương cháo hộ thể chỉ vào nơi xa nói lâm thất giả quay đầu lại nhìn lại đã thấy vài tòa cao ngất trong mây núi tuyết giống như từng c h u i băng tinh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh không nhìn thấy phần cối p h i ế địa vực này địa thế cao quanh năm băng p ò n g mấy trăm trên ngàn dặm phương viên bên trong người ở thưa thớt. tân hủ lại nói bất quá tuyết thần sơn mạch bên trong có một chỗ bí cảnh rất thích hợp nữ tử tu hành không nghĩ tới lại có thể có người ở đây sáng lập một cái tôn g môn tuyết biên n g u y ệ t quen biết sao lâm thất dạ hiếu kỳ nói không biết tân hủ lắc đầu ta ngược lại thật ra biết rõ một cái gọi trong tuyết hoa người không biết có hay không có chút quan hệ lâm thất dạ không nói chờ đợi câu sau của hắn trong tuyết hoa cùng ta phụ hoàng có chút gặp nhau thật giống như ta phụ hoàng đối nàng nghe tôn trọng tân hủ suy nghĩ một chút nói cụ thể tin tức ta biết đến không nhiều nhưng ta phụ hoàng đã từng muốn ta bái nàng bi sư Cuối cùng lâm ạ i bị nàng thất giả hơi suy nghĩ một chút lại nói ba trăm năm trước tam đại châu cái nào mạnh nhất thương châu tân hủ không chút nghĩ ngợi nói thương châu đất rộng của nhiều tài nguyên tu luyện xa không phải vân châu cùng linh châu có thể so sánh thánh huyền cảnh cường giả càng là so vân châu cùng linh châu cộng lại còn nhiều lấy đại vũ đế quốc thực lực cái kia hẳn là rất dễ dàng cầm xuống vân châu cùng linh châu mới đúng lâm thất g i có chút không hiểu tân hủ lắc đầu thương châu mặc dù gần như toàn bộ là đại vũ đế quốc địa bàn nhưng cũng không phải là tất cả thánh huyền cảnh đều là đại vũ đế quốc lâm thất giả k h ẽ vớt cằm hai người không có dừng lại vượt qua núi tuyết tiếp tục bắc thượng lại qua hai ngày tiểu hắc tốc độ chậm lại đến lâm thất giả k h ẽ nói một tiếng ánh mắt quan sát đại điện từ trên cao quan sát vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại bên trong dây núi sâu không thấy đáy hố sâu biên giới đứng đây từng đạo nhỏ bé như cùng con kiến đồng dạng thân ảnh cho dù cách rất xa nhau vẫn như cũ có thể cảm nhận được đen không thấy đáy trong thâm viên chuyển đến một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức nhiều người như vậy tần h ủ hơi kinh ngạc vội vàng cải biến khuôn mặt có thể đến đây nhưng có không ít lao quái vật rất có thể có người nhận ra hắn c ổ tần đế triều thái t ử thân phận khả năng mang đến một chút phiền thoái không cần thiết xuống dưới lâm thất dạ cười cười tiểu hát thân hình lập tức biến hóa hóa thành một mực màu đen chim nhỏ rơi vào tần hủ đầu vai hai người bay vụt rơi xuống phía dưới một lát sau liền rơi vào thâm viên bên cạnh một khỏa trên đá lớn vừa mới xuất hiện liền bị mấy chục đạo thân ảnh tiếp cận Tân hủi vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm dũng hủi khí vẻ có áp lâm ự c lớn lao. Nội t của hắn âm thất ầ m mà liễu lưới. Tốt hòa, mà yếu Tốt thế ra hỏa, h n đều là đế huyền cảnh, liền thánh huyền là Lâm cảnh, thánh cảnh không thất cũng ít. dạ hoàn toàn không quan tâm thần thức l ạ g yên nở rộ nhanh chóng tràn vào trong thâm viên quả nhiên như minh lời nói, nói trong thâm viên có dũng khí lực lượng có thể ngăn cản thần thức d ò xét bất quá nhường hắn n g o à i ý muốn chính là thần thức cũng không phải là hoàn toàn bị ngăn trở thật giống như có một đạo miệng c ố n chặn đường đi nhưng còn giữ một khe hở lâm thất dạ nguyên thần cực kỳ cương đại thần thức tự nhiên cứng cõi không gì sánh được xuyên thấu q u a khe hở trước mắt trong nháy mắt liêu ám hoa minh trở nên trống trải ngoài dự liệu của hắn là cũng không chỉ là một tòa đơn giản địa cung mà là một tòa cổ lao thành trì thành trì bên trong tường đổ khắp nơi đều là phế tích cổ lao cung điện sụp đổ ngã trên mặt đất cỏ dại rầm rạp càng thêm kỳ dị chính là phía trên cung điện lưu chuyển lên sóng ánh sáng hẳn là một tòa trận pháp trận pháp có chút bất phàm không biết rõ tồn tại bao dài tuế y nguyện n hắn thần thức thế mà không cách nào r ớ vào lâm thất dạ hít một hơi dài thu hồi thần thức mới vừa chuẩn bị xuống đi đột nhiên một đạo băng lãnh thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh các người là thương châu một cái nam tử áo đen mang theo mấy người đi tới c a o mày nhìn xem lâm thất dạ cùng tần h ủ ánh mắt bên trong tràn đầy mệt thị gây chuyện lâm thất dạ trong lòng xứng sở có phải hay không thương châu rất trọng yếu sao bên này là ta thương châu địa bàn linh châu cùng vân châu ở bên kia nam tử áo đen nhìn thấy lâm thất dạ không nói ánh mắt lập tức lạnh leo bắt đầu ngựa khí cũng cực kỳ không giỏi rõ ràng là xem không khởi linh châu cùng vân châu cách đó không xa không ít người nhao nhao căng tới ngoạn vị nụ cười một bộ xem kịch vui bộ dáng linh châu cùng vân châu người không thể tới thương châu sao phàm là đều phải nói cái tới trước tới sáu a lâm thất dạ buồn cười nhìn xem nam tử áo đen nam tử áo đen lông mày n h u lại bị chế nhạo không nhẹ một thời gian không phản b ắ t được tiểu tử ngươi biết rõ với ai đang nói chuyện sao bên cạnh một cái áo xám lao giả tiến lên một bước rất có ra tay đánh nhau tư thế đây là đại vũ đế quốc kiếm vân hầu l à thánh chi thế tử nhường ra nơi đây tự mình p h i ế n hai bàn tay xéo đi n h a rất bá đạo lâm thất dạ bị chọc phát cười loại người này hắn thấy nhiều lắm khả năng một cái nhãn thần nhìn ngươi không vừa mắt liền sẽ đòi mạng ngươi thế giới hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phân tranh tới chỗ nào cũng không thể tránh né một chết lâm thất dạ còn chưa mở miệng tần hủ đ ô n g h ừ lạnh một tiếng một cái lâm ì n h bông nhiên xuất hiện tại áo xám lao giả trước người một cái tay trực tiếp bóp lấy cổ của hắn d ừ n g tay nam tử áo đen la thánh chi gầm thét một tiếng trong mắt rết sạch lạnh lẽo g i a n giắc tần hủ căn bản không thèm để ý hắn tiện tay bóp trực tiếp vặn gây áo xám lao giả cổ như ném rác r ờ i đồng dạng ném vào trong vực sâu người la thánh chi vừa sợ vừa g i ậ n áo xám lao giả đã tự báo ra môn đối phương cư nhiên như thế quả quyết hung á t chẳng lẽ hai cái này ra hỏa không biết rõ đại vũ hầu tức phân lượng sao xem trò vui trên mặt người nụ cười bọn hắn hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp động thủ đây là không đem kiếm vân hầu phụ để vào mắt không khỏi cũng quá bá đạo muốn chết cho bản thế tử bắt sống hắn bản thế tử muốn hắn sống không bằng chết la thánh chi giận tí mặt không đem kiếm vân hầu phụ trong mắt đơn giản chính là muốn chết theo hắn ra lệnh một tiếng sau lưng sáu người đồng thời xuất thủ trong đó còn có một cái thánh huyền cảnh tiện kỳ tân hủ không có nửa điểm e ngại trực tiếp cùng sáu người chém giết cùng một chỗ thánh huyền cảnh lại như thế nào giống như ai còn không phải đồng dạng tân hủ cầm trong tay một thanh tế kiếm giống như du long xảo rượu du tàu sáu người ở giữa lấy một địch sáu vẫn có chút áp lực các người bắt sống hắn lao phu đi lấy phía dưới một cái khác cái kia thánh huyền cảnh cường giả để lại một câu nói đột nhiên hướng phía lâm thất giả đánh tới bọn hắn vốn cho là tần hủ khẳng định sẽ đi cứu lâm thất giả dù sao theo hắn vừa rồi chỗ đứng đến xem rõ ràng là một cái thuộc h ạ chỉ cần tần hủ lộ ra điểm pha phun bọn hắn liền có thể muốn tần hủ mệnh nhưng mà tần hủ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái trong lòng càng là có chút buồn cười lại dám chủ động ra tay với công tử đơn giản chính là ăn tim gấu gắn báo hắn có chút bội phục cái kia thánh huyền cảnh g i t h í thiếu một cái thánh huyền cảnh dây dưa. hắn áp lực trong nháy mắt đ ạ i giảm xuất thủ cũng càng phát ra thành thạo điêu luyện ánh mắt xéo qua còn thỉnh thoảng nhìn về phía lâm thất giả chỗ hắn rất muốn tận mắt thấy cái k i a thánh huyền cảnh chết như thế nào chương một trăm bốn mươi lăm một trăm bốn mươi lăm ta để ngươi đi rồi sao lâm thất giả bình tĩnh nhìn xem k i a thánh huyền cảnh cường giả đánh tới nỗi lòng không có nửa điểm biến hóa hắn ngược lại là thấy được đối phương khỏe miệng cầm lấy một vòng nụ cười đây là coi là ăn chắc hắn rồi cũng đúng ai bảo chính mình coi trọng đi còn trẻ như vậy đây xem xét liền chỉ là cái khoát nhà thiếu gia hô trong t r ớ c mắt tia thánh huyền cảnh kiếm trong tay đã đi tới lâm thất g i trước người người tia thánh huyền cảnh cường giả t sắc mặt đại biến hắn làm sao không biết rõ tự mình đây là đá trúng tiếp bản hắn phản ứng cũng không chậm trực tiếp bỏ qua kiếm trong tay quay người liền lui lâm thất giả khẽ cười một tiếng hắn không giết người người muốn giết hắn có thể làm sao đương nhiên là diệt cả nhà của hắn hắn không chút hoang mang hai ngón tay khẽ run lên trường kiếm ken một tiếng đông nhiên bất đoạn c o ngón n đ ú n g ra một đoạn mũi kiếm đ ỗ n g nhiên phá không mà ra tia thánh huyền cảnh làm ra một cái dùng lòng bàn tay c ả n động tác nhưng mũi kiếm đã chạm vào hắn mi tâm trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc đến chết cũng không nghĩ tới tự mình chết như thế qua loa ngay sau đó thân thể của hắn hướng một mảnh ngã xuống rơi vào trong thâm nguyên giờ phút này tân hủ chiến đấu cũng đến hồi cối u trong tay hắn trưởng kiếm vợ nâng cái cuối cùng đế huyền cảnh trực tiếp bị xé thành hai nửa năm cái đế huyền cảnh toàn bộ tử vong la thánh chi đã sớm kém chút sợ t h ra quần toàn thân đều đang run dậy hắn không có đem linh châu cùng vần châu người thả ở trong mắt tuyệt đối không nghĩ tới hắn người bị đối phương dễ như trở bàn tay tiêu diệt t ầ n hủ cũng không quan tâm ý nghĩ của hắn đều đã giết mấy cái cái cuối cùng cũng không cần thiết giữ lại hắn không có nửa điểm do dự rút kiếm thẳng hướng la thánh chi la thánh chi bị hủ sắc mặt tái nhuận lần thứ nhất cảm giác ủy môn quan cách hắn gần như vậy keng mắt thấy t ầ n hủ chi kiếm sắc không có vào la thánh chi trái tim đột nhiên một tiếng vang g i ò n truyền ra la thánh chi trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo trắng nam tử một kiếm đẩy ra t ầ n hủ lăng không nhanh chóng t ố i lui thể nội khí huyết bốc lên sắc mặt thường hồng thánh huyền cảnh trung kỳ tân hủ lông mày nhữ lại cầm kiếm lần nữa tiến lên áo trắng nam tử cao mày hắn không nghĩ tới tần hủ còn dám đ ộ n thủ sớm biết như thế vừa rồi một kiếm cũng không cần hạ thủ lưu tình ba áo trắng nam tử cùng tần hủ hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ vẹn vẹn một s á t na hai người liền va chạm hơn m ộ ư ơ i chiều giống như hai đạo huyết ảnh rất nhanh liền đi tới trên không trung áo trắng nam tử kinh hại không thôi tần hủ tu vi rõ ràng so với hắn yếu nhược có thể xuất thủ cực kỳ quỷ dị cơ hồ chiêu chiêu trí mạng hắn thế mà không chiếm được nửa điểm chốt ố t vừa rồi nếu không phải đánh lén đoán chừng chưa hẳn có thể đánh lui hắn các hạ các ngươi đã giết bảy người không cần đ ổ i tận giết người ta áo trắng nam tử mở miệng nói hắn mặc dù không tin đối phương có thể thắng hắn nhưng cũng không muốn đắc tội dạng này người h u n g chi nơi đó còn có một cái hoàn toàn nhìn không thấu người mới vừa rồi là giết bọn hắn hiện tại là giết ngươi tân hủ thân sắc đ ạ m mạng trong lòng cười lạnh hắn cùng lâm thất dạ bất quá là đứng ở chỗ này cũng không có đắc tội la thánh chi bọn hắn la thánh chi đi lên xua đ ổ i bọn hắn thì cũng thôi đi lại dám vũ nhục lâm thất d ạ n lâm thất d ạ g dù chưa mở miệng nhưng hắn thấy không mở miệng liền không có nhường hắn dừng tay ý tứ áo trắng nam tử lựa giận cũng bừng bừng vê anh đông dưng áo trắng nam tử trên người khí tức phóng đại quanh thân bắn ra vô số kiếm khí lấy hắn làm trung tâm phương viên trên trăm trượng khắp nơi đều là màu trắng kiếm khí giống như thực chất đột nhiên màu trắng kiếm ảnh vỡ vụn hóa thành vô số loạn lưỡi đao giống như vô số màu trắng cánh hoa t h á n h khiết không gì sánh được nhìn kỹ kêu màu trắng kiếm hoa hiện lên hình thoi sắc bén tới cực điểm điên cùng rào sát lấy hư không bén nhọn tiếng xe gió thỉnh thoảng vang lên tân hủ trong nháy mắt bị ngàn vạn kiếm khí bao phủ không hổ là bạch lăng kiếm thánh la thánh chi kinh ngạc trên mặt lộ da nét mừng hắn vừa rồi thật kém chút sợ con tốt bạch lăng kiếm thánh xuất thủ vừa rồi lúc đầu chuẩn bị chạy trốn hắn đ ừ n g lại bước chân dương mắt lạnh leo không trung dám giết hắn kiếm vân hầu phủ người phải chết v â nhưng g a n n h vào lúc này một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra đầy trời màu trắng cánh hoa nổ tung tân hủ thân ảnh hiện lộ mà ra quanh người hắn c h á n phóng vô số màu tím kiếm khí vô số màu tím kiếm khí vây quanh quanh người hắn b ắ n ra xa xa nhìn lại giống như một đầu màu tím kiếm long hắn đứng ở màu tím kiếm long bên trong vạn kiếm lui tránh đến ta tân hủ cười lạnh một tiếng đừng tưởng rằng tần hủ nhìn qua rất dễ thân c quanh thân g màu tím kiếm long đột nhiên động phát ra một trận tiếng long âm sau đó đông nhiên hướng phía bạch lang kiếm thánh hết giận dữ mà đi bạch lang kiếm thánh cấp tốc lui lại có thể màu tím kiếm long tốc độ không giảm mảy may mở ra miệng rộng liền đem hắn nuốt sống đi vào quan chiến đám người sớm đã sợ ngây người một màn này cùng vừa rồi bạch lang kiếm thánh xuất thủ đối phó tần hủ biết bao tương tự tân hủ chặn bạch lang kiếm thánh kiếm vực có thể bạch lăng kiếm thánh có thể đỡ n ổ i sao rất nhiều người ánh mắt không tự chủ được xuống trên người lâm thất dạng muốn xem ra thất dạng địa vị nhưng mà mọi người ở đây nhưng không có một người nhận ra không ít người lắc đầu t h ầ n s ắ c có chút n g h n g trọng hai cái này ra hỏa là nơi nào xuất hiện quái vật nhìn qua còn trẻ như vậy rõ ràng đều là thánh huyền cảnh tuổi trẻ có thể đột phá thánh huyền cảnh chí ít cũng là tu luyện trên trăm năm l á o quái vật bạch lăng kiếm thánh có hơi phiền thoái l à thánh chi tên phế vật kia thế mà đi gây dạng này quái vật lần này đã trúng tiếp bản chính là không biết rõ hai người này đến cùng là lai lịch gì rất nhiều người thấp giọng nghị luận càng là có không ít người nhìn chằm chặp lâm thất dạ dường như muốn đem mặt mũi của hắn lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu lúc này la thánh chi nuốt một ngụm nước bọn toàn thân phát run l ạ g yên hướng phía phía sau t ố i lui ta để ngươi đi rồi sao đột nhiên thanh âm đạm mạc vang lên la thánh chi toàn thân run dày dữ dội sợ hãi quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ mà lâm thất dạ nhưng căn bản không nhìn hắn một cái ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm không chung chiến đấu chẳng lẽ không phải tại nói với ta la thánh chi nội tâm vui mừng tiếp tục hướng về sau t ố i lui chính hắn cũng không phát hiện cái chán lên sớm đã mồ hôi rơi như mưa phía sau l ư n g tức thì bị ướt đẫm mồ hôi mới vừa lui hai bước la thánh chi giống như bị một con rắn đ ộ c tiếp cận phúc một đạo kiếm mang đông theo phía sau hắn toát ra tới lạnh t ấ u tim tiên huyết bắn ra la thánh chi t r ư ờ n g lớn lấy hai mắt túi đầu chính nhìn xem ngực không gì sánh được kinh hãi tiên huyết như là suối phun đồng dạng tuôn ra thẩm thấu y phục vẹn vẹn mấy tức dưới chân mặt đất liền bị nhuộn tinh hồng nơi xa quan chiến người cũng tất cả đều tê cả ra đầu bọn hắn căn bản chưa từng nhìn thấy lâm thất dạ xuất thủ bởi vì hắn một mực đứng chắc tay thậm chí hắn căn bản không có hiện lộ bất luận cái gì khí t l à thánh chi liền bị một kiếm xuyên tim hắn là thế nào làm được chương một trăm bốn mươi sáu không người tiết đ i ệ n giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ không ít người nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nội tâm càng là nghi hoặc đây là nơi nào xuất hiện cường giả lâm thất dạ ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt vẫn như cũ chú ý không chung chiến đấu vạch lăng k i ế m thánh rốt cục tránh thoát màu tìm kiếm long công kích nhưng là một bộ áo trắng đã sớm bị tiên huyết nhục đỏ sắc mặt trắng bệnh hô hắn không có dừng lại hóa thành một đạo l ư quang cấp tốc hướng phía chân trời lao đi đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vạc vạ thế mà chạy trốn tốc độ này đoán chừng liền bú sữa mẹ lực khí cũng xử ra tân hủ d ư ơ n g mắt lạnh lẽo bạch lăng kiếm thánh chạy trốn đảo ngược mấy tức về sau hắn lách mình xuất hiện sau lưng lâm thất dạ công tử nhường hắn chạy trốn tân hủ thở dài có chút không c a m lòng chạy trốn liền chạy lâm thất dạ mỉm cười t h á n h huyền cảnh trung kỳ quyết tâm muốn chạy trốn tân hủ khẳng định là ngăn không được cho dù là hắn cũng chưa chắc đuổi theo kịp tân hủ không còn xoắn suýt vấn đề này ngắm nhìn phía dưới thâm viên nói công tử cái này địa phương có điểm gì là lạ lâm thất dạ trong lòng kinh dị lần này so sánh vừa rồi xuyên thấu khe hở thần thức thế mà có thêm một kia thời gian ngắn bên trong hắn thần thức chắc chắn sẽ không mạnh lên khả năng duy nhất chính là khe hở biên lớn hẳn là một m cái trận pháp trận pháp đang không ngừng tiêu tán lâm thất giả âm thầm nghĩ tới thần thức tiếp tục dò xét nhường hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh hắn mới vừa mới nhìn đến biến thành phế tích thành trì thế mà biến mất thay vào đó là một mảnh cổ lâm cổ một cao ngất trong m â y hoàn toàn không nhìn thấy cái gì hắn muốn tiếp tục dò xét nhưng có trận p h á p tại hắn thần thức không cách nào đi qua chỉ có thể thu hồi thần thức nghĩ đến trước sau khác biệt trong lòng của hắn cực kỳ bờ mực vì sao hai lần dò xét bên trong cảnh sát thay đổi đây ta nhìn thấy hẳn là chưa chắc là thật mà là cái nào đó địa phương hình chiếu lâm thất giả nghĩ thầm nếu là như vậy phía dưới không gian xa so với hắn tưởng tượng còn mưa lớn hắn đ ố i cái này địa phương càng ngày càng hiếu kỳ hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mà n đ ê m đã lặng yên g á n g lâm giống nhưng vào lúc này một tiếng tiếng thú gào theo trong thâm viên chuyển đến thanh â m không lớn giống như theo xa xôi địa phương chuyển đến nhưng thanh â m này mọi người ở đây cũng nghe được rõ rõ r à n g r à n g mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên ta nhớ ra rồi tân hủ kém chút kinh hô mà ra cho lâm thất giả truyền đ ô n ó i công tử cái này địa phương vài ngàn năm trước là một mảnh không người tự địa ta từng tại đế quốc tàng thư các một bản cổ tịch trên thấy qua bên trong có một tấm tàn phá địa đồ còn có một số đôi câu vài lời ghi chép chính là cái này địa phương không người tuyệt địa lâm thất dạng n h ũ mày vâng tân hủ thở sâu sắc mặt nghiêm trọng cổ tịch trên ghi chép vài ngàn năm trước tuyết thần sơn mạch phía bắc phóng tầm mắt nhìn tới đều là sông băng mà lại quanh năm có kinh khủng tiếng thú gào vang vọng bầu trời người tu bình thường căn bản không cách nào ở đây sinh tồn thậm chí có rất nhiều thánh huyền cảnh bước vào nơi đây đều sẽ chẳng biết tại sao biến mất mấy ngàn năm thương hại tăng điện sông băng chậm rãi hòa tan nơi này mới thích hợp sinh tồn Cho tới nay, ta cũng coi tới ta nay, lâm à là mà chỉ thôi. l kỳ văn dị sự mà thôi. Lâm thất dạ không nói kỳ văn dị sự hơn phân nửa là người truyền tới trải qua người truyền bá chân tướng sẽ từ từ bị ẩn tàng nhưng khẳng định là có nguyên do công tử nếu không nhóm chúng ta đi xuống xem một chút tân hủ hít sâu một cái nói không đ ổ i lâm thất dạ nhìn về phía nơi xa nơi đó mấy đạo ánh mắt cũng tại nhìn xem hắn trong đó một người chính là tuyết biên nguyệt mà đổi thành bên ngoài mấy người theo bọn hắn phục thị đến xem hẳn là thiên kiếm môn cùng huyền thiên q u người bất quá bọn hắn ánh mắt có chút băng lãnh thậm chí lóe ra sắt mang lâm thất giả hơi xứng sở tuyết biên nguyện bọn hắn làm sao lại đối với mình sinh ra s á c ý xem ra có người nhận ra ta tới lâm thất giả âm thầm trầm âm lần trước tiến về huyết vân tông hắn thế nhưng là không có cải biến dung mạo ba đại tông môn cũng có người thành công thoát đi huyết vân tông mà lần này hắn cũng đồng dạng không có cải biến dung mạo bị những người kia nhận ra rất bình thường lại nói những người này lại không phải người ngu vừa rồi nhìn thấy hắn thực lực khẳng định biết rõ ban đầu là hắn đặt ra bấy bất quá hắn cũng không phải là quá để ý những người này có thể hay không còn sống trở về vân châu còn chưa nhất định đây mà lại vừa rồi kiến thức hắn thực lực bọn hắn cũng chưa chắc có d ũ n g khí động thủ đột nhiên hắn ánh mắt bị một đạo á o trắng thân ảnh hấp dẫn kia là một cái nữ tử váy trắng cầm trong tay sáu ngọc một mình một người đứng tại một k h ỏ a trên tảng đá giống như tiên tử hạ phảm không nhiễm bụi bặm di thế mà độc lập là nàng lâm thất dạ hơi xứng sở nàng này chính là cướp đoạt tần hụ thiên vận đ ỉ n h nữ tử cũng là một cái duy nhất tại thánh huyền cảnh liền nhường nàng cảm nhận được một tia uy hiếp người nữ tử váy trắng hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn bất quá vẹn, vẹn hai hơi liền thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía dưới thâm tân hù nhìn qua nữ tử váy trắng ánh mắt có chút lạnh thiên vận đỉnh bị cướp trong lòng của hắn nhưng kìm nén một hơi đ â y lâm thất giả lắc đầu người này thực lực bất phàm ngươi không phải là đối thủ của nàng nếu là đơn độc gặp gỡ nàng cẩn thận một chút được tân hù mặc dù không phục nữ tử kia nhưng hắn tin tưởng lâm thất giả có thể làm cho lâm thất giả cố ý nhắc nhở người khẳng định không đơn giản mà lại lần trước hắn cũng kiến thức nữ tử váy trắng thủ đoạn d ừ n g một chút hắn lại nói công tử thương châu người hơi nhiều a lâm thất g i cũng là âm thầm sợ hãi thán phục vân châu ba đại tông m ô n người đứng chung một ch t、so、ạ người, người, người trung banh ắ n cách đó không tự chủ được cùng bọn hắn duy trì một đoạn cự li như thật muốn động thủ rất phiền thức tân hủ hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng linh châu cùng vân châu cộng lại đều chưa hẳn là thương châu đối thủ mặc dù tạm thời cũng không có động thủ nhưng chỉ là tạm thời không người đánh vỡ cân bằng m à thôi yên tâm đi ở chỗ này là không đánh được trừ phi thượng quan gia tộc độc thủ lâm thất giả cười cười ánh mắt lại là rơi vào trong thâm nguyên thời gian chậm rãi xói mòn năm ngày thời gian trôi qua một ngày này một luồng ánh vàng mới vừa từ phía đông vào tới tất cả mọi người lần nữa bị một tiếng thú giống bừng tỉnh mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ nghe được tiếng thú gạo mà lại thanh âm rõ ràng càng lúc càng lớn như có cái gì đồ vật đang đến gần lâm thất g i mỗi ngày đều sẽ phóng thích thần thức dọ xét một phen như hắn sờ liệu trận pháp đang lặng lẽ biến mất trận pháp khe hở càng lúc càng lớn hôm nay hẳn là có thể t i ế n bảo lâm thất dạ âm thầm trầm âm tiếp tục phóng thích thần thức dò xét đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua bên trong một đạo bóng trắng trực tiếp hướng phía trong thâm viên bay đi hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại lại là nhìn thấy nữ tử váy trắng rất nhanh biến mất tại thâm viên c h ỗ sâu sau một khác tất cả mọi người không bình tĩnh chương một trăm bốn mươi bảy thế giới n g ầ m đi nhìn thấy nữ tử váy trắng biến mất tại trong thâm viên những người khác rốt cuộc không cách nào bình tĩnh giống như có cái gì trí bảo bị người tranh đoạt thâm viên biên giới người như là phía dưới sủi c ả nhao nhao rơi xuống phía dưới công tử chúng ta đi tân hủ ngưng thanh nói lâm thất dạ không nói ánh mắt nhìn về phía thương châu tu sĩ phương hướng giờ phút này chỉ có số ít người còn đang do dự chưa từng khởi hành lâm thất dạ khe nhữ mày hắn vốn cho rằng thượng quan gia tộc muốn mượn này cơ hội hấp dẫn vân châu cùng vân châu tu sĩ tới đây là chuẩn bị chính là ở đ â y độc thủ có thể đến được ban g à y đến bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì độc tính chẳng lẽ nghĩ tại dưới vực sâu độc thủ hắn có chút buồn b ự c tại bên ngoài cùng bên trong có vẻ như không có gì khác biệt ta nếu như nói trong thâm viên gặp nguy hiểm thương châu tu sĩ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi m ư i đúng kể từ đó đại giới cũng quá lớn thượng quan gia tộc không phải là muốn đem ba châu cường giả cùng nhau diện với ta lâm thất d ạ trong đầu t o á t ra một cái to gan ý nghĩ nếu là như hắn suy nghĩ thượng quan gia tộc giã tâm cũng quá lớn nhưng mà hắn vẫn như cũ có chút không hiểu là vạn tượng bảo các bán đấu giá viên kia cổ đan là như thế nào theo phía dưới lấy tới có trận pháp n g ă n cản hẳn là căn bản vào không được mới đúng trầm ngâm một lát thâm viên t r u n g quanh tu sĩ đã còn thừa không có mấy hắn không do dự nữa đi khe quát một tiếng hai người trực tiếp mẹ xuống vẹn vẹn mấy tức trước mắt hình ảnh trong nháy mắt trở nên tối mở chu vi tràn ngập nồng đậm xương mù màu đen cho người ta một loại lạnh leo thấu xương cảm giác lâm thất giả thần thức nở rộ như hắn sở liệu trận pháp đã hoàn toàn biến mất không tốt t ầ n hủ đột nhiên kinh hô một tiếng hắn tốc độ rơi xuống đông tăng tốc lâm thất giả cũng không ngoại lệ dường như có một loại to lớn hấp lực hấp dẫn lấy bọn hắn hạ xuống chỉ có thể miễn cưỡng ngự không ổn định thân hình mà không cách nào đi lên phi hành nhưng vào lúc này hắc cám dần dần tiêu tán hết thể trước mắt trở nên thanh minh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cũng không phải là một tòa cổ thành cũng không phải sân mạch mà là một mảnh đất cằn sỏi đá phóng tầm mắt nhìn tới. khắp nơi đều là màu đỏ tâm h tạng đá chưa từng nhìn thấy một ngọn cây cọn cỏ đơn giản chính là ngàn dặm sa mạc Vậy a n hai h người trọng trọng rơi trên mặt đất t r u n g quanh đá vụn b y ra bụi bặm tràn ngập người đâu tân hủ quét mắt b ố n p h ư ơ n g lại là chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì bóng người thế nhưng là vừa mới rõ ràng có người cơ hồ cùng bọn hắn đồng thời nhảy xuống a vừa mới mặc qua hát vụ thời điểm có không gian b a động tiến vào nơi đây người hẳn là bị ngẫu nhiên đưa đến cái khác địa phương lâm thất dạ giả giải thích nói tân hủ âm thầm kinh hãi không gian truyền thống hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua không bao lâu hai người phát hiện một vấn đề nghiêm trọng đó chính là bọn hắn không cách nào ngự không phi hành mà lại cả người dường như gánh vác và quân tiểu hắc lâm thất dạ hướng về phía tiểu hắc vẫy vây tay tiểu hắc trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu bay nhẹ cánh lung la lung lay đằng không mà lên công tử nếu không thôi được rồi tần hủ nhất miệng mặc dù từ trên cao rơi xuống không đến mức bị nã chết nhưng luôn cảm giác có chút kinh hồn tám đảm lâm thất dạ sờ lên c ằ m rơi vào trầm từ bên trong tiểu hắc thế nhưng là phi cầm à mà lại dù sao cũng là đế cấp tiền kỳ thế mà không cách nào phi hành cái này địa phương rất cổ quái tiểu hắc nhiệm vụ của ngươi là cố gắng thích hợp phi hành lâm thất giả mở miệng ngươi cũng thế nơi đây trọng lực hẳn là ngoại giới gấp mười đối tu luyện lục thân rất có chỗ tốt nói đi hắn phóng ra bước chân đi về phía trước tân hủ vội vàng đuổi theo hắn kinh ngạc phát hiện lâm thất giả thế mà không bị nửa điểm ảnh hưởng cái này lục thân không khỏi quá biến thái hai người tiến lên nơi đây không gian vượt qua bọn hắn tưởng tượng lớn nghiễm nhiên chính là một cái dưới đất thế giới nửa thiên hạ đến hai người rốt cục bò lên trên một tòa núi đá chi đỉnh ngầng đầu nhìn lại tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là màu đỏ thâm tàng đá trừ cái đó ra không có cái gì công tử cái k i a phương hướng giống như có một t o à ngọn núi tân hủ chỉ vào nơi xa nói lâm thất dạ tự nhiên sớm đã nhìn thấy mà lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cái bóng có phải là hay không ngọn núi còn chưa biết được tân hủ ngươi cảm thấy cái này địa phương như cái gì lâm thất dạ đột nhiên hỏi tân hủ có chút châm tư giống như một t o à q u o n g m ỏ bất quá cái này quặn g m ỏ không khỏi cũng quá lớn lâm thất dạ lắc đầu đối với người bình thường tới nói cái này quặn g m ỏ là rất lớn nhưng đối với thánh huyền cảnh tới nói liền không lớn thánh huyền cảnh tân hủ há to miệng mặt múi tràn đầy kinh ngạc d u n g thánh huyền cảnh đến đ ả o quáng đây cũng quá xa xỉ hắn suy nghĩ một chút nói nếu không tìm địa phương đ ả o xuống đi xem có hay không đặc biệt đồ vật khác người có thể thử một chút lâm thất dạ cười một cái hai người đi xuống núi đá tân hủ lấy ra trường kiếm tìm địa phương một kiếm đánh xuống keng đột nhiên một tiếng vang dọn đốn lửa bắn tư tung cánh tay của hắn chấn động đến run lên miệng hổ có chút đau nhức tân hủ chừng lớn lấy hai mắt trận mắt hốc mồm không khỏi nhìn một chút bảo kiếm trong tay cái này thế nhưng là thánh giai pháp bảo à thế mà khoảng trừng trên mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tích đi thôi đoán chừng đào quắng là đào không được nữa lâm thất giả cười cười công tử ngươi đã sớm biết rõ rồi tân hủ cảm giác mình bị buồn đ ị c h ở chỗ này thánh huyền cảnh thực lực lớn đánh c h ế t khấu đ ế huyền cảnh miễn cưỡng khả năng đi lại cái này mò khẳng định không phải tốt như vậy đào lâm thất giả mỉm cười lập tức thần sắc nghiêm lại vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy khắp nơi đều là nát tảng đá nơi này tám chín phần mười là quạng mò không thể nghi ngờ đã tòa này quạng mò bị bỏ chỉ có hai loại khả năng thứ nhất là bọn hắn đào không nổi thứ hai bọn hắn cần đồ vật đã đào xong nói đến đây hắn ngẩm đầu nhìn bầu trời bất chi bất giác đã tới gần hoàng hôn bầu trời mở đi rất nhiều tìm dễ thủ khó công địa phương qua đêm lâm thất giả đột nhiên ngưng thanh nói tân hủ biến sắc công tử phát hiện cái gì lâm thất giả lắc đầu còn nhớ rõ kia tiếng thú gào sao mặc dù ban ngày không có nguy hiểm nhưng ban đêm liền không nhất định giống vừa dứt lời một đạo thanh â m biết t hai nước cóc từ đằng xa đánh tới so với thâm viên bên ngoài nghe được thanh â m này lớn vô số lần liền liền trong không khí cũng nộn n h ạ o một loại dị dạ ba đậu hai người không chần chờ nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy như điên không bao lâu hai người được sự giúp đỡ của tiểu hắc đang lâm một tòa cao tới mười t r ư ợ n g lại cứng rắn không gì sánh được núi đá phía trên vạn nhất phát sinh nguy hiểm n ả y đến phía dưới bệ đá trên thân lâm thất dạ chỉ vào phía dưới nói nơi đó có một đoạn hơi đột xuất bậy đá đại khái hơn một triệu phương viên tân hủ gật gật đầu thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phương đêm càng ngày càng sâu khắp nơi một mảnh yên tĩnh thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ lệ đột nhiên tiểu hắc bay n ả y cánh toàn thân lông tóc dựng đứng giống như gặp được cái gì đáng sợ sự tỉnh công tử tân hủ cũng là kinh hô một tiếng toàn thân nổi lên nổi da gà lâm thất giảy chương e o một trăm bốn mươi tám huyết đao quái vật đám mây phía trên ba đạo thân ảnh quan sát mặt đất thâm lên có thể ngự không phi hành hiện nhiên trí ít đều là đến huyền cảnh trở lên tu vi gia chủ người đều tiến bảo bất quá còn có mấy cái tham sống sợ chết bên ngoài trợ lấy trong đó một cái nữ tử áo tím mở miệng mặt không biểu lộ ngữ khí rất lạnh lùng bất quá hắn nhìn về phía cầm đầu áo đen trung niên nam từ lúc lại là tràn đầy kính sợ áo đen trung niên nam tử thản như nói có lẽ cũng không phải là tham sống sợ chết chỉ là muốn kiếm tiện nghi mà thôi ta đi giết bọn hắn k h á c một thân ảnh mở miệng hắn toàn thân bọc lấy áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt thanh â m có chút khẳng hẳn vừa dứt lời một đạo áo trắng thân ảnh theo chân trời bay lượn mà đi rơi thẳng vào thâm viên bên bên bạch lăng hắn làm sao không tiến vào hắc bảo nam tử n h i u mày hắn giống như thụ s á c ý như ẩn như hiện t ử cơ lãnh thương đừng vội đậu thủ vạn nhất những người kia còn sống đem đồ vật mang ra ngoài đây áo đen trung niên nam tử lắc đầu trong lòng lại bổ sung một câu tổn thất m ấ y trăm người thật vất vả mang ra ba khỏa cổ đan mới đem bọn hắn dẫn vào huyết mang ngục đây là cơ hội lớn nhất một lần gia chủ kia quyển trục đến cùng là cái gì đồ vật h á c b à o nam tử lãnh thương hiếu kỳ hỏi trung niên áo đen kia chữ quay đầu lại lặng lẽ nhìn xem hắn lãnh thương giật mình trong lòng đống một chân quỷ xuống thuộc hạ biết tội cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi hy vọng đây là một lần cuối cùng áo đen trung niên nam tử ngữ khí lạc kh lại ẩn chứa kinh khủng s á c ý thuộc hạ muôn lần chết lãnh thương thanh â m có chút run rẩy đứng lên đi áo đen trung niên nam tử k h o á t k h o á t tay các ngươi gia nhập thượng quan gia tộc hơn ba trăm năm ta tự nhiên tin được các ngươi đồng dạng ta thượng quan lang thiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi lãnh thương run run rẩy rẩy đứng dậy túi đầu không dám ngôn ngữ hai người các ngươi lưu ở nơi đây không nên ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào thượng quan lang thiên mở miệng lần nữa vâng hai người cung kính đáp dừng một chút tử cơ lại hỏi gia chủ nếu là có người ra đây thời gian ngắn bên trong bọn hắn khẳng định ra không được bất quá một khi có người già sinh tử c h ớ luận lại trên người bọn họ đồ vật nhất định phải đạt được thượng quan lăng thiên thản nhiên nói nói xong hắn lách mình biến mất tử cơ cùng lánh thương hai người có chút c u n g thân nửa ngày mới ngồi thẳng lên về sau đừng có lại thăm dò gia chủ bằng không chết như thế nào cũng không biết rõ tử cơ nhìn về phía lãnh thương khẽ thở dài một cái lãnh thương d ư ơ n g mắt lạnh leo phía dưới thâm n g u y ê n chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết không tử cơ không nói nhưng đôi mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nóng rực thượng quan lăng thiên thực lực bọn hắn là t ấ m sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn cố ý bố trí này cục dẫn tới ba châu cường giả k i u đổ vật khẳng định bất phàm người nói có thể hay không cùng đột phá tinh huyền cảnh có quan hệ lãnh thương đệ thấp lấy thanh âm truyền âm nói tử cơ trầm ngâm một lát nói có lẽ vậy bất quá ta càng hiếu kỳ phía dưới có cái gì đổ vật thế mà liền gia chủ cũng không dám đi vào huyết mang ngục nghe thấy cái tên này cũng làm người ta phát lệnh lãnh thương thở sâu có chút kiên kỵ thế giới n g ầ m lâm thất dạ cùng tần hủ hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch giữ mắt lạnh lẽo không ngừng phóng tới núi đá quái mắt đỏ số lượng cũng không nhiều nhưng chúng nó trên thân tán phát hung lệ khí t ứ c lại làm cho da đầu run lên hai người phóng thích thân thức rốt cục thấy rõ quái vật kia là vật gì hắn hình thể không lớn cũng liền ba bốn thước dài ngoại hình có chút giống con kiến toàn thân tinh hồng như máu lóe r a huyết sắc q u o n g chạch giống như hất lên màu đỏ trên đến giáp tại bên người của bọn nó có sáu cái chân dài đến sáu bảy thước lộ ra không gì sánh được sắc bén lợi mang đơn giản chính là sáu trôi tuyệt thế lăng lệ huyết đao phi nước đại tại mặt đất chân đao cùng tảng đá va chạm phát ra trận trận kim loại ma s á t thanh âm bén nhọn trói thay mặt đất đá vụn bay tứ tung tia lửa tung tóe vẹn, vẹn mấy tức bọn chúng liền tới đến núi đá phía dưới đây là quái vật gì lâm thất dạ có chút kinh、dị. phải biết tân h ủ thánh gia i bảo kiếm cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở cứng rắn mặt đất lưu lại một đạo dấu vết nhưng những quái vật này chân ao lại tùy tiện đánh nát huyết sắc t ả n g đá chẳng phải là nói rõ đao chân của bọn nó so thánh giai pháp bảo còn sắc bén ta cũng chưa từng thấy qua thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua tân h ủ mặt m ũ i tràn đầy đề phòng may mắn chính là bọn hắn hiện tại đứng tại núi đá phía trên núi đá cực kỳ quan hoa bọn chúng hẳn là lên không nổi nhưng mà sau một khắc tân hù trận tròn mắt cái gặp những quái vật kia chân ao thổi phu một tiếng trực tiếp chui vào trong núi đá sau đó nhanh chóng hướng núi đá leo lên tốc độ nhanh vô、cùng. lâm thất dạ lại là ánh mắt sáng lên dùng những quái vật này đến luyện chế pháp bảo tuyệt đối là không gì không pha à. tân hủ kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ những quái vật này chân đao s á c thực không tệ nhưng lúc này loại này tình huống mấu chốt là làm thế nào sống sót mới đúng à. công kích bọn chúng thử một chút lâm thất dạ h í p mắt nhìn chằm chằm chân đao quái vật không cần lâm thất dạ mở miệng tân hủ cũng đã chuẩn bị công kích những cái kia chân đao quái vật mắt thấy là phải bò lên đưa tay vung lên một đạo kiếm khí bỗng nhiên phá không mà đi trực tiếp chém về phía vài đầu chân đao quái vật bên trên một tiếng bén nhọn tiếng ma sắt Chân đao quái v ậ quá trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc lục tốc tương đương với thánh giai pháp bảo thì cũng thôi đi lực phòng ngự lại có thể ngăn cản thánh huyền cảnh công kích thật đúng là không là bình thường mạnh a tần hụ gật gật đầu một cỗ huyền diệu nguyên thần ba động nở rộ phô thiên cái địa hướng phía chân đao quái vật bao phủ tới nhưng mà chân đao quái vật không có nửa điểm động tĩnh giống như tần h ủ nguyên thần công kích căn bản không tồn tại cái này tần h ủ trận tròn mắt phòng ngự vô địch nguyên thần miễn dịch thế thì còn đánh như thế nào đây quả thực là không chết quái vật ta lâm thất dạ sờ lên c ằ m lộ ra vẻ suy tư bọn chúng nếu thật là mạnh như vậy đã sớm giết ra nơi đây không cần thiết có q u ắ p tại nơi này công tử có biện pháp tần h ủ hỏi lâm thất dạ không nói mà là lấy ra một đoạn nhánh cây tần h ủ n g ẩ n ra một chút cái này không phải liền là phổ thông nhánh cây sao làm sao có thể đối phó được những quái vật này lâm thất dạ vỗ tay phát ra tiếng quyền lực nở rộ nhánh cây đột nhiên thiếu đốt ánh lửa đ ó n g chiếu sáng núi đá hắn tiến lên một bước hướng phía núi đá phía dưới r ộ i ra nhánh cây chi chi đột nhiên phía dưới chân đao quái vật đột nhiên phát ra hoảng sợ tiếng kêu nao nao h rơi xuống núi đá cự ly bó đ u ố c hơi gần quái vật trên thân bóng bốc khí một trận huyết vụ tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt trong nháy mắt vỡ ra hóa thành m ộ t m ị n g gió mắt r ồ i cái gì cũng không có lưu lại bọn chúng sợ lửa tần hủ kinh hô không thôi kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ hắn nghĩ không hiểu lâm thất dạ làm sao lại đem phổ thông nhánh cây mang ở trên người không phải sợ, lửa, mà là sợ ánh sáng. Lâm thất còn tốt có minh nhắc nhở cho nên mới cố ý chuẩn bị nhánh cây khô không nghĩ tới thật làm ra tác dụng sợ ánh sáng huyền thú t ầ n hủ c a o mày lâm thất dạ lại là cười lắc đầu hít mắt nói bọn chúng cũng không phải cái gì huyền thú c h ư một trăm bốn mươi chín huyết mang ngục không phải huyền thú t ầ n hủ kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng thế huyền thú mặc dù vô cùng k ỳ p bạc nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái vật c h ỉ ít huyền thú là có máu có thịt nhưng những quái vật này rõ ràng không có vừa thấy được ánh sáng liền tan thành mây khói lâm thất dạ tiếp tục lửa nhánh cây đưa cho tân hủ hắn lại chọn mấy cây cắm ở núi đá chu vi núi đá chung quanh chân đao quái vật phát ra chói hai quái k h i ế u nhao nhao lùi bước đến không ánh sáng khu vực hắn nhảy xuống núi đá mặt đất hơi chấn động một chút công tử t ầ n hủ kêu to vừa dứt lời lâm thất giả xuất hiện lần nữa trong tay lại có thêm một cái hóng ánh sáng long lanh huyết sắc tảng đá tại ánh lửa chiếu xuống huyết sắc tảng đá lóe ra sáng chói huyết sắc quái hoa dị thường trói mắt đại thiên thế giới không thiếu cái lạ lâm thất giả nhìn qua trong bóng tối kia từng đôi tinh hồng con người những quái vật này căn bản không tính là chân chính sinh mệnh không có sinh mệnh tân hủ càng thêm nghi không ngừng dò xét đông dưng hắn bông trừng lớn lấy hai mắt công tử cái này trong viên đá ẩn chứa huyền lực xa so với c ự c phẩm huyền tinh còn muốn nồng đậm cái này gọi linh em huyết tinh lâm thất giả cười cười ẩn chứa huyền khí, đại khái là đồng dạng lớn nhỏ c ự c phẩm huyền tinh gấp một v ạ n lần gấp một v ạ n lần tân hủ trận mắt h ố t mồm lâm thất giả gật gật đầu linh em huyết tinh ngoại trừ ẩn chứa huyền khí bên ngoài còn có hai cái công dụng không chỉ có thể dùng để chế khôi lỗi còn có thể luyện chế pháp bảo tân hủ ánh mắt ung dung nhìn chằm trong bóng tối ý của công tử là những quái vật này đều là khôi lỗi lâm th chỉ cần hướng trong đó rót vào một luồng nguyên thần trí lực tương đương với một đạo mệnh lệnh sau đó đem nó lắp đặt tại trên thân khối lỗi nó liền sẽ không ngừng thi hành mệnh lệnh thẳng đến bên trong huyền khí tiêu hao hầu như không còn mới thôi tân hủ yên lặng cái này sự t ì n h hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dừng một chút hắn bỗng nghĩ tới điều gì công tử nơi đây nếu quả như thật là một tòa q u ò n mỏ kia bọn hắn đào lấy chẳng phải là chính là linh em huyết tinh lâm thất dạc không nói ánh mắt có chút thâm thúy nội tâm của hắn vẫn như cũ có chút không hiểu cho dù là linh em huyết tinh cũng không cần đến dùng thánh huyền cảnh tới làm bỏ bệ công việc thủ đúc này không khỏi có ch tân hủ lại hiếu kỳ hỏi cũng không phải là linh em huyết tinh sợ ánh sáng lâm thất dạ suy nghĩ trở về mà là tại quan mang chiếu xuống linh em huyết tinh bên trong nguyên thần tri lực sẽ tiêu tán cũng liền tương đương với đã mất đi mệnh lệnh thế nhưng là cái này khôi lỗi phòng ngự mạnh như vậy tân hủ vẫn như cũng cực kỳ không hiểu coi như nguyên thần c h i lực tiêu tán cũng không có chiếu, trực chân không năng quang mang vừa chiếu, trực tiếp hóa thành miệng nhưng khả kia hóa Phải thế quái vừa đau vật tiếp đi. biết, bột lâm à liền l núi tiện đều đá phá có thể tùy tiện phá vỡ.、Lâm、thất giả cười cười cái này cùng linh em huyết tinh cái cuối cùng công dụng có liên quan hơn rồi đại bộ phận pháp bảo truyền thâu huyền lực thời điểm đều sẽ có hại hao tổn dẫn đến uy lực yếu bớt nhưng linh em huyết tinh truyền thâu huyền khí cùng huyền lực hao tổn cực nhỏ lúc nơi g ư công kích nó thời điểm huyền lực trực tiếp xuyên thấu mạ qua cũng là bởi vì hắn cường đại huyền lực truyền tính những khối lỗi này thân thể chính là dùng linh em huyết tinh bột phấn rèn đúc mà thành có linh em huyết tinh liên tục không ngừng cung cấp huyền khí tự nhiên cứng rắn không gì sánh được mà một khi mất đi linh em huyết tinh cung cấp n g u y ê n khí cũng liền biến thành một phấn tân h ủ hoang hốt rộng mở trong sáng hắn ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trong bóng tối từng đôi đỏ như máu con mắt nếu không xử lý bọn hắn thu thập một điểm linh em huyết tinh ngươi đi thử xem lâm thất dạ cười cười tân h ủ rụt cổ một cái vậy cười nói thôi được rồi những khối lỗi này thực tế quá cường đại mặc dù sợ lửa nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đây phát bảo của ngươi bên trong nếu là dung nhập linh em huyết tinh phẩm giai chi ít có thể để cao một cái cấp độ lâm thất dạ lại nói ta đi tân hù khẽ cắn môi cầm lấy một cái bó đ u c thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống núi đá huyền lực cương cháo che chở trong ngực ánh lửa nhanh chóng hướng phía những cái kêu huyết đao quái vật chạy như điên lâm thất dạ l ặ n g lặng ngồi tại núi đá phía trên nhìn xem tần hủ không ngừng xuyên thẳng qua được không vui sướng hôm sau theo luồng thứ nhất ánh nắng xuất hiện tất cả huyết đao quái vật toàn bộ tiêu tán tần hủ mệnh quá sức lại mặt mày tỏa sáng trải qua một đêm bận rộn hắn đạt được mấy chục k h o a linh em huyết tinh còn có không ít một phấn những này bột phấn vô dụng sen lẫn quá lớn tạp chất lâm thất dạ cười nói tần hủ cứng đờ đi thôi lâm thất một toàn g ọ n núi h ư ảnh như ẩn như hiện thời gian chậm rãi trôi qua n g á y mắt trôi qua nửa tháng rốt cục ngọn núi h ư ảnh tại hai người trong tầm mắt rõ ràng công tử kia thật là một toàn g ọ n núi mà lại còn giống như có cây tần hủ kinh hỉ nói lâm thất dạ trên mặt cũng hiện lên nụ cười có cây tối liền đại biểu có sinh cơ mà lại mỗi đêm thời gian kia thú giống thanh âm chính là từ ngọn núi vị trí chuyển đến hai người tiếp tục tiến lên vừa đi mấy bước lâm thất dạ đột nhiên dừng lại bước chân tau mày nhìn về phía cách đó không xa nơi đó có mấy bộ thi thể trên thân khắp nơi đều là vết thương t ử trạng cực kỳ thảm liệt không cần nghĩ cũng biết rõ khẳng định là bị những khôi lỗi kia giết chết cùng nhau đi tới đã không biết g i gặp được bao nhiêu thi thể công tử đi thôi rất nhanh trời tối tân hủ thu hồi ánh mắt t ă n g nhanh bước chân lúc này một đạo bóng đen đột nhiên từ đằng xa phi nước đ ạ i mà tới tân hủ sầm mặt lại trước tiên ngăn tại lâm thất dạ trước người lâm thất dạ trên mặt lại là lộ ra nụ cười công tử bóng đen đi tới gần túi người hành lễ tân hủ thật bất ngờ hắn đi theo lâm thất dạ như thế thời gian dài còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này mấu chốt là trên người vừa tới khí tức thế mà hoàn toàn không kém gì hắn thánh huyền cảnh đây là minh lâm thất dạ cười cười như thế nào có phát hiện sao minh nhìn qua ngọn núi chỗ nói cái này địa phương hẳn là một tòa ngục giam ngục giam tân hủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ nói chẳng lẽ là huyết mang ngục cái này địa phương chẳng lẽ thật tồn tại sao hẳn là huyết mang ngục minh ngoại y muốn nhìn tân hủ một cái cái gì là huyết mang ngục lâm thất dạ những mày minh cười nhìn xem tân hủ tân hủ suy nghĩ một chút nói ta biết đến không nhiều đại khái bảy tám ngàn năm trước tam châu chi đ i ệ giống như gọi là tội châu từ một cái tên là hạo thiên tông tông môn trưởng khống nghe đồn phàm là đắc tội qua hạo thiên tông người đều sẽ bị giam giữ tại huyết ma ngục ba ngàn năm trước không biết do vì cái gì hạo thiên tông trong vòng một đêm biến mất bọn hắn không phải biến mất mà là ly khai minh đúng lúc mở miệng nói mà lại không phải đắc tội qua hạo thiên tông người mới sẽ giam giữ tại huyết ma ngục mà là thánh huyền cảnh đều sẽ bị trộm tới nơi này là bọn hắn đ ả o quán g tần hủ không gì sánh được kinh ngạc ngươi là thế nào biết đến minh không để ý đến nhìn về phía lâm thất g i nói công tử ta có một cái phỏng đoán c h ư một trăm năm mươi kinh thiên thú giống lâm thất dạ không cắt đức minh chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem hắn minh dừng một chút nói thượng quan gia tộc vô cùng có khả năng cùng hạo thiên tông có quan hệ lời này vừa nói ra tần hủ nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn hạo thiên tông như thế nhưng là vài ngàn năm trước ba châu chúa tể h á thượng quan gia tộc không phải đại vũ đế quốc thế gia vọng tộc sao mà lại quật khởi cũng mới mấy trăm năm thời gian mà thôi cả hai làm sao có thể có quan hệ lâm thất dạ t h ầ n sắc bình tĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa minh tiếp tục nói ta dò xét không ít địa phương phát hiện thượng quan gia tộc không ít người thi thể còn có cái này nói đi hắn lấy ra một cái bình ngọc mở ra bình ngọc đổ ra ba k h ỏ a màu vàng kim đan dược v ậ t này chính là vạn tượng bảo các bán đấu giá cổ đan minh cẩn thận nghiêm túc đem màu vàng kim đan dược đưa cho lâm thất dạ lâm thất dạ cầm bút lên một k h ỏ a màu vàng kim đan dược cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát nói cựu phẩm phá cấm đan ba mươi tỷ lệ nhường thánh huyền cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới thánh huyền cảnh trở xuống tu vi chín mươi tỷ lệ đột phá một cái tiểu cảnh giới tam châu tri địa có lợi hại như vậy đan dược sao tân hủ có chút kinh ngạc cho dù là hắn thánh huyền cảnh đột phá một cái thánh huyền cảnh đều cần không ngắ một khỏa đan dược liền có thể làm được hắn làm sao không kinh ngạc hạo thiên tông hẳn là đến từ bà châu bên ngoài lâm thất dạ hai mắt nhắm lại bọn hắn bắt lấy tam châu chi địa thánh huyền cảnh cho bọn hắn đào quang không sai biệt lắm thời điểm hạo thiên tông rút lui huyết ma ngục cũng biến mất trên thế gian còn có một loại khác khả năng t h ư ợ n g quan gia tộc hiển nhiên đối huyết ma ngục có sự hiểu biết nhất định cho dù không phải cùng hạo thiên tông có quan hệ cũng khẳng định đã từng có người bị bắt nhập huyết ma ngục hơn nữa còn chạy ra ngoài ta cảm thấy khả năng thứ nhất tính phải lớn một chút minh lắc đầu không bằng lâm thất g i hai người hỏi tham hắn liền nói ra tự mình phỏng đoán nếu như thượng quan gia tộc tiên tổ là bị bắt nhập huyết ma ngục tối đa cũng chính là một cái bỏ bê công việc không có khả năng đối với chỗ này hiểu rõ như vậy ta dò xét thượng quan gia tộc lần này tiến vào huyết ma ngục mà chết đi những người kia tung tích bọn hắn cuối cùng tiến vào một tòa cung điện hiển nhiên là có mục đích mà tới cung điện nói như vậy nơi này còn có một tòa thành trì lâm thất g i ả híp mắt nói vâng thành trì ngay tại trăm dặm có hơn tòa kia dưới ngọn núi minh chỉ vào xa xa ngọn núi nói bọn hắn dò xét tòa cung điện kia không có cương ép phá vỡ vết tích điều này nói rõ bọn hắn đối thành trì rất quen thuộc cựu phẩm phá cấm đan tám chín phần m ộ ư ơ i chín h là theo bên trong cung điện kia mang ra trừ cái đó ra còn có một tòa cung điện bên ngoài cũng không ít dấu chân thậm chí cung điện chu vi còn có mới lưu lại không lâu lại mười điểm dễ hiểu vết kiếm bọn hắn có phải là vì cao minh đến nào đó đồng dạng đồ vật thất bại cho nên mới dùng cựu phẩm phá cấm đan hấp dẫn người tới đây lâm thất dạ lộ ra vẻ c h ầ m tư tân hủ n h ữ m à y h ỏ i lấy thượng quan gia tộc thực lực hoàn toàn có thể tiếp tục p h á n người vạn nhất đồ vật nếu là rơi xuống người khác trong tay chẳng phải là lấy dỏ trúc mà múc nước công ra ch thượng quan gia tộc có lẽ có đủ thực lực nhưng bọn hắn đoán chừng tiếp nhận không được tổn thất quá lớn lâm thất giả lắc đầu không chỉ có như thế bọn hắn hẳn là muốn mượn n à y cơ hội d i ệ t tuyệt tam châu chi địa cừng giả mà một khi có người ly khai huyết ma ngục bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ đạt được bọn hắn muốn đổ vật nhất tiễn s o n g điêu minh ngữ khí băng lãnh trong mắt lóe ra s á t ý bọ n n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu xem ra thượng quan gia tộc đã chờ từ sớm ở bên ngoài lâm thất g i khẽ cười một tiếng công tử sắc trời đã tối đi trước thành trì đi những quái vật kia không cách nào tiến vào thành trì minh ngưng thanh nói lâm thất ba người hóa thành ba đạo tàn ảnh cấp tốc hướng phía ngọn núi phương hướng chạy như điên một canh giờ sau một tòa cổ lão tăng thương thành trì hiện lên ở lâm thất dạ bọn hắn trước mắt quả nhiên có trận pháp lâm thất dạ hai mắt nhắm lại cùng hắn trước đó dò xét đến như lúc đồng dạng đáng t i ế p không cách nào ngự không phi hành quan sát phía dưới không c h ầ n chờ ba người trực tiếp đi qua trận pháp mà n sáng không khí mới mẹ đập vào mặt hồng hộp nhưng vào lúc này mấy đạo lợi mang đ ố n g nhiên hướng phía lâm thất dạ bọn hắn hết giận dữ mà tới ba người phản ứng rất nhanh cấp tốc né tránh xảo diệu tránh thoát mấy đạo công kích lúc này thiên còn chưa hoàn toàn đen lờ mờ có thể thấy rõ ràng đứng đối diện năm thân ảnh nhìn thấy mấy người tránh thoát thảm tập cơ hồ không do dự lần nữa đánh tới không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí tân hủ cười lạnh một tiếng mấy ngày trước đây giết những người kia thế mà không có nhường bọn hắn giải trí nhớ đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời khắc một đạo bóng đen càng nhanh cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại năm người trước người phốc phốc từng đạo huyết quang lấp lóe năm người bỗng ngừng lại thân hình mặt lộ vẻ hoảng sợ che lấy cổ tân hủ nhìn thấy một màn này hô hấp dồn dập lưng trở nên lạnh lẽo hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào minh trên thân nhanh quá nhanh hắn căn bản không thấy rõ ràng minh như thế nào ra tay năm người kia liền bị một kiếm đứt c ổ lâm thất giả chậm rãi đi đến năm người trước người mấy người nhìn thấy lâm thất giả ánh mắt con ngơi ư kịch liệt co r ụ t lại lập tức ngã xuống đất không dậy nổi trước khi chết bọn hắn lúc này mới ý thức được tự mình đánh lén là ai lại có thể có người còn nhanh hơn chúng ta lâm thất giả vẫn nhìn chu vi bọn hắn bị truyền tống đến thành trì tương đối gần địa phương mấy ngày trước đây liền có không ít người nhập thành minh thần sắc bình tĩnh như thường dường như vừa rồi rét người không phải hắn trên thân cảm giác không chịu được nửa điểm sắc khí tần hủ thật sâu nhìn lâm thất g i cùng minh một cái lâm thất dạ người bên cạnh không ít nhưng là minh là rất giống lâm thất dạ cái kia giống nhưng vào lúc này một tiếng kinh thiên thú giống vang vọng bầu trời cả tòa cổ thành cũng chấn động kịch liệt không ít kiến trúc đổ sụp ù ù không dứt tân hủ cùng minh sắc mặt hai người hơi trắng bệnh cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi đầu có chút t r ò n váng lâm thất dạ thần sắc như t h ư ờ n g kia tiếng thú gạo là theo ngọn núi phương hướng chuyển đến hẳn là minh lung lay đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng giống lên một tiếng ẩn chứa nguyên thần công kích tác động đến phạm vi rộng tuyệt không chỉ là thành giai t i n h giai tân hủ thợ sâu tinh giai huyền thú Thế thế nhưng là tương đương là vì ớ i tinh h sao cái này huyền thú mỗi khi màn đêm gông xuống lúc liền bắt đầu cầm thét tân hù đột nhiên mở miệng hỏi lâm thất giả cũng có chút nghĩ hoặc chỉ có ngày đêm giao thế thời điểm mới gào thét thì cũng thôi đi mà lại mỗi ngày cái giống một lần đây là cái gì nguyên nhân mấy ngày nay thanh âm càng lúc càng lớn ta có dũng khí cảm giác bất an minh trầm giọng nói lâm thất dạ tay phải nâng cầm lên trầm tư hỏi các ngươi nói thượng quan gia tộc có phải hay không vì cái này huyền thú mà đến hẳn là sẽ không đi nghe thanh âm này liền biết do nó chính là một cái quái vật căn bản không có khả năng khống chế tân hủ suy nghĩ một chút nói lâm thất dạ hiếp mắt nói nếu là có biện pháp có thể khống chế nó đây c h ư n một trăm năm mươi mốt ngựa cao giết người tân hủ cùng minh cũng bị lâm thất dạ sợ ngây người khống chế tinh giai thậm chí siêu tinh giai huyền thú cái này cỡ nào lớn lá gan hai người bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy công tử người có biện pháp khống chế minh hiếu kỳ nhìn xem lâm thất giả tân hủ cũng về thai sợ bỏ qua cái gì lâm thất giả không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nói như thường mà nói khống chế một đầu huyền thú đều là ký kết bình đẳng khế ước nhưng là còn có một loại thủ đoạn đó chính là huyết mạch khế ước tân hủ cùng minh đều là một mặt mẫu ước huyết mạch khế ước đây còn không phải là khế ước sao lâm thất giả cười giải thích nói huyết mạch khế ước cùng bình đẳng khế ước khác biệt lấy các ngươi thực lực bây giờ tạm thời chỉ có thể ký kết bình đẳng khế ước bình đẳng khế ước là cả hai lẫn nhau nguyện ý khế ước dừng một chút hắn lại nói mà huyết mạch khế ước là tiền bối cùng huyền thú khế ước đối hắn sau khi chết phàm là có được hắn huyết mạch người đều có thể tới khế ước bất quá loại này khế ước cần huyết mạch giấy khế ước chẳng lẽ thượng quan gia tộc mục tiêu là huyết mạch giấy khế ước tân hủ kinh ngạc nói lâm thất giả híp mắt cười một tiếng nếu thật sự là như thế nhóm chúng ta cũng có thể thử một chút công tử không phải nói chỉ có, có được hắn huyết mạch, người, khả năng ký kết huyết mạch khế ước sao minh nhất mặt n g h i hoặc coi như đạt được huyết mạch giấy khế ước k i ê u huyền thú cũng sẽ không thừa nhận à. ai nói ta muốn cùng hắn ký kết huyết mạch khế ước lâm thất giả ý vị thâm trường cười cười huyết mạch khế ước bình thường đều là bất bình các loại khế ước là cưỡng ép nhường huyền thú ký kết không đợi lâm thất giả nói xong minh liền nối liền hắn nếu là nhóm chúng ta đạt được huyết mạch giấy khế ước đem hắn giao cho kia huyền thú có thể thu hoạch được thứ nhất một cái nhân tình có lẽ thượng quan gia cũng nghĩ như vậy đây. lâm thất giả gật gật đầu đi thôi mang ta đi tỏa cung điện kia xem có thể hay không mở ra được minh gật gật đầu không chần chờ nhanh chóng hướng phía trước đi đến chờ ta một chút t ầ n hủ tại năm bộ thi thể vơ vét một lần têu to đuổi theo tốc độ của ba người không nhanh nhưng lần này học thông minh thân thức thỉnh thoảng nợ rộ chu vi hết thể rõ ràng là cớn tại bọn hắn não hải dưới chân bọn hắn đường đi rất rộng lớn hai bên là từng mảnh từng mảnh nguy n g a cung điện mặc dù cơ hồ toàn bộ sụp đổ nhưng cũng đủ làm cho người liên tưởng đến hắn đã từng là huy hoàng bực nào những cung điện này so cổ tần đế đâu còn hùng vĩ hơn nhiều lắm t ầ n hủ nhịn không được cảm khái không hổ là vài ngàn năm trước thống trị tam châu tri địa đệ nhất thế lực lâm thất g i không nói tiếp tục tiến lên hắn phát hiện càng là xâm nhập trong không khí huyền khí càng phát ra n ồ n g đậm cổ thành khu vực biên giới chỉ có lờ mờ vài q u ọ n g cỏ dại mà nơi đây lại là có không ít bụi cây lại phía trước lại có không ít cây tối càng đi chỗ sâu cây tối càng cao đột nhiên hắn ngừng lại thân hình lộ ra vẻ trầm tư công tử thế nào tân hù hỏi lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn xem không chung nơi đây cùng bình thường bí cảnh không gian khác biệt hẳn là cùng ngoại giới tương thông nhưng một mực dài trôn dưới mặt đất vì sao những này có cây cùng ngoại giới cũng không hai gây nên như trước đó đi ngang qua cọn mỏ không có ánh nắng có cây hẳn là không cách nào sinh trưởng mới đúng trừ phi nói đến đây lâm thất giả hai mắt nhắm lại trừ phi cái này cổ thành nguyên bản ngay tại phía trên cũng không khả năng đi nếu là nện xuống đến thổ nhưỡng đã sớm đổi mới h u ố n hồ cái này cổ thành phạm vì xa so với phía trên thâm viên cử a động phải lớn hơn nhiều lại nói phía trên mảnh này khu vực thường xuyên có người đi ngang qua muốn phát hiện đã sớm phát hiện tân hủ cảm thấy lâm thất giả ý nghĩ này quá không thể tưởng tượng nổi ngươi làm không được cũng không đại biểu người khác làm không được lâm thất giả lắc đầu chỉ cần nắm giữ đầy đủ trận pháp tượng đại đây hết thệ cũng không phải là việc khó đơn độc mở không gian cũng có thể làm đến loại này xúc địa thành t h ố n thủ đoạn muốn đơn giản rất nhiều đơn giản tân hủ có chút im lặng toa này cổ thành ba o lớn muốn đem hắn áp xúc t ạ i thâm viên cửa động lớn nhỏ cho dù tinh huyền cảnh cũng làm không được đi tiểu hắc bay cao điểm xem có thể hay không bay ra ngoài lâm thất dạ nhìn về phía tiểu hắc nói tiểu hắc trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu lâm thất dạ lách mình rơi vào trên lưng nó tiểu hắc hai cánh chấn động lập tức l ư ớ t về phía không trung cái này hơn nửa tháng thời gian nó đã thích ứ n g cái này thế giới ngẩm sau một lát tiểu hắc chở lâm thất dạ trở về thế nào t ầ n hủ hỏi lâm thất dạ cười lắc đầu không có gì tiếp tục đi thôi t ầ n hủ cổ quái nhìn xem lâm thất dạ luôn cảm giác hắn có chỗ phát hiện bất quá lâm thất dạ không nói hắn cũng dứt khoát không hỏi vừa anh vừa đi ra mấy bước phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ v a n g từng t ò a rách nát cung điện sụp đổ mặt đất h ủ ủ không rước có người nhanh chân đến trước minh mấy cái là mình nhảy tới một tòa cung điện tri đ ỉ n h lâm thất dạ cùng tần hủ cũng tới đến bên cạnh hắn nơi xa hơn mười đạo thân ảnh kịch liệt đụng t r ạ n đao quang kiếm ảnh sáng chói chói mắt thỉnh thoảng truyền đến hét thảm một tiếng công tân h ủ h i ế p mắt nói lâm thất dạ không nói hắn liếc mắt liền thấy được huyền thiên cốc phó cốc chủ huyền bách luyện bất quá hắn tình huống cũng không tốt như vậy bị hai cái thánh huyền cảnh gắt gao áp chế trên thân đã có thêm mấy đạo vết máu sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh đem cổ đan dao ra có thể tha cho ngươi một mạng cùng hắn đối chiến một cái lao giả xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn một đao đánh xuống huyền bách luyện đ ỗ n g nhiên bị đánh bay ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm tiến huyết nơi đây cơ duyên đều bằng bản sự huyền bách luyện xoa xoa khỏe miệng tiến huyết mắt lộ ra h ư n g quang nói xong hắn lấy ra một khỏi đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau một khắc, trên người hắn khí thế đột nhiên phóng đại đối diện sắc mặt hai người khe biến đồng thời đánh g i ế t mà lên nhưng mà lúc này huyền bách luyện đột nhiên mũi chân điểm một cái trong n g á y mắt kéo ra mấy chục trượng cự ly sau đó quay người cấp tốc hướng phía lâm thất dạ bọn hắn chỗ bay đi mấy hơi thở thời gian huyền bách luyện xuất hiện tại lâm thất dạ bên cạnh bọn họ vội và nói g n các hạ tại hạ huyền thiên cốc huyền bách luyện mọi người cùng là vân châu người hẳn là nhất trí đối bên ngoài thay ta ngăn trở hắn ta huyền tiên cốc đạt được đan dược nhưng cùng các người chia năm năm lâm thất dạ buồn cười nhìn xem huyền bách luyện hiện nhiên cũng nhớ kỹ bọn hắ cái này ra hỏa ngược lại là tính toán khá lắm đan dược chia năm năm bao nhiêu đan dược còn không phải ngươi nói tính toán mười k h ỏ a chia năm năm cùng một trăm k h ỏ a chia năm năm có thể giống nhau sao truy sát mà tới kia hai cái thánh huyền cảnh đ ỗ n g nhiên ngừng lại thân hình lâm thất dạ bộ dáng bọn hắn rõ m ộ n một chiếc mắt cái này thế nhưng làm hiệu s á t thánh huyền cảnh t i ế n kỳ loại người hung á c bên cạnh hắn người kia càng là liền bạch lăng kiếm thánh cũng bị hủ chạy bà nội đắc tội không nổi các hạ người này đạt được một trăm bình cổ đan cũng không nên bị hắn lừa trong đó một người để lại một câu nói quả quyết xoay người rời đi liền liền bọn hắn người cũng mang đi h u y ê n bách luyện sắc mặt cứng đờ một trăm bình cổ đan bán hắn đi cũng không bỏ ra nổi một trăm bình a hắn cố ý thối lui đến lâm thất dạ bên người chẳng qua là nghị cáo mượn oai hùm mà thôi không nghĩ tới đối phương á c hơn trực tiếp muốn mượn đao giết người hôn trướng h u y ê n bách luyện giận mắng một tiếng lập tức lấy ra ba bình ngọc nói các hạ đừng nghe hắn nói hiễu nói vượn g ta tổng cộng chỉ lấy được sáu bình cổ đan lâm thất dạ khẽ vượt cảm tân hủ tiến lên tiếp nhận cổ đan cáo tử huyền bách luyện để lại một câu nói mang theo hắn người nhanh chóng rời đi những người này cũng tính toán khá lắm ba bình ăn dược đổi ăn mày đây tân hủ hừ lạnh một tiếng. lâm thất giả hiếp mắt nhìn chằm chằm huyền bách luyện rời đi phương hướng cười nói hắn có lẽ kiếm lời nhưng nhóm chúng ta chưa hẳn thua thiệt c h ư n một trăm năm mươi hai huyết mạch khế ước rồng loại này bị người lợi dụng cảm giác rất khó chịu mặc dù lâm thất giả nói như vậy nhưng tần hủ vẫn như cũ có chút không cam lòng hắn cầm lấy một cái bình ngọc liền chuẩn bị mở ra chậm đã lâm thất giả vội vàng gọi lại tần hủ ngươi sẽ không thực sự tin tưởng huyền bách luyện sẽ tốt vụng như vậy đưa ngươi đan rực c chẳng lẽ không phải tần hủ hơi xứng sờ lâm thất g i tiện tay cầm qua ba bình ngọc ném ra mấy trường xa p h ì một tiếng bình ng bên trong không có cái gì ngược lại là bên cạnh mấy cây có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo có độc tân hủ vừa sợ vừa giận nếu không phải bọn hắn những người kia chắc chắn sẽ không gông tha huyền bách luyện bọn hắn huyền bách luyện buồng địch bọn hắn thì cũng thôi đi thế mà còn muốn độc chết bọn hắn giang hồ h i ể m ác lâm thất dạ mỉm cười tân hủ nghi ngờ nói công tử ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ hại nhóm chúng ta bọn hắn nhận ra ta cũng đã biết rõ là ta đang tính kế huyết vân tông hại chết đệ tử của bọn hắn khẳng định muôn báo thủ lâm thất dạ cười cười nói ta đi giết bọn hắn. xoay người rời đi lâm thất dạ liền vội vàng kéo bờ vai của hắn giang hồ vốn chính là ngươi tính toán ta ta tính toán ngươi không thể chỉ có thể ta tính toán bọn hắn bọn hắn không thể tính toán ta đi minh trầm mặc không nói chỉ là trong mắt sát khí vợ thịnh tân hủ lại là rõ ràng có chút không tin lâm thất dạ không giống như là đại đ ộ như vậy người à hắn báo thủ thế nhưng là xưa nay không cách đêm lâm thất dạ cười cười nói nghĩ người của bọn họ chết có rất nhiều không cần thiết lãng phí thời gian cái này cổ thành nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn sớm muộn sẽ đổ tới bút chứng này đến thời điểm trả lại chính là tân hùng nghe vậy âm thầm trầm âm lúc này mới giống công tử làm người a công tử thượng quan gia tộc mục tiêu hẳn là cung điện kia minh không tranh cãi nữa việc này nó g tay chỉ vào cách đó không xa một tòa đại điện nói lâm thất dạ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa một tòa cung điện bên trên cung điện cao tới mười t r ư ợ n g cùng bình thường đại điện không có quá nhiều khác nhau thậm chí còn không bằng một chút sụp đổ cung điện to lớn trên đó phương hiện đầy rêu xanh nhưng là tòa cung điện này là bọn hắn cùng nhau đi tới gặp qua hoàn trình nhất cung điện cơ hồ không có bất luận cái gì tổn hại lâm thất dạ thả người nhảy lên rơi vào cung điện phía trước hắn ánh mắt rơi vào cửa điện phía trên phía trên lạc ấ n lấy một bộ đồ án kỳ dị từ vô số lộn xộn đường vân tạo thành tân hủ tiến lên ra sức đẩy cửa điện nhưng mà cửa điện bất động như núi hắn không tin tả lấy ra bảo kiếm l a n g không chém ra và i kiếm phía trên cung điện lưu lại từng đạo vết kiếm nhưng cửa điện đồ án chỗ lại là liền một cái ấn lời không có lưu lại đừng uổng phí sức lực đại điện này là dùng linh em huyết tinh chế tạo lâm thất dạ hướng về phía tần hủ vây vây tay t a n hủ một mặt kinh ngạc đến lấy người toa đại điện này cũng không nhỏ toàn bộ sử dụng linh em huyết tinh chế、tạo. cái này cần hao phí bao nhiêu linh em huyết tinh trừ phi theo c ạ n mỏ đào tới linh em huyết tinh toàn bộ dùng để t r ú c tạo c u n g điện lâm thất giả tựa như nhìn ra tần hủ ý nghĩ nói bọn hắn đào hẳn không phải là linh em huyết tinh mà là một loại khác đồ vật cái gì đồ vật tần hủ không chút nghĩ ngợi hỏi ta cũng không biết rõ lâm thất giả nhốn núi v a i nhưng có thể xác định là tia đồ vật giá trị xa không phải linh em huyết tinh có thể so sánh công tử cái này đồ án có phải hay không trận văn hóa chỉ có phá vỡ trận pháp đường vân mới có thể mở ra minh hỏi lâm thất giả gật gật đầu công tử có thể mở ra tân hủ ngạc nhiên hỏi hắn không biết do cái gì trận văn hóa nhưng nghĩ đến bên trong đồ vật tất nhiên bất phàm nếu là lâm thất giả có thể mở ra cái này đồ vật không phải liền là bọn họ sao không đợi lâm thất giả mở miệng đột nhiên một đạo bóng trắng thoáng hiện rơi vào cửa cung điện trước một thoáng thời gian một đạo váy trắng bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại ba người tầm mắt giống như trong bóng tối bình quang thánh khiết không gì sánh được là ngươi tân hủ lông mày nhữ lại mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn trước mắt nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng không có phản ứng tân hủ ngược lại nhìn về phía lâm thất giả nói ta chỉ lấy một lâm thất dạ vỗ vỗ tần hủ b ả vai hiếu kỳ hỏi nữ tử váy trắng nghĩ nghĩ nói một cái chìa khóa được lâm thất dạ gật gật đầu hắn không quan tâm cái gì chìa khóa nhưng hắn tin tưởng bên trong cung điện này đồ vật tuyệt đối có thể cho hắn mang đến một chút kinh h ỉ hắn phất phất tay tần hủ cùng minh lui sang một bên nữ tử váy trắng tiến lên lấy tay vung lên từng đạo bạch quang nở rộ không có vào cửa điện đồ án phía trên một tháng o thời gian vô số đường vân giường như s ố lại như là vô số linh xà xoay tròn chán phóng trướng mắt qua hoa ngay sau đó lộn xộn đường vân đầu đôi đụng vào nhau giống như một cái thần lòng ở trong đó du tẩu nữ tử váy trắng nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện bang cửa điện đ ỗ n g nhiên mở ra nữ tử váy trắng cất bước mà vào lâm thất dạ ba người theo sát phía sau tiến vào đại điện đập vào mắt là từng cái màu hắc kim cái dương chất đầy đại điện mỗi một góc chỉ có ở giữa có một cái lối đi nhỏ miễn cưỡng có thể để cho một người đi lại nữ tử váy trắng trực tiếp đi vào cuối phía trước trên vách tường thủ trưởng lục lọi mấy lần đột nhiên một cái tối cửa mở ra nàng đưa tay lấy ra một cái hộp ngọc nàng theo trong hộp ngọc lấy ra một cái vàng óng ánh chìa khóa ra hiệu cho lâm thất giả nhìn một chút. lâm thất giả khẽ vớt cảm lấy tay vung lên trong đại điện tất cả cái dương biến mất trong nháy mắt trở nên trống rỗng nữ tử váy trắng xoay người rời đi rất nhanh biến mất ở trong màn đêm công tử cứ như vậy n h ư ờ n g hắn đi rồi tân hủ có chút không c a m lòng yên tâm nàng sẽ còn trở lại lâm thất giả híp mắt cười một tiếng một tông màu tím b ầ m q u y ể n trục hiện lên ở lòng bàn tay huyết mạch khế ước tân hủ cùng minh đồng thời kinh hô mà ra lâm thất giả chậm rãi mở ra quần t r ụ huyền rượu màu tím bẩm phụ văn lạc l n tại hắn tầm mắt nhưng mà khi hắn nhìn thấy khế ước trung ương nhất đồ án lúc nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, thế nào? đây n h không ạ phải là trong truyền thuyết thần thú sao vô tận thuế nguyệt đến nay xưa nay không hiện thế ở giữa tân hủ cùng minh hai người không khỏi kinh hãi long tộc cũng có thể ký kết khế ước tân hù nuốt một ngụm nước bọt đương nhiên có thể chỉ cần là yêu tộc đều có thể lâm thất dạ chắc chắn lần đầu các ngươi có hay không cảm thấy tia tiếng thú gạo có chút kỳ lạ công tử nói là kia thú giống chính là long tộc phát ra minh cũng không nhịn được kinh ngạc công tử vừa rồi kia nữ nhân đến cùng là lai、like、lịch gì tân hù cực kỳ không bình tĩnh lâm thất dạ trầm mặc không nói nếu là tại t h ầ n giới long tộc cũng không hiếm thấy nhưng bậc này tiểu thế giới hắn còn là lần đầu tiên nghe nói trước g i ờ đi nơi này lâm thất dạ thu hồi quần trục quay người hướng đi ra ngoài điện nhưng mà ba người mới vừa xuất hiện trong nháy mắt bị mấy chục ổ cường đại khí tức khóa chặt lưu lại quần trục nếu không chết một đạo thanh em đạo mạc vang lên tất cả mọi người lấy ra vũ khí giữ mắt lạnh lẽo lâm thất dạ ba người bất cứ lúc nào chuẩn bị đậu thủ chương một trăm năm mươi ba vẫn là cùng lên đi lâm thất dạ thần sắc đạm mà quét mắt bốn phương t â n hủ cùng minh hai người trước tiên thủ hộ tại trước người hắn ánh mắt tú lãnh hô hô lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương bay lượn mà tới hiển nhiên nữ tử váy trắng vừa rồi mở ra cung điện động tĩnh quá lớn kêu hào quang rực rỡ quả thực là trong bóng tối một chiếc ngọn đèn sáng đem tất cả yêu ma q u ỷ quái toàn bộ hấp dẫn đến nơi đây chỉ một lát sau nhân số trong nháy mắt gia tăng đến gần một trăm người mà lại cơ hồ thuần một sắc thánh huyền cảnh c ô n mấy chục ó đạo ánh mắt trong nháy mắt xuống trên người huyền bách luyện huyền bách luyện sắc mặt cứng nở t người người lâm thất run. l giả lời nói, nói, nói n híp mắt, mắt cười một tiếng lập tức trong tay lấy ra một khỏa bình ngọc tiện tay đổ ra một khỏa bóp tại trong tay phá cấm đan có người một cái liền nhận ra được kinh hô không thôi một khỏa đan dược thanh huyền cảnh có ba thành cơ hội đột phá một cái tiểu cảnh giới cái này r ụ hoặc quá lớn đem phá cấm đan giao ra đám người như là sói đói nhìn chằm chằm huyền bách luyện huyền bách luyện sắc mặt đen phát tím khẽ cắn môi lấy ra từng cái bình ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạ lao phu nhận thùa tất cả đều cho các ngươi lời còn chưa dứt hắn tiện tay vung ra hơn hai mươi bình ngọc quay người cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi huyền thiên c ố c người thấy thế mặc dù lòng có h ầ nghi nhưng hoàn toàn không dám lưu lại rất nhanh biến mất tại trong bóng tối chạy thật đúng là nhanh lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng n g o n vị nhìn xem tia kia hai mươi mấy người không kịp chờ đợi mở ra bình n g ọ c thậm chí bên cạnh còn có không ít người đưa tới a đông dưng những cái kia mở ra bình n g ọ c người phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn dù là người vây xem đều không thể ngoại lệ mặt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối nát hai mắt bạo liệt được được huyết lệ lưu lại ngay sau đó bọn hắn g â n xanh trên c h á n bạo khởi thống khổ che lấy cổ phù phù phù phù lần lượt từng thân ảnh ngã xuống đất không dậy nổi trên mặt đất không ngừng run dậy mấy hơi thở liền không có sinh t ứ c hầu ra sư minh những người khác thấy thế sắc mặt đại biến Thối lâm u i đ ế thất n giả lớn t i mỉm cười chỉ cần cầm xuống đại huyền hoàng triều liền sẽ không thiếu khuyết tài liệu lượt đan hộ trướng ngươi có dũng khí lừa gạt nhỏ chúng ta những người khác phẫn nộ nhìn xem lâm thất giả hận không thể đem hắn tháo thành tàn khối lâm thất giả nhún núi bay độc chết bọn hắn là huyền bách luyện cũng không phải ta các ngươi là cùng nhau một cái nam tử áo đen phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạng người muốn cho rằng như vậy vậy coi như nhóm chúng ta là cùng nhau đi lâm thất dạng cười nhạt một tiếng theo tần hủ cùng minh trung ở giữa đi đến trước đạm mạc con ngươi quét mắt một cái đám người nói là từng bước từng bước đến vẫn là cùng tiến lên Cùng chân cận, cầm chục vọng. Nam tử áo đen gầm thét một tiếng, dưới chân như gió, như là nhẹ yến đồng dạng tung bay mà lên. Trong ngay liền đến thanh nộ xuống. gầm gió, lâm thất giả bay tay đao một mà mắt, lâm một Mấy tử thét tới thất áo đại phụ dưới là bổ tay phải nhẹ nhàng vừa n h ấ t tay không bắt lấy lơi đao lăng lệ đao khí bỗng nhiên nổ tung người nam tử áo đen kinh hại không thôi tay không đón giao sắc hắn thế nhưng là thánh huyền cảnh á tuyệt không phải huyền lực cương cháo liền có thể ngăn lại trừ phi lâm thất giả nhục thân cường đại không thể tưởng tượng nổi không chờ hắn nói xong lâm thất giả tay phải có chút một nắm trường đao phịch một tiếng cắt ra lâm thất giả nắm lấy đoạn nhận hung hăng đâm vào cổ của hắn nam tử áo đen trong m i ệ n g phung máu không cam lòng ngã trên mặt đất có mấy cái chuẩn bị thừa cơ xuất thủ người đột nhiên ngừng lại bước chân Toàn、trường o à n t c â m như ve mùa đông đừng nói bọn hắn liền liền quanh năm cùng lâm thất giả đối cùng một chỗ tần hủ c ù n g mình cũng bị lâm thất giả chiêu này cho kinh đến tay không đón giao sắc không tính là gì thế mà tùy tiện đem thánh huyền cảnh pháp bảo b ấ m nát hắn một thân đến cùng có bao nhiêu c ư ờ n g đại lâm thất giả mỉm cười hướng về phía đám người nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay vẫn là cùng lên đi cùng tiến lên giết hắn đám người thay thế tức g i ậ n đến sắc mặt một t r ậ n thanh một t r ậ n tử cái này ra hỏa quá côn vọng cho dù vừa rồi chết hơn hai mươi người bọn hắn còn có sáu mươi bảy mươi người đây thế mà muốn lấy sức một mình đối chiến bọn hắn hơn mười người l ư i ra phía sau điểm lâm thất dạ khe nói đạ mạc m nhìn xem nào h lên hai ba mươi người tân hủ cùng minh nghe vậy vội vàng lách mình nhảy đến phía sau phía trên cung điện gần như đồng thời hai ba mươi người đồng thời công kích đ ầ y trời đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ lâm thất dạng tân hủ cùng minh không khỏi khẩn trương bắt đầu các ngươi đang đánh chỗ nào đây đột nhiên thanh âm đạ mạc m từ trên cao truyền đến đám người bỗng nhiên ngầm đầu giống như nhìn thấy quỷ mấy chục ánh mắt thế mà không có một người nhìn thấy lâm thất dạ là như thế nào xuất hiện ở trên không tốc độ này thật là đáng sợ mẫu chốc là nơi đây không phải không cách nào ngự không phi hành sao không bằng bọn hắn lấy lại tinh thần lâm thất dạ đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng một phen một tháng o thời gian một đạo mấy trăm trượng chi lớn màu trắng trưởng cương hiện hiện hung hăng hướng xuống đất đập mà xuống đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trước tiên hướng phía phía sau thối lui nhưng mà thân thể của bọn hắn giống như hám sâu vũng bùn tốc độ đại giảm tránh khẳng định tránh không rơi bọn hắn khẽ c á n ngôi đồng thời buộc phát ra lực lượng cường đại lan g không hướng phía màu trắng trưởng cương chém tới vẫn thần ấn lâm thất dạ hờ hững nhìn xem phía dưới đám người lạnh lùng phun ra ba chữ、vâng. sau một lát hư không khôi phục lại bình tĩnh đám người chừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chặp nơi xa chung quanh cung điện sớm đã biến mất mặt đất lưu lại một cái mấy trăm triệu phương viên thủ ấn sâu đạt mấy triệu vây công lâm thất dạ hơn một mươi người tất cả đều bị quay thành thịt nát trong hư không tràn ngập nồng đấm huyết tinh chi khí trận trận gió mát thổi qua chẳng biết tại sao đám người cảm giác cực kỳ băng lãnh không khỏi dùng mình một cái lại đến chứ lúc này hố sâu biên giới một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên c h ư một trăm năm mươi bốn siêu việt tinh d a i lại đến chứ bình thản lời nói giống như một đạo sấm sét tại mọi người bên thai nổ vang không ít người dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh một k í c h diện s á t mấy chục cái thánh huyền cảnh thực lực này thật là đáng sợ trong bọn họ lòng có nhiều may mắn may mắn vừa rồi trầm một nhịp không có độc thủ vàng không k i a từng bãi từng bãi bùn nhau có bọn hắn một phần bọn hắn như thế nào còn dám xuất thủ lâm thất dạ lấy tay một chiêu tương khỏa nhẫn chữ vật trôi nổi mà lên toàn bộ bộ lạc tại trong tay hắn không đậu thủ ta đi đây lâm thất dạ giống như cùng lão bằng hưu chào hỏi đám người giận mà không dám nói gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lâm thất dạ bọn hắn rời đi tân hủ cùng minh mặt mũi tràn đầy s ù n g bái nhìn xem lâm thất dạ bóng lưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lâm thất dạ mạnh đến như thế tình trạng thế mà một k í c h miểu sát hai ba mươi cái thánh huyền cảnh hắn thật vẫn là thánh huyền cảnh sao bọn hắn cảm giác tự mình đối thánh huyền cảnh có cái gì hiểu lầm những người này thực lực quá yếu lúc này lâm thất g i đột nhiên mở miệm tân hủ cùng minh khoe miệng hơi rút ra đây cũng quá trang bức cái này còn yếu bọn hắn lại có thể tốt đi nơi nào các ngươi cho là ta đang trang bức lâm thất giả quay đầu lại nhìn xem hai người tân hủ cùng minh không nói chẳng lẽ không đúng sao lâm thất giả thở dài c ư ờ n g giả chân chính căn bản không có tiền đến những người này cơ hồ đều là phổ thông thánh huyền cảnh mà lại cảnh giới cùng thực lực không ghép đôi tuyết biên n g u y ệ t bọn hắn tựa như là thánh huyền cảnh đỉnh phong a tân hủ suy nghĩ một chút nói bọn hắn đã nhận ra công tử vốn nghĩ bọn hắn sẽ đối với công tử độc thủ không nghĩ tới bọn hắn thế mà n h ì được có người xuất thủ nhiều bọn hắn cũng không nhiều ít bọn hắn cũng không ít lâm thất dạ thản nhiên nói cũng thế tuyết biên nguyện bọn hắn không có làm rõ ràng công tử thực lực không dám tùy tiện độc thủ tân hủ khe vất cảm ngược lại là thương châu cùng linh châu người khoảng chừng bên ngoài gặp công tử giết một cái thánh huyền cảnh tiền kỳ tuyết biên nguyện bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến công tử giết qua thánh huyền cảnh hậu kỳ bất quá vừa rồi công tử vừa mới có thể thừa cơ giết bọn hắn lâm thất dạ lắc đầu bọn hắn hiện tại còn không thể chết chí ít tuyết thần sơn cùng thiền kiếm môn người không thể chết công tử là lo lắng thượng quan gia tộc tân hủ ánh mắt ngưng、tụ. nếu là thực lực của chúng ta đầy đủ cường đại cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng lâm thất giả cười cười nói còn phải ủy vào bọn hắn ngăn cản thương châu cùng linh châu người cho nhóm chúng ta tranh thủ một chút thời gian tân hủ một mặt xấu hổ vội vàng đổi chủ đề đúng rồi công tử những cái kia trong dương bên cạnh là cái gì đồ vật giống lâm thất giả mới vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên một tiếng rung trời tiếng thú gào chuyển đến to lớn uy áp của tới kinh khủng sóng gió thổi đến cây cối xinh xinh đứt gãy mấy người màng nhi cũng cảm giác kém chút nổ tung cái này tân hủ ngầm đầu nhìn bầu trời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hiện tại v tại sao có thể có thú giống thanh âm là cái k i a nữ nhân làm ra mình ánh mắt ngưng tụ các ngươi có cảm giác hay không thanh âm này có chút không đúng lâm thất dạ h i ế p hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa ngọn núi lông mày hơi như ầm ầm nhưng vào lúc này mặt đất một trận run dày dữ dội hai bên cung điện nhao nhao sổ đổ cự thạch lăn xuống mà xuống ba người thỉnh thoảng nhanh trong thối lui lột nhiên một đạo hừng hực ánh lửa xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt xa xa ngọn núi thiêu đốt lên lửa lớn r ừ n rực ánh l ử n ngốc trời toàn bộ thế giới ngầm cũng bị chiếu thông minh như quanh một tiếng nổ vàng ngọn núi bóng nổ tung vô số cự thạch tiêu đốt lên h ỏ a diễm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi giống như vô số lưu tình bay về phía thế giới ngầm mỗi một nơi hẻo lánh ngay sau đó t ừ n g đạo nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời cực nóng khí lãng đập vào mặt lùi lâm thất dạ k h ẽ quát một tiếng cấp tốc hướng phía nơi xả chạy như điên tân hủ cùng minh mặc dù không cách nào phi hành nhưng tốc độ của bọn hắn lại không chấm bao nhiêu phía sau quần quần nham tương mãnh liệt mà tới giống như lao nhanh nham tương biển lớn tràn diện hùng vĩ không gì sánh được mấy người đi vào cổ thành biên giới đã thấy vô số tu sĩ dừng lại tại trận pháp kết giới bên bờ trước có chân đao quái vật sau có c u ộ n cuộn nham tương tiến thối lưỡng nan lâm thất dạ ba người nhưng không có nửa điểm dừng lại trực tiếp xông ra trận pháp bên ngoài mà lại tốc độ không giảm hướng phía rời xa cổ thành phương hướng chạy như điên lao ra những quái vật kia sợ ánh sáng có người lấy lại tinh thần hét lớn một tiếng xông ra trận pháp lâm thất dạ ba người phi nước đại trên trăm dặm lúc này mới dừng thân hình quay đầu lại ngắm nhìn cổ thành phương hướng cùng nhau đi tới chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì chân đao quái vật giờ phút này biển nham thạch nóng chạy đem toàn bộ thế giới ngầm cũng chiếu lóa mắt không gì sánh được những cái tia chân đ a u quái vật tám chín phần mười đã toàn quân bị diệt công tử là phát hiện cái gì sao minh thở sâu nhìn xem lâm thất dạng không chỉ một đầu yêu thú lâm thất dạng ngưng thanh nói minh cùng tần hủ ngẩn ra một chút không chỉ một đầu chẳng lẽ còn có hai đầu ẩm ẩm nhưng vào lúc này một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa chuyển đến trong n g á y mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người kia là tần hủ kinh hãi không gì sánh được nơi xa cái gặp một đầu dài đến mấy trăm triệu quái vật cưới mây gặp gió trong miệng tỉnh h thoảng phun ra từng đạo màu vàng kim hoa trụ nhìn kỹ quái vật kia t à i hoa xuất chúng một đôi màu tím bầm con n g ư ơ i chán phóng hào quang rực rỡ hắn toàn thân hiện đầy màu tím bầm lân thiến dưới chân sinh ra b ố n t r ả o ẩn ẩn có lôi đỉnh thoáng hiện tản ra h uy thế hủy thiên diệt đ ị a t h ầ n thần long minh kinh hô không thôi thanh â m có chút run dày lâm thất dạ hiếp hai mắt long tộc hắn gặp qua không ít nhưng tử kim thần long cũng rất ít gặp có được tử kim thần long huyết mạch long tộc hạ tại long tộc địa vị cũng không thấp mấu chốt là hắn nhìn thấy tử kim thần long đỉnh đầu thế mà đứng đấy một thân ảnh hắn tựa như cựu thiên tiên nữ hạ phàm không dính khói l ử a chi khí long tộc biết bao cao ngạo thế mà nhuần một cái thánh huyền cảnh nữ t ử đứng tại đỉnh đầu lâm thất d ạ trong đầu toát ra một cái ý nghĩ nàng này chẳng lẽ đến từ thần giới khả năng này rất lớn chỉ là hắn không hiểu là vì sao cái này t ử kim thần long sẽ bị vây ở nơi đây giống nhưng vào lúc này biện dung n h a m bên trong đ ô n g c h u y ể n ra gầm lên giận dữ một cái to lớn móng vớt theo biện dung n h a m bên trong nô r a hung hăng hướng phía t ử kim thần long vô tới từ kim thần long hét giận dữ há mồm phun ra một đạo ánh lửa đánh vào cái kia to lớn móng vớt phía trên bầu trời run r à y dữ dội biển r u n g n h a m c u ầ n c u ộ n cùng bạo năng lượng ba động quét sạch phương biên số trăm dặm quan chiến tu sĩ tim mật phát lệnh vừa lui lại lui chẳng lẽ là tinh giai huyền thú minh nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt hiện lên một vòng ước mơ không phải tinh giai hẳn là siêu việt tinh giai tần hủ t h ở sâu ta từng gặp tinh huyền cảnh xuất thủ cùng tinh huyền cảnh địch nội tinh giai huyền thú tuyệt đối không có thực lực như vậy siêu việt tinh giai minh trong mắt l ó e ra h ư n ấ n nói như vậy tinh huyền cảnh phía trên còn có mạnh hơn cảnh giới lâm thất giả ánh mắt nhìn chằm chặp biển dung nham bên trong thử kim thần long thực lực cương đại không thể nghi ngờ có thể kia b i ể n dung n h a m bên trong quái vật đây vừa rồi hắn thế nhưng lại nhìn thấy tử kim thần long long viêm trực tiếp bị cự trào kia đánh bay nếu không phải tử kim thần long trước tiên nhanh chóng t ố i lui đoán chừng muốn ăn cái thiệt thòi lớn a giống như áp lực biến mất đột nhiên tần hủ kinh hô một tiếng cả người bỗng đạp không mà lên c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm công tử đ ổ vật cũng dám muốn thâm viên bên ngoài bỗng một tiếng kinh thiên nổ vang theo trong thâm viên chuyển đến đất dung núi chuyển tiềm phục tại chu vi tu sĩ thấy thế n h o nhao hướng phía thâm viên bên bờ lao đi bọn hắn muốn ra rồi có người quắc khẽ hơn nửa tháng đi qua đối bọn hắn tới nói quả thực là một loại d à y vỏ bọn hắn không có lá gan tiến vào thâm viên nhưng nếu có người theo trong thâm viên lên ra dĩ dật đ ạ i lao có lẽ có thể giết một cái trở tay không kịp cái nào thế giới cũng không thiếu người thông minh đương nhiên cũng có thể là là tự cho là đúng người thông minh cự ly thâm viên hơn mười dặm có hơn ngọn núi bên trên bên trong rừng cổ ẩn nút không ít thân ảnh bất cứ lúc nào vẫn sức chờ phát động từ cơ làm tốt chuẩn bị động tĩnh lớn như vậy đ o á n chừng có người mở lớn ra lãnh thương có chút hưng phấn nhìn chằm chằm thâm viên phương hướng nghe đồn huyết ma ngục bên trong chấn áp một đầu quái vật quái vật kia sẽ không thoát khốn a tử cơ có chút bận tâm lãnh thương lơ đ ẽ n cười lạnh nói nhóm chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì cho dù thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong cũng định n h ư ờ n g hắn có đến mà không có về tử cơ nhìn chung quanh chu vi một cái truyền âm lãnh thương nói nếu không phải thánh huyền cảnh mà là tinh huyền cảnh đây không có khả năng tinh huyền cảnh một khi xuất hiện chắc chắn trên trời rơi xuống lôi phạt lãnh thương nhũ mày vạn nhất đây tử cơ trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng lại nói gia chủ không phải liền là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong thái sư thực lực càng là tại gia chủ phía trên nếu là bên trong đồ vật trọng yếu như vậy gia chủ vì sao không tự mình lưu tại nơi này mà là giao cho nhưng ó m chúng ta độc thủ. Lãnh h ta t độc ơ ngay vào ậ tận gật gật y một trầm mặc. nhóm đội thời Trung nút ít ta thủ. Tử thương quanh không chúng không chầm Lãnh Nhưng người, gian giọng nói. còn ẩn cần đầu. lực độc cơ vã v lúc này lần lượt từng thân ảnh theo trong thâm viên phóng lên tận trời sau đó cấp tốc hướng phía chu vi mau chóng đuổi theo một thời gian giữa thiên địa đao quan kiếm ảnh kịch đầu âm thanh bên thai không dứt không thích hợp a từ cơ ánh mắt lõi lên gia chủ không phải nói huyết ma ngục có trận pháp bao phủ muốn từ giữa bên cạnh ra cho dù thánh huyền cảnh đều sẽ hao hết tất cả huyền lực sao không nói huyền lực hao hết những người trước mắt này căn bản không có lộ ra quá lớn vẻ mệt mỏi từng cái sinh long h o a hổ không chỉ có như thế gia chủ nói nhiều nhất chỉ có mấy người có thể còn sống ra những người trước mắt này mười mấy cái cũng có lãnh thương tao mày chuyến ông nói chẳng lẽ gia chủ lừa gạt nhóm chúng ta nghĩ đến cái này lãnh thương run lên trong lòng bọn hắn đi theo thượng quan gia tộc mấy trăm năm chẳng lẽ bị bán đứng rồi một thời gian phẫn nộ trong nháy mắt lấp kín trái tim của hắn tử cơ lắc đầu gia chủ hẳn là sẽ không bán nhóm chúng ta mà là bên trong phát sinh sự tình vượt quá gia chủ dự kiến người nói làm sao bây giờ lãnh thương hỏi đối mặt mấy chục cái thánh huyền cảnh nội tâm của hắn cũng có chút lầm bầm không khỏi nhìn sau lưng đám người một cái bốn mươi hai cái đế huyền cảnh năm cái thánh huyền cảnh lại thêm hắn cùng t ử cơ thực lực như vậy thánh huyền cảnh định phong s á t thực có thể một trận chiến nhưng đối mặt mấy chục cái thánh huyền cảnh tỷ số thắng cơ hộ là không có thể không độc thủ những người kia mắt thấy liền đều muốn chạy thoát rồi vương gia đã không có nói cho nhóm chúng ta cụ thể là cái gì đồ vật nhóm chúng ta cuối cùng tùy tiện mang một cái quyển trục trở về là được rồi thử cơ thở sâu lãnh thương ánh mắt sáng lên cái c h ủ ý này không tệ bọn hắn vẩy nước là đủ rồi nơi xa theo trong thâm viên ra người căn bản không nhậm chiến bắt được cơ hội lập tức bỏ chạy thế giới ngầm chiến đấu n h ư ầ n bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng một khi kia hai đầu quái vật g i ế t ra đến hậu quả khó mà lường được giờ phút này không trốn chờ đến khi nào mà những cái kia muốn bọ ngựa bắt vé người nhìn thấy những người kia liều mạng chạy trốn càng là chắc chắn bọn hắn đạt được khó lường đồ vật bọn hắn chỗ nào chịu từ bỏ nhao n h a u khóa chặt mục tiêu theo đuổi không bỏ chỉ một lát sau đám người cơ hồ toàn bộ rời đi chỉ còn lại một cái áo trắng nam tử bị mặt khác ba người vây quanh nghĩ lui cũng không cách nào lui không sai bị lắm động thủ thử cơ k h ẽ quát một tiếng thoại âm rơi xuống hơn mười người nhao n h a u đạp không mà lên hướng phía xa xa chiến trường bay đi ai cảm nhận được mấy cổ cường đại khí tức tới gần chiến đấu bốn người bỗng đỉnh chỉ chiến đấu g i g mắt lạnh leo đến gần đám người đại vũ đế quốc phủ thái sư làm việc cút lãnh thương lạnh lùng chừng kia ba người một cái kia ba người sắc mặt khó coi khẽ tán n ô i cố kiềm nén lại động thủ xúc động không cam lòng rời đi áo trắng nam tử muốn nhân cơ hội rời đi lại bị lanh thương chặn đường đi bạch lăng kiềm thánh đem đồ vật giao ra nhóm chúng ta có thể để ngươi ly khai không tệ áo trắng nam tử chính là bạch lăng kiềm thánh cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được dụ hoặc nhảy xuống thâm nguyên vạn nhất đạt được mấy khỏa cựu phẩm phá cấm đan chẳng phải có thể đột phá thánh huyền cảnh hậu kỳ sao chỉ cần đột phá thánh huyền cảnh hậu kỳ hắn tự tin có thể báo thủ tuyết hận đáng tiếc vẹn v ẹ đạt được mấy quả linh em huyết tinh còn kém chút chết ở bên trong trong lòng của hắn đang kìm nén một bục lử không nghĩ tới lại bị phủ thái sư người ngăn lại bạch lăng k i ế m thánh một mặt khó chịu mà nói ta không có c á c ngươi muốn đồ vật lãnh thương ánh mắt sắp bén c ư ờ i lạnh nói vô luận ngươi ở phía dưới đạt được cái gì đồ vật cũng giao ra vừa dứt lời đột nhiên lại có ba đạo thân ả n h theo trong thâm viên bay ra bạch lăng k i ế m thánh thần sắc khẽ động đột nhiên chỉ vào nơi xa ba người nói các ngươi muốn quyền trục ở trên người hắn quyền trục lãnh thương con ngươi co r ụ t lại thượng quan lăng thiên nhường bọn hắn siêu tầm đồ vật không phải liền là quyền t r ụ sao trong lòng của hắn kinh ngạc tự mình vận khí sẽ không như thế tôi ta ngăn lại bọn、hắn. thử cơ khẽ quát một tiếng nhưng i mà một cái đại thủ bông xuống ở trên người hắn đã thấy lâm thất giả cười tủm tỉm nhìn xem l ã n h thương mọi người các ngươi là phụ thái sư người tân hủi hơi xứng sở lâm thất giả làm sao biết rõ những người này là phủ thái sư đây này n g ư ơ i biết nhóm chúng ta lãnh thương n h ư mày lâm thất dạ không có trả lời mà là lấy ra một cái màu tím b ầ m quần t r ụ tiện tay ném cho lãnh thương đ á p không phải chỗ hỏi đồ vật cho các ngươi lãnh thương có chút mộng bức tiếp nhận quần t r ụ trong lòng cực kỳ b u ồ n bực cái này có vẻ như cũng quá thuận lợi vốn nghĩ còn muốn ra tay đánh nhau đây tân hủ cùng minh thấy thế trong lòng cười lạnh công tử đồ vật cũng dám muốn thật sự là không biết sống chết bạch lăng bọn hắn đạt được đồ vật có phải hay không vật này lãnh thương nhìn chằm bạch lăng kiếm thành nói bạch lăng kiếm thánh mở mịt gật gật đầu hắn còn muốn lấy lâm thất dạ bọn hắn cùng lại không nghĩ rằng lâm thất giả thế mà không nói hai lời liền đem đồ vật giao ra ngươi tiểu tử không phải rất kiên cường sao làm sao đột nhiên biến thành nhuyễn đàn tính h ngươi tiểu tử biết cất nhắc chúng ta đi lãnh thương lạnh lùng quét lâm thất giả một cái quay người liền chuẩn bị ly khai chậm đã lâm thất giả đột nhiên mở miệng lần nữa các ngươi muốn đồ vật ta cho các ngươi nhưng ta muốn đồ vật các ngươi không cho ta ngươi muốn cái gì lãnh thương cười lạnh một tiếng lại dám cùng phụ thái sư b à n điều kiện thật sự là muốn chết lâm thất giả nhàn nhạt quét mắt lãnh thương mọi người mạng của các ngươi như thế nào chương một trăm năm mươi sáu thần cấm phong ân thuật không t đợi bọn hắn lấy lại tinh thần lâm thất dạ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh những nơi đi qua từng khoảng đầu người ném đi mà lên bạch lăng kiếm thánh thấy thế trước tiên chuẩn bị chạy trốn nội nhiên một đạo trưởng cương hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn lại là tử cơ chẳng biết lúc nào vây quanh hắn sau lưng bạch lăng kiếm thánh nội tâm một trận ma ma tớt một đạo lanh quang bỗng nhiên xuyên qua thân thể của hắn tử cơ t h ừ cơ thiêu đốt lên khí huyết cấp tốc phóng lên tận trời c h ư ớ c mắt liền không có bóng dáng giết bọn hắn lâm thất dạ h í p mắt nhìn chằm chằm tử cơ rời đi phương hướng lạnh băng băng phun ra một câu tân h ủ cùng minh đồng thời xuất thủ nhanh chóng thu hoạch một đám đế huyền cảnh t í mạng ắ n n g i trong k h o ả khắc mặt đất máu chạy lâm thất dạ lấy tay một chiêu màu tím bầm khế ước quyển trục lần nữa rơi vào trong tay hắn tiện tay ném vào không gian giới chỉ công tử ta đi giết hắn minh ánh mắt bằng lãnh lâm thất dạ nhìn xem trong tay khế ước quyển trục lắc đầu xem ra thượng quan gia tộc mục đích đúng là v ậ t này ngươi cùng tần hủ trước ly khai tiến về thiên vũ đế đô địa điểm ước định ấ n kế hoạch làm việc ta sau đó liền tới công tử nếu không nhóm chúng ta lưu lại giúp ngươi tần hủ suy nghĩ một chút nói chuyện kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự lâm thất dạ ánh mắt hơi châm xuống tần hủ không cần phải nhiều lời nữa cùng minh lặng yên biến mất ở trong màn đêm lâm thất dạ thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong vực sâu trong thâm viên ánh lửa ngốc trời sóng nhiệt thỉnh thoảng máy liệt mặt đất run dày dữ dội lâm thất dạ hướng phía sau lui một đoạn cự l y phía d ư ớ i c h ấ n pháp trải qua hơn trăm năm thời gian tiêu hao tuyệt đối không cách nào chèo chống hai đại siêu cấp quái thú trà đạp sau một nén nhang lấy thâm viên lối vào làm trung tâm trụ vi mặt đất bắt đầu đổ sụt không ngừng hướng từ phía bốn phương tám hướng lan tràn lâm thất dạ vừa lui lại lui cuối cùng lui không thể lui dứt khoát đạp không mà lên đứng ở đám mây phía trên từ trên cao quan sát thâm viên nhìn một cái vô biên lấy hắn thân thức hoàn toàn không cách nào bao trùm giờ phút này chân trời đã trắng bệnh từng sợi ánh vàng theo phía đông tung xuống c u ầ n c u ộ n bụi bặm cũng bị n h u ộ n thành màu vàng kim như là kim sóng phun trào lâm thất dạ thân thức trong nháy mắt hóa chặt mấy thân ảnh bỗng nhiên một cái to lớn huyết sắc thủ trưởng theo trong khói dày đặc n ô r a mang theo mảng lớn tảng đá sau đó hung hang nộ vỗ mà xuống gần như đồng thời một cái dài đến mấy trăm t r ư ợ n g t ừ kim thần lòng phóng lên tận trời tránh thoát huyết sắc thủ trưởng sau đó lại từ bên kia bỗng nhiên đâm xuống trong miệng phun ra nóng bỏng lòng viêm g i n g ngang hai tiếng thu giống đồng thời vang lên đẩy trời khói bụi bị tách ra bộc lộ ra lòng đ biện dung n h a m theo tại chỉ là phía trên lơ lửng không ít cự thạch có thể nhìn thấy một đầu cao tới hai trăm trượng như là như ngọn núi nhỏ quái vật hai mắt đỏ bừng như máu hai cái m ó n g nuốt gắt gao bắt lấy từ kim thần lòng cái đôi từ kim thần long mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái vào từ kim thần lòng cổ tiên huyết dâng trào đầu trên nữ tử váy trắng cầm trong tay lợi kiếm hung h ă n g chém về phía quái vật kia tay phải kiếm mang nở rộ một đạo huyết kiếm bắn ra quái vật bị đau vung lỏng ra từ kim thần lòng cái đôi từ kim thần long t h ừ cơ nhanh chóng quấn quanh quái vật thân thể cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ giờ khắc này, lâm thất dạ rốt c ụ c thấy rõ quái vật kia bộ dáng thiên n g ụ c ma hùng hắn thấp giọng kinh hô thiên n g ụ c ma hùng cho dù tại thần giới cũng là định cấp yêu thú huyết mạch ca không chút nào thấp hơn lang tộc huyết sĩ thiên lang cái này tiểu thế giới làm sao lại hết lần này đến lần khác xuất hiện như thế cường đại huyết mạch yêu thú cái này thật chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới sao thiên n g ụ c ma hùng đứng người lên thể ra sức d â y ruộng muốn tránh thoát t ử kim thần long quấn quanh lúc này nữ tử váy trắng thỉnh thoảng xuất kiếm lăng lệ kiếm khí từng kiếm một súng trên người thiên mục ma hùng tiên huyết như là tiểu khê phun trào từ kim thần long long lân cũng bị nhộn thành huy cái này thiên n g ụ c ma hùng trạng thái có điểm gì là lạ lâm thất dạ hai mắt khẽ h í p một cái theo hắn biết thiên n g ụ c ma hùng hẳn là có được mấy loại thiên phú thần thông trọng lực chính là một trong số đó đây cũng là đám người tiến vào thâm viên không cách nào ngự không phi hành nguyên nhân trừ cái đó ra nó còn có một loại cơ sở nhất thần thông căn bản không cần quá mạnh thực lực liền có thể thi triển nhưng đến bây giờ cũng không có sử dụng hắn lẳng lặng nhìn xem sau nửa ngày thiên n g ụ c ma hùng liền không có động tĩnh chậm dại hướng phía trên mặt đất ngã xuống nữ tử váy trăng thấy thế trong tay bông xuất hiện một tâm phụ t i ệ n tiện tay ném đi đây là thần cấm phong ấn thuật lâm thất dạ có chút kinh ngạc thần cấm phong ấn thuật hắn đã từng thấy qua một lần cung nữ tử váy trăng thi triển khác biệt kia là từ chín người đồng thời phối hợp một đầu thực lực không thua hắn kiếp trước đỉnh phong thái cổ hông thú bị chín người kia cứ thế mà phong ấn không có lực phản kháng chút nào một khi bên trong này phong ấn thuật cho dù hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ cũng không có tự tin tránh thoát như vẹn vẹn như thế còn chưa đủ lấy mừng hắn kinh ngạc hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì thần cấm phong ấn thuật là thần giới một cái trường sinh thế gia vọng tộc đặc hưu căn bản sẽ không t r u y ề n cho ngoại nhân nghĩ đến cái này lâm thất dạ ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng s ắ c khí như ẩn như hiện trải qua kiếp trước sự tình thần giới nhân yêu ma tam tộc hắn cũng không có bất luận cái gì hào cảm vì rét tới thần giới những năm này hắn một mực tại bồi dưỡng mình thế lực kiếp trước thực lực tuy mạnh nhưng ăn đơn đ ã độc đấu thua thiệt quanh năm khổ tu rất ít cùng người quan hệ qua lại tâm tư quá mức đơn thuần một thế này hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ lúc này nữ tử váy trắng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất、Giả. hiện nhiên nàng cảm nhận được lâm thất dạ trên người s á c ý giống nhưng vào lúc này màu vàng kim thần liên toàn bộ không có vào thiên n g ụ c ma hùng thể nội thiên n g ụ c ma hùng khí tức trong nháy mắt giảm lớn đồng thời thân thể vụt nhỏ lại tránh thoát t ử kim thần long miệng to như chậu máu thử kim thần long chỗ nào chịu bông tha nó lần nữa cắn đi lên nhưng mà thử kim thần long vô hụt thiên n g ụ c ma hùng hư không tiêu thất tại nguyên chỗ nữ tử váy trắng quanh thân bóng buộc phát ra vô số lợi kiếm hình thành một cái kiếm khí phong bạo sau một khắc thiên mục ma hùng lại xuất hiện quỷ dị xuất hiện sau lưng lâm thất dạc một cái to lớn móng n t trực tiếp đem hắn t r ộ n vào trong tay đừng tới đây nếu không ta giết hắn thiên n g ụ c ma hùng miệng nói tiếng người hai mắt không còn đỏ như máu h i ệ n nhiên đã khôi phục thanh t ĩ n h thiên n g ụ c người chạy không thoát nữ tử váy trắng âm thanh lạnh lùng nói nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt có chút hiếu kỳ thiên n g ụ c ma hùng cũng không phải đổ đần bắt một cái không quan hệ người đến uy hiếp nàng khả năng duy nhất là nó nghĩ lầm đối phương là cùng nàng cùng nhau thế nhưng là nó dựa vào cái gì như thế phán đoán đây chẳng lẽ người này oanh đột nhiên bầu trời phía trên mây đen dày đặc kinh khủng tiếng sấm văng lên nữ tử váy trắng đột nhiên ngầng đầu cái gặp từng đạo lôi đình hiện lên hào quang sáng trói đâm vào nàng có chút không mở ra được hai mắt hô hấp ở giữa ngàn vạn lôi xà trong nháy mắt chút xuống giống như t ậ n thế chương một trăm năm mươi bảy tội huyết đ ả o lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn xem không trung trong mắt lõe lên một vòng dị sắc trời hàng lôi đình trong đầu hắn không tự chủ được cảm nghĩ trong đầu lên tần hủ trước mắt tình huống cùng năm đó cổ tần đế triều đế đô hủy diệt tình cảnh không phải rất tương tự sao vơi anh lôi đình chút xuống dày đặc mỗi một tấc không gian cơ hội không chỗ có thể trốn lúc này lâm thất dạ quanh tân bắn ra số đạo kiếm khí thiên mục ma hùng bị đau bông bông ra móng vớt lâm thất dạ thân hình loại lên một cái tay nắm lấy thiên n g ụ c ma hùng ngực lông tóc dùng sức hướng xuống kéo một phát thiên n g ụ c ma hùng vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể trong nháy mắt hướng phía trước khẽ đảo gần như đồng thời vô số lôi đình rơi vào thiên n g ụ c ma hùng trên lưng giống thiên n g ụ c ma hùng hoảng sợ kêu to phía sau lưng bị nổ ra chóc thịt bong huyết đ ụ c c u ậ t u ộ n nó vốn cho rằng lâm thất dạ cùng nữ tử váy trắng là cùng một bọn muốn dùng hắn đến uy hiếp đối phương nơi nào sẽ nghĩ đến tự mình lại thành lâm thất dạ ngăn cản lôi đình lá chắn đáng chết liên tục thiên n g ụ c ma hùng g ầ m thét con người băng lánh nhìn chằm chằm trước người lâm thất dạ một cái móng v ố t hung h ă n g vô xuống lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc một kiếm đâm r a trực tiếp xuyên qua thiên n g ụ c ma hùng móng v ố t thiên n g ụ c ma hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đáng tiếc thực lực của nó bây giờ hoàn toàn không đủ để uy hiếp được lâm thất d ạ không chờ hắn nâng lên một cái khác chân trước lâm thất d ạ lại lấy ra ba thanh lợi kiếm tiện tay con da két một tiếng ba thanh lợi kiếm xuyên qua nó mặt khác ba cái móng vớt đồng thời không có vào trong viên đá tứ chi tụ thương thiên mục ma đông nhiên hướng xuống đất rơi đập m à xuống nếu như ta là ngươi l i ề u mạng cũng muốn h ả o h ả o chống đỡ lâm thất dạ cười tủm tìm phun ra một câu thiên mục ma hùng đông nhiên ngừng lại thân hình chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh toàn thân nổi lên nổi d a gà bộ ngực của nó phía dưới lâm thất dạ tay phải cầm một thanh kiếm sắc chống đỡ tại nó dưới cổ một khi rơi xuống trường kiếm tất nhiên xuyên qua cổ của nó cắt lấy đầu của nó thiên mục ma hùng khóc không ra nước mắt thân thể của nó không ngừng run rẩy gắt gao chống đỡ lấy lôi đình chưa h ẳ n có thể rét chết nó chỉ ít còn có còn sống hy vọng mà cái này nhân tộc tuyệt đối sẽ cắt lấy đầu của nó nơi xa nữ tử váy trắng cũng bị lâm thất dạ thủ đoạn cho khiếp sợ đến nàng thậm chí hoài nghi lâm thất dạ là cố ý bị thiên ngục ma hùng bắt sau đó mượn nhờ thân thể của nó ngăn cản lôi đình đúng lúc này lâm thất dạ ánh mắt cũng xuống ở trên người nàng bốn mắt vừa vặn đối lập thiên vật đ ỉ n h lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ngoài dự liệu của hắn là nữ tử váy trắng thế mà không có gặp nửa điểm lôi đình đánh sát tia đ ầ y trời lôi đình tại khích tướng tới gần nàng thời khắc thế mà quỷ dị tránh đi liên liên quấn quanh ở cánh tay nàng trên tử kim thần long cũng may mắn thoát khỏi tại khó ngoại trừ có thể gánh chịu kh ngươi không phải giới này người lúc này nữ tử váy trắng mở miệng ánh mắt nhìn chăm chú vào lâm thất dạng lâm thất dạng không có trả lời hỏi ngược lại ngươi là ai đến từ chỗ nào nữ tử váy trắng đôi mắt đẹp cao lại ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ta như trả lời vấn đề của ngươi ngươi cũng trả lời ta một vấn đề như thế nào lâm thất dạng cười cười nữ tử váy trắng không nói ta là vân châu sinh trưởng ở địa phương người điểm này không nên hoài nghi lâm thất dạng mở miệng lần nữa huyết ma ngục cùng tiên ngục ma hùng là chuyện gì xảy ra nữ tử váy trắng hoài nghi lâm thất dạng hít mắt nói đây là hai vấn đề lâm thất dạ trầm n g â m mấy tức nói thiên ngục ma hùng tại sao lại ở chỗ này nữ tử váy trắng trầm giọng nói thiên ngục vốn là nhà ta tộc thần thú bị người đánh cắp đi ta chuyên tới để dẫn nó trở về không nghĩ tới nó bị hạo thiên thánh địa k h ô n g chế người đánh rắm thiên ngục ma hùng g ầ m thét t ứ chi run lợi hại hai cái này đáng chết nhân tộc lao tử chống khổ cực như vậy còn muốn chịu được lôi đình cảnh sát các ngươi thế mà tại cái này nói chuyện t i ế m hạo thiên thánh địa không phải hạo thiên tông sao lâm thất dạng nhữ mày nữ tử váy trắng hự lạnh một tiếng nên ta hỏi ngươi tiểu tử khế ước quyển trục có phải hay không ở trên thân thể ngươi lâm thất dạ mỉm cười ta cự tuyệt trả lời ngươi nữ tử váy trắng khó thở lôi đỉnh mặc dù không oanh s á t nàng nhưng nàng cũng không dám di động nửa phần h i ệ n nhiên thiên vận đỉnh cho dù có thể lui tránh lôi đỉnh cũng là có nhất định hạn chế nếu không dạng này như thế nào lâm thất dạ mở miệng lần nữa ngươi tiếp tục trả lời vấn đề của ta nếu là hài lòng ta có thể nói cho ngươi khế ước quyển trục tung tích nữ tử váy trắng một trận trầm mặc thần sắc băng lãnh giống như một tòa vạn nam băng sơn ngươi vừa rồi trong miệng hạo thiên thánh địa là cái gì thế lực lâm thất dạ cười nhạt một tiếng hạo thiên thánh địa là cựu huyền đại lục ba đại thánh địa một trong ba đại thánh địa là cựu huyền đại lục mạnh nhất thế lực sao vâng chín đại đại lục cực kỳ rộng lớn xa không phải ba đại thánh địa còn có tứ đại thần triều cũng có niết b à n cảnh cường g i ả tòa c h ấ n niết b à n cảnh là cảnh giới gì hoặc là nói thánh huyền cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới thánh huyền cảnh phía trên là tinh huyền cảnh n g u y ê n huyền cảnh nhật huyền cảnh sau đó lại là niết bản cảnh niết b à n cảnh trên lý luận là cựu huyền đại lục mạnh nhất cảnh giới cái gì gọi là trên lý luận tối cường cảnh giới hai người một hỏi một đáp đối phương trả lời thời khắc lâm thất dạ nhìn chằm chặp trong mắt của nàng n ta lâm thất giả mở ra thủ trưởng màu tím bẩm quyển trục hiện lên ở hắn lòng bàn tay ngươi hẳn là biết rõ cái này huyết mạch khế ước tác dụng nếu là ta giao nó cho những người khác hoặc là người có dũng khí nữ tử váy trắng thần sắc đống lạnh lẽo ngươi đoàn ta có dám hay không trên người ngươi con rồng kia hiện tại đã hết sức yếu đớt đi lâm thất giả không hề sợ hãi Nữ tử lâm thất i ế n r giả đuổi theo hỏi nữ tử váy trắng thở sâu nói tội huyết đ ả o tiên tổ đã từng phạm phải sai lầm lớn bị nhận định là tội huyết đời sau tội huyết đời sau không cách nào đột phá tinh huyền cảnh cũng không phải là huyết mạch cho đến đã không phải huyết mạch đó chính là trận pháp nguyên nhân lâm thất giả hiếp mắt nhìn xem không chung người biết rõ nữ tử váy trắng hơi kinh ngạc nói như vậy chỉ cần ly khai tội huyết đ ả o liền có thể đột phá tinh huyền cảnh lâm thất giả lại nói gặp nữ tử váy trắng không nói hắn dương lên trong tay quyển t r ụ n rõ nữ tử váy trắng hít một hơi dài vấn đề của ngươi ta đều đã trả lời đem quyển t r ụ c cho ta ta muốn giết ngươi đột nhiên thiên mục ma hùng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đ ố n g nhiên bạo khởi hóa thành cao t r ă m trượng một bàn tay hướng phía lâm thất giả vô xuống lâm thất giả cấp tốc nhanh chóng thối lui hắn lúc này mới phát hiện giữa thiên địa lôi đình đã biến mất và anh thiên mục ma hùng bàn tay rơi xuống lập tức cắt bay đá chạy bụi bặm tràn đập lâm thất dạ tùy tiện tránh thoát một kích nhưng mà lúc này nữ tử váy trắng đông nhào tới một cái ngọc thủ nhô ra chụp vào lâm thất dạ trong tay quần chủ lâm thất dạ tiện tay đem quyển t r ụ c thu nhập không gian giới chỉ đồng thời một trưởng nên đón tiếp lấy hai trưởng đụng vào nhau nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng ba động thiên vực ma hùng kia to lớn thân thể cũng bị hất bay ra ngoài lâm thất dạ cùng nữ tử váy trắng vừa chạm vào tức lui lăng không g i à n g co ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc đột nhiên xảy ra d i biến chương một trăm năm mươi tám chém giết tinh huyền cảnh ẩm ẩm trên không trung phong l ô phun trào vô vân bên trong đông đạn nước ra một vết n ư ớ c hai cô cường hành khí tức mãnh liệt m à tới lâm thất dạ cùng nữ tử váy trắng đột nhiên ngần đầu cách đó không xa hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không bọn hắn người khoác huyết bảo trong tay dẫn theo huyết kiếm mang theo mặt nạ quỷ thấy không rõ nam nữ chỉ lộ ra hai đôi ánh mắt lạnh như băng lâm thất dạ toàn thân chấn động tuốt h ra hỏa hai người này cách căn mặc không phải cùng hủy diệt cổ tần đế đâu người như lúc giống nhau sao quả nhiên là tinh huyền cảnh liên thủ liên thủ lâm thất dạ cùng nữ tử váy trắng chăm miệm một lời hồng hộc đúng lúc này hai cái mặt nạ quỷ người đậu một người dẫn theo một kiếm v h a rồi một cách ư kia liền muốn hắn mệnh hắn liếc qua nữ tử váy trắng lại là nhìn thấy nàng cũng đồng dạng bị đánh bay nhưng nàng trên thân hiện đầy lao lân giống như mặc một bộ màu tím bẩm chiến đến giáp khi khai anh hùng hừng hực kia ể người chuyển i n n g g đeo mặt nạ xuất hiện tại lâm thất dạ trước người trong giọng nói mang theo một chút tức giận lâm thất dạ tập trung ý chí mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt rời khỏi mấy trắng trượng hắn cũng không phải bị nữ tử váy trắng hấp dẫn mà là muốn kiến thức một cái thực lực chân chính của nàng cũng may nàng cũng không n h ư ờ n g hắn thất vọng mặc dù ở vào hạ phòng nhưng thời gian ngắn không có nguy hiểm đến tính mạng hẳn là có thể c u ố n lấy một cái khác người đeo mặt nạ kể từ đó hắn chỉ cần đối phó trước mắt cái này là đủ rồi ầm ẩm giữa thiên địa tiếng oanh minh bên thai không dứt lâm thất dạ không ngừng nhanh trong t ố i lui nhưng mà người đeo mặt nạ tốc độ dường như càng nhanh giết hắn chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự sau một lát hai người liền kéo ra cùng nữ tử váy trắng bọn hắn cự ly lâm thất dạ ngừng lại thân hình lặng lẽ nhìn xem người đeo mặt nạ không chạy sao người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng con ngươi không tình cảm chút nào Các người ơ i phải cái đối đột phá tinh không phá huyền cảnh n g đột ư đeo ộ n g thủ s mặt nạ n hẳn m à là cũng không phải là cái i ế t đột phá tinh huyền cảnh người mà là một khi trận pháp mở ra lôi đình hiện lên bọn hắn liền sẽ ra tay tân hủy phụ thân cũng hẳn là xúc động trận pháp lúc này mới dẫn đến hai người bọn họ xuất hiện không quan trọng người đeo mặt nạ thản nhiên nói chậm rãi giơ lên kiếm trong tay một đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí dâng trào lăng không quét qua kiếm khí đẩy trời múa lâm thất dạ nhanh chóng c h ấ p động đơn giản chính là tại nhảy múa trên lưới lao chu vi ngọn núi bị kiếm khí đ ạ o qua nhao nhao sụp đổ to lớn tảng đá nhấp nô tiếng oanh minh bên thai không rứt lâm thất dạ thỉnh thoảng mở miệng m u ố a từ hắn trong miệng ngoi ra một chút tình báo nhưng mà người đeo mặt nạ không còn nói câu nào chỉ là xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn nửa chén trà nhỏ thời gian lâm thất dạ vẫn như cũ lông tóc không tỏng không còn bảo lưu thực lực lâm thất dạ áp lực trong nháy mắt tăng gấp b ộ i không thể trốn đi xuống lâm thất dạ trong lòng khe nói không ngừng t r ố n tránh s á c thực thời gian ngắn bên trong có thể lui tránh nhưng huyền lực tiêu hao rất lớn hắn trong mắt l ó e lên trên người khí tức bông kéo lên thân thể hóa thành một đạo t h i ề m điện tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh người đeo mặt nạ con ngươi có chút co r ụ t lại hắn hiển nhiên không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà còn bảo lưu lấy thực lực hắn tốc độ bây giờ thế mà liền hắn đều chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh phải biết hắn thế nhưng là tinh huyền cảnh a mặc dù chỉ là tinh huyền cảnh tiền kỳ nhưng cũng không phải thánh huyền cảnh có thể địch trong trước mắt lâm thất dạ cách hắn đã chỉ có mười trượng xa si đột nhiên một đạo bạch quang tại trước mắt hắn nở rộ hào quang rực rỡ đâm vào hắn không mở ra được hai mắt người đeo mặt nạ trước tiên nghĩ đến lui tránh nhưng mà lúc này một câu ngập trời sát khí từ trên thân lâm thất dạ quét sạch mà ra kinh khủng y năng nhường hắn nguyên thần m á n h liệt run dày thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến hắn lờ mờ nhìn thấy một đạo quang ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua thuấn mang lúc này lâm thất dạ thanh âm nhàn nhạt theo phía sau hắn chuyển đến lạnh lùng mà vô tình hắn chậm rãi quay đầu lại là nhìn thấy lâm th làm ra một cái trường kiếm vào vỏ động tác có thể hắn căn bản không có gặp lâm thất dạ trong tay có kiếm、Phúc. một đạo huyết vụ theo trên cổ hắn bắn ra mà ra đầu của hắn đông theo trên cổ lăn xuống mà xuống mặt nạ rơi xuống lộ ra một tấm không gì sánh được h o à n g sợ khuôn mặt hắn đến chết cũng không từng nghĩ tới tự mình thế mà lại chết tại một cái thánh huyền cành trong tay mấu chốt là hắn thế mà không thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất kiếm lâm thất dạ chậm rãi q u a n người lộ ra một tấm hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống lấy ra mấy k h o đan dược nhét vào trong miệm vừa rồi một kiếm cơ hồ hao hết hơn ph chém giết tinh huyền cảnh vẫn là quá miễn cưỡng lâm thất dạ khe nói trong lòng âm thầm quyết định đến mau chóng đột phá thánh huyền cảnh trung kỳ nếu là hắn hiện tại là thánh huyền cảnh trung kỳ cho dù lấy một đích hai cũng chưa hẳn không thể một trận chiến hắn đi đến người đeo mặt nạ thi thể trước mặt tiện tay đem mặt nạ quỷ thu lại hoặc hứa xuống lần hữu dụng cũng khó nói lục lọi một trận tìm được một cái nhận chữ vật không hổ là tinh huyền cảnh hắn âm thầm cảm thán người đeo mặt nạ vốn liếng không là bình thường dày huyền tinh đang ăn dược pháp bảo công pháp cũng có không ít bất quá những n à y đồ vật hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm không bao lâu Hán、tại trong nhẫn chứa đồ tìm được một khối lệ n h bài cùng mấy b ả n thư tịch vạn thu phổ cựu h u y ề n dị văn lục tinh giới huyền thú đồ lục lâm thất giả nhẹ dọn g nhắc tới khẽ b ư ớ c c ằ m có thời gian có thể nhìn một chút thu hồi thư tịch hắn hướng phía nơi xa bay đi nữ tử váy trắng cùng người đeo mặt nạ vẫn như c ũ còn tại chiến đấu hai người giống như hai đạo t h i ể m điện tại hư không không ngừng va chạm tốc độ nhanh đến mức cực hạn ngươi là tinh nguyện thần chủ người nào người đeo mặt nạ nữ khí ngưng trọng nói nữ tử váy trắng không nói xuất thủ càng lúc càng nhanh hắn kiếm pháp chi tinh diệu đang phong tạo cực động tác chi phong k h o n g giống như tinh linh thời gian ngắn bên trong tinh huyền cảnh người đeo mặt nạ thế mà bị rết liên tục bại lui đột nhiên nàng tay trái bấm n i ệ m phát quyết l a n g không vỗ một đạo lưu quang đ ố n g nhiên không có vào người đeo mặt nạ thể nội thân thể của hắn khẽ run lên nữ tử váy trắng một kiếm đâm ra một đạo t r ă n g bạc kiếm khí nở rộ đ ố n g nhiên xuyên qua người đeo mặt nạ đầu vai một cánh tay ném đi mà lên mưa máu dâng trào tinh nguyện kiếm quyết người đeo mặt nạ kinh hô một tiếng che lấy tay cụt nhanh chóng nhanh chóng t ố i lui con ngươi kịch liệt co g i t lại dung g n g nói ngươi là lòng công chúa diệp khinh vũ chương một trăm năm mươi chín diệp khinh vũ tinh lâm thất g i ặ khẽ nhũ mày những tên này hắn cũng chưa nghe nói qua nữ tử váy trắng diệp k i n h vũ trước đó nói qua cựu huyền đại lục có bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực theo thứ tự là ba đại thánh địa cùng tứ đại thần t r i ề u nghĩ đến diệp k i n h vũ chính là tứ đại thần t r i ề u một trong công chúa không đúng huyết ma ngục vài ngàn năm trước liền đã tồn tại người đeo mặt nạ kia chẳng qua là tinh huyền cảnh tinh huyền cảnh thọ nguyên tuyệt đối không có mấy ngàn năm diệp k i n h vũ nếu là vài ngàn năm trước liền tiến vào tội huyết đạo người đeo mặt nạ không nên nhận ra nàng mới đúng cũng không đúng diệp k i n h vũ chẳng qua là tinh huyền cảnh làm sao có thể mấy ngàn năm trước liền tiến、đến? lâm thất dạ không hiểu ra sao bất quá những này cũng không phải là quá trọng yếu trọng yếu là nhất định phải là minh bạch người đeo mặt nạ thân phận cũng giết chết hắn long công chúa ngươi thế mà không chết ha ha lần này phát đạt b à tôn rốt cuộc không cần c h ấ n thủ cái này phá địa phương người đeo mặt nạ cười lớn một tiếng không thèm để ý chút nào thương thế trên người lấy tay vung lên hư không đ ố n g nhiên xuất hiện một vết nứt đừng để hắn chạy trốn nữ tử váy trắng khe é kêu một tiếng nàng trong nháy mắt lách mình ngăn tại hư không khe hở trước mặt trường kiếm quét qua kiếm khí đầy trời hết giận dữ giống như từng vòng trang bạc nở rộ lâu như vậy ngươi cũng chưa thể giết chết bản tôn bản tôn nếu là muốn đi ngươi cảm thấy có thể ngăn được bản tôn sao người đ e o mặt nạ càn rỡ cười lớn huyết kiếm thỉnh thoảng huy động vô số kiếm khí bị hắn tung bay hắn từng bước một hướng phía hư không khe hở tới gần hầm nhưng vào lúc này một cái to lớn trưởng cương hiện lên ở hắn phía trước lập tức hung h ă n g đập xuống mà xuống người đ e o mặt nạ vội vàng không kịp chuẩn bị bị rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay cả người giống như đạp tháo hướng mặt đất nặng nề đập xuống trong miệm phun máu không thôi một chết người leo mặt nạ dẫn tí mặt huyết kiếm nhấc lên huyết quăng bắn dưới mặt nạ vội vàng lộ ra nụ cười dữ tợn thuấn mang đạ m ạ c mà băng lanh thanh â m vang lên người đeo mặt nạ sắc mặt cứng đ ờ hắn m ặ t k h á c ba chi đột nhiên thoát ly thân thể của hắn đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân hắn thống khổ kêu rên lại im bặt mà dừng một cái thủ trưởng bỗng bóp lấy cổ của hắn nữ tử váy trắng thừa cơ dứt tới muốn một kiếm kết quả người đeo mặt nạ lâm thất dạ nơi nào sẽ nhường nàng toàn g u y ệ n mang theo người đeo mặt nạ trong nháy mắt rời khỏi mấy t r ă m trượng ta cần hỏi hắn một chút đồ vật lâm thất dạ đạ mặc nhìn xem nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng mọi loại không cam l ò n g nhưng nhìn thấy lâm thất dạ trong tay k h ế ước quyển chụp lúc cứ thế mà ngừng lại bước chân thành thật trả lời ta cho ngươi thông khoái lâm thất dạ lạnh giọng mở miệng dết ta ta cái gì cũng không biết nói người đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi lâm thất dạ lấy xuống mặt nạ của hắn lộ ra một tấm mặt mũi dàn mua hắn đem mặt nạ quỷ ném vào n h ẫ n chữ vật thu hồi k h ế ước quyển chụp một cái ngón tay đâm vào người đeo mặt nạ tay cột bên trong a người đeo mặt nạ kêu thảm đau toàn thân dùng d y cho ngươi thêm một cái cơ hội nếu không ta cam đoan ngươi sống không bằng chết lâm thất dạ thanh â m băng lãnh ánh mắt không khỏi quét nữ tử váy trắng một cái nữ tử váy trắng trên người long lân t ố i lui lộ ra nguyên lai、like、dung mạo dưới khăn c h e mặt gương mặt hơi có vẻ tái nhận lâm thất dạ mở miệng nơi này là cái gì địa phương tội huyết đ ả o người đ e o mặt nạ âm thanh run r à y nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt như là xem ma quỷ đồng dạng lâm thất dạ âm thầm gật đầu lại đem trước đó hỏi thăm nữ tử váy trắng vấn đề toàn bộ hỏi một lần người leo mặt nạ trả lời cùng nữ tử váy trắng không có quá lớn xuất nhập dừng một chút hắn lại nói nàng gọi diệm k i n h vũ đúng không tinh nguyệt thần triều lại là cái gì? người đeo mặt nạ thanh â m càng ngày càng suy yếu vâng nàng là tinh nguyện hoàng triều công chúa hơn ba trăm năm trước xâm nhập tội huyết đảo nhóm chúng ta vốn cho là nàng đã chết người gọi diệp khinh vũ lâm thất dạ quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng không nói h i ệ n nhiên là chấp nhận lâm thất dạ lại nhìn về phía người đeo mặt nạ một vấn đề cuối cùng các ngươi là ai vì sao muốn nhằm vào tội huyết đảo bản tôn chính là hạo thiên thánh địa đệ tử bởi v ì phạm vào sai lầm mới mới được phái tới trông coi tội huyết đảo giết, giết ta người đeo mặt nạ sắc mặt trắng bệnh cơ hồ chỉ còn lại một hơi Giang giác. lâm thất giả có chút dùng sức trực tiếp vận gây h ă n cổ tiện tay vứt xuống người đeo mặt nạ thi thể lần nữa nhìn về phía diệp k i n h vũ t a o mày nói người ba trăm n ă m trước mới tiến vào lại nói thiên ngục ma hùng là người gia tộc huyết ma ngục vài ngàn năm trước liền đã tồn tại khó trách hắn không tin thiên ngục ma hùng không có khả năng sống mấy ngàn năm thời gian diệp k i n h vũ không có tranh luận bình tĩnh nói huyết ma ngục tồn tại cũng không phải là vì giam giữ thiên ngục mà là có mục đích khác ba ngàn năm trước tinh nguyện thần triều cùng hạo thiên thánh địa phát sinh chiến tranh tinh nguyện thần triều người chui vào tội huyết đạo hủy huyết ma ngục hạo thiên thánh địa chỉ có số ít người tho bốn trăm n ă m trước hạo thiên thánh địa bắt sống thiên ngục vì trả thù tinh nguyện thần triều đem nó giam giữ tại huyết ma ngục lâm thất giãn nghe vậy không khỏi lường thiên ngục ma hùng một cái cái này cầu hùng thế mà sống hơn bốn trăm n ă m d ừ n g một chút d i ệ p k i n h vũ lại nói về sau ta mang theo tiểu tử chui vào tội huyết đạo do xét thiên ngục ma hùng tin tức lại bị hạo thiên thánh địa người phát hiện tiểu tử bị hạo thiên thánh địa hơn m ộ ư ơ i người liên thủ chấn áp cũng giam giữ tại huyết ma ngục làm ta phát hiện nó thời điểm hạo thiên thánh địa đang cưỡng ép rút ra máu tươi của nó luận chế thành huyết mạch khế ớt sách ta trộm đi huyết mạch khế ớt sách nhưng cũng bị bọn hắn tr lúc này lâm thất dạ đột nhiên ngắt lời cho nên ngươi liền đem huyết mạch khế đ ứ t sách giấu ở bọn hắn ngay dưới mắt đồng thời phong ấn tỏa cung điện kia d i ệ p kinh vũ lắc đầu đôi mắt đẹp lạnh lùng cung điện là hạo thiên thánh địa phong ấn ta chỉ là cho bọn hắn tăng thêm một đạo phong ấn lâm thất dạ trong lòng hơi rút ra người khác lên đem khóa không muốn để cho người đạt được bên trong đồ vật ngươi liền cho bọn hắn thêm một cái khóa cái này não mạch kín rất thanh kỳ hắn nghĩ, nghĩ lại nói vậy bây giờ vì sao huyết ma ngục không ai đây những h ố i lỗi kia không phải là ngươi thả ra a diệm kinh vũ chẳng biết tại sao ánh mắt có chút lấp lóe khôi lỗi cũng là hạo thiên thánh địa hạo thiên thánh địa lạc ra cực kỳ am hiểu luyện chế cùng chế tác khôi lỗi ta chẳng qua là ngẫu nhiên kích hoạt lên bọn chúng những khôi lỗi k i a hẳn là hạo thiên thánh địa dùng để hủy diệt huyết mang ngục ta cũng không nghĩ tới bọn chúng thế mà liền hạo thiên thánh địa người đều giết lâm thất giả có chút những mày lộ ra vẻ trầm tư d i ệ p k i n h vũ lời nói không giống như đang nói láo mặc dù nàng vẫn như cũ có chỗ dấu diếm thì như nói thế giới trong thế giới nội thế giới hắn cũng không tin một cái tiểu thế giới người có thể nắm giữ loại thủ đoạn này còn có nàng tu vi bây giờ chỉ có thánh huyền cảnh cái này càng thêm bất kh một vấn đề cuối cùng lâm thất dạ hít một hơi dài nhìn chăm chú diệm khinh vũ nói hạo thiên thánh địa đang đào móc cái gì chương một trăm sáu mươi lại làm đột phá lâm thất dạ rất hiếu kỳ cái gì đồ vật có thể làm cho hạo thiên thánh địa đào móc mấy ngàn năm vì hủy thi diện tích thế mà ngay cả người mình cũng không công tha ta không biết rõ d i ệ p k i n h vũ cũng lộ ra vẻ suy tư có lẽ bọn hắn còn không có đào móc đến không có khả năng lâm thất dạ trước tiên phủ định hạo thiên thánh địa đào móc mấy ngàn năm thời gian đồ vật làm sao có thể từ bỏ trừ phi bọn hắn đã đào được d i ệ p k i n h vũ ánh mắt hơi sáng thượng quan gia tộc cái gì lâm thất dạng là người cái này lại quản thượng quan gia tộc sự tình gì ta từng tìm hiểu qua hạo thiên thánh địa tại tội huyết đạo thành lập một cái tên là hạo thiên tông tông môn chính là vì thuận tiện bắt lấy tội h u ế đào thánh huyền cảnh làm lao động tay chân diệm k i n h vũ có chút trầng âm thanh âm trong trèo em hai lúc ấy h đột nhiên t lâm thất dạ liên à một cái, tên là thượng quan gia nói lên âm thầm chấm âm thượng quan gia tộc mục đích chưa chắc là huyết mạch khế ước sách có thể là hạo thiên thánh địa tìm kiếm kia đồ vật hắn rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này nếu không phải huyết mạch khế ớt sách mà là hạo thiên thánh địa tìm kiếm đồ vật tuyệt không vẹn vẹn chỉ phái một chút thuộc hạ đến thượng quan tầm chắc chắn tự mình đậu thủ mà lại thượng quan gia tộc những người kia rõ ràng là biết rõ quyển trục tồn tại một thời gian lâm thất dạ càng thêm buồn b ự c diệp k i n h vũ nhìn chăm chú lâm thất dạ nhìn thấy lâm thất dạ sắc mặt thỉnh thoảng biến ả o nàng mặt m ũ i tràn đầy đề phòng lúc này lâm thất dạ đột nhiên lấy ra khế ớt quyển t r ụ diệp k i n h vũ đôi mắt đẹp l o a lên kém chút liền nhịn không được nào tới quyển trục ó thể cho ngươi nhưng ta cũng cần ngươi nỗ lực hôn trướng nghĩ cũng đừng nghĩ ta tình m n chết cũng sẽ không để khinh vũ thụ ức hiếp d i ệ p khinh vũ còn chưa mở miệng cánh tay nàng trên tử kim thần long đ ó n g miệng nói tiếng người thanh âm trong trẻo lại là một cái giọng của nữ nhân vẫn là một cái mẫu long lâm thất dạ t h ố t ra mẫu long phi tử kim thần long căm tức nhìn lâm thất dạ khinh vũ chớ tin hắn cho dù l i ề u mạng cái mạng này ta cũng muốn giết hắn d i ệ p khinh vũ trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ chán ghét đừng hiểu lầm lâm thất dạ mặt mo c n g đỏ làm người hai đời chém chém rếch rết các loại cảnh tượng hoành tráng h ắ n trải qua không b t nhưng đối nữ nhân thật đúng là không có quá đa tâm hắn vội vàng lại nói trên người ngươi hẳn là có thiên n g ụ c ma hùng hết u y mạch khế ớt xa nói đến đây hắn nhìn lướt qua đã nửa chết nửa sống thiên n g ụ c ma hùng diệp k i n h vũ cổ đỏ bừng hơn dỗi lường tử kim thần long một cái hiện nhiên nàng cùng tử kim thần long cũng nghĩ sai nàng càng không có nghĩ tới lâm thất dạ thế mà đang có ý đồ với thiên n g ụ c ma hùng nhìn thấy diệp k i n h vũ do dự lâm thất dạ vội vàng rèn sắc khi còn nóng ngươi xem nó cũng nửa chết nửa sống ngươi mang về cũng chưa chắc cứu được nó dùng một cái cổ hùng đổi lấy một cái chân long h ẳ n là rất có lời a diệp k i n h vũ trầm mặc không、nói. cầu hùng cái này thế nhưng là thiên ngục ma hùng a cựu huyền đại lục đỉnh cấp huyền thú cứ như vậy cho người khác nàng tự nhiên mọi loại không tam lòng vì thiên ngục ma hùng vô luận là nàng vẫn là tinh nguyện thần t r i ề u cũng bỏ ra cái giá cực lớn khinh vũ đáp ứng hắn cầu hùng dù sao sắp chết đột nhiên từ kim thần long kêu to nơi nào còn có nửa đ i ể m bộ dáng yêu ớt nó có thể ước gì thiên ngục ma hùng tất h s ủ n g không nói chuyện âm tiết cứng rắn đi xuống nàng lại trong nháy mắt để p ả i diệm k i n h vũ thấy thế cũng không do dự nữa lấy ra một cái màu tím bẩm cờ trục hai người nhìn nhau đồng thời ném xuất thủ bên trong cờ trục lâm thất dạ bắt lấy thiên n g ụ c ma hùng huyết mạch khế ước sách niết miệng cười nói nếu như ta đoán không tệ ngươi lúc đó trộm đi chính là thiên n g ụ c ma hùng huyết mạch khế ước sách à? lại là không nghĩ tới hạo thiên thánh địa người cũng làm ra t i ể u tử giấy khế ước tốt khinh vũ ta liền nói ngươi trong tay tại sao không có ta giấy khế ước thử kim thần long t i ể u tử cực kỳ không cam lòng nói hiệu nói vượn d i ệ p khinh vũ một mặt tức giận nhưng nàng nhắn thần đã bán nàng nội tâm ý nghĩ bởi vì sự thật xác thực như là lâm thất dạ nói tới nàng cái tìm được thiên mục ma hùng giấy khế ước căn bản không biết rõ tiệu tử cũng có huyết mạch khế ước sách bằng không mà nói nàng cứu ra tiểu tử làm sao không trước hết để cho tiểu tử khôi phục đ ỉ n h phong liên thủ tiếp đối phó thiên n g ụ c ma hùng đây kể từ đó đây dùng khổ cực như vậy khinh vũ nhanh hủy đi giấy khế ước tiểu tử kêu to trong mắt lóe ra hừng hực quang hoa d i ệ p khinh vũ không do dự thiện tay xé ra huyết mạch khế ước sách bỗng nhiên thiêu đốt mà lên tiểu tử mở ra xứ miệng bỗng nhiên đem giấy khế ước u ố t xuống mấy tức về sau tiểu tử trên thân b ộ c phát ra kinh khủng khí tức nhấc lên khí lãng khổng lộ lâm thất dạng diệm k i n h vũ cùng thiên mục ma hùng tất cả đều bị hất bay ra ngoài nguyễn cảnh dương huyền cảnh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại đột nhiên hắn đi vào thiên n g ụ c ma hùng đầu trước tiện tay xé nát giấy khế ước trực tiếp nhét vào thiên n g ụ c ma hùng trong miệng hủy đi huyết mạch khế ước sách bên trong phong ấn tinh huyết đủ để cho thiên n g ụ c ma hùng khôi phục thương thế bất quá cái này ra hỏa bị diệp k i n h vũ thần cấm phong ấn thuật phong ấn đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể khôi phục tinh huyền cảnh tu vi diệp k i n h vũ nhìn thấy lâm thất dạ hủy đi huyết mạch khế ước sách đôi mắt đẹp lấp lóe hiển nhiên lâm thất dạ cách làm ngoài dự liệu của nàng cái này thế nhưng là huyết mạch khế ước sách ra đủ để cho hắn có được một đầu đỉnh cấp khế nàng nhìn thật sâu lâm thất dạ một cái mang theo tiểu tử rời đi lâm thất dạ nhìn qua diệp khinh vũ bóng lưng thật lâu thất thần chẳng lẽ nàng thật không phải thần giới người lâm thất dạ nói nhỏ lấy diệp khinh vũ thực lực đoán chừng hắn đều chưa hẳn có thể chiếm được c h ỗ t ố t cho dù tại thần giới diệp khinh vũ cũng coi là thiên tài đứng đầu cái này tiểu thế giới thật đúng là có nhiều quỷ dị tập trung ý chí hắn nhấc lên thiên n g ụ c ma hùng lách mình biến mất nửa tháng sau trong một đậu phủ lâm thất dạ dỗi lưng một cái thánh huyền cảnh chu kỳ lâm thất dạ khỏe miệng cánh b i ế xử lý hai cái tinh huyền cảnh lấy được tài nguyên không、ý. hắn cũng nhờ vào đó nhất cử đột phá đến thánh huyền cảnh trung kỳ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể hắn tự tin nếu là gặp lại kia hai cái mặt nạ quỷ người có thể càng thêm nhẹ nhõm xử lý bọn hắn đáng tiếc quá hao phí huyền tinh hai cái tinh huyền cảnh theo suốt đời cất giấu mới vẹn vẹn nhường hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới mà lại hắn m u i đột phá một cái tiểu cảnh giới cần tài nguyên đều làm ấy lần mấy lần gia tăng muốn đột phá tinh huyền cảnh đoán chừng cần lượng lớn tài nguyên hắn liếc qua so xỉnh bên trong quanh thân quang mang lấp lóe tiên ngục ma hùng một cái. cái này ra hỏa trên người khí tức càng phát ra cường đại bất quá thể nội màu vàng kim xiềng xích phong ấn lúc gần lúc hiện áp chế nó khí tức cứ theo đà này n khôi phục tinh huyền cảnh đoán chừng là không thể nào tối đa cũng liền thánh huyền cảnh định phong m à thôi rốt cục có thể hào hào thanh lý bên trong cung điện kia đạt được đồ vật lâm thất dạ khẽ n h ả một ngụm c h ọ c khí lấy tay vung lên từng cái màu hắc kim cái dương rơi trên mặt đất hắn bắt đầu từng cái cẩn thận kiểm tra vạn nhất có n g o ạ i ý muốn thu hồi đây c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ngươi rất muốn chết sao thiên vũ đế đô thượng quan gia tộc thư phòng thử cơ quỳ một chân xuống đất túi đầu sợ x a n mặt lại trước b à n sách ngồi một cái cẩm báo trung niên nam tử một mặt đạm mạc nhìn xem thử cơ đứng lên đi thật lâu thượng quan lăng thiên đạm mạc phun ra mấy chữ thử cơ nơm nớp lo sợ đứng dậy như được đại xá thượng quan lăng thiên hơi nhũ mày bưng lên một cái chén t r à c h ầ m rãi nói có thể m i ệ u sắt lanh thương cùng bạch lăng chí ít cũng là thánh huyền cảnh hậu kỳ thậm chí thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong lại ngay cả ngươi cũng không biết thuộc hạ vô năng thử cơ túi đầu lập tức đi thăm dò rõ ràng tam châu tri địa không cho phép như thế cường đại tồn tại thượng quan lăng thiên hử lạnh một tiếng rõ thử cơ lên tiếng lạc yên tối lùi mấy tức về sau một đạo bóng đen quỷ dị c h ố n g rông xuất hiện tại trong thư phòng thượng quan lăng thiên hai mắt nhắm lại thản nhiên nói như thế nào không có tranh l ệ n h quá lớn bất quá nàng coi bạch lăng là la chán lúc này mới trốn qua một kiếp bóng đen thanh â m lạnh lùng không có bất cứ tia cảm tình nào Hử! thượng quan lăng thiên hử lạnh một tiếng bóng đen lại nói gia chủ muốn hay không đi đoạt lại của c h ủ thượng quan lăng thiên t r ừ n g lên mì mắt ngươi có n ắ m chắc b ả y thành bóng đen tích chữ như vàng thượng quan lăng thiên một trận châm mặc vớt vớt mi tâm hồi lâu mới nói vân châu cùng linh châu tình hình chiến đấu như thế nào đã công phá vài tòa thành trì bất quá tuyết biên n g u y ệ t bọn hắn không chết bóng đen ngữ khí châm xuống người của ta tiến về chặn đường bọn hắn tạm thời còn không có tin tức đã không có tin tức tám chín phần m ộ ư ơ i thất bại thượng quan lăng thiên hít một hơi d à i bóng đen dừng một chút nói gia chủ tiến về huyết mang m ộ người chỉ thấy được tuyết thần sơn huyền thiên cốc cùng thiên kiếm m ô n người lại không nhìn thấy vũ kiếm tông cùng huyết vân tông người huyết vân tông đã bị tứ đại tông môn liên thủ hủy diện thượng quan lăng thiên thản nhiên nói bóng đen bỗng nhiên ngầm đầu hiển nhiên trong lòng cực kỳ không bình tĩnh vân châu ngũ đại tông môn bây giờ chỉ còn lại tứ lại rồi t ô n g đây. t h ư ợ n g q u a n lăng thiên lại nói mặc dù không có huyết vân tông nhưng cũng đồng dạng không thể phớt lờ tuyết biên nguyện bọn hắn đều là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong bất quá lần này huyết ma ngục ba châu cường giả cũng tử thương không ít lực cản sẽ nhỏ rất nhiều người tiếp cận vân châu chiến trường một khi ba đại tông môn xuất thủ cho phép người điều động huyết ma vệ thuộc hạ biết rõ bóng đen cung kính túi đầu nhưng không có rời đi ý tứ còn có chuyện gì thưa quang lăng thiên nhữ mày bóng đen hít sâu một cái nói gia chủ trận pháp lại khởi động bởi vì lôi đình nguyên nhân không dám tới gần sau đó thuộc hạ cảm nhận được hai cô cường đại khí tức không dám lưu lại thượng quan lang thiên nghe vậy sắc mặt đ ố n g trầm xuống bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh cười lạnh nói hơn ba trăm n ă m trước tinh n g u y ệ t hoàng triều lòng công chúa xâm nhập nơi đây gặp hạo thiên thánh địa truy sát tinh n g u y ệ t thần triều biết được việc này liên thủ mấy đại thế lực tạo áp lực cũng bố trí một đạo t r ậ n pháp chỉ có có được lệnh bài người mới có thể tiến vào dù vậy bất luận kẻ nào tiến vào tội huyết đảo tu vi đều sẽ bị cựu lòng khóa mạch đại trận áp chế sẽ không vượt qua thánh huyền cảnh đình phong những năm này bọn hắn đã không người lưu lại nơi đây nghĩ đến hạo thiên thánh địa sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở tội huyết đ ả o hạo thiên thánh địa không đủ căn cứ nói đến đây hắn khoát tay náo bóng đen cung kính túi đầu lách mình biến mất thượng quan lăng thiên khẽ nhấp một cái t r à lẩm bẩm mặc dù chưa thể đạt được thiên ngục ma hùng nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì ba châu cường giả từ thương thảm trọng đợi cầm xuống vân châu cũng là thời điểm nhất thống tội huyết đ ả o trong đậu phủ lâm thất giả có chút mong đợi mở ra cái thứ nhất cái dương cái dương mở ra một sát na kia một đạo trói lọi kim quang theo trong dương nở rộ đâm vào ánh mắt hắng lâm thất dạ hơi kinh ngạc cái gặp cái thứ nhất trong dương thế mà nằm là từng k h ỏ a nắm đấm lớn nhỏ toàn thân như là như hoàng kim sán lạn thủy tinh nồng đầm linh khí đập vào mặt hắn toàn thân l ộ chân lông trong nháy mắt thư giãn chẳng lẽ hạo thiên thánh địa đào móc chính là vật này hắn không phải là kim thủy ngọc tinh mặc dù giá trị liên thành nhưng còn chưa đủ lấy n h ư ờ n g hạo thiên thánh địa đ ạ i đ ộ n g c a n qua như vậy lâm thất dạ âm thầm trầm âm kim thủy ngọc tinh nhận chứa linh khí mặc dù xa không phải linh em huyết tinh có thể so sánh nhưng luận giá trị linh em huyết tinh có thể vung nó mười đầu đường phố hắn không chần chờ mở ra cái thứ hai cái hắn không khỏi có chút thất vọng tiếp tục mở ra cái thứ ba cái dương không còn là kim sắc quan mang mà là thanh sắc quan mang cùng lúc đó một cố ý l ệ n h của tới cả người trong nháy mắt thần thanh khí sảng thanh liên b ă n g ngọc tinh lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn lại một loại bảo ngọc giá trị liên thành chẳng lẽ huyết mang ngục chính là một tòa mò ngọc hắn tăng thêm tốc độ mở ra từng cái cái dương viêm vân tri tâm tinh trần thất thải thạch mặc lân ngọc l i u lì kim sa lâm thất g i thuộc như lòng bàn tay nói ra từng cái danh tự đợi hắn mở ra mấy trăm cái dương cả người cũng sợ ngây người ngọc thạch toàn bộ đều là ngọc thạch cho dù trước đó nhìn thấy linh em huyết tinh cũng là ngọc thạch một loại có năm đâm lớn có con mắt nhỏ hình dạng khác nhau sắc thái rực rỡ cả toa đ ộ c phủ tại các loại quan g mang chiếu xuống c h ó i lọi c h ó i mắt nhưng là lâm thất dạ lại càng phát ra h n g nghi hạo thiên thánh địa đến cùng đang tìm cái gì đồ vật thế mà đào móc nhiều như vậy ngọc thạch hô thất thần thời khắc một cỗ b á đạo kình phong đông từ phía sau đánh tới hung hăng hướng phía đầu hắn vô tới lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng côn bạo huyền lực quần quần bành trướng trong nháy mắt tràn vào tay phải một quyền nổ tung mà ra vay một tiếng nổ vang một đạo dài hơn một trượng thân ảnh giống như, như thiểm điện bay ngược mà ra trực tiếp nện xuyên động phủ lâm thất giả lấy tay vung lên tất cả ngọc thạch trong nháy mắt bị hắn ném vào trong không gian giới chỉ. thân hình l ó i lên một giây sau liền xuất hiện tại động phủ bên ngoài ầm ầm cả t o a n g ọ n núi bỗng nhiên sụp đổ cự thạch lan xuống vô số bụi bặm tràn ngập nơi xa một thân ảnh máu me khắp người nằm trên mặt đất không ngừng teo trên một cái móng đuốt hoàn toàn biến hình xương cốt đứt gây ầm lâm thất giả từ trên trời giáng xuống một cất hung hăng đạp ở hắn trên lưng lại chuyển tới vài tiếng xương vỡ vụ thanh âm hắn dương mắt lạnh cái này n g h i ệ t xúc lại dám thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén cậu hùng ăn gắn báo thiên mục ma hùng thống khổ trú lên như xem q u á i vật đồng dạng nhìn xem lâm thất dạng nó nhục thân biết bao c ứ n g hãn vừa rồi đánh lén cho dù thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong cũng sẽ bị hắn quay thành thị t nát nhưng trước mắt này cái nhân tộc thế mà một quyền đem nó đánh gãy xương tính cả cả t o à ngọn núi cũng sụp đổ cái này cỡ nào lớn lực lượng mạnh cỡ nào nhục thân cảm nhận được lâm thất dạ băng lanh ánh mắt nó không tự chủ được dùng mình một cái cái này ra hỏa đơn giản không phải người nó nguyên bản còn muốn mở miệng uy hiếp lợi đến khỏe miệm cứ thế mà nén trở về người rất muốn chết sao lâm thất dạng lạnh băng băng mở miệng dưới chân đ ố n g dùng sức thiên mục ma hùng con ngươi kịch liệt c o r ụ t lại nó cảm giác tự mình muốn chết thiên mục ma hùng vội vàng têu to các loại ta giúp ngươi tìm tới ngươi muốn đồ đổ vật đ ổ i ta một mạng chương một trăm sáu mươi hai vạn long thiên tâm ngọc thiên mục ma hùng cầu sinh sống bạo mãn sợ chậm một chút nữa nó liền muốn lạnh sự thật cũng là như thế lâm thất dạng nghe vậy dưới chân chỉ trệ ở đâu hắn lạnh băng băng mở miệng tại thiên mục ma hùng kém chút thất ra lại vội vàng đem chuẩn bị nói lời nuốt xuống do dự mấy tức mới nói cùng ta ký kết khế ước ta sẽ nói cho người biết lâm thất dạ trong lòng b u ồ n c ư ờ i cái này cầu hùng cũng t ỉ n h không đốc sợ m ì n h giết nó thế mà biến tướng cầu xin tha thứ gặp hắn không nói thiên ngục ma hùng lộ ra nhẹ r ă n g trợn mắt c h i sắc nói hạo thiên thánh địa tìm mấy ngàn năm đ ồ vật chẳng lẽ ngươi không có hứng thú lâm thất dạ không có trả lời mà là hai tay kết ấn ngón tay lăng không múa một đạo huyền diệu phù văn xuất hiện tại hư không hắn b ư ớ ra một giọn tinh huyết bay vào phù văn đồ án bên trong đây là cái gì khế ước thiên n g ụ c ma hùng thần sắp đề phòng kinh ngạc không gì sánh được ba hai lâm thất dạ há miệng đến ngược thiên n g ụ c ma hùng ngay từ đầu còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng nó cảm nhận được lâm thất dạ trên thân sát khí lạnh lẽo mắt thấy lâm thất dạ sắp đếm ra một thời khắc nó vội vàng bước ra một giọt tinh huyết quăng vào khế ước phủ văn bên trong ai nói cầu hùng đần sinh tử trước mặt rất thông minh theo hai giọt tinh huyết tràn vào phủ văn bên trong khế ước phủ văn đ ỗ n g nhiên trán phóng sáng trói hảo quan màu tử kim mấy tức về sau khế ước phủ văn một phân thành hai không có vào lâm thất dạ cùng thiên mục ma hùng mi tâm thiên n g ụ c ma hùng cảm nhận được mình cùng lâm thất dạ ở giữa liên hệ lập tức trận mắt h ố t mồm tới p h i ê ngươi n lâm thất dạ thản nhiên nói cái gì thiên n g ụ c ma hùng s ư n g sở ba hai lâm thất dạ không có giải thích lần nữa đ ế m ngược bắt đầu thiên n g ụ c ma hùng toàn thân run lên kém chút sợ quá khóc một không xem chừng liền bắt đầu đ ế m ngược thật sự là muốn mạng người các loại để cho ta ngẫm lại thiên n g ụ c ma hùng vội vàng gọi lại lâm thất dạ thống khổ l ắ c lắc đầu đúng đúng hạo thiên thánh địa đồ vật nhưng là ta không lấy ra tới ở đâu lâm thất dạ rốt cục mở miệng tiên h n g ụ c ma hùng vẻ mặt cầu xin ta phải khôi phục thương thế khả năng lấy ra lâm thất giả như mày tiện tay ném ra mấy k h o ả đ a n d ư ợ c vừa lúc rơi vào tiên h n g ụ c ma hùng trong miệng nửa ngày sau tiên h n g ụ c ma hùng thương thế khôi phục bảy t á m phần cái này khiến lâm thất giả có chút ngoài ý mớn tiên h n g ụ c ma hùng sức khôi phục thật đúng là có nhiều kinh người lúc này tiên h n g ụ c ma hùng đứng dậy tay gấu lăng không gạch một cái đột nhiên xuất hiện một đạo cộng không gian nó dội ra một cái móng vớt thăm dò vào trong cánh cửa không gian lôi ra một cái màu tím bầm cái dương lâm thất giả hai mắt nhắm lại hắn biết rõ thiên n g ụ c ma hùng có được ngắn cự l y thuấn di năng lực lại là không nghĩ tới hắn lại có thể mở ra không gian chi môn còn có thể cất giữ đồ vật cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào màu tím bầm trên cái dương t ử kim trên cái dương không có bất luận cái gì khe hở liền thành một khối phía trên hiện đầy huyền diệu đường vân ngươi không phải bị giam giữ sao cái này đồ vật làm sao lại rơi vào ngươi trong tay lâm thất dạ có chút nhũ mày thiên n g ụ c ma hùng n é t miệng cười một tiếng ta là bị giam giữ nhưng cũng không đại biểu ta không thể trộm đồ vật nói đi nó lần nữa lăng không vạch một cái đột nhiên không trung xuất hiện hai phiến không gian chi môn một cái tại nó trước người một cái khác phiến tại màu tím b ầ m cái dương phía trước nó rối ra móng nuốt đ ỗ n g nhiên đem màu tím b ầ m cái dương lôi qua lâm thất dạ trận mắt hốc mồm cái này thiên phú thần thông lại có thể như thế dùng m ẫ u chốt là có được dạng này thiên phú thần thông hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào đ ả m bệnh có thể nó lại bị hạo thiên thánh địa bắt sống thật là một cái phế vật hắn không còn phản ứng thiên mục ma hùng mà là đi vào màu tím bẩm cái dương bên cạnh có thể hay không mở ra thiên mục ma hùng hai con mắt thẳng tắp chuyển động chảy nước miếng đều nhanh chảy ra cái này đồ vật tuyệt đối không đơn giản lúc ấy hạo thiên thánh địa người phái rất nhiều người đem tay lâm thất dạ không nói nghiên cứu một lát hắn trong nháy mắt một điểm một đạo huyền lực c h à n vào trên cái dương đường vần trán phóng hảo quan g trói sáng ca một tiếng cái dương đã nứt ra một vết nứt cùng lúc đó t ừ n g đạo màu vàng kim quan g hoa theo trong dương bắn ra mà ra cũng tản ra một cô hoảng sợ chi uy ngao kéo dài tiếng long ngâm tại hai người bên thai vang lên giống như thiên âm vần quanh đinh hay nhức ó c thiên ngục ma hùng dọa đến liên tiếp lui về phía sau toàn thân lông tóc dựng đứng chẳng lẽ là lâm thất dạ toàn thân chấn động hắn chậm rãi mở ra cái d cái gặp một khối vơ ư n g vức đại khái một thước v ư ơ n g màu vàng kim ngọc thạch lẳng lặng nằm ở trong đó chung quanh lại lưu chuyển lên vô tận từ khí từ khí lợn lờ giống như từng đầu t từ ử long nao du lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính trói lọi không gì sánh được màu vàng kim ngọc thạch càng là hóng ánh sáng long lanh hào quan g đ n g người trí tôn q u ý khí tự nhiên mà thành đẹp đẽ hoa lệ một thời gian lâm thất dạ nghĩ không ra quá nhiều từ ngữ để hình dung cho dù lấy hắn kiến thức của kiếp trước cũng không nhịn được s ợ hai t h a n phục hốt miệm hơi lạnh vạn long thiên tâm ngọc lâm thất dạ kém chút kinh hô mà ra vật này thực tế quá hiế hắn kiếp trước cũng chỉ tại đổ phổ phía trên nhìn thấy qua không biết rõ bao nhiêu thánh triều thần đình tiên đình tìm kiếm vật này không có kết quả lấy về phần đại bộ phận người đều cho rằng vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một khi xuất hiện thần giới đoán chừng đều đến máu chạy thành sông hắn nghĩ không hiểu một cái tiểu thế giới tại sao có thể có bảo vật như vậy mấu chốt nhất là nó thế mà xuất hiện tại thế t hệ ế h đời tất cả mọi người bị cho rằng là tội nhân tội huyết đạo khó trách hạo thiên thánh địa đào móc nơi đây mấy ngàn năm nếu là vì vật này vậy liền giải thích thông đừng nói mấy ngàn năm liền xem như vài vật năm cũng đáng được hạo thiên thánh địa là nghĩ là quốc lâm thất dại trong lòng hơi nhảy hắn rốt cục minh bạch huyết ma ngục tại sao lại có nhiều như vậy ngọc thạch những n à y ngọc thạch cũng không phải là tại huyết ma ngục m ó c ra, mà là hạo thiên thánh địa dùng để tìm kiếm vạn l o n g thiên tâm ngọc thiên hạ ngọc thạch vạn l o n g thiên tâm ngọc vi tôn nó có thể thôn vệ thiên hạ bất luận cái gì ngọc thạch bên trong năng lượng nhìn thấy thiên ngục ma hùng v ụ n g trộm đi tới hắn lấy tay vung lên vội vàng đem vạn lòng thiên tâm ngọc thu nhập không gian giới chỉ xem một cái mà thôi thiên ngục ma hùng trận trắng mắt có chút đồ vật nhìn sẽ chết người đấy người nhất định phải xem lâm thất dạ cười tủm tỉm nhìn xem thiên ngục ma hùng hắn cũng không phải là nói đùa nếu là người khác biết rõ vạn long thiên tâm ngọc tại trong tay hắn tuyệt đối là không chết không thôi thiên ngục ma hùng vội vàng lắc lắc đầu vậy ta không nhìn cho ngươi xem một chút cũng không sao lâm thất dạ lại ném ra màu tím bầm cái dương bay ở thiên ngục ma hùng trước người thiên ngục ma hùng giống như dẫm lên cái đuôi mèo doa đến vội vàng hai mắt nhắm lại rời khỏi mấy c h ụ c trượng s o n g t r ả o ngăn tại trước người ta không nhìn ta cái gì cũng không biết rõ lâm thất dạ cười cười cái này ra hỏa thật đúng là không là bình thường tiết mệnh h ắ n lách mình xuất hiện tại thiên ngục ma hùng trên、lưng. Đi thôi, cùng ta tiến về thiên vũ đế đô. thôi, tiến thiên Thiên dài cải biến một cái ta thở thể một hùng phảo. hay không cùng ngục Có ma về vũ lâm ô n nhan g tóc sắc. l thất dạ lại n lắc lắc là, là, là rơi vào trầm tư đã hạo tiên thánh địa người đào gia vạn long thiên tâm ngọc vì sao không người biết được đây chương một trăm sáu mươi ba thử tiên lượng một tòa vàng so l ộ n lẫy điêu long họa phượng trong cung điện khói xanh lượn lờ dâng lên mùi thơm tràn ngập một đạo dáng vóc kiểu gầy bóng hình xinh đẹp lẳng lặng ngồi tại trước gương tóc xanh như suối trong gương là c ấ n lấy một tấm tuyệt mỹ dung nhan m à y như núi xa mặt như phụ dung mắt như thu thủy cơ giống như mỡ dê nhã khiết như ngọc rửa sạch duyên hoa nhìn quanh thời khắc lộ ra một chút vẻ h ư u sầu tăng thêm mấy phần đúng hoa hắn người khoác một bộ vải tím quý khí vô song t i ê n khí vô trần xinh đẹp không gì sánh được tỷ tỷ một tiếng khe têu phá vỡ đại điện bình tĩnh cái gặp một người một đôi như là t ử con mắt như đá quý sán lạn như tinh thần mái tóc tím d à i phong cho thịnh tiên sáng đến có thể soi gương thiên lung công chúa không chờ nàng tới gần váy đỏ nữ tử trung niên nữ tử liền chặn đường đi của nàng làm cản tử tiên lung quát lạnh một tiếng sát khí khi người h n ai cho các ngươi găn chó cản b ả n công chúa đường đi hai nữ tử túi đầu không dám nhìn thẳng trong đó một người nâng lên dũng khí nói tiên lung công chúa đây là thánh thượng ý chỉ vậy ngươi nhường phụ hoàng đến nói với ta tử tiên lung đẩy ra hai trung niên nữ tử trực tiếp hướng váy tím nữ tử đi đến váy tím nữ tử hiển nhiên không phải người khác c hai í n h thất là lâm trung h n Tiên Tử niên bà bà, nữ tử nhìn o ta. n h nhau cuối cùng gật đầu lạc yên rời khỏi cung điện tỷ tỷ bọn hắn chính là lao đầu phái tới giám thị ngươi ngươi còn thay nàng nhóm nói chuyện tử tiên lung cáu giận nói tử tiên nhược n ở nụ cười xinh đẹp nàng nhóm chỉ là p h ụ mệnh làm việc mà thôi khiếu thiên t ạ i đế đâu ngốc đã quen thuộc chưa tử tiên lung chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn bất mãn nói ta hiện tại đều thành vì hai người các ngươi truyền lời ống kia lão gia hỏa còn có thể thế nào nên ăn một chút nên ngủ ngủ phu h o a n g cũng thế chết sống không đồng ý các ngươi gặp mặt thì cũng tôi h đi thế mà còn phái người đi vũ nục lâm t i ế u tiên nói đến đây tử tiên lung tức giận không gì sánh được tử tiên nhược thân thể mề mại khẽ run trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bất quá cái này ra hỏa ngược lại là có chút c ố t khí xem như cái gì cũng không có phát sinh tử tiên lung thở dài đột nhiên con mắt gian rào quét mắt bốn vương thì tỉ nếu không ta giúp các ngươi chạy trốn à. tử tiên ngược lắc đầu cười khổ nói ngươi đã mang theo ta chạy trốn ba lần hiện tại ta đã bị phong ấn tu vi có thể chạy trốn tới đ â u đây dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp tử tiên lung đôi mắt đẹp cao lại lao đầu tử căn bản sẽ không để các ngươi gặp mặt nếu không phải sợ ngươi nghĩ quẩn hắn đoán chừng đã sớm đối lâm khiếu thiên độc thủ phụ hoàng sẽ để cho nhóm chúng ta gặp mặt tử tiên ngược khe cắn môi đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ ki ti t ỉ tử tiên lung xoắn suýt chỉ chốc lát cắn răng nói thượng quan lăng không trở về tử tiên nhược thân thể mềm mại run lên hít một hơi dài b u ồ n bã cười nói ngày kết hôn quyết định tử tiên lung cúi đầu không dám nhìn thẳng tử tiên l ư ợ c quyết định ba ngày sau tử tiên nhược khẽ vớt tử tiên lung sợi tóc cười nói tiên l u n g cảm ơn ngươi là vợ chồng chúng ta làm hết thảy làm phiền ngươi nói cho phụ hoàng ta muốn gặp hắn một mặt thiên vũ đế đô cửa thành đông một cái màu nâu c ầ hùng chở một người phong lưu lỗi lạc thanh niên áo trắng chậm rãi đi vào lâm thất dạ thỉnh thoảng đánh giá chu vi không hổ là đế đô xa không phải hoàn thành có thể so sánh càng thêm phân hoa náo nhiệt trên đường tùy tiện nhìn thấy một người cũng có được không tầm thường tu vi các người nghe nói không thượng quan lăng không xuất quan tiên như công chúa cùng hắn việc hôn nhân đã định ra tới ba ngày sau cử hành hôn lễ không hổ là thiên tài ngắn ngủi hai năm thời gian liền khôi phục tu vi lăng không công tử tuấn tú lịch sự tiên như công chúa xinh đẹp thiên tiên thật sự là trời đất tạo nên một đôi thánh thượng thân thể càng ngày càng kém còn tốt có thái sư và không đại vũ đế quốc nhưng không có hiện tại như thế an ổn đi ngang qua một gian cựu lỗ lúc không ít nói khách lời nói chuyển vào lâm thất d ạ trong hai hắn tao mày thiên như công chúa không phải là hắn mẫu thân sao hắn phụ thân không phải đã sớm chạy đến tiên vũ đế đô sao làm sao đại vũ thánh thượng vẫn như c ũ đem hắn mẫu thân g ả cho thượng quan lăng không lâm thất dạ rất khó chịu khó chịu thượng quan gia tộc hơn khó chịu đại vũ thánh thượng hắn áp chế trong lòng lửa giận không bao lâu đi vào một tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa ra vào phía trên bên trên ghi ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn thiên vân các các h ạ huyền thú không được đi vào hậu viện có huyền thú dừng lại địa phương một cái người phục vụ ngăn lại lâm thất dạ gật gật đầu theo thiên mục ma hùng trên lưng nhảy xuống tới một mình một người tiến vào tiên vân c á t tìm cái phòng ngồi xuống mấy tức về sau một thân ảnh đi vào phòng khách người tới chính là cải biến dung mạo tần hủ trong tay hắn mang theo một cái lồng chim tiểu hắc ghé vào trong đó huyền thú không cách nào tiến vào tiểu hắc hiển nhiên là bị xem như phổ thông chim nhỏ công tử tần hủ nhìn thấy lâm thất giả đến dài t h ở phào m ì n h đây lâm thất giả ra hiệu hắn rơi trướng m ì n h đi bảo hộ vương g i a tần hủ thấp giọng nói thằng đến vài ngày trước hắn mới biết rõ lâm thất giả đến tiên vũ đế đô cần làm chuyện gì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lâm thất giả mẫu thân lại là đại vũ đế quốc công chúa lâm thất giả hơi nhũ mày lao đầu t ử không có sao chứ tân hủ ngưng thanh nói có người ám sát qua vương g i a lần thứ nhất ám sát vương g i a những người kia tất cả đều quỷ dị tử vong lần thứ hai bị một cái khác đám người cứu được có thể là đại vũ thánh thượng phái tới người lâm thất giả khẽ gật đầu lâm khiếu tiên h ly khai thời khắc hắn tại hắn thể nội lưu lại ba đạo kiềm khí chỉ cần gặp gỡ nguy hiểm liền có thể tự hành phát động hiện tại có minh thủ hộ hắn ngược lại không lo lắng lâm k i ế u thiên an uy nghe nói ô nước định ra tới lâm thất g i lại hỏi tân hủ chi tiết nói ba ngày về sau là thượng quan tầm tự mình cùng đại vũ thánh thượng nói ra cả tòa đế đô hiện tại cũng đang đàm luận việc này dừng một chút hắn lại nói công tử ta cùng mình thương lượng một cái muốn cứu v ư ơ n g phi có lẽ chỉ có thể đón dâu là thiên hạ tay vì sao không thể sớm lâm thất dạ hơi n h ư mày tân hủ đắng chát cười một tiếng nhóm chúng ta muốn vương ra sớm ly khai nhưng hắn chết sống không n g u y ệ n ý nhất định phải cùng vương phi cùng đi đại vũ đế quốc cao thủ nhiều như mây minh trước đó chui vào hoàng cung muốn mang đi v ư ơ n g phi thế mà bị phát hiện đánh lui mấy cái thánh huyền cảnh mới thoát thân so sánh với mà nói đón dâu trên đường hoặc là tại thượng quan gia tộc độc thủ n ắ m chắc khá lớn lâm thất giả hai mắt nhắm lại thượng quan gia tộc không phải so t ử gia mạnh hơn sao thượng quan gia tộc s ắ c thực mạnh hơn nhưng cũng không phải là đại biểu tất cả cường giả đều sẽ tụ tập tại thượng quan gia tộc bọn hắn rất nhiều người bị xếp vào tại đ ế cung d á m thị lấy đại vũ thánh thượng tân hủ vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói thượng quan gia tộc hẳn là nghĩ không ra sẽ có người dám ở thượng quan gia tộc độc thủ dù sao thượng quan tầm cùng thượng quan lăng thiên đều là thánh huyền cảnh cường giả tối đỉnh không cần phiền toái như vậy lâm thất g i lắc đầu mang ta đi tìm lao đầu tử được tân hủ không do dự mang theo lâm thất g i đi vào lâm k i ế u thiên nơi ở nhưng mà biệt viện bên trong một đạo bóng người cũng không có người đâu tân hủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lúc này một thân ảnh đột nhiên theo biệt viện xó xỉnh bên trong sông r a nhìn thấy lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy vội và nói công tử vương g i a bị đại vũ thánh thượng triệu nhập đ ế cung c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn làm chẳng phải xong đại vũ thánh thượng triệu kiến lao đầu tử lâm thất dạ hơi xứng sờ trên đường tới tân hủ thế nhưng là đã nói với hắn hơn một năm nay thời gian lâm khiếu thiên liền đại vũ thánh thượng cái bóng cũng không có gặp làm sao đột nhiên muốn gặp hắn cái gì thời điểm sự tình lâm thất dạ trầm giọng hỏi nửa canh giờ hiện tại hẳn là còn chưa vào cung bóng đen ngưng thanh nói lâm thất giả quyết định thật nhanh tần hủ mang ta đi đế cung bên ngoài ngăn lại lao đầu tử minh thực lực mặc dù bất phạm nhưng lần trước kém chút bị thiệt lớn thực lực của hắn còn chưa đủ lấy tại đế cung bên trong bảo hộ lâm khiếu thiên nơi đây tiến về đế cung quả thực là dê nhập hăng hồ t ố t nơi đây cự ly đế cung cửa đông có chút xa hẳn là tới kịp tần hủ vội vàng mở ra lồng chim tiểu hát trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu lâm thất g i cùng tần hủ rơi vào trên lưng của nó lên như diều gặp gió thiên vũ đế đô cường g i vô số biết phi hành huyền thú cũng không ít. ngược lại là cũng không có gây nên quá nhiều người lực chú ý nửa nén hương thời gian tiểu hắc đến đế c u n g cửa đông bên ngoài lâm thất dạng ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này một đạo khe kêu theo phía sau chuyển đến quay đầu nhìn lại đã thấy một bộ váy trắng tử tiên lung bước nhanh đi tới bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc không phải đã nói ta sẽ đến sao lâm thất dạ cười cười lập tức thần sắc nghiêm lại lao đầu từ đây tới tử tiên lung ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái gặp một thân ảnh tại không ít tướng sĩ hộ vệ dưới chậm rãi đi tới lâm kiểu tiên lâm thất dạ liếc mắt một cái liền nhận ra lao đầu tử so với hơn một năm trước lao đầu t ử gầy gò không ít một mặt đồ ăn màu xanh h i ệ n nhiên những ngày thời gian lâm khiếu thiên trôi qua cũng không phải là tốt bao nhiêu hắn trong mắt đống hàn quang l ó e lên chớ làm loạn thử tiên lung liền vội vàng kéo lâm thất dạ nàng biết rõ lâm thất dạ thực lực bất p h ả m nhưng nơi này thế nhưng là thiên vũ đế đô một khi lâm thất dạ đậu thủ sẽ có vô tận phiền phức lâm thất dạ gật gật đầu áp chế trong lòng l ử a giận thất dạ lâm k i ế u thiên nhìn thấy lâm thất dạ đầu tiên là một mặt tinh hỉ bất quá rất nhanh sầm mặt lại con ngươi không có chút nào thần thái âm thanh lạnh lùng nói ngươi tới làm cái gì lâm thất dạng ngẩn ra một chút nhất miệng cười nói lao đầu tử ta nếu không đến ngươi có thể đón mẹ về nhà lâm khiếu thiên trong lòng khét run bất quá vẫn không có sắc mặt tốt chúng ta sự tỉnh không cần ngươi quan tâm nói đi nhanh chân hướng phía cửa cung đi đến lâm thất dạng nhữ mày lấy hắn đối lao đầu tử hiểu rõ lao đầu tử nội tâm hẳn là cất giấu sự tỉnh lần này tiến đến gặp đại vũ thánh thượng khẳng định không có sự tình tốt dừng lại lâm thất dạng bỗng gầm thét một tiếng đưa tay ngăn lại lâm khiếu thiên đ ư n g đi bản vương chính là đại yên văn vương nhất tự tỉnh kiên vương ngươi bất quá một cái nho nhỏ chấn bắt vương cũng dám cùng bản vương nói như vậy lời này vừa nói ra lâm khiếu thiên khỏe miệng giật một cái cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử thế mà dùng thân phận đến áp chế l a o tử nhi tử cũng dám quát lớn l a o tử thử tiên lung cùng tần hủ há to miệng trấn mắt hốt mồm không biết rõ lâm thất dạ trong hồ lô muốn làm cái gì lâm thất dạ thần sắc lạnh lùng thanh â m bá đạo thân là đại yên vương g i a chưa bản vương cho phép tự tiện gặp hắn hướng c h i chủ ngươi nghị bán chủ cầu vinh sao ta lâm khiếu thiên h á to miệng một câu cũng nói không nên lời tiên lung công chúa ta cần cùng hắn nói một chút trở về đại yên ta cũng tốt cùng yến đế có cái bàn giao lâm thất giả đột nhiên nhìn về phía tử tiên lung nói tử tiên lung đôi mắt đẹp c a o lại cuối cùng vẫn gật gật đầu công chúa thánh thượng nhường hắn lập tức tiến cung cầm đầu tướng sĩ xem chừng nhắc nhở đây là người ta đại liên hoàng triều sự t ì n h nhóm chúng ta không tốt tham dự cho bọn hắn điểm thời gian tử tiên lung s ắ c mặt trầm xuống lại nhìn về phía lâm thất giả nói cho n g ư ờ i tối đa là một nén nhang thời gian được lâm thất giả gật gật đầu cầm đầu tướng sĩ do dự mấy tức cuối cùng không có phản bác lâm k i ế u thiên còn muốn nói điều gì lại bị lâm thất g i trực tiếp dẫn theo hướng cách đó không xa quán rượu đi đến một đám tướng sĩ、si、cũng liền bận bị theo quán rượu trong、giảm. Danh con, ngươi giảm. lâm à m gì? l Khiếu thiếu ê n phẫn nộ nhìn chầm chầm lâm thất giả, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, nơi này không phải ngươi không ngươi chằm chằm Thất thủ thời phải thể thể có có Lâm tới. Ta không thể tới, ngươi có thể Dạ, rời đi đ n miệng cười một tiếng. Thân lạng yên nở rộ, trong nháy mắt phong phong Lâm Lâm miết một mắt Thất thức khách. Dạ cười i rộ, tỏa k thiên thở sâu những người kia thực lực ngươi không phải không biết rõ liền vừa rồi mấy cái kia cấm vệ đều là đế h u ề n cảnh lao đầu đừng cho là ta không biết rõ ngươi ý nghĩ lâm thiếu thiên sắc mặt cứng nở trong lòng có chút bối rối không chờ hắn mở miệng lâm thất dạ lại nói các ngươi nghĩ song song t u ấ n tình mà chết ta lâm thất dạ lão tử làm sao như thế b ấ t thức chính liền nữ nhân đều không bảo vệ được lâm khiếu thiên hai mắt đỏ bừng túi đầu trầm mặc không nói loại này bị con trai mình xem thấu cảm giác đã khó chịu vừa thẹn lâm thất dạ thần sắc cứng lại ngươi là trấn bắc vương đại yên uy danh h i ể n hách trấn bắc vương không phải liền là đại vũ đế quốc sao làm chẳng phải s o n g lâm khiếu thiên đột nhiên ngầm đầu ngạc nhiên nhìn xem lâm thất dạ ngươi có tin ta hay không lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại nói ngươi muốn làm cái gì tuyệt đối không nên làm ấu lâm khiếu thiên vội vàng nói đợi tại thiên vũ đế đô hơn một năm nay thời gian hắn sâu sắc cảm nhận được đại vũ đế quốc cường đại hắn dù sao cũng là đ ị a u huyền cảnh vừa vặn bên cạnh hộ vệ thế mà không có một cái so với hắn yếu tự tin của hắn bị người dâm tại dưới lòng bán chân n g h i ề n ép loại cảm giác này quá bất lực muốn cứu ra tử tiên được biết bao khó khăn lao đầu tử tin tưởng ta ta cam đoan trả lại ngươi một cái thật xinh đẹp nàn dâu lâm thất giãn biết miệng cười một tiếng quán rượu bên ngoài tử tiên lung đôi mắt đẹp k h ó chặt ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phương trên mặt không gì sánh được lo lắng cái này tự tử không phải là muốn mang theo lâm khiếu thiên chạy trốn a đừng nói rất khó chạy thoát coi như chạy thoát rồi tỉ tỉ đây đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào cùng lâm thất dạ đồng hành mà đến tần hủ trên thân âm thầm truyền âm n ó i các người đến cùng có kế hoạch gì tần hủ s ư n g sở hắn không biết rõ tử tiên lung cùng lâm thất dạ quan hệ càng không có nghĩ tới tử tiên lung biết hỏi thăm hắn hắn khẽ lắc đầu không có kế hoạch gì hừ tử tiên lung hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm mắng thế mà ngay cả ta cũng không nói nàng chỗ nào biết rõ tần hủ căn bản cũng không nhận biết nàng đương nhiên sẽ không mở miệng chủ yếu hơn chính là chính tần h ủ cũng không biết rõ lâm thất dạ có kế hoạch gì đã đến giờ lúc này cầm đầu tướng sĩ đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng phất phất tay hai cái tướng sĩ chuẩn bị lên lầu mang lâm khiếu thiên xuống tới trở về nói cho yên đế lâm m g ũ không còn là đại yên trấn bắc vương đột nhiên một tiếng gầm t h é t từ trên lầu truyền đến cái gặp phẫn nộ lâm khiếu thiên đóng sập cửa mà ra bước nhanh đi vào dưới lầu nhìn thấy một đám tướng sĩ về sau trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất cả người sắc mặt khó coi hai mắt hôi bại đi thôi cầm đầu tướng sĩ quay đầu lại nhìn quán rượu một cái thần thức lặng yên nở rộ nhưng như cũng không cách nào rót vào phòng khách chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lâm thất dạ ngồi trên g h ế và cung hắn phất phất tay mang theo lâm khiếu thiên hướng cửa cung phương hướng đi đến tử tiên lung nghi ngờ nhìn quán rượu một cái lại không nhìn thấy lâm thất dạ theo tới trong lòng nàng dài thở dài một cái xem ra tự mình là nghĩ nhiều lâm thất dạ mới hơn hai mươi tuổi lại thế nào khả năng tại thiên vũ đế đô mang đi tử tiên được đây t h ở sâu nàng cũng liền bận bịu đuổi theo lâm khiếu thiên bước chân chỉ có tân hủ nhìn qua lâm khiếu thiên bóng l ư n g biến mất hắn bông tăng tốc tốc độ hướng quán rượu chạy tới c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm quá khoa trương đại vũ đế cung tiên lung công chúa xin dừng bước cầm đầu tướng sĩ bỗng đưa tay ngăn lại tử tiên lung ta có việc cầu kiến phụ hoàng tử h tiên lung thái độ kiêu hành cầm đầu tướng sĩ lại là thái độ kiên quyết ngưng thanh nói thánh thượng có lệnh cái gặp lâm khiếu thiên một người tiên lung công chúa muốn gặp thánh thượng có thể ngày mai lại đến nói đi hắn một mình một người mang theo lâm khiếu thiên hướng ngự thư phòng đi đến cái khác tướng sĩ ngăn tại tử tiên lung trước người tức dẫn đến nàng thẳng dập chân chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú vào lâm khiếu thiên bóng lưng lâm khiếu thiên đây là ngươi sau cùng cơ hội thử tiên lung trong lòng thở dài không bao lâu lâm khiếu thiên ngừng chân tại một tòa cung điện phía trước một cái thái giám tiến lên đón trương công công lâm khiếu thiên đưa đến cầm đầu tướng sĩ nhìn về phía bên cạnh lâm khiếu thiên nói vất vả tướng quân thái giám gật đầu nhìn lâm khiếu thiên một cái bước nhanh đi vào ngự thư phòng thông truyền mấy tức về sau lần nữa đi ra đi vào đi thánh thượng đang c h ờ ngươi lâm khiếu thiên thần sắc hở h ữ g chắp tay đi vào ngự thư phòng trước bản sách cả người khoác màu vàng kim long bảo trung niên nam tử dựa bàn viết nhanh chưa từng bởi vì lâm khiếu thiên đến mà ngẩng đầu long bảo nam tử chính là đại vũ đế quốc đế chủ từ mộ sơn lâm khiếu thiên nhìn xem tử mộ sơn nhanh chóng phê duyệt lấy tấu trường cực kỳ im lặng hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào bên cạnh trên giá sách đi qua tiện tay cầm lấy một quyển sách tìm một chỗ ngồi ngồi xuống ngự thư phòng bên trong một mảnh yên tĩnh chỉ còn lại múa bút thành văn cùng trang giấy đọc qua thanh â m sau nửa cách giờ tử mộ sơn rốt cục phê duyệt xong tất cả tấu trường nhẹ nhàng bông xuống bút trong tay ngầm đầu nhìn về phía một bên ngồi lâm k i ế u thiên không khỏi nhữ mày lâm k i ế u thiên đọc sách xem mười điểm nhập thần từ mộ sơn chờ đợi ch k h u k cụ t ử mộ sơn ho nhẹ vài tiếng lâm khiếu tiên h mảnh mặt làm ngơ k h u k cụ t ử mộ sơn tăng thêm tiếng ho khan có bệnh liền phải trị lâm khiếu tiên h chậm dai khép lại sách vở ngầm đầu nhìn về phía tử mộ sơn cho tới giờ khác này hắn mới rốt c ụ c thấy rõ tử mộ sơn dung m ạ o một tấm mặt chữ quốc không sai biệt lắm bốn mươi tuổi bộ dáng đương nhiên đây không phải số tuổi thật sự của hắn hắn song mi như tóc mai giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm hai mắt thâm thủy roi ánh sáng lộ ra lăng lệ quan mang trong lúc vô hình tản ra một cỗ không có gì sành kịp uy nghiêm thân thể lấp liệt lưng hùm vai gấu tướng mạo đường đường có vạn phu nan địch uy phong nghe được lâm khiếu tiên h t ử mộ sơn bị chế nhạo không nhẹ nhưng hắn thần sắc không thay đổi mang theo vài phần lanh ý ngươi là người thứ nhất có dũng khí cùng chấm nói như vậy người thượng quan tâm đây lâm khiếu thiên thản nhiên nói t ử mộ sơn sắc mặt cứng đở ánh mắt như đ a o s ắ c bén đến cực điểm một cỗ l ạ n h leo khí tức quét sạch mà ra giống như thái sơn áp đỉnh phô thiên cái địa tuân hướng lâm khiếu tiên h nói đi tới tìm ta cần làm chuyện gì không muốn lãng phí mọi người thời gian lâm khiếu tiên không có chút nào ý sợ hãi nhẹ nhàng dựa vào ghế từ mộ sơn lông mày nhữ lại ánh mắt lạnh lẽo ngươi không phải lâm khiếu thiên ồ、oh. lâm khiếu thiên cười nhạt một tiếng từ mộ sơn trầm giọng nói lâm khiếu thiên nếu là có ngươi can đảm cùng thực lực hơn một năm nay sẽ không mất thức đợi tại ngoài cung không hổ là đại vũ thánh thượng lâm khiếu thiên nuốt nuốt khuôn mặt trong nháy mắt biến ảo thành một người khác ngươi là ai từ mộ sơn hàn quang lấp lóe lạnh giọng hỏi trong lòng có chút kinh dị hắn n h ư ờ n g cấm vệ quân thống linh tiến vệ thế mà mang đến một cái giả lâm k i ế u thiên hơn nữa còn không sợ tự mình ý thế mấu chốt là kẻ này quá trẻ tuổi nhìn kỹ phát hiện hắn ngũ quan thế mà cùng tử tiên n ự c có chút rất giống nội tâm của hắn lần lần có chút phỏng đoán lâm thất dạ lâm khiếu tiên nhàn nhạt phun ra mấy chữ ánh mắt thẳng bức tử mộ sơn lâm thất dạ t ử mộ sơn toàn thân chấn động đống nhiên đứng dậy mặc dù đã đ o á n được nhưng theo lâm thất dạ trong miệng nói ra hắn vẫn như cụ khó mà bình tĩnh hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lâm thất dạ t h ở sâu hắn hướng phía ngự thư phòng bên ngoài khẽ quát một tiếng chưng bạn bạn đem tiên lung tìm đến lâm thất dạ thần sắp đàm ạ c lão g a hỏa hiển nhiên là không tin thân phận của hắn mười cái hô hấp thời gian tử tiên lung đi vào ngự thư phòng nàng một mực canh giữ ở bên ngoài, chưa từng ly khai. lâm phiếu thiên, thiên đây khó trách nàng như thế kinh ngạc nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến lâm k h i ế u thiên tiến vào ngự thư phòng a lâm thất giả mỉm cười đối cái này tiện nghi tiểu di hắn vẫn còn có chút hào cảm tại trong tự lâu ngươi cùng lâm k h i ế u thiên đánh cháo rồi tử tiên lung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tiên lung ngươi đi ra ngoài trước ta có lời nói với hắn việc này không được đối bất luận kẻ nào nói từ mộ sơn trầm giọng nói từ ử t mộ sơn sắc mặt cứng đờ một thời gian không phản bắt được thật lâu hắn giải thở dài một cái một mặt cô đơn nói ngươi nói đúng chấm vô năng chính liền nữ nhi cũng không cách nào bảo hộ Ta không có tư không cách bình có lâm u ậ n ngươi không năng, tới là có hay không vô năng. ta vô đ y là a n g đi thất a mâu t â Lâm n không muốn để cho nhà xuống cho phế h đầu để đổi tục lao ta tử tiếp t dưới. dạ thần s ắ c đỡ đẫn hắn vốn cho rằng tử mộ sơn sẽ mở miệng ngăn cản nhưng mà tử mộ sơn lời kế tiếp lại là vượt quá dự liệu của hắn ta nhường tiên lung dẫn ngươi đi t ử mộ sơn thở sâu thuận tiện đem tiên lung cũng mang đi đi càng xa càng tốt lâm thất dạ hơi xứng sở hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tử mộ sơn thế mà thống khoái như vậy đáp ứng hắn ánh mắt nhìn chằm chặp tử mộ sơn lại là không nhìn ra bất cứ dị thường nào chỉ là đây cũng quá thuận lợi thuận lợi nhường hắn cảm giác không chân thực c h â m ngâm một lát hắn mới mở miệng đại vũ đế quốc bắt đầu tiến đánh vân châu việc này ngươi biết rõ à? biết rõ nhưng không phải ta ý tứ t ử mộ sơn lắc đầu thâm thúy trong mắt hiện lên một vòng sắc bén q u a n mang lâm thất giả như có điều suy nghĩ các ngươi không thể đi vào đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tử tiên lung thanh âm lâm thất giả thân hình nhanh chóng biến hóa lui ra phía sau mấy bước cầm ngự thư phòng cánh cửa bị mở ra một cái hát giáp tướng sĩ đại mã kim đao đi đến hát giáp tướng sĩ lạnh leo ánh mắt quét lâm thất giả một cái lại nhìn về phía tử mộ sơn nói thánh thượng nên nghỉ ng từ mộ sơn sắc mặt khó coi toàn thân đều đang run rẩy lâm thất dạ hiếp hai mắt một màn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn hắn biết do thượng quan gia tộc rất cường đại nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đường đường đại vũ đế quốc chi chủ thế mà ngay cả cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng bị người còn chế thật sự là chửa thiên hạ cờ chê hát giáp tướng sĩ bỗng quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ còn có người c ú t ngay lập tức ra đế cung ta nếu nói không đây lâm thất dạ ánh mắt hiện lạnh không lăn vậy liền chết hát giáp tướng sĩ hử lạnh một tiếng két một tiếng trực tiếp rút ra bên hông trường nào dừng tay từ mộ sơn gầm thét t hắn ả h đi. Thượng quan gia người. Lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng. Thượng tổng thất nhạt nhàn Hắn quan Lâm mở dạ xem như gặp được t ử mộ sơn tình cảnh những người này thực tế quá khoa trương hắn cũng nhìn không được thánh thượng ngươi không nên triệu không nên triệu người vào cung hát giáp tướng sĩ l ư ờ m lâm thất giả một cái cười lạnh một tiếng người này muốn mưu hại thánh thượng mặt tướng nhất định phải thay thánh thượng an nguy suy nghĩ nói đi hàn quang l ó ạ i lên trong tay hắn trường đa hung hăng hướng phía lâm thất giả chém tới chương một trăm sáu mươi sáu lâm thất giả sát ý hộ trướng từ mộ sơn gầm thép một tiếng trên thân bộ phát ra quần bạo khí tức b ỗ n nhiên hướng phía hát giáp tướng sĩ đánh tới nhưng mà hắn vừa mới vận dụng quyền lực đông phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trắng bệnh một tay đỡ cây cột thân thể run dày kịch liệt h á t giáp tướng sĩ đao trong tay rừng ở không trung cự ly lâm thất dạ cổ chỉ có hai thôn cự ly thánh thượng cần gì chứ h á t giáp tướng sĩ hí ngược cười một tiếng tự tiên ngược chẳng qua là tàn hoa bại liễu nhị thiếu gia có thể cưới nàng làm vợ là nàng tam sinh đã tu luyện phúc phận lời còn chưa dứt thanh âm của hắn im mặt mà dừng nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế cái gặp một cái thủ trường gắt gao bóp lấy cổ của hắn sắc mặt hắn đỏ lên kinh hãi nhìn trước mắt người lâm thất giả ánh mắt băng lãnh xem đầu hắn ra tóc tê dại hắp giáp tướng sĩ dùng hết toàn lực trong tay chi đa o hung hăng chém về phía lâm thất giả cổ gặp lâm thất giả không có ngăn cản trên mặt hắn lần nữa hiện lên nụ cười tàn nhẫn hoành một tiếng nổ vang đốn lửa bắn tứ tung hắp giáp chiến sĩ hoảng sợ nhìn xem quyển lưới đao bảo đao như xem quái vật đồng dạng nhìn xem lâm thất giả. trong tay hắn bảo đao thế nhưng là đế cấp pháp bảo a thế mà không phá nổi người này phòng ngự ngược lại hủy bảo đao nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối không thể tin được Từ mộ sơn cũng chừng lớn lấy hai mắt. hắn lúc này mới ý thức được chính mình cái này ngoại tôn thực lực vừa xa hắn tưởng tượng người tiên gì lâm thất dạ băng lanh thanh â m phá vỡ đại điện bình tĩnh hắn là thượng quan gia tộc phân ra người gọi t ử mộ sơn thanh â m rất yếu đớt g i a n g d ắ c không đợi t ử mộ sơn nói xong một tiếng v a n giòn lâm thất dạ trực tiếp vặn gây hắt giáp tướng sĩ đầu dù sao đều là diệt cựu tộc kêu cái gì cũng không trọng yếu xác định hắn là thượng quan gia tộc là đủ rồi lâm thất dạ sắc mặt băng lanh tới cực điểm vũ nhục hắn hắn có lẽ có thể cười một tiếng mà qua nhưng không nên vũ nhục hắn mẫu thân tử tiên được Cảm nhận được nhận lâm thất dạ trên người sắc ý, tử mộ sơn có chút giật thở thân theo tiên tiên trốn, người sơn mình. Hán thở sâu, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhanh, mang theo tiên ngược cùng tiên lung ngươi sắc sâu, có ý, mộ chạy trốn, không phải thượng quan gia t quan ộ có đối thủ.、Lâm、thất dạ không Lâm dạ c trả lời trong nháy mắt biến thành lúc đầu dung mạo lập tức dùng tay dùng sức cố néo dẫn theo h ắ c giáp tướng sĩ đầu trực tiếp đi ra ngoài ngự thư phòng bên ngoài trên trăm cái h ắ c giáp tướng sĩ đem ngự thư phòng vây chật như n e m tối tử tiên lung cũng bị bốn người vây quanh ở trung ương hai thanh trường đao rơi vào trên cổ của nàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm làm càn còn chưa lan đi nghĩ chu cựu tộc sao nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh thanh â m hung manh hung manh thiên lung công chúa đừng cho nhóm chúng ta khó làm trong đó một cái tướng sĩ mở miệng trường đao đ n g nhiên phun ra nuốt vào lấy sắc bén ba mang tử tiên lung trắng non như mỡ dê cổ chạy ra từng tia từng tia tiên huyết nàng thật kinh ngạc những người này thế mà thật có dũng khí độc thủ nàng không chút nghi ngờ một khi tự mình độc thủ bọn hắn tuyệt đối dám giết nàng các người muốn mưu phản tử tiên lung nghiến răng nghĩ lợi tiên lung công chúa cũng không nên nói hiễu nói vợi nhóm chúng ta là vì bảo hộ thánh thượng an toàn tia tướng sĩ cười tủm nói thùng, thùng. đúng lúc này một cái màu đen vật thể hình cầu theo ngự thư phòng cửa ra vào lăn xuống mà xuống những nơi đi qua mặt đất lưu lại từng đạo vết máu hắp ráp các tướng sĩ nhao nhao quay đầu nhìn lại con người bỗng nhiên c rụt lại đại nhân có người lên tiếng kinh hô đ ô n g dưng tất cả mọi người ánh mắt hướng phía ngự thư phòng cửa ra vào nhìn lại cái gặp một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi đi ra sắc mặt băng lánh tới cửa điểm Thử tiên lung há hốc miệng, kinh lung không hơn trăm người nao nhao hướng phía lâm thất giả đánh tới lâm thất giả mặt không biểu lộ chậm rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng lật một cái đ ể é p tu h la kiếm vũ trong lòng khen nói một tiếng hô hô đạo đạo tiếng xe gió lên vô số mưa kiếm từ trên trời giang xuống lít nha lít nhít trận trận tiếng kêu rên văng lên ngự thư phòng t r u n g quanh tất cả h ắ t giáp tướng sĩ toàn bộ bị bao phủ đi vào cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người bị kiếm khí xuyên qua đóng đinh trên mặt đất tiên huyết róc rách mà chạy hội tụ thành một dòng sông nhỏ toàn trường lặng ngắt như tờ tử tiên lung nuốt một ngụm nước bọn kinh hãi nhìn xem thi thể đấy đất những người này thế nhưng là có mấy cái đế huyền cảnh a thế mà chết hết một k ít nhậu sát sau nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại trên cổ chuyển đến một trận nhói nhói lâm thất dạng ngươi k é m chút hại chết ta tử tiên lung sờ lên cổ ngọc thủ trong nháy mắt bị nhuộm đến tiên diễm không gì sánh được vừa rồi lâm thất dạng một k í c h xử lý tất cả mọi người nếu không phải nàng lần đi nhanh hai trôi đao k é m chút rạch ra cổ của nàng ngươi nên hảo hảo tu luyện lâm thất dạ để lại một câu nói quay người trở về ngự thư phòng tử tiên lung phổi cũng kèm chút tức nổ tung ngực chập trùng lên xuống vô cùng sống động nhưng lại không có lực lượng phản đối nàng đường đường thánh huyền cảnh trung kỳ thế mà bị mấy cái đế huyền cảnh cho bắt được s á t thực mất mặt nàng d ậ m chân bước nhanh hướng phía ngự thư phòng đi đến phụ hoàng nhìn thấy tê liệt trên mặt đất t ử mộ sơn tử tiên lung kinh hại không thôi bước nhanh chạy tới không cần q u c n ta đi mau đi mau t ử mộ sơn trong miệng thỉnh thoảng phun ra tiên huyết thanh âm càng ngày càng nhỏ ta không đi tử tiên lung khóc thành khóc x ớ p m ư ớ c nàng lại không thoải mái tử mộ sơn trung quy là cha con tình thâm nhìn xem từ mộ sơn mạng sống như treo trên sợi tóc nàng làm sao có thể đi lâm thất dạ ánh mắt phức tạp nhìn xem tử mộ sơn nếu không phải tử mộ sơn vì đại vũ đế quốc đem hắn mẫu thân tử tiên n h ư ợ c gả cho thượng quan l a n g không có lẽ cha mẹ của hắn liền sẽ không tách rời nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nếu không có việc này cha mẹ của hắn cũng liền căn bản không thể đi đến cùng một chỗ tự nhiên cũng liền không có hắn lâm thất dạng vừa rồi hát giáp tướng sĩ cầm đao chém xuống hắn thời khắc tử mộ sơn thật luôn cuống bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn cứu hắn một mạng chí ít hắn nhìn thấy chính là như thế lâm thất dạ thở sâu chậm rãi đi đến tử mộ sơn ngực lấy ra một khoả đan dược nhét vào hắn trong、miệng. một cái thủ trưởng chống đỡ tại phía sau lưng của hắn quân quận huyền lực nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn vô dụng ta chúng độc đã lâu sớm đã xâm nhập tạp phủ không muốn lãng phí thời gian từ mộ sơn miệng đầy tiên huyết một mặt ấy náy nhìn xem tử tiên lung nói phụ hoàng có lôi với các ngươi tìm hội đi mau trong cung đều là thượng quan gia tổng người nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp tử tiên lung đầu như là chống lúc lắc đồng dạng tới lui nước mắt nước mũi cùng lưu khóc cùng tiểu hoa miêu giống như đã ngươi không gánh nổi nàng nhóm vì sao muốn đem mẫu thân gả cho thượng quan lăng không lâm thất dạng nhữ mày từ mộ sơn đắng chát cười một、tiếng. Tiên nhược không gả vào t h ư ợ n quan g gia t ộ c nhược c tiên n ù giả t ê n lung đều p h i có h thượng quan tầm vì danh chính nôn thuận tiếp quản đại vũ đế quốc, không thể không thất ế tiếp đế t tầm ta. quan nôn quản ứng quốc, yêu cầu của、ta. Lâm vì vũ dạ c đại đáp chút kinh dị hắn vẫn cho là là thượng quan t ầ m bức bách t ử mộ sơn thông ra không nghĩ tới là chính t ử mộ sơn lựa chọn thỏa hiệp mới làm như vậy chờ chút lâm thất d i đột nhiên nghĩ đến cái gì âm thanh lạnh lùng nói không phải còn có hoàng tử sao cho dù ngươi chết đế vị cũng không tới phiên thượng quan gia tộc ta chương một trăm sáu mươi bảy ta trước kia qnz không quá ưa thích động não lâm thất g i người câm miệng cho ta từ mộ sơn vẫn chưa trả lời thử tiên lung đột nhiên trận mắt nhìn thiên lung từ mộ sơn lắc đầu nói đại vũ đế quốc không có hoàng tử lâm thất dạ toàn thân chấn động không có hoàng tử làm sao có thể đường đường đế quốc c h i chủ tần phi vô số dạng gì nữ nhân không có muốn đời sau không phải rất đơn giản sao tỉ mỉ nghĩ lại giống như minh siêu tập đại vũ đế quốc trong tin tức thật đúng là không có đề cập tới hoàng tử nguyên bản tại mẫu thân ngươi trước đó có ba cái hoàng tử từ mộ sơn đau thương cười một tiếng nhưng bọn hắn cũng phát sinh ngoài ý mớn từ khi tiên nhược xuất sinh về sau tần phi nhóm một khi mang thai liền sẽ sinh non thượng quan gia tộc làm lâm thất giả ngưng thanh nói t ử mộ sơn không nói hiển nhiên là chấp nhận lâm thất giả đột nhiên cảm giác tử mộ sơn lời nói có chút không đúng cái gì gọi là tiên ngược xuất sinh về sau tần phi nhóm liền sinh non tử tiên lung không phải so với hắn mẫu thân còn nhỏ sao chẳng lẽ lâm thất giả nhịn không được nhìn tử tiên lung một cái quả nhiên là cái tiện nghi tiểu di a tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp hắn cùng tử tiên lung ở giữa huyết mạch liên hệ là chân thật tồn tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là tử mộ sơn nói sai đem ngự thư phòng vây quanh một cái con kiến cũng đ ư n g bông tha có người ám sát thánh thượng phàm là nhìn thấy ngoài cung người giết không tha nhưng vào lúc này một trận thanh â m huyên náo theo ngự thư phòng chuyển ra ngoài tới Phúc. lâm thất dạ bỗng nhiên phát lực từ mộ sơn phun ra mấy miệng tiên huyết cả người sắc mặt trong nháy mắt khôi phục h ư n g nhuận phu hoàng thử tiên lung dọi cho phát sợ từ mộ sơn thì là t r ư ờ n g lớn lấy hai mắt nhìn xem lâm thất dạng trong cơ thể hắn độc thế mà cũng bị bãi xuất hắn thế nhưng là đi tìm rất nhiều thần y d ì a đều không thể giải quyết việc này không nghĩ tới lâm thất dạ dễ dàng như thế liền làm được tốt hẳn là không chết được lâm thất dạ chậm rãi đứng dậy một mình một người hướng phía ngoài cửa đi đến c h ờ một cái t ử mộ sơn gọi lại lâm thất dạng nhanh chóng cởi long bảo gỡ xuống trên người h ắ c lân nhuyễn giáp đây là h ắ c dao nhuyễn giáp hy vọng đối ngươi có chút trợ giúp nếu là không địch lại t ậ n lực sống sót lao đầu chính ngươi giữ đi đừng chết lâm thất dạng khỏe miệng khanh đ ế c ý vị thâm trường nhìn t ử mộ sơn một cái quay người l y khai ngự thư phòng bên ngoài đầu người rung động đem ngự thư phòng vây chật như nêm tối lâm thất dạng thô sơ giản lược nhìn lướt qua thốt ra hỏa chí ít cũng có hai người trong đó người cầm đầu càng là thánh huyền cảnh sau l ư n g hắn còn có m ư ơ i cái đế huyền cảnh thượng quan tâm đây lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng những người này lại nhiều cũng uy hiếp không được hắn chỉ có thượng quan tâm phụ tử hắn miễn cưỡng có chút hứng thú quân vọng chỉ bằng ngươi cũng xứng thái sư xuất thủ một người cầm đầu kim giáp nam tử dương mắt lạnh lẽo lâm thất dạ trong tay một cây màu vàng k i m trường thường bắn ra lăng lệ q u a n mang lâm thất dạ không nói có thể động thủ hắn liền không b ư ớ c b ư ớ c c h ầ m rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng lật một cái để ép thu là kiếm vũ cùng lúc trước xử lý kia hơn trăm người chiêu thức g i ố n nhau chỉ là so sánh vừa rồi một cách kia vô luận là vì thế vẫn là diện tích che phủ tích đều mạnh hơn mấy lần một trận bén nhọn tiếng hét lớn vang lên hai ngàn người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bỗng nhiên ngầm đầu ngàn vạn lợi kiếm bỗng nhiên rơi xuống trên quảng trường mưa máu chảy ra huyết vụ dâng trào trong trước mắt liền biến thành tu la tràng hai ngàn đến tướng sĩ cơ hồ toàn bộ bị ép thành thịt nát t r ú n g sinh đến nay hắn giết người cũng không ít nhưng so với kết trước đã m ộ ư ơ i điểm thu liễm chỉ khi nào đậu thủ t u y ệ t không nhân từ nương tay cầm đầu kim giáp nam tử quỳ một chân xuống đất trong tay kim thương chống đỡ lấy thân thể không gì sánh được kinh hãi nhìn xem lâm thất dạng hai ngàn c ô n vệ trong nháy mắt chết thảm loại thủ đoạn này thật là đáng sợ nồng đậm mùi máu tươi nhanh chóng quyết tán rất nhanh liền bao phủ cả tòa đ ế cung lâm thất dạ nhặt lên một cây đao đi vào kim giáp nam tử bên người kim giáp nam tử sắc mặt đại biến vội vàng cầm thương ngăn cản phấp một đạo m ư a máu nở rộ kim giáp nam tử cầm thương cánh tay ném đi mà lên têu thảm như leo bị làm thị tiếng văng lên lúc này tử mộ sơn cùng tử tiên lung theo ngự thư phòng bên trong đi ra nhìn thấy một màn trước mắt tất cả đều trận tròn mắt lúc này mới nhiều thời gian dài mấy ngàn người trực tiếp bị lâm thất dạ toàn bộ xử lý rồi thanh thượng tha mạng tha mạng kim giáp nam tử nhìn thấy t ử mộ sơn che lấy tay cụt phù phu một tiếng q u ỳ xuống đầu trọng trọng dập đầu trên đất mặt đất cũng run r à y kịch liệt liền các ngươi cũng bị thượng quan tâm đón mua sao t ử mộ sơn sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là bị tức những người này đều là cấm vệ a hắn cái này đế quốc chi chủ mấy chục năm thời gian cơ h ộ i hoàn toàn bị giả không may mà hắn còn tưởng rằng có thể sắp xếp người mang theo t ử tiên n h ư ợ c bọn hắn thoát đi đế cung bây giờ nghĩ lại là cỡ nào bật cười hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại kim giáp nam tử thấy thế biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ đống nhiên đứng dậy cười gắn nói giết ta đi từ tiên nhược dù sao chết chắc lâm thất dạ sầm mặt lại lập tức đ ố n g nhiên n g ầ n đầu đã thấy nơi xa bóng người đông đảo bất quá lần này cũng không phải là tướng sĩ mà là một đám huyết y người mỗi người trên thân cũng tản ra cường đại sắc khí huyết ma vệ từ mộ sơn sắc mặt biến hóa lâm thất dạ hai mắt nhắm lại huyết ma vệ sao thực lực của những người này sắc thực xa không phải cấm vệ có thể so sánh yếu nhất đều là tiên huyền cảnh tu vi không thể không nói đại vũ đế quốc thật quá mạnh đại yên đại long những n à y hoàng triều tại hắn trước mặt đơn giản như là sâu kiến mặc dù hắn tin tưởng thính t u y ế t lâu cùng tàng kiếm vệ tất nhiên có thể siêu việt bọn hắn nhưng là bọn hắn cần đầy đủ thời gian đáng tiếc thời gian không đợi người kiếp trước giao hân nói cho hắn biết t r i n h phạt thiên hạ bàn g vào hắn một mình một người là không đủ giang sơn xưa nay không là một người liền có thể đánh xuống cho dù thực lực của hắn thiên hạ vô địch song quyền có thể địch bốn tay nhưng song quyền có thể địch vào tay ngàn vạn tay sao chân chính địch nhân là không giết s o n g hắn cần có được chính mình thế lực nhân tộc sát thần không phải cũng uy danh hiển hay sao trăm vạn người liền âm chết hắn thực lực tuyệt đối trước mặt âm m ư quỷ kế không dùng nhưng ngang nhau lực lượng trước mặt nhu lực có thể phát huy ra gấp mười 10, gấp trăm lần hiệu quả đây cũng là hắn một mực rèn luyện người bên cạnh nguyên nhân nhị ra cứu ta kim giáp nam tử đột nhiên hét lớn lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một cái áo trắng nam tử trên thân hắn dáng vóc cao tuấn giật bất phàm bên người có bốn cái cường giả thủ hộ đều là thánh huyền cảnh tu vi từ mộ sơn áo trắng nam tử mở miệng hí ngược cười một tiếng lúc đầu ngươi như tuân theo ước định tử tiên nhược cùng tử tiên lung đều sẽ bình an vô sự đáng tiếc ngươi quả thực làm u ố n động dùng vũ lực dạng này cũng tốt mọi người có thể độc thủ cũng đừng tất, tất. l â o đ ầ u n h à ta, l i ề n ư a t h í c h mọi n g ư ờ i c h ơ i m q u l ư ợ c động não con người của ta liền hết lần này tới lần khác không ưa thích động não trước thực lực tuyệt đối n ã o có dùng sao nói đến đây hắn ánh mắt đột nhiên xuống trên người lâm thất dạ các hạ thả hắn ta liền xem như cái gì cũng không có phát sinh quy thuận tại ta có người hưởng c h i không hết vinh hoa phú quý lâm thất dạ buồn cười nhìn xem áo trắng nam tử nói kỳ thật ta trước kia cũng không quá ưa thích động não thật sao người thức thời là tu n kiệt xem ra nhóm chúng ta là cùng một loại người áo trắng nam tử hài lòng cười một tiếng nhóm chúng ta cũng không phải cùng một loại người lâm thất dạ cười lắc đầu ngươi có một câu nói rất đúng trước thực lực tuyệt đối đầu góc không dùng vừa dứt lời tay hắn lên đ a o xuống một khỏa thật là lớn đầu lâu ném đi mà lên tiên huyết như là suối phun phun ra hơn một t r ư ợ n g chi cao áo trắng nam tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết chương một trăm sáu mươi tám chờ ta g i ế t hết lại nói toàn trường câm như ve mùa đông rất nhiều người nhịn không được dùng mình một cái ai có thể nghĩ tới lâm thất dạ cười cười đột nhiên một đ a o chặt xuống một k h ỏ a đầu người giống như hắn giết không phải người mà là có rác giờ phút này trong đám người một đạo kiểu gầy thân ảnh toàn thân đều đang run dậy nếu là lâm thất dạ nhìn thấy nàng nhất định có thể nhận ra người này chính là tử cơ trước đây không lâu tử cơ chính mắt thấy lâm thất dạ kinh khủng nghiền s á t thánh huyền cảnh trung kỳ giống như sâu kiến nàng làm sao cũng không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà xuất hiện ở đây có dũng khí trêu đ ù a ta thượng quan lăng không n g ư ơ i là đệ nhất nhân áo trắng nam tử thượng quan lăng không trên mặt lộ ra tà mị nụ cười n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không dễ dàng giết n g ư ơ i chắc chắn để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong nói đi hắn p h t phất tay bỗng nhiên bốn đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra bỗng nhiên nào về phía lâm thất dạ hô thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên biến mất tại một chỗ hư không đao quan kiếm ảnh lấp l ó mấy hơi thở về sau bốn gỗ thi thể không đầu rơi xuống phía dưới mưa máu phun tung tóe lâm thất g i đứng lơ lửng trên không một tay cầm đao lạnh lùng quan sát mấy ngàn huyết ma vệ t h ư ợ quan lăng không con ngươi bỗng nhiên co g i t lại bốn cái thánh huyền cảnh một đao một cái thực lực như vậy triệt để kinh đến hắn cho dù hắn lao tử cũng chưa chắc có thể làm được điểm này nội tâm của hắn không tự chủ được suy đoán lâm thất dạ thực lực thánh huyền cảnh hậu kỳ hoặc là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong tiểu tử dám cùng ta thượng quan gia tộc là địch cho dù n g ư y i mạnh hơn lại như thế nào tối đa cũng chỉ là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong mà thôi thượng quan lăng không g ầ m thét hai mắt bỏ bừng lâm thất dạ không nói đột nhiên vứt bỏ trường đao trong tay hai tay nhanh chóng kết ấ n đông dưng hư không đông dưng hiện hiện một đạo mấy trăm triệu tri lớn trưởng cương vẫn thần ấn trăm triệu trưởng cương mang theo kinh khủng hung uy hung hăng chấn áp mà xuống mấy ngàn huyết ma vệ dọa đến sắc mặt tái nhuận n h a u n h a u lui tán mà ra vây n g trăm trượng trưởng cương tốc độ càng nhanh trực tiếp rơi đập tại huyết ma vệ trung ứng nhất bóng người c u ộ n c u ộ n mưa máu về r a một kích không biết rõ xử lý bao nhiêu người nguyên bản rộng lớn bằng thẳng quảng trường biến thành một cái trăm trượng chi lớn hố sâu trong hố sâu khắp nơi đều là bù máu nhưng mà lâm thất dạ cũng không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội liên tiếp kết hai cái thủ ấn lại là hai đạo trưởng cương rơi xuống hố sâu lần nữa mở rộng trăm trượng trực cương như quay sâu kiến mấy ngàn huyết ma vệ trong t r ớ c mắt chỉ còn lại mấy trăm người có thể sống sót chí ít đều là thần huyền cảnh cao dai giết hắn cho ta thượng quan lăng không như là phẫn nộ dã thú triệt để phát cuồng mấy ngàn huyết ma vệ thế nhưng là thượng quan gia tộc nội tình đồng dạng tồn tại á hao tốn thượng quan gia tộc cái giá cực lớn giờ phút này thế mà chết tám chín h à n h cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh theo hắn ra lệnh một tiếng mấy trăm người toàn bộ vật lên lâm thất dạ trầm mặc không nói mở ra thủ trưởng một thanh trường đao bay vụt mà lên bốn tiếng hắn vững vàng bắt lấy hắn mặc không biểu lộ từng bước hướng đi huyết ma vệ trường đao trong tay thỉnh phẳng múa mỗi một đao đều sẽ có người chết thảm huyết nhục văng tung tóe một bước giết một người không chỉ ít một bước giết mấy người huyết ma vệ ở trước mặt hắn đơn giản chính là sâu kiến hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng thượng quan lăng không chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vừa rồi ngang ngược cản rỡ sớm đã biến mất không thấy gì nữa toàn thân đều có chút run dày một đ a o giết chết mấy cái thần huyền cảnh thì cũng thôi đi liên liên đế huyền cảnh cũng đồng dạng đỡ không nổi hắn một đ a o thậm chí thánh huyền cảnh cũng không có có thể đón hắn hai đau lâm thất d ạ n mặt không đỏ hơi thở không gấp nơi nào có nửa điểm giết người bộ dạng đơn giản chính là tại nhãn nhã tản bộ đối người khác mà nói giết người là huyết nhục va chạm sinh tử dây dưa mà đối lâm thất dạ tới nói giết người giống như một môn nghệ thuật từ l â u đến cuối hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì trên thân chưa từng nhiễm nửa giọt tiên huyết cái gì gọi là người tận đ ị c h quốc đây chính là mặt trời chiều ngã về tây mấy sởi dư huy vẩy xuống bị tiên huyết nhuộm đỏ quảng trường càng phát ra yêu d i ễ m trói mắt tinh hồng chiếu người đơn giản chính là một mảnh tu la tràng từ mộ sơn cùng tử tiên lung sớm đã trợn mắt hốc mộm nhất là từ tiên lung nàng đã từng cùng lâm thất dạ giao thủ qua vốn cho là lâm thất dạ coi như mạnh hơn nàng cũng mạnh không đến đi đâu nàng chỗ nào biết rõ nếu không phải lâm thất dạ cảm ứ n g được cùng nàng ở giữa huyết mạch liên hệ đoán chừng đã sớm một mệnh ô、oh、hô、oh. mắt nhìn xem huyết ma vệ càng ngày càng ít thượng quan lăng không rốt cục luôn cuống hắn cũng không cho rằng tự mình là lâm thất dạ đối thủ đợi huyết ma vệ giết hết tuyệt đối là tử kỳ của hắn nhưng mà lâm thất dạng mảnh mặt làm ngơ giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống lại có mấy người chết thảm huyết nục văng tung tóe đầu người c u ộ n c u ộ n ta để ngươi dừng tay thượng quan l ă n g thiên g ầ m thét lâm thất d ạ không có trả lời tiếp tục đổ sát một bộ không đem huyết ma vệ đổi u tận giết tuyệt thế không bỏ qua bộ dáng đám người tê cả ra đầu thượng quan l ă n g thiên sắc mặt đỏ lên ngươi dám lại đ ộ c thủ ta liền giết nàng lâm thất dạng nghe vậy đao trong tay bỗng một trận một cái huyết ma vệ nhìn xem trên cổ đao toàn thân đều đang run dậy dòa đến cất đái cùng lưu hắn cảm giác tự mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng lưới lao trên hàn ý lạnh tận xưng ơ ủy thượng quan lăng thiên nhìn thấy lâm thất dạ rốt cục dừng tay lập tức thâm trầm nợ nụ cười cầm trong tay một thanh kiếm sắc gác ở trước người nữ tử trên cổ nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn lần nữa ngưng kết phức lâm thất dạ trường đao nhấc lên lại một viên thật là lớn đầu lâu ném đi mà lên có chuyện gì chờ ta giết hết bọn hắn lại nói lâm thất dạ lạnh băng băng phun ra một câu tiếp tục xuất thủ thượng quan lăng thiên toàn thân cứng đờ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết không thấy được lao tử đang uy hiếp ngươi sao đây là uy hiếp người a cũng không phải là đang cùng ngươi bàn、bạc. chờ ngươi giết hết lão tử uy hiếp ngươi còn hữu dụng sao dừng tử tiên lung mới vừa chuẩn bị mở miệng lại bị tử mộ sơn che miệng lại tử mộ sơn bí mật truyền âm không cần nói tử tiên lung đều nhanh gấp hóc có thể kia là t ỷ t ỷ vạn nhất thượng quan lăng tiên giết t ỷ t ỷ làm sao bây giờ ngươi cho rằng thất dạ không nhận ra được sao tử mộ sơn ngưng thanh nói hắn làm như thế chỉ là cố ý bỏ qua một bên cùng tiên ngược quan hệ thượng quan lăng tiên liền không cách nào dùng tiên ngược đến uy hiếp hắn ngươi xem thượng quan lăng tiên có dũng khí động thù sao tử tiên lung ngẩm đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy thượng quan lâm tiên không có động thù hắn mặc dù khí sắc mặt xanh xám trong tay kiếm cũng đang run dậy nhưng chính là không có đâm xuống từ mộ sơn nhường hắn dừng tay thượng quan lăng thiên đột nhiên d ư ơ n g mắt lạnh lẽo từ mộ sơn q u á t lên từ mộ sơn hít một hơi dài các hạng dừng tay a thượng quan lăng thiên ngược lại là thông minh biết rõ lâm thất dạ sẽ không thụ uy hiếp nhưng khẳng định cùng hắn có quan hệ ai ngờ lúc này lâm thất dạ lạnh lùng quét từ mộ sơn một cái lại tất tất lao tử liền ngươi cũng giết chờ ta giết hết lại nói từ mộ sơn thượng quan lăng thiên